chương bốn trăm năm mươi bảy mạnh võ dư ba một giáo phá chương bốn trăm năm mươi bảy mạnh võ dư ba một giáo phá võ hành động lỗ vạn xuân xuất lĩnh bách công bên này còn đang t hương nghị cách vách võ h à n h đội ngũ một lần nữa động bọn hắn chẳng lẽ không biết phía trước là mạnh võ giao thủ sinh linh tuyệt tích t ử địa sao một đám nghiệp đoàn những cao thủ hai mặt nhìn nhau tiến sơn nổi điên làm gì không quan tâm mang theo thủ hạ đi chịu chết nhất định thẳng người đi đưa tin để bọn hắn dừng lại lỗ tất trực s ứ n g sở kỳ quái tại sao muốn hảo tâm nhắc nhở đối phương lỗ vạn xuân mở t r ừ n g hai mắt ngu xuẩn vũ nhân bộ tộc đại quân ở phía đối diện môi hở răng l ệ n h đạo lý ngươi biết hay không chú quân không biết ở phương nào một khi võ hạnh ba ngàn hủy diệt bọn hắn bách c ô n g chỉ có một mình chiến đấu anh dũng lỗ tất trực ra roi t h ú c ngựa xuyên qua đám người một đường vọt tới bá vương võ quán trong trận danh một lát sau hắn gặp được t i ế n sơn chứng minh ý đ ồ đến biết rồi ngươi trở về t i ế n sơn cũng không để ý lỗ tất trực hướng về phía trước chấn động cánh tay bây giờ có một cái cơ hội để các ngươi tận mắt chứng kiến mạnh võ n h thế các ngươi có đi hay không vấn đề sau khi hạ xuống người đông n h ị t nhấc lên quần hống dòng lũ đi nguyên nhân chính là như thế hiến sơn mới bốn phía khiêu chiến cường địch lấy đá ở núi khác phụ trợ tu hành bây giờ nghe nói mạnh võ giao chiến hiếm thấy học hỏi cơ hội có thể nhường hắn dòm ngó tầng thứ cao hơn sức mạnh phương thức vận hành để tay lên ngực tự v ấ n lỏng nếu như đổi lại hắn là y ế n sơn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này võ hán vũ đi đại quân đi lên phía trước nhiều tin tức hơn xuyên qua trong t hai ùn ùn kéo đến vũ tộc mạnh võ có công hám tôn dương thành bá tượng t i ệ n thiện, thiện l à thao giang thành trận chiến đồ n h ư vụ còn có đại dân sơn mạnh võ vạn tú sơn mạnh võ đang cùng đối chiến song phương đại chiến năm này từ túc thành di chỉ đánh tới công lương thành cột mốc biên dưới chỗ hướng về phủ thành phương hướng tiến lên càng đi về trước thiên địa dị tượng càng rõ ràng đường chân trời mây đen dày đặc sấm xét từ mặt đất k u ố i phương hướng dâng lên từng đoàn từng đoàn cột khói căn cứ vào khoảng cách phán đoán cột khói đường kính tối thiểu nhất có ngàn mét khoảng t r ư ờ n g từ phương xa thổi tới phong sen lẫn nhỏ vụn như lưỡi dao nhỏ bè sự vật rơi vào trên da hơi tê dại không để ý liền bị chảy ra tiên huyết ra bên ngoài tuân ra đây là mạnh võ cao thủ giao thủ vết tích không khí ngưng tụ thành trạng thái cố định phía sau đẻ cho bằng s ắ c bén giống là lưỡi dao a một người vũ sư võ tre lấy hai mắt ngựa ra sau đổ chung quanh đám võ giả thổn t ứ c lắc đầu lại một cái loạn mở mắt nhìn chiến trường bọn hắn tụ khoảng cách chiến trường càng gần tùy thời có kh nhất thiết phải thời khắc cẩn thận từng ly từng t í không thể ra sai lầm có chút võ sư hiếu kỳ lại dám mở mắt nhìn về nơi xa phía trước không để ý bị mạnh võ đánh ra khí bạo quan mang tác động đến con ngươi không phải xé rách chính là bạo tương mục đích không cách nào nghệ chuyển cũng chỉ có yến sơn cùng số ít mấy cái đỉnh tiêm võ sư mới có tư cách chính diện nhìn thẳng chi đối với phổ thông võ sư tới nói mạnh võ liền như là bầu trời thái dương không thể nhìn thẳng dám nhìn thẳng thì có chọc mũ phong hiểm nhiệm vụ tập luyện thất tinh cấp xâm nhập mạnh võ chiến trường quan sát một khắc đồng hồ phía sau toàn thân trở ra chu du thấy thế vội vàng p a a tìm đường chết nhiệm vụ hắ ngược lại bảng không có cưỡng chế nhận cơ chế trừ phi hắn tấn thăng đến cao cấp vũ vũ sư đem đủ loại võ kỵ bí pháp lên tới mắt cấp bảng không nghĩ cũng đừng nghĩ quân quận đại thế quấn theo dưới sức mạnh của một người yếu ớt đến đáng thương giống như con kiến hôi hẹn mọn chu du nhìn một phía cái này ba ngàn võ hạnh tại mạnh võ trong mắt cũng chính là ba phẩy không không không con vươn cổ đợi làm thịt gà chó đã đội ngũ tại kiểm chế bầu không khí bên trong tiếp tục hướng phía trước đột nhiên phía trước chuyển đến một tràng thốt lên cước bộ dừng lại trận cước đồng loạt ngựa ra sau giống như gió lớn thổi qua ruộn lúa mạch lộ ra ở trước mặt mọi người là một t du ký cũng có ghi chép rất nhiều người từng lên núi du lịch khai quật qua đối với cái này đồng thời không xa lạ gì nhưng mà ngọn núi này đã không có những ngày qua lỗ hổng thật to tọa lạc tại bên trái sườn núi vị trí phản phất một đầu vạn mét cự thú há miệng cực đói rồi cắn một cái đi gần phân nửa ngọn núi lung lay sắp đ ổ ngọn núi thấy thế nào đều giống như một khỏa đục r ô n g răng chu du nhìn c h ỉ cảm thấy răng lạnh s i ê u s i ê u mạnh võ đánh ra ơn ký trời ạ đây mới là đáng mặt khai sơn vĩ lực viết sách sẽ nói n g a kể chuyện xưa sẽ khoe khoang cùng một chỗ sớm đã không mới mẹ khai sơn vĩ lực bây giờ bằng trực quan phương thức lộ ra ở trước mặt mọi người mang tới rung động đủ để phá vỡ tam quan đại sơn như thế đổi thành huyết nhục tri khu đâu đám người đang vừa kinh vừa nghi chợt nghe một tiếng sấm n ổ tại hơn vài chục dặm phát sinh tiếng sấm tại trong tầng mây quần quận mà tới bạch quang xích quang lang quang cùng một thời gian tiến phát lộ ra tầng mây c h ó á n g nhuộm thiên địa tỏa ra ánh sáng trói lọi kỳ thế như vạn mã b u ô n đẳng là vì b u ô n lôi đây là dòng r u i thiên địa bùn lôi từ phương xa đi tới trước mặt trong t r ớ c mắt sẽ rách tầng mây nghiêng hướng về mặt đất đâm rơi sức mạnh mang tính hủy diệt ở trên không lúc liền lộ ra theo độ cao kéo thấp mang tới uy hiếp thành cấp số nhân bạo tăng song đời có chút võ giả trong lòng biết chạy không khỏi dứt khoát nhắm mắt chờ chết cũng không chạy người chạy lại nhanh có thể nhanh hơn sấm c h ư ớ c không đạo này b u ô n lôi rõ ràng là mạnh võ đánh ra chiêu thức thất bại mất đi mục tiêu phía sau lan đến gần bọn hắn bên này trên trời rơi xuống h a i vạ bất ngờ hai bay vạ gió nói đúng là chuyện phát sinh trước mắt đến hay lắm mọi người ở đây hoảng sợ bất an thời khắc hận bá vương yến sơn lấy xuống bá vương tố dùng sức từ lưng ngựa vật lên bởi vì quá mức dùng sức cái kia con tuấn mã chu chéo một tiếng vì t lôi đỉnh. Lôi đỉnh sáng loáng ba vương tố hấp dẫn lôi đình lúc này lôi ra một cái cự đại hình phiếu hình vô số lôi đình dòng điện giống như là bị nam châm hấp dẫn phan ruột vốn lượn như lục lưu thủy bản hội tụ đến ba vương tố bầu trời lôi đỉnh cùng sắt thép tiếp xúc trong n g a y mắt giống như phân biệt nhiều năm tình nhân gặp lại lại có mấy phần chiến miên ẩm mặt đất chấn động giữa thiên đ ị a ngắn ngủi thất thanh lôi đỉnh rơi đập sức mạnh đâu chỉ trăm vạn tấn tiến sơn bóng lưng bao phủ tại vô biên vô tận dòng điện ở bên trong bá vương tố một trận bị ép tới vốn c o n xuống tóe ra chói mắt cường quang nhường khoảng cách gần đám võ giả không tự giác rơi lệ làn da giống như bị như kim đâm kịch liệt đau nhức tóc của chu du không đè ép được giống như con nhím giống như từng chiếc d ự n thẳng lên mắt trần có thể thấy quần áo hàng mặt ngoài tia điện lên, da lông tơ rừng rậm ở giữa xuyên thẳng qua、so tóc nhỏ hơn hơi tiểu lôi đỉnh có n người là mấy người xúc v thể, thể khẳng định đạo này buôn lôi chính là cái nào đó mạnh võ đánh ra quyền công dư ba tiến sơn đứng ra một ngụm trường sóc mánh liệt đâm trên trời rơi xuống lôi đỉnh xứng đáng ba vương tên hiệu đại lượng lôi đỉnh rơi xuống đất thiên địa vì đó rút lún dậy hắn đánh chết cái kia thất tuấn mã nguyên mà đốt thành một đoàn thang cốc c h ó i mắt ánh sáng lóe lên không chắc như liệt diễm phun ra nuốt vào co r u ổi thật lâu không thể lắng lại đợi đến ánh mắt hơi rõ ràng về sau không thiếu võ sư b ư ớ c lên mắt chọc mù phong hiểm nhìn lại khét l ẹ i không khí lấp lóe khói đặc theo gió phiêu tán lộ ra hiến sơn cao ngất bóng lưng hắn một tay cầm giáo người cũng như tên một tòa sừng sững không ngã sơn nhạc nguyên bản chỉnh tề á o b à o rách tung tóe phía trước trên mặt đất khắp nơi đều là đốt cháy đất đ e n như cũ bốc ti ti nhiệt khí ô quá sức h ế n sơn phun ra một đi bá vương vó q u á n trong lòng mọi người một hòn đá rơi xuống đất đệ tử yến vạn quân vội vàng lật ra mới tinh áo bảo bước nhanh về phía trước cho hắn thay đổi vẹn vẹn chuyện này vị này võ hạnh người thứ nhất địa vị càng thêm củng cố tất cả mọi người thừa nhận hiến sơn người dẫn đầu địa vị may mắn chính là đạo này buôn lôi đi qua lại không dư ba rơi xuống mạnh võ giao thủ động tĩnh cũng từ từ đi xa trong đội ngũ có am hiểu quan sát địa lý phương vị đi qua một phen tính toán ra kết luận bọn hắn đang hướng công lương thành phương hướng tối lui chúng ta mạnh võ chiếm thượng phong rồi trên thực tế song p ư ơ n g mạnh đánh võ chính là đánh rằng co khi thì ngươi thêm một bước khi thì ta thêm một bước chưa phân ra thắng bại nhưng mà vu tộc m ạ n h lui chính là phân chấn lòng người tin tức tốt bầu không khí minh lộ ra biến phân chấn a nha thình lình đột nhiên có võ sư bị dưới mặt đất c h u i ra con rái cạn c ă n chúng đưa tay một quyển đấm chết vốn là cũng không cảm thấy cái gì vết thương cấp tốc r u lên lan tràn đến cổ ngực dần dần miệng không thể nói trái tim ngưng đập mấy hơi thở bị c ă n chúng võ sư trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử là bị đấm chết con rái cạn cũng không thường gặp đ ộ n vật lúc đó bên người võ giả cũng không cảm thấy cái gì biết hậu quả biến nghiêm trọng như vậy mới hậu chi hậu giác kêu to lên ông, ông, ông. con mũi tiếng vang lên một đám mây đen tàn ra hóa thành vô số quả đấm lớn con mũi r á n vào thân thể đâm tới khí huyết vũ giả cướp khởi binh khí chém vào lại phát hiện con mũi tốc độ nhanh đến ly kỳ vậy mà đánh không chúng quả đấm lớn con mũi r a hút vừa chui khí huyết võ sĩ、si、tại chỗ hể và xuống trong chớp mắt bị rút sạch chỗ có khí huyết khá lắm nhiệt xúc sơ cấp võ sư tiếng mắng chửi ở bên trong một quyền trong số mệnh con mũi thế mà không có có thể đánh chết con mũi rơi xuống đất lăn lộn vài vòng tiếp tục cất cánh vẫn là có người thi triển khí huyết thần minh đâm chúng con mũi phương mới đem giết chết phốc phốc vài tiếng trầ tả lữ cùng lam thừa tú sờ sờ ngực cùng phía sau lưng không có chuyện gì trên người bọn họ xuyên qua chu du đưa tặng r a bảo mặc dù có con mũi rơi vào trên người máy nhiệt tâm lại không có tạo thành tổn thương quân bất kiến liền xem như sơ cấp vũ sư nhục thân cũng g á n h không được con mũi rác hút đâm thủng bọn hắn lập tức vung đao chém tới thừa dịp con mũi chưa cất cánh một đao chém thành hai khúc q u á n chủ bọn hắn sau khi vui mừng nhớ tới r a bảo là chu du đưa tặng đối với trẻ tuổi quán chủ cảm kích không thôi chu du ra hiệu bọn giai cạn là vũ thú con mũi là cổ trùng đ â trong đám người vang lên tiếng kinh hô lại có con rái cạn chốt đất gián giết mấy người phá đất mà lên đuổi theo đầu gối trở xuống vị trí cắn những thứ này vô thú kèm theo kịch độc càng cùng trung nguyên khác biệt đối với võ giả tới nói phá lệ trí mạng phàm là cắn nát một tầng da giấy liền xem như võ sư cũng gánh không được khí huyết võ sĩ cảng là tại chỗ chết bất đắc kỳ t ử đi qua vừa mới bắt đầu hỗn loạn đám võ giả cũng bắt đầu phản ứng lại lấy ra giải độc đan dược hàm chứa phối hợp lẫn nhau đối phó linh hoạt con mồi kéo dài khoảng cách dùng ám khí gọi đ ừ n g cho đối phương gây ra hỗn loạn cơ hội đối phó lòng đất chui ra vú thú chuyên môn giao cho những cái kia am h i ể u thối pháp võ giả nhìn thấy bóng đen lộ đầu liền nhấc chân hoặc là dẫm thành một đoàn huyết n ụ hoặc là bị đá thịt nát sưng tan vu tộc tập kích cũng liền ngay từ đầu đánh trở tay không kịp dần dần đám võ giả lấy thân thể cường hãn đa dạ ngược lại hủy diệt vu thú cổ trùng phần cuối đường chân trời lần lượt xuất hiện vu nhân tân h à n h tùng có ngồi cưới cao lớn hung ác vu thú càng nhiều đi bộ mà tới đến rồi đến đến rồi vu nhân bộ tộc đại quân tới rồi đi những ngày này cuối cùng nhìn thấy sống địch nhân cảm giác đến có chút thân thiết sư phụ bách công đại quân tại phía sau mười dặm chỗ muốn hay không chờ bọn hắn tiến vạn quân xin chỉ thị tiến sơn nhìn lướt qua hắn khai tiệc không chờ người chúng ta tới phải sớm ăn đầu đạo thái để bọn hắn ăn cơm thừa đồ ăn thừa hắn huy động bá vương tố chỉ về đằng trước địch nhân ở trước đi giết đám vo giả cực căn ý hướng về hai bên hai bên tàn ra nhìn xa xa đối diện vũ nhân tìm kiếm đối thủ chu du nhớ kỹ tiếp trước nhìn qua một cái thiệp cao võ thế giới quân đội có hay không giá trị tồn tại chất vấn lý do là cấp cao chiến lược một bạn thai hủy diện mười vạn đại quân tầng dưới chót tiểu binh toàn bộ không có lực phản kháng trên thực tế vô luận đ ề võ vẫn là cao võ quân đội cũng là không thể thiếu mất đích sức mạnh cái gì là quân đội có tổ chức bạo lực đơn vị đ ề võ trong thế giới quân đội bằng vào huấn luyện tốt hoàn hảo vũ khí bằng vào nhân số cùng chiến trận có thể đẻ chết cao thủ tới rồi cao võ thế giới quân đội làm vì duy trì trật tự căn bản nó trọng yếu tính chất thể hiện tại mọi mặt trần thiên tổng chú quân hủy diệt ma vân trại liều mạng đúng là ngang nhau chiến lược ở dưới tổ chức độ cùng huấn luyện độ cho dù là đối đầu cấp cao chiến lược cũng có cần thiết tồn tại vu tộc có mạnh v õ không giả nhưng bọn hắn cũng có tầng dưới chót chiến lược cũng không thể nhường nhà mình mạnh v õ hạ mình đi thanh lý tạp binh đi l i ê n giống với trước mắt hai tộc đại chiến mạnh v õ ở trên trời đánh nhau trên mặt đất hay là muốn quy về khí huyết thậm chí võ sư liều cái thắng bại dù sao có đạn hạt nhân đồng thời không có nghĩa là muốn xé rứt quân đội cao võ thế giới quân đội chân chính biến hóa là phương thức chiến đấu đó chính là trận hình cùng tổ chức từ cấp thấp chiến lược tạo thành quân đội đối mặt cao tầng thứ địch nhân kiên kỵ nhất sắp xếp trình tệ từng cái phương trận chẳng những không có tác dụng quả thực là xếp hàng chờ lấy đối phương trục chết do đó vô luận là phụ thành đại quân vẫn là vô tộc bộ lạc nhìn thấy địch nhân thời khắc đều không hẹn mà cùng kéo ra thành đội hình tàn binh loại này từng người tự chiến đấu pháp phù hợp nhất thế giới hiện tại thực lực cao thấp không đều tình huống cho dù là không may mắn gặp phải cấp cao chiến l ự c nhiều nhất chết một bộ phận còn dư lại đều có thể tránh chờ đến mấy phe cấp cao chiến lược vạch mặt đi bênh đối binh tướng đối với tướng tấu trương song chương bốn trăm năm mươi chín hôn chiến nào bột mỉ tấm nhiệm、vụ. t r ư nga ô ô vu thú kêu gào tê tâm liệt phế âm thanh tuyên cáo trận đại chiến này chính thức kéo ra võ giả ưu thế ở chỗ binh khí khi huyết thần binh vượt xa khỏi vu nhân rèn đúc trình độ có chút vu nhân thậm chí tay không tất sắt đối địch tương ứng vu nhân cũng có ưu thế bọn hắn có v ũ thú cổ trùng làm phụ trợ thình lình đánh lén lập tức hai c ố lực lượng chính diện giao phong kết quả chính là vê anh võ giả cùng vũ đại quân người đồng thời đánh tan hôn loạn hướng đối phương trận doanh đột kích thẩm thấu giữa lẫn nhau hỗn hợp lại cùng nhau giống như là mực đỏ cùng lam mực nước đổ tại một cái bình nhỏ bên trong trong ngươi có ta trong ta có ngươi chu du hai khúc ống tay háo n á t b ấy cánh tay trần chuối bên ngoài hắn huy quyền đánh chết ngay mặt vô nhân võ sư lại thuận tay giải quyết mấy cái khí huyết tầng thứ tiểu lâu la quay đầu nhìn lại tả lữ còn ở hậu phương lam thừa tú lại chẳng biết đi đâu ngươi sư đệ đâu tả lữ la vứt bỏ cắm ở trên đao một nửa thi thể không thấy vừa rồi chúng ta bị đánh tan vô ý thức q u a y đầu muốn tìm tìm kết quả bị Chu du lôi đ ỉ n h quát lớn dừng lại sau một khắc bạch cốt chủ y bắn ra lao hắn bên thai lướt qua nóng bỏng khí lưu bỏng đến hắn tóc gáy dựng lên đông tả lữ cái hót một vật đoạn địa rõ ràng là miệng đầy hư r ă n g vàng là sói nước bọt kịch động vô cùng nguyên bản lang sói ý đồ đánh lén hắn đi lại bị Chu du một truy đánh nổ nửa đoạn trước thân thể chỉ còn dư phần eo trở lên bộ phận cần thật chút đám này vô người thủ đoạn khó lòng phong bị sư đổ hai người thở dốc một hơi lại nhìn đừng nói người mình liền địch nhân cũng mất song phương đã hoàn toàn t ả n ra riêng phần mình tìm kiếm đối thủ giao chiến một vị vũ sư quyền công tác động đến phạm vi từ mấy trăm đến hơn ngàn mét không giống nhau tại trong cái phạm vi này dung không được đệ nhị đối với giao thủ ngoại nhân do đó tất cả mọi người rất t h ắ n ý tản càng mở càng tốt t r u n g quanh thổ địa còn nhiều dạng này cho dù đối phương mạnh v õ đi ngang qua thuận tay xuất kích cũng không giải quyết được mấy người quan chủ ta biết ngơi ư ý tứ trước đi tìm l à m thừa tú ân vu trên người chiến lợi phẩm nhớ kỹ thu thập một chút chu du nói xong ý thức được mang tới mấy thất ngựa vừa rồi liền đi rời ra may mắn p hắn ụ mô tâm chú chuẩn h vật tư bị hắn vụn vào cơ ngạ bị vụn vào ngạ trộm dấu cơ biết ị nang, đón lấy t ớ không khăn h lo vật tư i m lư lợi lực thu thập nhét một bớt, tận lực sử dụng. May mắn hắn biết chiến phẩm, chu phẩm, hắn ru xong vào bao đứng dụng. mắn dược May bị sử không người v u nhân thủ đoạn sớm nhường hoa hữu hạnh chuẩn bị đại lượng thuốc giải độc phẩm mặc dù chưa hẳn có thể đúng bệnh hút thuốc nhưng là bao nhiêu có thể phòng bị v u nhân độc quỷ gì làm Quang ta người chủ, cả lư đối với ta dài trở, tả chu du không mang theo thân chuyển đệ tử kỳ thanh địch lại mang hai người bọn họ ra trợ ít nhiều có chút xử lý bất công nhưng mà chu du lại là đưa tặng gia bảo lại là đưa tặng dược phẩm còn bất chấp nguy hiểm dẫn hắn đi tìm thất lạc lam thừa tú nói như thế nào đây năm đó ở bức k hiếu lâm môn hạ lúc cũng không có coi trọng như vậy cùng hậu đãi lòng người cũng là t h ị ệ t dài tả lữ xúc động sát đất kẻ sĩ chết vì c h i kỷ nghị thẩm coi như vì chu du mất mạng cũng đáng được hai người nói thầm lam thừa tú bây giờ cùng tân liệt dương khoác k n g sắp nhập một chỗ gian khổ ngăn cản mấy cái v u nhân du liệp tay tấn công mạnh nhắc tới cũng là có duyên tân liệt cùng dương khoác không hai người cùng đệ tử của mình thất lạc lại vẫn cứ gặp cùng chu du thất lạc lam thừa tú bọn hắn nhận ra lam thừa tú biết hắn là chu du người ước hẹn cùng hành động bốn phía dấu móng vết cào dày đặc ngồi cưới vu thú vô nhân du liệp tay xuất hiện những thứ này thế nhưng là võ sư bên trong tinh nhuệ n xâm lấn trung nguyên về sau thu được khí huyết thần bình cùng dược phẩm cũng là ưu tiên cung ứng những tinh anh này do đó bơi đám thợ săn cưới vu thú vung v ề khí huyết thần bình lấy niềm ép trạng thái khốn trụ bọn hắn Thật sự là bên trong một cái du l i ệ p tốc độ tay độ quá nhanh hắn dưới h ô n g v u thú tới lui như gió cơ khoái đao thay nhau công kích lam thừa tú cũng bị chặt ba đao một đao sát qua cánh tay cắt chỉ một cái dài là vết thương hai đao nhìn ở trên người cắt vỡ quần áo lộ ra nội bộ da bảo lại lông tóc không thương với đám thợ săn thấy thế giật mình không thôi lập tức biến phải vô cùng phẫn nộ chuyện gì xảy ra tân liệt cùng dương k h o á t không vốn cho rằng lam thừa tú ngạnh công lợi hại hiện tại xem ra nguyên lai、like、trước đó xuyên quá hộ thể bị bảo gia sư ban thượng phòng thân tri vật hắn phát giác ra bảo phòng ngự lợi hại liền vông tay vông chân thi triển bình khí sen lẫn quyền cước tấn công mạnh. không bao lâu nắm lấy cơ hội đem một vị du l i ệ p tay từ vu thú trên lưng đánh rơi xuống đất vung đao chặt tại ngực đối phương ở giữa da thú bao trùm không tới ngực trái xé ra ra thị t xương ngực chém vào trái tim phốc phốc du l i ệ p tay bị mất mạng tại chỗ các đồng bạn gào lên tràn đầy cựu hận cùng p h ấ n nộ tân liệt cùng dương k h o á t không chống đỡ không nổi gọi lam t h ử a tú vừa đánh vừa lui mấy người bọn hắn võ sư phòng ngự dọn nước không lọt nếu không phải bơi đám thợ săn có vu thú phụ trợ sớm đã bị rết xuyên t r ù n vây chạy đi nhanh, nhanh đi tìm chu quán chủ lúc này chu quán chủ cũng đang tìm bọn hắn bản mở ra quần chiến hình t ứ c bao tr lần này giao chiến là chiến trường diện tích rộng lớn nhất một lần bao trùm phương viên hơn một mươi cây số không gian điểm đỏ cùng điểm màu lục phân bố chi loạn khiến cho người nhìn một chút liền choáng váng thí luyện hạng mục cấp năm sao cứu g i a lam thừa tú tần liệt cùng dương k h á c h u n g nguyên lai ba người bọn hắn cùng một chỗ không thể tốt hơn nữa tuyên bố nhiệm vụ về sau trên bản đồ ba cái điểm màu lục lập tức biến thành hình tam giác vì hắn chỉ rõ phương vị nhưng mà từ c h u du vị trí thông hướng mục tiêu ven đường có không ít điểm đỏ thô to trói mắt rõ ràng cũng là cường địch căn cứ vào chung quanh địa hình càng không có cách nào đường vòng chỉ có thể xông vào Minh Bạch, đây là bảng tại khảo nghiệm hắn nha theo lý thuyết chu du ý đồ đục nước béo cỏ cậu đến đại chiến kết thúc kế hoạch không làm được đi đi tìm lam thừa tú chu du chỉ hướng một phương hướng nào đó ta có thể cảm nhận được hắn khí huyết có một vệ vết tích chỉ hướng nơi đó tả lữ đều sợ ngây người hắn nghiêm túc cảm ứng nhắm mắt nếm thử tại ba chỉ cảm thấy bên cạnh hoàn cảnh giống như vũng nước đục dối loạn phức tạp khí huyết quấn quanh phân bố có việc người cũng có người chết loại tình huống này muốn bị người khác khí huyết tiến tới tìm được tâm tích của hắn đơn giản không thể nào hết lần này tới lần khác chu du liền làm được cái này nhất định là một loại nào đó không truyền ra ngoài bi pháp tả lữ nói với mình nhất định muốn tin tưởng quán chủ quán chủ nói lam thừa tú tại phía trước cái tiết thì nhất định là đúng hắn không cần suy nghĩ nhiều chỉ muốn nghe theo mệnh lệnh đi theo quán chủ anh dũng chiến đấu là đủ tấu chương xong chương bốn trăm sáu mươi sáu cánh ong độc hóa yêu dấu hiệu chương bốn trăm sáu mươi sáu cánh ong độc hóa yêu dấu hiệu khắp nơi trên đất đá vụn mặt đất lửa bước khó đi nguyên bản nơi này là một ngọn núi đá bị mạnh võ san bằng về sau nham thạch vỡ thành vô số so đào phiến mỏng hơn sắc bén hơn mạnh vụn vũ nhân đến về sau thả ra đại lượng độc trùng du tẩu tại l o ạ n thạch khe hở bên trong càng tăng thêm nguy hiểm võ giả tùy tiện xâm nhập trong đó mười cái có tám cái không đi ra lọt tới chỉ nhìn loạn thạch trong bụi rậm cách mấy bước liền phân bố vũng máu cùng thi thối võ giả vũ nhân cũng có liền biết nơi đây đã thành t u y ệ t cảnh cô cô cô cô. gà gãy tiếng vang lên thế mà cho mảnh này tuyệt cảnh thêm ra mấy phần có khói lửa đại kim mau trở lại cẩn thận độc trùng cắn chết ngươi một cái âm n u thanh niên gấp gáp đeo to trơ mắt nhìn xem sùng vật gà chống lắc lư huyết hầm mạo ngũ thải ban lan lông đôi vểnh lên lắc lư không ngừng tại đoạn thạch bên trong họa bát móng đốt ma sát hòn đá, hỏa tinh nếu có độc trùng d á m g mạo hiểm đầu đầu gà có dối nhanh như t h i ể m điện lập tức ngậm lên miệng cắn nắp ấy thanh niên ngồi xuống có giúp ở một k h o a rác đại hòn đá về sau nghe gà trống đ ắ p ý kêu to hắn ở đây phủ thành võ giả có chút danh tiếng cũng không phải là bởi vì thực lực mà là bởi vì đặc biệt yêu thích xa gần nghe tiếng thích gà như mạng khải húc luân từ nhỏ đến lớn si mê trọi gà gặp phải một cái t r ú n g ý trọi gà xem như chất bảo cái gì cho tới cùng ăn cùng ở ôm trọi gà một cái ổ chăn ngủ tình cảnh người tiễn đưa yêu thích gà ngủ ngốc khải húc l â n trước khi ra chiến trường nhận định trận chiến này cự tử nhất sinh cho nên đem yêu mến nhất một đầu đại hồng bảo mang bên mình mang đi đại hồng bảo chính là đầu phách lối gà trống lớn màu đỏ tươi như máu lông đuôi ngũ thải ba lan một thân lông vũ hồng lập loẹ như áo bào đỏ là trọi gà bên trong t u y ệ t phẩm ta thích gà như mạng nếu như chết rồi thà bị cùng thích nhất trọi gà chết ở một chỗ khải h ú t l u ô n ôm gà trống lớn ra trận vòng thứ nhất xung kích liền cùng đồng bạn thất lạc bên cạnh chỉ còn lại trọi gà đại hồng bảo hắn mặc dù là sơ cấp võ sư ngày thường trầm mê trọi gà hoang phế quyền cống ai cũng đánh không lại đánh chết mấy cái khí huyết vô nhân về sau đối mặt thế tới hung hăng bơi đám thợ săn chật vật chạy trốn tới vắng vẻ chỗ không người đại hồng bảo lại như cá gặp nước vô nhân lưu lại độc trùng thi thể là nó rất thức ăn yêu thích gà trống lớn bay lượn tại loạn thạch trong bội rậm gặp phải to lớn độc trùng vô luận chết sống đều ngậm trong mồm đến miệng nhắc tới cũng kỳ hung manh độc trùng thậm chí là cổ tại gà trống lớn trước mặt nhao nhao rung chân biến thành mỹ thực khải h ú t l u ô n rủi rủi con mắt không biết là có hay không nào rác chính mình thích gà lông vũ vang rội hơn móng nuốt cũng sắc bén hơn dán chắc vừa rồi nghe hắn gọi gọi g à trống bay đầu liếp mắt nhìn tự theo u y ệ t đối là ắ n cùng, cổ trùng, cổ trùng cùng không vu người đại chiến càng ngày càng kịch liệt loại đáng sợ này sinh vật bị đám võ giả biết rõ tầm thương độc trùng liền đã thật lợi hại rồi độc tố thiên kỷ bách quái thậm chí đặc biệt nhằm vào vũ sư nhục thân phòng ngự một khi chúng phải huyết nhục chi khu phát tắc lên hung mánh cấp tốc chớp mắt sẽ chết rất nhiều võ sư chính là nhất thời sơ xuất bị độc trùng cận thân lật thuyền trong m ương dân già đối với độc trùng thủ đoạn cũng trở nên nhiều hơn lấy khí huyết vi bình t r ư ớ n g phòng bị độc trùng thình lình đánh lén nhưng mà độc trùng phía trên còn có c à n g khủng bố hơn lợi hại cổ trùng cổ trùng chính là độc trùng vương giả lấy vũ nhân bí pháp tự giết lẫn nhau tuyển chọn đi ra hung tàn nhất ác độc nhất dị t r ù n g mỗi lần cổ trùng xuất hiện đều sẽ tạo thành số lớn tử thương trừ phi là bí bảo mới có thể khắc chế khải húc l â n chính là một cái phổ thông xuất thân võ sư bên cạnh ngoại trừ đại hồng báo bên ngoài liền một ngụm thông thường khí huyết thần min huyên não sột s o ạ một cái vàng nóng ánh sau cánh ong độc lượn vòng lấy đi tới loạn thạch bụi đột nhiên há miệng phát ra như trẻ con chói hai tiếng khóc khải húc lân u nghe tâm đều nhanh ngứt ra đây là cái gì quái vật sáu cánh ong độc sau khi xuất hiện hóa thành một đầu kim tuyến trực tiếp thẳng hướng lấy khải húc lân u chỗ ẩn thân nguyên lai、like、nó sớm liền phát hiện mạng ta sao rồi khải húc lân u trong lòng run sợ giơ khí huyết thần binh đi cản bị độc cong va chạm binh k h í chặn ngang cắt thành hai khúc sau một khắc ẩn thân nham thạch cũng bị đâm đến nát bẫy đừng nhìn sáu cánh ong độc vẹn vẹn to cỡ năm tay lực lượng lại vượt qua thể tích gấp trăm lần nghìn lần kinh khủng tới cực điểm. mắt thấy kim tuyến sắp xuyên t h ủ n g c á i chán đem óc của hắn nuốt luôn không còn vang lên bên hai đại hồng bảo kêu ngạo tiếng kêu to cô cô cô cô gà trống lớn khoác lên một thân huyết hồng ngoại bảo bay nhanh hai chữ tiếng kêu mang theo n h thế vậy mà sáu cánh ong độc hơi hơi dừng lại sáu cánh ong độc dừng lại khải húc luân nắm lấy cơ hội lộn một cái nhìn né ra công kích của nó phạm vi tiếp xuống một gà m ộ t o n g bắt đầu chiến đấu đại hồng bảo hai cánh manh lướt đập trên nhảy dưới tránh cổ có rối tự nhiên thép tinh một dạng miệng trảo từ đầu đến cuối không rời sau cánh ong độc ong độc sáu đôi cánh chấn động nhanh chóng cơ hồ thành trong suốt ba phen mới b đại hồng bảo đột nhiên hai mắt phiếm h ồ n g gà miệng ho ra hai giọt b ọ t máu nó sức mạnh đột nhiên tăng v ọ t lập tức mổ bên trong sáu cánh ong độc không c h ờ nó dây r ù a nuốt vào trong miệng đại hồng bảo khải húc luân kích động không thôi tiến lên muốn nhìn nó là không trên tay kết quả gà trống lớn không linh tỉnh trực tiếp cướp đi hắn cắt thành hai khúc khí huyết thần m i n h kéo kẹt kéo kẹt cắn nát b ấ y nuốt vào trong bụng mạnh v ụ n g bảo theo gà trống cổ họng n ú c ních đẻ ép dần dần đem sau cánh ong độc sinh cơ mài nhỏ cô cô cô cô đại hồng bảo đứng tại cao nhất đà núi hướng về bầu trời phát ra tiêu ngạo tự hào tiếng kêu to khải h đột nhiên sinh ra một loại dự cảm mến yêu trọi gà sắp rời hắn mà đi ở đâu ra gà gãy âm thanh chu du cổ tay run run bóng trắng quay chung quanh hắn sau đầu xoay tròn một vòng lại cạch đem một vòng kim tuyến đánh rơi xuống đất xoắt bóng người lướt qua mang theo gào thét mà qua cột p h ò n g tả lữ hai tay cầm đao toàn lực chém vào trên mặt đất bốn phía mặt đất lắc lư hai cái lại nhìn lưới đao phía dưới một cái sau cánh ong độc bị nảnh sinh áp thành hai nửa hắn xác định ong độc chết hẳn đem trùng thi nhặt lên đếm trong bao vải số lượng quan chủ cùng nhau mười tám con cổ trùng nóng độc ngài đánh chết mười bảy con còn có một chỉ đi hướng không rõ. chu du nhẹ gật đầu có lẽ là thất lạc bọn này cổ trùng cũng là lợi hại nếu không có quán chủ đệ tử gặp phải đám này cổ trùng tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi tả lữ nói lời này là tâm phục khẩu phục người bên ngoài không kịp tránh cổ trùng tại chu du trước mặt đánh tan tất cả giống như c h é m giết lấy thực lực của hắn đem hết toàn lực cũng chỉ có thể cùng một cái sáu cánh ong độc liều chết lưỡng bại câu thương vô nhân nuôi dưỡng độc trùng thủ pháp hoàn toàn chính xác lợi hại nhưng chân chính lợi hại vẫn là quan quán chủ chu du binh khí pháp một truy đánh ra như long trời l ợ đất chu du nghĩ thầm kim tiền hạ thích g n nhất độc trùng thi thể cổ càng là đ lần này đánh chết vòng độc đường lãng phí sau khi trở về đốt cho kim tiền hạ t ă n trước khi rời đi hắn lại nhìn mắt bụi phía tiếng kia gà gãy p h ẳ n g phất là h u y ề n tính không còn lại xuất hiện qua tấu chương s o n g chương bốn trăm sáu mươi một thần bí túi ban đầu dương danh chương bốn trăm sáu mươi một thần bí túi ban đầu dương danh t h ằ n g đến chu du lợi hại phía sau rất lâu một bóng người chậm rãi từ mặt đất bỏ dậy khải húc luân ôm đại h ư n g bảo tức giận gà chống miệng bị chắn phải cực kỳ chặt chẽ cả mắt đều là phẫn nộ ai nha khải húc l â n lòng còn sợ hãi thình lình bàn tay kịch liệt đau nhức nguyên lai bị gà chống lớn dùng móng đuốt nơi tay con Vết t h ư ơ nơi g này là chiến trường địch nhân không riêng gì vũ nhân còn có trong võ giả giết hại của nhân khai húc luân vì cái gì chú ý cẩn thận cũng là bởi vì hắn vài ngày trước gặp phải cùng một chỗ tự giết lẫn nhau ví dụ nguyên nhân gây ra chính là tiếp tế không đủ vì tranh đoạt khan hiếm tài nguyên trợ mặt đậu thủ càng là ác liệt hoàn cảnh nhân tính càng chịu không được khảo nghiệm đại hồng bảo sau khi hạ xuống n g h i ê n g đầu sang chỗ khác đem cái đôi hướng về phía hắn lộ ra vô cùng không vừa lòng đại thiên võ quán chu quán chủ lợi hại quá mức khải húc luân nhìn qua chu du rời đi phương hướng lắc đầu hắn còn nghĩ bảo mệnh cũng không dám cùng đối phương tiếp xúc chu du hai người tiếp tục gấp rút lên đường tả lữ sung phong nhận việc ở phía trước dò đường vị này lao thành võ sư vô cùng biết chuyện biết chu du rất nhiều chuyện cần phải giữ bí mật nhất là không thể cho hắn biết trên chiến trường vấn đề lớn nhất là vật tư cùng chiến lợi phẩm vấn đề đám võ giả muốn ăn cơm uống nước uống thuốc chữa thương hai tay không không thậm chí không đi ra lọt hai dạng đường cho nên xuất chiến phía trước không phải mang theo đại gia s ú c có vợ chính là mang không ít đệ tử tùy tùng làm thịt người vận chuyển trong hôn chiến lẫn nhau thất lạc vận lực trở thành chân quý nhất tài nguyên không chỉ vật tư muốn vận chuyển tịch thu được chiến lợi phẩm cũng cần đừng nhìn vô nhân cùng h à n h dã man đ ồ tốt thật không ít đánh chết một cái như mở bảo dương to bằng cái t h ấ t đầu chó vàng thâu giáp lại ở trong chứa mỹ ngọc q u a n thạch thậm chí là thi thể đều là bảo vật đắt tiền tài liệu liên động t r n g xác thu thập lại mang về bán cho dược vương phái vạn độc bí phường đều có thể thu được phong phú hồi báo nhưng mà trên chiến trường hung hiểm không biết lúc nào gặp phải đ ị c h nhân vì bảo trì linh hoạt cơ động trừ r a bắt buộc vật chất bên ngoài thật mang không được quá nhiều thứ thống khổ lớn nhất chính là đối mặt số lượng đông đảo chiến lợi phẩm chính mình chỉ có thể mang đi trong đó một hai dạng tả lữ nguyên bản cũng phát sầu cái này nhưng mà hắn ngẫu nhiên phát hiện mấy chuyện đối với chu du sâu không lường được thủ đoạn có càng xâm nhập thêm nhận thức càng ngày càng cẩn thận một chút mỗi lần đánh bại vô nhân về sau chu du đều gọi hắn hướng phía trước đi trước một lần nào đó hắn lơ đãng mắt nhìn phát giác liên đối thi thể và tất cả mọi thứ không cánh mà bay rồi vũ người thi thể vũ thú đập trùng còn có vui nhân mang theo khoáng thạch bảo vật binh khí gia bảo đều không thấy đây là cái gì thủ đoạn tả lữ càng nghĩ càng sợ sợ mình không hiểu chuyện bóc trần c h u y ệ n này giữ lấy c h u du giết người diệt khẩu hắn chút tâm tư nhỏ này thông qua hoặc tâm khí huyết cổ rõ ràng hiện ra ở c h u du trước mặt c h u du cười cười chính mình căn bản liền không có tị hủy tả lữ trên người đối phương có khí huyết cổ mai phục một cái ý niệm trong đầu liền có thể dập tắt hắn sinh cơ không sợ hắn tiết lộ bí mật cơ ngạo bị nang theo hắn ở đây sùng quang thành tung ra bán đã kinh biến đến mức không còn là bí mật hắn g i a khẳng định lần này trong đại chiến đã có người mang theo túi sau trận chiến này cơ ngạ bị nang chắc chắn phơi trần cho thiên hạ vì cam đoan chính mình an toàn đem thủy quáy đến càng hôn càng tốt hô hô hô mã nguyên dương ngồi xếp bằng ngồi dưới đất bên cạnh hắn ngổn ngang lộn xộn nằm không thiếu đồng bạn hắn kết bái huynh đệ nghĩa nặng như núi nhiếp sơn hà thu thập mọi người mang theo vật tư tiếp cận không đến năm mươi kg thịt khô còn có nửa bình mỡ heo mười mấy tấm làm bánh còn chưa đủ một m ì n h h ắ n ăn đồ vật không đủ ăn nhiếp sơn hà thấp giọng cùng mã nguyên dương nói nói chúng ta mục tiêu quả lớn tiêu hao vật tư cũng nhiều qua gần hôm nay nhất thiết phải ra lại nhìn bốn phía vó gi Có là mã n g u bên cạnh vang lên tê minh thanh bọn họ cuối cùng một đầu gia súc trên lưng trống không con lừa ngã xuống đất mất mạng lần này nhiều hơn trên trăm cân thì tươi nhưng là không đủ tất cả mọi người tại chỗ ăn hạt cắt trong xa mặt thôi mã nguyên dương bỗng nhiên mở mắt ra thật sâu thở ra một hơi phản ngã phất làm ra trọng yếu quyết định nghĩa minh Ta t sau r ậ nhấp c i ế n này, ta muốn ta là、no, đ sơn hà hai mắt tại chỗ trợ tròn, tròn nát da bông tuyết bay rơi giữa không chung giống như mở ra thương khố lại môn như nước chạy vật tư chút xuống lương khô ăn thịt uống nước rượu nhạn quần áo vớ giày các loại ít nhất đầy đủ một trăm người lượn tiêu hao n h ế p sơn hạ như cùng ở tại trong nộng, ngươi lúc nào luyện thành môn này hư không vận chuyển năng lực đông vương quyền tại phủ thành rất có nổi danh nhưng chưa từng nghe qua có như thế một môn pháp thuật ta nơi nào sẽ mã nguyên dương cười khổ lắc đầu món bảo vật này là ta bán mình cho liễu ra thẻ đánh bạc hiện tại xem ra đáng giá trăm người phân vật tư thả trong phủ thành không tính là gì thế nhưng là tại lập tức sơn cùng thủy tận thời khắc nhưng là cứu mạng cam lông tại chỗ đám v õ giả nếu như có thể ăn cơm no dưỡng s u ấ t khí huyết lực lượng thương thế tốc độ khôi phục đều đến nhanh nhất là dưới mắt quất cảnh đã luân lạc tới ăn chết đi ra sốc rồi n h ế p sơn hà trầm mặc rất lâu trong lòng run sợ nói nói chẳng lẽ thế ra thật có thần linh che chở lại có như thế bà bối không biết có lẽ ta đi nương nhờ sau đó có thể được biết càng nhiều nội tình mã nguyên dương nói nói ăn hết mình ăn không hết mọi người chia túi chỉ có thể dùng một lần phóng xuất liền trang không quay về ăn không hết có thể ngay tại chỗ t r h n cất thời gian chiến tranh khẩn cấp không lo được nhiều như vậy một lát sau ăn uống no đủ đám vó giả lần lượt hướng về mã nguyên dương ôm quyền hành lễ d i ê n phần mình phân tán ra đi qua lần này tu dưỡng cùng bổ sung bọn hắn mặc dù không nói máu đầy trở lại như cũ cũng có thể tiếp tục đưa vào chiến đấu rời đi đám võ giả con lương khô ăn thịt những vật này trong lòng còn nghĩ như kỳ tích một màn dần dần một loại nào đó thần bí túi có thể vận chuyển vô cùng vô tận vật liệu truyền thuyết trên chiến trường tỏa ra thế ra cử động lần này ngoại trừ mua chuộc nhân tài bên ngoài cũng là muốn trong thực chiến thu thập số liệu nghiệm chứng cơ n g ạ bỉ năng tác dụng có thể nói hiệu quả vô cùng hy vọng theo bách công cùng chú quân lần lượt gia nhập vào chiến trường trình độ thảm thiết càng cao vật liệu tầm quan trọng tăng v ư t lên lần lượt có cái thứ hai cái thứ ba cơ n g ạ bỉ năng xuất hiện đủ loại ngờ tới suy đoán từ bốn phương tám hướng truyền bá võ giả một phương vốn là chiếm giữ ưu thế sân nhà bây giờ lại có thần bí túi cung cấp vật tư chỉnh thể ưu thế mắt trần có thể thấy kéo ra tấu chương xong chương bốn trăm sáu mươi hai vu tộc giao dịch tìm kiếm chân tướng chương bốn trăm sáu mươi hai vu tộc giao dịch tìm kiếm chân tướng ma nhược kim ca là ngươi một vị thu hảo hán t ử siết chặt xong quyền tại hắn hai bên đứng không thiếu thế ra võ sư đây là lần cận công lương thành một chỗ chiến trường lần này giao chiến địa vực tác động đến rộng từ phủ thành mở đầu một mực kéo dài đến công lương túc thành các nơi đất hoang vùng ngoại ô trong núi hồ nước khắp nơi đều là ác chiến trẳng diện võ sư đấm ra một quyền hô đất đánh sập thành trấn kiến trúc đê vợ dột lúa khô cạn mạnh võ càng là ghê gớm quyền công d ẫ n phát t i ê n địa d ị biến kết quả thay đổi bất ngờ hình dạng mặt đất biến thiên mùa hè nóng bức trên trời rơi xuống tuyết bay giếng cạn tuyết băng ve mùa đông tiêu tan dấu vết cái này chỗ chiến trường đám võ giả chiếm giữ ưu thế đem phụ cận vũ nhân du liệp tay tàn a y t sát hết sạch dẫn đầu hán tử trung niên tên là tào vô đương vị n a n thành võ sư bên trong nhân vật tuyệt đỉnh võ hạnh đệ nhất nhân vị nam thành là bản phủ gần với phụ thành đệ nhị đại thành trì nhân tài đông đúc võ quán đông đảo lần này võ hạnh ra hai n g h n tám tào vô đương chính là lần này dẫn đội võ hành hội tr có nhưng so với h mạnh, mạnh i t võ, võ cùng võ sư rõ ràng là thiên nhân chi cách hai cái cảnh giới vô luận như thế nào cũng vô pháp dùng người số san bằng trinh l ệ n h tào vô đương người giết ta câu che bộ lạc trên trăm binh sĩ ma nhược kim ca ánh mắt nhau lại cũng là người không may mắn gặp ta hôm nay gọi người mấy người chết không có chỗ trôn bên này là chiến trường tàn khốc chỗ tuy theo đạo lý tới nói binh đối binh tướng đối với tướng mạnh võ đối với mạnh võ võ sư đấu võ sư nhưng mà không thể nào làm được hoàn toàn phối đôi vô luận võ giả vẫn là vô nhân cũng có trắng trận giết hại thanh lý đối phương tạp binh tình huống võ giả phương này không có mạnh võ tại chỗ ma nhược kim ca gặp được tào vô đương một b ằ n người sắp thống hạ sát thủ đột nhiên chỉ một mình ngươi lại cũng dễ làm t à o vô đương đem bàn tay vào trong ngực t h ầ n sắc không thấy nửa điểm h ề vải cùng đau thương sau một khắc hắn thế mà từ trong ngực chậm rãi rút ra một cái bánh xe xe đồng thao luận thì cũng thôi đi bánh xe đằng sau còn liền với trục xe trục xe liền với mặt khác ba cái bánh xe t à o vô đương trong ngực phản phất phá một cái động cửa hàng cất giấu chiếc xe ngựa đồng thao đông trọng xe ngựa đồng thao rơi trên mặt đất kéo xe không phải ngựa mà là một đầu dị dạng xấu xí、si、q u á i vật mỹ ma nhược kim ca chấn kinh sau khi thước ra họa mị bà cụ không sai chiếc này xe ngựa đồng thao rõ ràng là họa mỹ xác luyện chế bà cụ b ả o cụ tên là minh hà sa cùng chân chính xe ngựa thể tích tỷ lệ một một vận chuyển đứng lên cực kỳ khó khăn thế nhưng thể tích khổng lồ như thế b ả o cụ làm sao có thể giấu ở trên người bị tàu vô đ ư ơ n g tùy tiện mang đến mang đến vũ nhân nhãn tuyến tại giao chiến phía trước trải rộng khắp nơi không nhìn thấy cái này b ả o cụ g i ấ u vết ma nhược kim ca lúc trước chắc chắn đối phương không nắm chắc bài mới chủ động ra tay không nghĩ tới bị đánh trở tay không kịp ngươi chỉ là mạnh võ nhất trọng tiên ta là võ sư đình phòng lại có hỏa mị bà cụ ai chết còn chưa nhất định tàu vô hương cười lạnh trong lòng may mắn may mắn trước khi chiến đấu nhận được món kia thần bị túi mới có thể chứa cái này b ả o cụ thời khắc mấu chốt có nghịch chuyển cục diện tiền vốn ba ngày sau tin tức truyền khắp thứ phương vị nan tào vô đương b ă n g và o họa mị b ả o cụ minh hà sa sắp bén chu sát câu c h e bộ lạc mạnh võ m a nhược kim ca tin tức truyền ra về sau song phương xôn xao võ giả sĩ khí đại trấn vũ nhân nhưng là h ề ệ vải không thôi trận chiến này vị thứ nhất rơi xuống mạnh võ thuộc về vô tộc trận doanh thân bí túi bên trong đừng có không gian có thể chứa nhập thể tích mấy lần thậm chí gấp mấy vạn vật phẩm tào vô đương dùng cái này vật làm h ể m hộ đánh bất ngờ vận dụng minh hà sa đánh chết m a nhược kim ca nhất thiết phải t r a ra vật này nơi phát ra bằng không ta v u nhân không có phần thắng một chỗ mây mù vòng đỉnh núi mấy cái v u nhân bộ lạc mạnh võ đang đang thương thảo chuyện này cự nhân ba tượng thiện thiện l à thình lình xuất hiện hắn c h i ề u cao cũng liền so cao vút trong mây sơn phong thấp một nửa đang ngồi mà lưng tựa sườn núi khắc vu tộc mạnh võ có người giấu ở đại đoàn trong sơn ư g xanh có toàn thân người lán d a đầy đồ đẳng từng cái khí tức cường hắn không hiểu dưới chân cái này đống sơn phong đều đang k h ẽ run tựa hồ không chịu nổi một vị trong đó mạnh võ cái chán ra thịt bên ngoài lật lớn lên ra một cây mang một dạng hát rác chính là tới từ trọng tê bộ lạc đầu ngư vật này mặc dù quỷ dị tại nhân tộc trong võ giả sớm đã không phải bí mật côn bằng tử cái này tiểu lão hai rất g à o hoạt lại không cáo chi tin tức tương quan để chúng ta bị đánh trở tay không kịp bá tượng thiện thiện la lập tức liên hệ hắn nhìn hắn giải thích như thế nào dựa vào ngồi dưới đất cự nhân há miệng lộ ra giữ tận miệng đầy răng nanh hắn cười cười k h o á t k h o á t tay ra hiệu trở lấy mây mù phiêu dương gió nuôi quá cảnh thời gian chạy c h ậ m chậm trôi qua côn bằng tử nói muốn biết vật này nơi phát ra cũng không khó khăn hắn muốn nhìn chúng ta cột mốc biên giới lời vừa nói ra tại chỗ mạnh võ nhóm kinh sợ không thôi lông trắng lao cẩu cột mốc biên giới là vu tộc sinh vật tầm quan trọng có thể so với nhân tộc thiên nhân cựu đ ỉ n h trước kia nguyên sơ võ thánh đánh tan viễn cổ vu tộc về sau cùng lúc đó một đám vu bài ký kết trục xuất bọn hắn vào bắc cảnh cột mốc biên giới vị trí vì nhân tộc cùng vu tộc đường danh giới trước kia minh ước đi qua cùng nội dung đều bị ghi lại ở cột mốc biên giới bên trên trở thành vu tộc thánh vật liên quan tới cột mốc biên giới người chế tác truyền thuyết cũng có rất nhiều có người nói nguyên sơ võ thánh lấy chỉ làm cái viết xuống văn tự cũng có người nói là tử trận vu tộc thủ lành nhân sư lấy mạng sống ra đánh đổi viết xuống vô luận như thế nào cột mốc biên giới lên văn tự là vu tộc bên trong gần với cựu đỉnh quý giá ghi chép bọn họ cùng côn bằng tử hợp tác song phương đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được phòng bị lẫn nhau vu tộc mạnh võ cũng biết côn bằng tử ngấp nghẽ cột mốc biên giới nhưng đối phương lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đưa ra yêu cầu quả thực là khiêu khích mạnh võ nhóm l ử a dẫn đem đỉnh núi phụ cận hơi nước mây m ù bốc hơi không còn nguyên bản xanh biết sơn lâm cấp tốc khô h é o biến sắc trong chấp mắt biến thành em vũ đầy từ khí khô lên núi hoang cột mốc biên giới là thánh vật há có thể nhường ngoại nhân nhìn thấy côn bằng tử si tâm vọng tưởng nhưng mà côn bằng tử nhưng là vu tộc số lượng không nhiều tìm hiểu người người tộc tình báo nội bộ toàn bộ nhờ hắn chuyện này nhất thiết phải hô thiên nô quyết định mấy vị mạnh võ đang tức đem tin tức chuyển về hậu phương vu tộc chiếm lĩnh địa giới báo cáo cho đại vu bài hô thiên nô một lát sau hô thiên nô đáp lại tới rồi đầu như vu chậm rãi nói nói, hô thiên nô nói nhường hắn nhìn hai mắt đại giới là côn bằng tử đưa ra vật này người chế tắc tin tức còn muốn một kiện hoàn hảo túi nhìn một chút mặt khác hai lần chớp mắt vì khoảng cách đoạn này thời gian sưng là một cái vu tộc cho phép côn bằng tử nhìn hai mắt chính là cho phép hắn khoảng cách gần quan sát cột mốc biên giới chỉ có thể chớp mắt ba lần tấu chương xong chương kinh được bảo. phong ư tử sau hai đánh tới du liệp tay tóc gáy dựng lên đến là quen thuộc tử vong uy hiếp hắn nhấc lên đũa đá vung mạnh đinh thai nhức góc đụng nhau âm thanh bên trong bạch cốt chú ý bị mẹ đi một tảng lớn cốt phiến bay trở về trụ du ống tay não du liệp tay dưới thân vu thú mất đi cân bằng gầm to ngã xuống đất du liệp tay chật vật không thôi giơ búa đá nhảy rụng trên tay hắn búa đá vô cùng đơn sơ một cây c u ô n gỗ bực khối lớn miễn cưỡng nhìn ra lưới búa hình dáng sự vật đây là dùng khoáng thạch qua loa luyện thành hình mở lưới rèn luyện thành búa nguyên thủy b i n h khí nhưng mà chính là chỗ này miệng búa đá t é t bạch cốt chú y một lỗ hỏng hắn chiếu cố trình độ có thể so với t i ề m mị bảo cụ đừng nhìn bề ngoài xấu xí đồ vật là đồ tốt chu du coi trọng khối này búa đá nếu như dung luyện liễu làm thành, binh khí, tính chất、so、đầu, làm thành đầu búa cao hơn nhớ ký yến sơn trước kia bá vương tố. liên l ạ dùng cực kỳ hiếm thấy khoáng vật giá luyện m à thành chịu đựng lấy mạnh võ cùng họa mị hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng dung hợp thành cựu binh khí bảng đệ cựu xếp hạng trên đời vũ khí nguyên liệu mặc dù có gậy gỗ ngọc kiếm ngoại lệ nhưng chủ lưu cũng không cách ngũ kim các loại ngũ kim vàng bạc đồng sắt tích mấy người thường gặp khoáng vật có thể thế giới to lớn không thiếu cái lạ thường thường ở sâu dưới lòng đất trôn giấu đến không hết bảo tàng trong đó có hiếm thấy kỳ dị khoáng kim càng có từ trên trời g á n xuống vẫn thạch lưu tinh mang đến bên trên không có vẫn thạch tinh kim nếu có được đến chân quý hiếm thấy dị chủ trước mặt v u nhân du lập i tay trong tay b a đá chính là một tảng lớn chân quý kỳ dị kim loại không tại ngũ kim liệt kê được nó là của ta rồi lấy ra đi chu du đem bạch cốt chủ y thu tại trong tay áo đ ổ i thành tay không ra quyền tìm cơ hội c ư ớ p đoạt đối phương b a đá du liệp tay cũng là cẩn thận b a đá vung vẩy phải kín không kẽ hở chu du dám c a n đảm đưa bàn tay v ư ơ n v à o lập tức xoắn nát ha ha chu du nhắm ngay cơ hội thân thể n h ó á n g một cái phân hóa ra hổ h ạ song hành xoắn lấy đối phương một phía hình hồ hai tay ô n vu thú một chân lay động ngã hổ thôn dương thực vô tận vu thú một cái khác chân trước tại hắn điên c u ồ n g thôn vệ phía dưới cấp tốc khô cát trong chớp mắt lạch cạch dứt khoát đánh gãy du liệp tay vừa kinh vừa sợ đưa tay liền muốn đánh rơi bay giữa không trung hạc hình chu du một tiếng hạc rẽ v ă n g lên chu du lấy hạc hình đắt xuống phần eo trở xuống xương cốt then chốt trong n g á y mắt biến mềm mại như mị sợi liền thấy hai chân hắn xoay tròn lách qua bờ đá khóa lại cán cây gỗ cùng du liệp tay bàn tay tứ chi mềm mại then chốt n h bén đây là trung cấp võ sư mới có năng lực có thể chu du từ mới vừa rồi là triển lộ thực lực liền là sơ cấp võ sư đã như thế trực tiếp đem du liệp tay đánh hôn mê. chu du hai chân khóa lại đối phương binh khí cùng cánh tay song trào hợp lại đem du liệp tay cái cổ tráng kiện sẽ đứt hơn phân nửa máu chảy như suối du liệp tay hô hấp hở thổi r a đại c ổ bọt máu cùng thịt nát hắn là trung cấp võ sư sinh mệnh lực vượt xa chu du cổ đoạn mất hơn phân nửa còn chưa có chết đi chết sắp gặp tử vong trước mắt du liệp tay cánh tay tóc gáy dựng lên như cương t r â m đem chu du hai chân chấn thoát đũa đá trọng trọng đánh vào chu du ngực đây là dùng hết hắn sinh cơ cùng lực lượng liều chết một kích đánh ra về sau du liệp tay đoán chừng chu du chắc chắn phải chết vừa lòng thỏ ý hai mắt nhắ chu du bay ngược hơn trăm mét bên ngoài hai chân cắm vào trong đất hỏa hoãn phương mới dừng lại hắn tự tay vớt ven ngực quần áo trong nháy mắt yếu ớt như c ặ t bã cho tàn giống như lạnh rung rơi xuống đất lại nhìn ngược bộ vị món kia sắt vũ chiến bảo đ ố n g nhiên xuyên tại tiếp h thân vị trí lưu lại vừa rồi mánh liệt một kích vết tích xuất phát trước chu du tu bộ, bộ này chiến bảo mặc lên người bây giờ cuối cùng phát huy được tác dụng du liệp tay trước khi chết công kích rất là trí mạng hắn t h i triển hôn nguyên thiết y sau khi dựa vào cái này sắt vũ chiến bảo điệp ra phòng ngự mới đã nhận lấy đũa đá đấm ngực mánh kích bây giờ cuối cùng thắng địch người đã chết đũ đá cũng rơi trong、tay. chu du nhặt lên bùa đá cân nhắc mấy lần thân mút ve khối kia khổng lồ kim loại khí huyết rót vào trong dịu đá hùng hậu hơn xa nguyên lai chủ nhân khí huyết dội rửa r ư ớ i tạp chất n h a o nhao hội tụ thành hạt trâu nhỏ rơi xuống cái này đóng kỳ dị kim loại quả thật bất p h à m bị hắn lấy vượt qua bình thường sơ cấp võ sư tám lần khí huyết lượng xung kích vẫn không có đến cực hạn chỗ có khí huyết như đá ném vào b i ể n rộng giống như yên tĩnh lại theo lý thuyết lấy chu du thực lực trước mắt vẫn không đầy đủ đến vật này hạn mức cao nhất vào tay chân nhăn thẳng tắp đơn độc nhưng làm đ o à n côn thi triển khí huyết đưa vào trong đó và n gỗ g kết cấu bên trong rõ ràng lộ ra tại trước mặt thế mà tự phát dẫn đạo khí huyết dọc theo đặc biệt quỹ tích lưu t r u y ề n chu du mừng rỡ không thôi cái này gậy gỗ quả thực là khí huyết lương chất dẫn hán trình độ bền bỉ cùng đ ú a đ ã kiên cố bổ sung bên hai chuyển đến một thân g à o thét nguyên lai là vô thú nâng kéo lấy nửa tàn phế thân thể ý đ ồ cắn chết chu du vì chủ nhân báo thủ l o ạ đả chu du nắm chặt gậy gỗ toàn lực đánh rơi thi triển đúng là mình quân pháp l o ạ đả gậy gỗ rơi đập lúc ốn lượn thành hình cung rơi đập vu thú trên thân rơi đập lực đạo tăng thêm thẳng băng đàn hồi sức mạnh trực tiếp đem vu tốt đánh im lặng bàng lớn như núi thân thể từ côn rơi chỗ long xuống lực đạo xuyên thấu qua vu thú đập xuống đất nện đến đất dùng núi chuyển trên thực tế gậy gỗ trong số mệnh thời khắc vu thú tại chỗ liền chết binh khí tốt chu du đối với cái này gậy gỗ yêu thích không đông tay so bạch cốt chủ y càng quý giá bạch cốt chủ y trải qua chiến đấu hơn trăm tràng cùng với những cái khắc khí huyết thần bình cứng đôi cứng bây giờ đã vết thương trồng chất báo hỏng ngày không xa xương cốt chế luyện binh khí cứ như vậy trừ phi tiêu phí cao chi phí lấy chân kim loại hiếm nội tổn thương liền là rất khó chữa trị chu du đắc ý nhất binh khí pháp là c u n pháp bây giờ bạch c ố t chủ ý đem phế lại n g o à i ý muốn phải một cái tốt gậy gỗ nhận được gậy gỗ vui sướng so búa đá cái k i a m ộ t tảng lớn kỳ dị kim loại càng thêm m á n h liệt quan chủ tả lữ đẩy ra vu thú khổng lồ thi thể giơ một vật đến đây b à báo trên người hắn có một bản ra sách ngươi xem một chút có phải hay không v u nhân quyền công điện tịch chu du vừa đến tay liền nhận ra là huyết công sổ ghi chép v u nhân cường giả chiến công chứng minh cũng giống như vậy bị bảo không khỏi mắt nhìn du liệp tay thi thể người này cùng ca nhị bất h á n như thế có huyết công sổ ghi chép rõ ràng cũng không phải là vô danh tiểu bối lại nói huyết công sổ ghi chép dùng cũng là v õ sư ra người không đề cập tới bản thân giá trị tài liệu cũng rất t r â n quý hắn đem hắn thu vào ống tay áo cùng ca nhị bất h á n huyết công sổ ghi chép để đặt một chỗ chờ có thời gian nghiên cứu lại một hai đến nỗi du liệp tay cùng vu thú thi thể đ ề u bị c h ú t du thu vào cơ n g ạ bị nang bên trong tả lữ kiếm cơ tránh chở c h ú t du làm xong mới trở về hai người ở chung lâu có một số việc đã tâm chiếu không nên lẫn nhau giữ ăn ý không cần điểm phá tấu t r ư ơ n xong chương bốn trăm sáu mươi bốn vu phiên lên đường lùi đánh gãy Hạ Trước một, một, nước một vị khắp khuôn mặt là đồ đằng văn lộ vũ nhân ngựa đầu cười to ta dùng trên chăm cao cấp vũ sư ra người thi hài l ợ t chế dâng lên cái này một mươi sáu mặt vu phiên tất cả tham chiến võ giả có đến mà không có về cơ hồ trong suốt đu màn rõ ràng là cao cấp võ sư thi cốt luyện chế mà thành đây là vũ nhân bí bảo tên là vũ phiên vũ phiên một khi bố trí thiên địa không gian triệu gặp vật mẹo võ giả nửa bước khó đi vũ nhân lại thông suốt như cá trong nước bên trong nguyên bản võ giả một phương chiếm giữ địa lợi ưu thế vũ phiên sau khi xuất thế hai phe địch tang lịch chuyển trong nháy mắt công thủ dịch hình chủ trì cái này đại công trình vũ nhân tên là giã hợp n ô xuất thân cổ đạo cường quân là vũ nhân võ sư bên trong cường giả đỉnh cao thông tục tới nói hắn ở đây vô tộc bộ lạc địa vị tương đương với yến sơn tào vô đương nhất lưu lần này vu phiên kế hoạch từ hắn chế định đồng thời thi hành thống hợp ba cái bộ lạc nhân thủ phục kích p h ủ thành chú quân một trận chiến này v u nhân hoàn toàn thắng lợi ba tên thiên tổng gặp chu diện kèm theo từ trận giáo hí tinh binh vô số kể gọp đủ mười sáu mặt vu phiên tài liệu cần thiết giá hợp nô thắng nhỏ sau đó có vu phiên tương trợ lại liên hợp những bộ lạc khác đem đám võ giả một mẹ hốt gọn đầu cầm ô ổn thỏa vào túi hắn đã là võ sư cảnh giới đỉnh cao nếu có thể gọp đủ đầy đủ công lao thu được mạnh võ cấp bậc đại vu g i ả đình đẩy ra bình cảnh quả thực là nước chạy thành sông ừ n con ta chết rồi đang thỏa thuê mã đ võ, số số võ giả ta t nhớ n c ký rồi khí tức của ngươi lần sau gặp ngươi là tử kỷ của ngươi nhi tử tử vong trong nháy mắt giá hợp nô má trái gò má một đoàn đồ đàng hoa văn v â n vẹo mấy lần lại còn nguyên bản gia chu du đặc biệt khí huyết ý vị ánh mắt của hắn đông tản đám võ giả đã như cá trong trậu lượng hắn cũng trốn không thoát tào vô đương đang bị vô nhân bộ lạc liên quân truy sát hắn điều khiển minh hà sa đại sát tứ phương lại chiến lại đi nghe nói có mạnh vũ đại vu tại định vị vị trí của hắn muốn không để y đến thân phận xuất thủ hiến sơn chẳng biết đi đâu căn cứ hiến vạn c u a nói hắn nghe được một người danh tự liền không quan tâm bỏ lại đồ mọi người đọc thân rời đi bây giờ ta phủ thành võ hạnh rắn mất đầu từng người tự chiến phủ quân xuất lĩnh thế gia tinh nhuệ quyết chiến vũ nhân của đạo cường quân tại hoang dã thi thể kéo dần à i v giảm. dà giả giả giả. đám võ giả trở nên càng thêm cẩn thận đối với giã ngoại hoang vu tán lạc vật tư tuyệt không phun tung tóe bởi vậy mang tới ảnh hưởng chính là vật tư càng gia tăng hơn thiếu đám võ giả bất đắc dĩ chỉ có thể dựa vào khai quật phế tích hầm s ă n giết g i ã thú bổ sung thể lực bữa đói bữa no các ngươi phải cẩn thận phía trước có cái tên là mô đ ạ t hãn vũ nhân cao thủ cường đại tàn nhẫn tìm kiếm khắp nơi lục trí cương báo thủ võ giả lắc đầu lục trí cương hành tung thành mê lần này cũng không tham dự võ hạnh xuất trình nơi nào tìm được hắn cũng không biết lục trí cương phải không đắc tội hắn chu du nghe xong vô ý thức nhẹ gật đầu hắn tội hồ đón được áo lót lục trí cương bắc cảnh hành trình g i t không ít vũ nhân xem ra gặp phải khổ chủ rồi trên bảng cách cách mục tiêu có một khoả kh bây giờ biết l i ê u địch nhân là mô đặc hãn hô hô hô tiễn biệt võ giả về sau chu du xoa cằm chầm tư phúc chốc hắn xách theo gậy gỗ trên mặt đất bên trên vạch ra một cái bản đồ đơn giản tả lữ ngươi nhớ kỹ con đường này từ giờ trở đi xuất phát cái gì cũng đừng quản cùng lam thừa tú bọn hắn hiệp về sau trực tiếp hướng về phương bắc đi ách tả lữ phản hỏi nói quan chủ ngươi không cùng đi với ta chúng ta nhất thiết phải tách ra chu du lắc đầu không có giải thích nhiều trên bảng nhiệm vụ lại phát sinh biến hóa thí luyện hạng ụ c cấp sáu sao m ê n mông đường về nhà bây giờ vô nhân bố trí xuống m u phiên giữa thiên địa tất cả bị mê cúng tìm được đánh vỡ khốn cục phương pháp sự tình nghiêm trọng vũ nhân quả nhiên đến có chuẩn bị thế mà vận dụng tên là vũ phiên bí bảo phong k í n đám võ giả đường lui tình huống hiện tại chính là vũ nhân lương tựa chiếm lĩnh thành trì có thể liên tục không ngừng phái ra nhân thủ đám võ giả lại đường lui đoạn tuyệt lâm vào một mình p h â n chiến t u y ệ t cảnh chuyện cho tới bây giờ có thể hay không cứu ra làm thừa tú đám người đã không quan trọng rồi phá cục mới là hạng nhất sự việc cần giải quyết vũ phiên mặc dù nhu hòa trong suốt tản vào trên không, không có dấu vết mà tìm kiếm nhưng cuối cùng đưa tới chú ý hoác hoác hoác. biện chu nhai răng trận mắt mặt mũi tràn đầy cơ bắp giữ tận và mẹo giống như mang theo con khỉ mặt nạ giống như h ắ n tứ chi kéo thân phải thật dài giống như mỹ s ợ i giống như mềm mại tự nhiên xoàn xoát xoát roi giống như vung vệ quật quần chảo như cái bóng giống như nhẹ nhõm s ố c lên vây công hắn vô nhân sọ não từng đoàn từng đoàn nóng hổi góc mới vừa ra lò tại chỗ mạnh nhất vô nhân võ sư đột nhiên hét lớn một tiếng đ ậ p ngực trên da đổ đ ằ n g điên c u ồ n g nhúc đ í c h hát thủy giống như lưu trong cửa vào hội tụ đến đầu lưới lệch cạch đầu lưới đột nhiên mở hai mắt ra rách ra chui thịt mọc da cổ t r ù n g giãn ra mềm mại mang dịch n h ờ n thân thể ông một tiếng như c h ấ n kim thiết như thiểm điện g i ế t tới biện chu trước mặt vũ nhân cổ trùng phá kim lại ngọc tới lui như gió càng có âm t à n mánh liệt đủ loại kịch độc khiến cho đám võ giả đàm luận cổ biến sắc biện chu vốn đã chiếm giữ ưu thế bị cổ trùng đ ố n g nhiên đánh lén một thời gian gặp phải nguy hiểm trí mạng cũng nhìn xem sắc gặp hoác ha xuống thuyền trên mặt tứ chi chui ra lông đen động t á c trong nháy mắt da tốc hai tay mười ngón không kém một chút đem cổ trùng đẻ xuống đất hắn hung tính bại phát móng tay như lưới dao cám vào đem cổ trùng lôi xé chia năm s biện chu dừng bước lại bởi vì hắn phía trước vũ nhân không biết như thế nào quẹo mấy cái c ủ a quẹo phía sau thế mà biến mất tại chỗ rồi cảnh tượng này quá mức của quái phản phất có cả mấy khoảng cách vũ phiên bố trí phía sau đã qua một canh giờ các nơi đều xảy ra dị tượng tấu chương s o n g chương bốn trăm sáu mươi năm đẩy ngược đ ổ đ ẳ n g giải vũ phiên chương bốn trăm sáu mươi năm đẩy ngược đ ổ đ ẳ n g giải vũ phiên ngọc giáp kim quy đ ù i lực chấn động ngoại b ả o tại chỗ dâng lên mũ thải bàn làn con mang hắn cái này ngoài thân bảo tuyệt không phải hàng thông thường chính là giữ nhà quyền công đồng bộ chiến bảo vừa có phòng ngự tác dụng cũng có ngoại bào cổ túc kình lực trong nháy mắt căng đến so sắt thép cứng rắn hơn bá phủ đầu rơi xuống một mảng lớn mưa đen cây kim lớn điểm đen rõ ràng là xảo trá thật nhỏ độc trùng những độc chất này trùng vô k h ô n g bất nhập cho dù võ giả khép kín hô hấp và ngũ quan vẫn có thể bị chui vào lỗ chân lông tại ra thịt hạ du đi cực nhanh mấy hơi thở là có thể đem máu người thịt cầm g i ố n g chỉ lưu một tấm da người kinh khủng hơn là bầy trùng vương giả đã lột sát thành cổ g ặ m ăn kim thiết xuyên thủng phòng ngự mấy người đều là dễ như chở bàn tay bùi lực ngoại vào vầm sáng lưu chuyển bầy trùng cùng nhau xử lý bị bắn ra ngoài ba trượng ngóc đầu trở lại giáp lưng tàng đao trang lực bỗng nhiên bạo khởi phồng lên phải tròn xoay ngoại vào dưới đột nhiên mở ra hai cái hình nửa vòng tròn l ư ỡ i đao giống như hai mảnh dương lên hơi mỏng cánh sắp bén lại phá không im l ạ o l ư ỡ i dao từ ngoại vào phía dưới r ú i ra trực tiếp đánh địch nhân vội vàng không kịp chuẩn bị thao túng độc trùng v u nhân trước mắt lói lên bị bùi lực song đao chém rách song đồng che lấy hai mắt lảo đảo lui về sau đi bùi lực một kích thành công được thế không thang ư ờ i cầm ngược song đao hướng phía trước t r ù n g như máy xay gió giống như luân chuyển lưới dao xo a n xoát xoát vũ nhân tại hắn nhanh như tật phong đao trên thân vết thương trồng chất đột nhiên hắn một cái lảo đảo hướng phía trước bụi nào phản phát h ò a tan đồng dạng rót vào thổ địa một người sống sờ sờ cứ như vậy biến mất không thấy bùi lực như mày hắn cũng không muốn tỉnh tin tưởng cái gì từ không sinh có đại biến người sống cho x i ế p trên đời tất cả biến cố cũng có căn nguyên tìm được căn nguyên liền biết phương pháp phá giải húng chi trang lực run du náo bảo vâng sáng hiện lên hắn bên ngoài thân hình g á n g thế mà biến trong suốt môn này quyền công dị năng lấy bí bảo làm n h m hộ có thể ngắn n g i trốn vào hư không ẩn nấp hình thể đơn giản tới nói chính là ẩn hình vũ nhân ở ngay trước mặt hắn tiêu thất quả thực là khiêu khích cái này khiến bùi lực không thể từ bỏ ý đồ hắn phát động quần áo ẩn thân công năng vây quanh v u nhân nơi biến mất vờn quanh bảy tám giới đột nhiên chấn động ống tay áo một vòng góc cáo dựng tại không gian hư vô một vật xó xỉnh thế mà đụng phải cái gì gần như trong suốt đu màn tại quần áo vầng sáng quấy nhiều phía dưới hiện ra lở mở có thể thấy được hình dáng bị bùi lực bắt được nửa ngày sau vu phiên tin tức tại võ giả ở giữa lấy hỏa tốc truyền bá ra quay về phủ thành cùng những thành trì khác đường về đoạn tuyệt vô nhân chiếm cư ưu thế cho dù đánh không lại cũng có thể bằng vào vu phiên n i ệ m hộ đào tẩu trái lại võ giả một khi lạc bại chắc chắn phải chết thậm chí gặp phải tất thắng cục diện cũng sẽ bị v u nhân mượn nhờ v u phiên n h i ể m hộ ngược lại đánh lén lật bản hoàn dương liệt diễm chạm đêm đó đến từ võ giả nhất phương mạnh võ gia chiêu nửa đêm canh ba đen như mực màn đêm đột nhiên dâng lên một vầng mặt trời trói trang sắp tối đêm chiếu giống như ban ngày trói mắt ánh sáng mặt trời vầy khắp đại địa kinh động tất cả phe nhân mã từng cái võ giả v u nhân bị đột nhiên xuất hiện ánh sáng mặt trời phơi miệng đắng lơi khô trận này đám người đứng ngoài xem mặt, liền phất thời gian bị rút ngắn, sớm mặt trời lên sớm đến liệt nhất phổ chiếu giới giữa thiên địa ẩn nút vu phiên nhìn một cái không xót gì lộ ra ở trước mặt mọi người trong suốt nhu màn phảng phất màn cửa đồng dạng trùng điệp nhâm nheo treo móc ở thương h u n g r ụ xuống tại đại địa tùy ý phân bố tại bốn phương tám hướng nhưng mà nhu màn phân bố xu thế đ ỗ n g nhiên ôm phiên chiến trường này đem hắn từ p h ụ thành phúc cùng khu vực đơn độc hạch o tách đi ra thật là ác độc tâm địa may mà mạnh võ xuất thủ đám võ giả nhìn thấy vu phiên trần tướng hận nghiến răng nghĩ lợi lập tức lại may mắn không thôi đỉnh đầu liệt nhật hiển nhiên là nào đó người tu luyện mạnh võ huyền công hoàn dương bộ tiếp lục mạnh võ ra chiêu mục đích là phá v chu du, du bóc tại h nghe đầu ư ợ c t ngón tay một góc vu phiên cấp tốc biến lửa nóng nóng lên vô số màu vỏ quýt hoa văn thắp sáng nô lên lòng bàn chân bùn đất tại phải oanh minh sôi trào giống như thuyền lớn vạch qua mặt biển ba động không ngừng chỗ càng sâu tiềm ẩn mạch nước ngầm đỉnh đầu tầng mây nhuộm đỏ bừng giống như hỏa thiêu giống như bốc hơi hầu như không còn cường quan g tương dạng ở giữa tinh thần đều biến mất rồi vu phiên tại gặp liệt nhật đả kích xuống hiện ra kinh người thích đứng tính chất liệt hỏa nhiệt độ cao cùng tự lực bị vu phiên truyền lại đến không t r u n g tầng mây sâu dưới lòng đất tự thân nhưng là nhẹ nhàng hư không thụ lực lấy nu thắng cương không không phải lấy nu thắng cương là sắp đặt thiên địa liền thành một khối vu phiên đã cùng cái này phiến không gian hòa làm một thể bất kỳ cái gì đả kích đều bị phân tán đến không gian các phương trừ phi xuất thủ mạnh võ năng một kích đem cái này phi Bằng không vu phiên vĩnh viễn không phá diệt có thể. Muốn muốn phá thể. vu diệt có lần à là Mà bài nào m một kiểm độ. bộ tối thiểu nhất là tông sư cấp độ. Mà duy nhất tông thời bước bây bị sư sư cấp lạc chế cách cho việc khác. kia, không giờ gian phụ nhân dành duy quân, vu vu lấy l này không xong đám võ giả bắt đầu n h a u n h a u tự cứu vận dụng trong tay hết thể lợi khí bắt đầu vạch phá cắt chém vu phiên nhưng mà vu phiên tạo thành kết cấu so với nhìn từ b ề ngoài phức tạp bình thường vải vóc chỉ cần cắt đứt cắt may thì sẽ từ đại biến nhỏ mãi đến cuối cùng biến thành vải liệu đầu mất đi vốn có tác dụng nhưng vu phiên tắt thì không đau lợi khí mở ra khe hở Lô rách, trong nháy mắt lại bị mặt k h ắ c đồng bình vũ phiên dán lại trong thiên địa trong suốt n u màn không nhiều không ít không tăng không giảm vĩnh viễn nhiều như thế vĩnh viễn cản trở đường về tất nhiên không trốn thoát được vậy thì rết sạch tất cả vũ nhân sẽ tìm tìm ra đường hiện nay chiến trường đã biến thành nhân tạo đấu thu t r ư ờ n g chỉ còn lại ngươi chết ta sống một con đường chu du nắm vớt khối đó vũ phiên hai mắt nhìn chằm chằm như ẩn như hiện hoa văn nếu là đồ đằng thì dễ làm hơn nhiều đồ đằng cùng chữ triện là khởi nguyên tử cựu đỉnh hai cái không đồng văn chữ nguyên lý đại khái giống nhau quân bất kiến côn bằng tử cũng kiêm tu đồ đằng tạo nghệ còn không thấp thậm chí chuyển cho đệ tử chu du từ đồ đệ hắn phủ sách bên trên đẩy ngược ra đồ đằng nhập môn một mực gác lại lấy không để ý đến hiện nay muốn đột phá v u phiên hạn chế đồ đằng chính là đột phá khẩu là mở ra khốn cục chìa khóa h ố n g chi hắn trên tay hắn có là vu người thi thể còn có huyết công sổ ghi chép dùng để thôi diễn đồ đằng tư liệu so với bất luận cái gì võ giả đều muốn tới phong phú ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi bây giờ thì làm thôi diễn đồ đằng bên trong điểm kinh nghiệm ba mươi đồ đằng bốn ba l và bốn điểm kinh nghiệm bốn mươi đồ đằng bốn bốn l và năm Ngươi thông qua nhớ lại lúc chiến đấu đồ đằng biến hóa chi h lại lúc tiết, kết đấu đồ ợ phân c t i giải hai bản huyết công sổ ghi chép ngươi có khả năng thăng cấp đồ đ ằ n g hạn mức cao nhất định vì bốn mươi năm điểm kinh nghiệm sáu mươi đồ đ ằ n g bốn sáu l và bảy đi qua quét hình phân tích v u phiên kết cấu bên trong đồ đ ằ n g đẳng cấp thượng hạn là bốn mươi chu du mắt nhìn bảng lưu lại điểm kinh nghiệm ba trăm hai mươi năm đủ rồi thăng cấp tấu chương xong chương bốn trăm sáu mươi sáu phá cảnh phù thư n u cầu đình khí chương bốn trăm sáu mươi sáu phá cảnh phù thư n u cầu đình khí ba ngày sau trên bản đồ đại biểu cho tả lữ cùng lam thừa tú điểm màu lục đã tụ hợp chung quanh còn có mấy cái cùng trận doanh điểm màu lục chu du nhẹ nhàng thở ra cuối cùng cùng tần liệt bọn người h ộ i hợp đón lấy tới một đoàn người dựa theo chỉ thị của hắn h ư ớ n g bắc phụ cận v u nhân tương đối bằng đ ư ợ n g lấy tả lữ đám người sức mạnh hoàn toàn có thể bạo đoàn giết ra một con đường sống hắn đem ánh mắt thu hồi chu du đồ đằng l và mười đồ đằng bốn mươi cấp bậc mang tới biến hóa có thể xương thoát thai hoa cốt chu du bây giờ nhìn xem vu phiên kết cấu bên trong không còn giống mấy ngày trước học sinh tiểu học nhìn tuyến tính chất đại số bây giờ hắn mỗi khi thấy một chỗ chi tiết trong lòng lập tức chạy ra đại lượng tri thức liên quan tới đồ đẳng tổ hợp biến hóa nguyên lý đã mở ra phá giải đối ứng thủ pháp vân vân vu phiên ở trước mặt hắn đã không có chút nào cảm giác t h ầ n bí chu du đầu ngón tay chạy ra khí huyết giống như sương mù lơ lửng tại trên đầu ngón tay khoảng không bị hắn mấy thủ thế vẽ thành một cái đồ án đồ án chậm rãi rơi vào một mảnh trên tấm bảng gỗ khí huyết chi lực dốc vào so đao khắc rõ ràng hơn lộ ra tại mặt ngoài vật này tên là phù thư vô luận là trọng phù hay là đơn phù đều thuộc về phù thư cái này cái thể hệ lấy chữ triện làm phù thành thư có sức mạnh không thể tưởng tượng được. căn cứ vào chu du trước mắt d ò t h a m kim tiên đạo bên trong hệ thống sức mạnh chia làm vân điệu triện cùng phủ thư hai loại côn bằng tử là vân điệu triện đại biểu tiện tay viết văn thư viết không nhận c â u g n ệ một phái khác phủ thư nhưng là lấy bút mực ngưng kết văn tự sức mạnh càng coi trọng tái thể dựa vào khác nhau chính là cái trước giống như thi pháp theo dùng theo lên cái s a u nhưng là đem chữ triện v ậ t hóa giống như tranh chữ sách phá v u phiên người không phải vật này không thể chu du không ngừng cố gắng không ngừng bấm ngón tay tô tô vẽ vẽ không đồng văn chữ lần lượt xuất hiện ở đây ba ngón rộng đích trên tấm bảng gỗ hắn cẩn thận từng ly từng tý chỉ sợ sơ ý một chút phạm sai lầm. dẫn đến toàn bộ phủ thư báo hỏng hơn nửa ngày sau chu du phun ra một n g ụ m n nhật khí tê dại đích cổ tay trầm t ĩ n h lại xong rồi một cái bầm đen hiện ra kim loại tia sáng tấm bảng gỗ viết r ầ m rạp chẳng trịt văn tự đừng nhìn tiểu chữ vẹn vẹn có rồi đầu lớn nhỏ nhất bút nhất họa lại mạnh mẽ hữu lực có phần gặp chữ pháp người bình thường thấy phản ứng đầu tiên chính là cái quỷ gì vẽ phủ bởi vì cái này chữ viết phía trên tuyệt không phải người bình thường có thể biết được chỉ có tằng phu từ dạng này c ủ văn đại gia có lẽ có thể phân biệt nếu như là kim tiên đạo bên trong danh túc lao nhân có thể nhìn ra phủ thư ghi lại nội dung tóm tắt chính là thấy núi mở、đường. gặp Thủy bốn ắ c Cầu, đi đ ư g ngang dạm, nắm quyền dạm, lui. người Cái phía hoàn toàn mờ mịt trong hoang dã nhìn như bình thường kỳ thực nguy cơ từ phía không thiếu vu nhân giấu ở vu phiên nhăn nheo bên trong chờ đợi qua lại võ giả tùy thời đánh lén nếu như nhìn thấy đất bằng nằm một cỗ thi thể t r u n g quanh tràn đầy con kiến giỏi bọ nhúc ních h không cần suy nghĩ nhiều phụ cận khẳng định có mai phục vô nhân vũ phiên thứ này giống như là màn cửa màn l ù a tùy ý giải t ứ phương cũng không phải là đâu đ â u cũng có chỉ khi nào xuất hiện liền sẽ ngăn cách con đường vạt m ẹ o tia sáng nhường nơi tốt biến thành c ả m bẫy cùng t u y ệ t điệm chu du đột nhiên ngừng lại tay trái hắn phụ thư tay phải gậy gỗ tại hắn bên trái đằng trước đ ỗ n g nhiên có một vị vô nhân mai phục giấu ở vũ phiên nhăn meo bên chồng chờ hắn tiến lên liền xuất thủ đánh lén nếu là võ giả tầm thường thì cũng tôi đi hắn trở đến chính là chu、du. âm hiểm bọn trốn nhát dám c a n đảm mai phục ta tự tìm cái chết chu du dương lên phụ thư trước mặt hư không hiện lên lụa mỏng một dạng hoa văn v u phiên bị chữ t r i ệ n lực vô hình phá vỡ hướng về hai bên tách ra lộ ra t r ậ n mắt hốc mồm v u nhân v u nhân không rõ vì cái gì v u phiên thế mà mất linh rồi sau một khắc gậy gỗ phủ đầu rơi đập ở giữa trán của hắn lốp bốp giống như g i a n g đậu giống như từ v u trên thân người vang lên liên tiếp tiếng nổ từng đám từng đám huyết vụ nở rộ như hoa người này mặc dù không tới võ sư cấp độ nhưng là cái có lai lịch lớn đấy trên người có bàn đá Hãy phù c á c loại g i ố n như hộ thân g hộ phù sự vật, sự m ỗ i một kiện cùng là vũ õ sư v nhân d ánh h mắt tuyệt y l n vọng ở bên trong bị chu du một gậy gó rách ra đầu treo lên hai nửa dưa hấu nát ngã xuống đất bỏ mình trước khi chết hắn cũng nghĩ không thông vì cái gì vu phiên mất linh rồi muốn chui vào đảo mệnh cũng không tìm tới cửa vào p h u này thư quả thật hữu dụng chu du thắp sáng mấy lần tấm b ả n gỗ g vật này kết hợp đồ đằng cùng c h ữ t r ệ n tinh túy đối với vu phiên có thể x ơ n g khắc tinh hắn có thể tự do xuyên thẳng qua trong vu phiên nhìn thấu ẩn nút người hành t u n g thậm chí còn có thể ngăn cách địch nhân trốn vào vu phiên sinh lộ lúc trước vu nhân ỉ vào vu phiên sảng khoái đến mức nào gặp phải chu du phía sau thì có nhiều tuyệt vọng chu du nghĩ, nghĩ hay là đem cái này vu thi thể của người mang đi trên người hắn nhiều như vậy hộ thân phủ rõ ràng lai lịch bất phản mặc dù không là võ sư da người không làm được cơ ngạ bị nang nhưng có thể chiến hậu cùng bộ lạc tiến hành trao đổi đại chiến bộ phát về sau võ giả cùng vũ nhân giao lưu ngược lại càng thêm thường xuyên mật thiết võ giả khí huyết thần b i n h cùng các loại đan dược cùng với cơ quan bí bảo các loại là vũ nhân bên trong được hoan nghênh nhất chiến lợi phẩm vũ người đến từ bắc cảnh nhưng cũng không phải một nghèo hai trắng mang theo đại lượng chân quý khoáng vật tài liệu thậm chí có cổ đại đã diện tuyệt thực vật cùng động vật giống loài những vật này cũng là võ giả nhóm phi thường trọng thị đồng tiền mạnh trận nay huyết chiến vừa mới bắt đầu là bên trên hạ lệnh nhưng đánh đến bây giờ đã trở thành lợi ích chi chiến rồi rất nhiều võ giả dựa vào vơ vét chiến lợi phẩm kiếm được đầy bùn đầy bát chỉ chờ chiến hậu bán thành tiền tiền mặt có được đại lượng t à i phú chớ đừng nhắc tới phủ quân tại lệnh chiêu mộ bên trong đưa ra hứa hẹn lập công người t h ư ở n g thân là phủ quân có thể điều động tài nguyên là thường nhân khó có thể tưởng tượng điền đ ị a ố c trạch trang viên b u ạ t mỏ xúc tràng nô nhóm mấy người đại biểu cho tài phú cùng gia nghiệp vật tư ban t h ư ở n g võ quán ở giữa lưu truyền một cái truyền thuyết lập công cực phẩm người ban thường đình k h từ thiên nhân hàng thế đến nay cựu đỉnh liền là nhân tộc đệ nhất trí bảo tượng trưng cho trí cao vô thượng quyền ủy cùng sức mạnh theo t u ế nguyễn đỉnh khí cũng trở thành thân phận và địa vị t ự ợ n g trưng người bình thường không xứng vấn đỉnh bá vương võ quán trước kia đại đ ỉ n h tương truyền chính là hận bá vương yến sơn lập xuống đại công từ thành nội thế gia liên danh thượng tấu phủ quân phủ quân phê chuẩn phía sau cho phép hắn ở đây võ quán lập đỉnh phần này vinh quang toàn bộ phủ thành ba o quát hạ hạ thành trì lớn nhỏ không có người thứ hai lấy được vinh hạnh đặc biệt này cái đỉnh này cũng đặt bá vương võ quán tại võ hạnh trung bên trong không ai bằng t r í cao vị trí tham chiến trong thành võ quán đám người đều coi đây là mục tiêu anh dũng chém giết tấu trương song chương bốn trăm sáu mươi bảy huyết khế lục kích chương bốn trăm sáu mươi bảy huyết khế đột kích chiến hậu đánh ra công lao lấy đánh giết vô nhân cảnh giới và số lượng làm chuẩn cân nhắc đến chiến trường thiên biến văn hóa tình huống nguy cấp không thể nào đem toàn bộ thi thể mang về liền xem như chặt đầu xuống cũng quá mức vướng víu rồi năm sáu cái đầu đã đủ uống một bầu chứng cứ cũng rất đơn giản từ trên thi thể gỡ phía dưới nhất cái linh kiện không hạn lốt hai đầu ngón tay hoặc là đầu lưỡi v v thi thể m ả n h vụn khí vết máu có thể suy đoán ra chém giết địch nhân khi còn sống cảnh giới nhằm vào điều quy tắc này lợi dụng sơ hở được hay không không được đệ nhất đem một cô thi thể đừng thành mạnh vụn giả mạo khác biệt địch nhân biện pháp là không thể thực hiện được thế giới này khí huyết là độc nhất vô nhị chứng nhận liền xem như song bảo thai luyện được khí huyết cũng có khác biệt tưởng tượng một chút ngươi mang về một đống lớn linh kiện kết quả kiểm tra khí huyết từ một cỗ thi thể bên trên hủy đi hạ không xấu hổ đệ nhị giao thủ quá trình bên trong dùng l ư ỡ i dao cắt xuống thân thể của địch nhân một bộ phận lấy v ề bốc lên lanh công đ ầ u cũng là không được chủ thể miễn là còn sống mảnh vỡ thân thể cất dấu khí huyết cùng thi thể lưu lại phản ứng là không đồng dạng như vậy do đó môn này khí huyết chứng nhận công kỹ thuật là đi qua vô số năm tháng nghiệm chứng n h ư n hậu lưu chuyển xuống tới không có sơ hở chu du đánh chết vô nhân đều cắt một mảnh l ỗ t hai còn dư lại nhét vào cơ ngạo bị nang bên trong dự bị cái này vô nhân là ngoại lệ thân là khí huyết còn có tư cách vào thi túi cũng là bởi vì chu du nhìn ra thân phận của hắn không tầm thường một gậy đánh nát hộ thân phủ không sai biệt lắm mười m ấ y thối thả ở trong thành ít nhất là định cấp thế ra con trai trưởng mới có đ á i ngộ ngoài ra còn mang theo đại lượng nuôi nấng vú thú cùng cổ trùng đặc chế vô thuốc vô thuốc thế nhưng là hạt hiếm bên người mang theo vu thuốc vô nhân không phú thì quý hắn nói chừng gia hỏ này cũng là soát công lao vô nhị lại mặc dù không quá rõ ràng vô nhân bộ lạc kết cấu nhưng chỉ cần tạo thành tổ chức đoàn thể tất nhiên tồn tại vì thượng vị giả hậu đại kiếm lời cử động cái này không quan hệ tư tâm thuần túy vì kéo dài tự thân huyết mạch m ạ n h được yếu thua không thể đại biểu nguyên thủy g i ã man chân chính nguyên thủy g i ã man là sinh sôi cướp đoạt tài nguyên bảo đảm hậu đại tiếp tục chiếm giữ ưu thế đem dìn của chính mình vĩnh viễn kéo dài tiếp thế ra như thế vũ nhân cao tầng cũng thế dưới thái dương vĩnh viễn không mới mẻ sự t ì n h đến nỗi cử động lần này có thể hay không dẫn phát vô nhân cựu thị thậm chí truy sát tru du toàn bộ không thèm để ý hắn là nợ quá nhiều không lo trên chiến trường định sinh tử vô luận quý tiện đều xem thực lực và vật、khí. lấy chu du võ giả lập trường giết chết địch nhân càng nhiều thực lực càng mạnh thân phận càng chân quý đại biểu cho công lao càng lớn bây giờ chu du phía trước có cái đại công lao vô nhân bên trong cao cấp võ sư mô đạt h á n gia hỏa này hung danh tại trong võ giả lưu truyền chu du từ qua đường trong võ giả nghe qua truyền thuyết của hắn lần này xâm lấn vô nhân bộ lạc bên trong thế hệ trẻ tuổi trong tinh anh cũng có thập kiệt thiên tiêu xếp hạng mô đạt h á n chính là một vị trong đó thiên tiêu tuổi còn trẻ liền là cao cấp võ sư tiền đồ vô lượng tại bộ lạc bên trong địa vị tương tự với phá công chức liễu p h ư n g k á c c ù n t h ậ n chiến này cũng là đột n nghe n thiên t ậ thành danh t h i chiến nguyên bản chỉ có vu người biết được bây giờ võ giả cũng đều biết yến sơn thực lực biết bao khủng bố một tay cầm giáo phá bô lôi cho dù cùng là cao cấp vũ sư địch nhân cũng ăn không vô hắn một hắn đối mặt vũ nhân khiêu khích không có nương tay đạo lý chắc chắn xuất thủ chính là sát chiêu đột nê thiên dưới loại tình huống này còn có thể thoát thân đủ thấy thực lực của hắn bất phảm ít nhất chu du bản thân nước định muốn làm đến mặt t i ề n từ yến sơn dưới tay c h ố n chết ít nhất phải vận dụng một cái áo lóc từ bên cạnh hiệp trợ mô đạt hắn là cao cấp võ sư thực lực chắc chắn còn trên đột nê thiên bây giờ liền ngăn ở ngay phía trước chu du trong lòng đánh giá rốt cuộc là đánh một trận vẫn là đi vòng mở đầu bên hai truyền đến bảng nhắc nhở thí luyện hạng mục cấp năm sao ca nhị bất hạn huyết khế người tức sẽ nên đón mô đạt hàn báo thủ tử vòng không ban thưởng có thể lựa chọn sống sót, thoát thân hoặc phản sát. Huyết chu du nghĩ tới đồ đằng bên trong có một môn bí pháp chính là cái danh tự này huynh đệ khác họ kết bái lẫn nhau trao đổi đồ đằng một nhân tử vong một người khác vô luận người ở phương nào đều có thể cảm ứng được đồ đằng biến thành huyết hồng huyết khế đồ đằng rửa không sạch l ộ t không ra thẳng đến giết cửu nhân huyết hồng vết tích mới tiêu trừ vũ nhân tính tình cương liệt n ă n ngược lấy huyết khế lấy làm hổ thẹn một khi phát giác có trên thân người đồ đằng huyết hồng nhẹ thì chế dễ ước nặng thì đánh chửi lấy m ẫ đ ạ than thập kiệt thiên tiêu thân p ậ n đánh bắt huyết khế chắc chắn cũng nhận cực lớn cũng áp lực khó trách hắn khắp nơi tìm kiếm lục trí cương báo chu du t h ở sâu vô ý thức v ố t ve bên hông túi ra đó là cất dấu quyền ý khôi lỗi độc xảo nguyên bản hắn không muốn động dùng vật này nhưng đối với mặt địch nhân là cao cấp võ sư không thể không vận dụng lá bài tẩy vu tộc mạnh võ c h i r á c bao phủ chiến trường b ố n phía cho nên quyền ý khôi lỗi tuyệt không thể hoạt động vượt qua hai canh giờ một khi vượt qua kỳ hạn tồn tại thì có bại lộ phong hiểm đừng làm cho địch nhân không có giải quyết còn dẫn tới mạnh võ chú ý của đó thật đúng là trộm gà không thành lại mất năm khóc c h u du biết mô đạt h á n tồn tại cùng mục đích mà mô đạt h á n lại hoàn toàn không biết gì cả đến bây giờ còn cho là cựu nhân là lục trí cương không gian ba c h i ệ u trên bản đồ mô đạt h á n chung quanh còn có không ít vũ nhân phân bố mạnh yếu cũng có p h í a khu vực này minh lộ gia bị mô đạt h á n dẫn người thanh lý bốn phía không có điểm màu lục tất cả đều là sáng loáng điểm đỏ loại tình huống này lấy mô đạt h á n nạo g khí minh lộ gia không thể nào giấu trong vụ phiên còn lại vũ nhân mặc dù đang bốn phía tuần hành nhưng đều rất tự giác tránh đi mô đạt hãn bởi vì mô đạt hãn chả ghét ánh mắt của những người khác luôn cảm thấy người khác đều nhìn hắn huyết khế đồ đằng Mẫn cảm nhường cùng là v u nhân các chiến sĩ tránh không kịp chu du cầm trong tay phụ thư mượn nhờ vu phiên n h i ể m hộ bí mật quan sát mỗ đạt hãn động tĩnh nội tâm tính toán kế hoạch lấy yếu thắng mạnh nhất thiết phải lấy lôi đ ỉ n h thế như vạn tấn một cái định thắng thua thí dụ như trên chiếu bạc người khác tiền vốn so người phong phú nhiều từng t h a n h từng t h a n h đánh xuống tuyệt không phải sáng suốt hắn có thể thua được nhưng người thua không nổi muốn chiến thắng còn không bằng một cái áp lên nhìn át chủ bài chu du có bao nhiêu át chủ bài có thể áp lên đâu mỗ đạt hãn đ ộ t nhiên cảm thấy ngược gần ẩn n ó lên là huyết khế đồ đảng vị trí hắn chờ đợi thật lâu cựu nhân xuất hiện lục trí cương cũng xuất hiện ở đây phiên chiến trường nguyên bản hắn đã tuyệt vọng lúc trước bắt sống đám v õ giả vô luận như thế nào dày vò khảo vấn thậm chí dùng cổ trùng chui thấu hốc mắt lỗ mũi cùng b á i tiết lỗ thoi thóc cũng không chịu c u n g khai lục trí cương rơi xuống m ẫ đạt hắn còn tưởng rằng lục trí cương không có trên chiến trường không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển huyết khế nhắc nhở hắn cựu nhân liền tại phụ cận các ngươi tản ra l ù n g tìm tìm lấy một cái thi triển độc trường vó giả tìm được người không nên độc thủ đem hắn lưu cho ta ban đầu đối với cao á c chiến đàm đạt quân thỏa thuê mãn nguyện kỳ thực hắn đổi thời gian không thể dừng lại quá lâu vu tộc liên minh bộ lạc xâm lấn cùng bản phủ thế lực lớn chiến chân chính cấp cao cục không ở chỗ này mà ở song phương tông sứ chỗ phủ quân cùng vu thủ tướng hẹn giã ngoại bên cạnh cũng là các phương định tiêm cao thủ ước định thay nhau xuất chiến thập kiệt thiên tiêu đại biểu vu tộc bộ lạc thế hệ trẻ tuổi người nổi bật hạ định tuổi tác tại ba mươi lăm tuổi trở xuống hắn mô đạt han thân là thập kiệt thiên tiêu bị chỉ tên tham gia càng cao cấp cục mẫu đạt h á n cũng là muốn mặt mũi tới rồi cấp cao cục bên trên nhất định sẽ bị địch nhân chế rêu huyết khế cho nên muốn lấy tại vào cuộc phía trước trước tiên giải quyết chuyện này công phu không phụ lòng người mục tiêu lục trí cương xuất hiện lục trí cương thân là độc nhân tại các đại bộ lạc nhỏ tản độc nguyên nhắc lên vu nhân xâm lấn trung nguyên đến nay trận đầu truyền bá h ắ n rộng ấn lịch chết vì tai nạn người vô số kể vu tộc cao tầng đại phát lôi đình treo thưởng độc nhân tính mệnh tiền thưởng cực kỳ phong phú truy sát lục trí cương báo thủ ngoại trừ chu sát c ự nhân giải quyết huyết khế bên ngoài cũng là vì phong phú treo thưởng nhắc cử lước tiện cớ sao mà không làm một lát sau, bốn phía tuần hành v u nhân bơi đám thợ săn phân tán ra giữa thiên địa chỉ còn lại một mình hắn m ẫ đạt hắn xem thường hắn không ngừng phóng xuất ra độc trùng bay đi xem như hai mắt nhãn tuyến tìm kiếm lục trí cương rơi xuống bốn phía đất hoang phân bố không nhìn thấy v u phiên tiện lợi tại v u nhân tiềm hành nhân thân có thể võ giả đến nơi này xác thực nhưng là nửa bước khó đi không nói khoa trương chút nào cảnh vật chung quanh s o bộ tộc lão ra an toàn hơn hắn tình trạng tương đối bung ô lỏng đây là tiết bất lực khí cùng tinh thần phương thức cũng là săn giết lao thủ thể hiện Có cóc hắn, có hư hư thực thực hắn, hắn, hắn, hắn tâm loạn như b ma c tiêu não g tại hải hôn loạn tưng bừng thời khắc trụ du tới sát trụ du nhắm ngay ánh mắt của hắn trần trờ không chắc trực tiếp hai tay nắm gậy gỗ một cái tình thiên thức khởi thế như thiểm điện hoán đổi đến khai sân thức đi tới nửa đường lại biến thành đáng s ó n g thức gậy c ô đánh rơi ngắn ngủi trong nháy mắt hoán đổi ba c h i ề u sắp loạn có phong cách b ả y ra phát huy vô cùng tinh tế rơi vào m ẫ đạt h á n trong tầm mắt nhưng là vu phiên tự động nứt ra một bóng người phóng lên trời hướng về mặt bụi nhào dưới người hắn v u thú gầm thét vài tiếng đối mặt nguy hiểm lùi lại hai bước vì hắn kéo ra một khoảng cách khá lắm thông linh xuất sinh vô cùng đơn giản hai bước liền đem c h u du toàn lực đánh ra trí mạng một côn suy yếu ba phần m ẫ đạt hát phản ứng lại nâng lên hai tay dao nhau ma sát văng lửa khắp nơi hai cánh tay hắn đeo binh khí rõ ràng là bộ đồng trạng mảnh che tay mặt ngoài nô lên bốn lăng hình dáng nô lên cơ múa giống như roi sắt đông gậy gỗ đánh vào hai tay giao nhau chỗ một mẫu đạn h ắ n chỉ cảm thấy dưới thân trầm xuống vu thú tùy theo chu chéo hắn giật mình không thôi mình vu thú huyết mạch cổ lão như thế nào liền một gậy dư ba đều không chịu nổi ngay sau đó xuyên thấu qua mảnh che tay l ự c đạo chấn động đến mức hắn xương cốt then chốt tê dại thật là lợi hại binh khí pháp càng làm cho mẫu đạn hắn giật mình là đột nhiên xuất hiện địch nhân chỉ vẹn vẹn có sơ cấp võ sư cấp độ nhân tộc làm chúng vu la diệp ch nhường m ộ đạt hãn nhớ tới vũ nhân đồng bào bên trong một cái đặc sắc tuyệt diễm nhân vật t i ê n tài ý nghĩ này chợt lóe lên cực lớn nghi vấn chiếm cứ m ộ đạt hãn tâm linh đối phương là không phải lục trí cương mặc dù huyết khế lấp l ó e nhoi nhói nhắc nhở hắn c ử u nhân liền tại phụ cận nhưng đối phương quyền công dư ba không thấy nửa điểm độc tố một cô này n đường lối cũng đã từng trải qua độc nhân một trời một vực như thế nào cũng nhìn không ra nửa điểm tương tự hai cánh tay hắn phát lực lấy xong mãng rào riết chết thế bao trùn vậy gỗ tính cả c h ú du bên hồng muốn một cái đem bắt được nhân đến hay lắm chu du nâng cốt lúc trước há mồn phun ra một đoàn h á t động ngã m ẫ đạt hãn s o n g trường mở ra vừa nắm chặt hát động nho nhỏ sau một khắc hát động xoay tròn lấy đ ổ sụt đem hắn một đoạn n g ó n lút cuốn vào trong đó cảnh khô giống như lạch cạch cắt ra hắn ăn nho nhỏ thua thiệt bình thường tới nói loại này kỹ pháp cũng là bạo tạc phóng ra ngoài lực phá hoại nhưng chu du ngạ hổ kỹ pháp nhưng là nội liễm hút vào hình thức đánh m ẫ đạt hãn trở tay không kịp bẻ gãy một đoạn đầu ngón tay mà lấy hắn cao cấp võ sư cương nhu hòa hợp bản lĩnh cũng không chịu nổi trong nháy mắt sụp đổ hòa hợp bản lĩnh cũng không chịu nổi trong nháy mắt sụp đổ người ta muốn vẻ gã mỗ đạt hãn giống giận khu động vù thu xông về phía trước hai tay dao nhau vung lên mang theo mảnh tre tay hai tay trong nháy mắt kéo dài gấp m ộ ư ơ i giống như bọc lấy sắt lá nhuyễn tiên hướng về c h ú du thân thể rút đánh tới một chiêu này roi đấu pháp ở bên trong lại dẫn dây thừng quấn quanh xu thế lại đánh lại vây khốn xảo tráng o n đ ầ u chu du giơ lên gậy gỗ vư mạnh hai cây cánh tay lại lơ lửng không cố định cây rong giống như chập trờn liên tiếp tránh ra hắn quân pháp ta nhận ra cây gậy gỗ này chủ nhân là giá hợp nô nhi tử ngươi chọc tới đại phiền thái rồi mỗ đạt hãn nhìn có chút hạ h a nói giá hợp nô cùng hắn tiên là thập kiệ địa vị thậm chí càng cao hơn hắn lần này vu phiên kế hoạch chính là giá hợp nô thôi động đồng thời áp dụng nhất cử thay đổi chiến trường thế cục hắn một bên mở miệng kích động chu du vừa tìm cơ hội đem hắn bắt sống càng đánh càng là kinh tâm động p h á c h trước mặt võ giả khí huyết dày thậm chí vượt qua rất nhiều trung cấp võ sư cùng hắn chu toàn hơn nửa ngày vẫn không rơi vào thế hạ phong m ẫ đạt hắn trong lúc bất chi bất giác thậm chí vận dụng chân lực mới có thể miễn cưỡng vây khốn chu du ngay mặt chu du cũng túi người hóa thành một con mánh hổ hướng về mố đạt h á n chính diện v à chạm m ặ tới t phi h ạ c ở trên trời mánh hổ phủ đầu chu du thi triển h ổ hạc song hành quyền vận dụng mười hai phần khí lực trực tiếp thẳng hướng mố đạt h á n trước người thật là lợi hại thật là lợi hại mố đạt h á n tan thắng nói lập tức tức là người gặp ta gặp phải trước sau giáp công hắn vẫn không hoảng loạn phía sau lưng xương bả vai bỗng nhiên dựng thẳng lên giống như song quyền đánh ra ngạnh kháng chu du hạc hình một cách trí mạng thê lương tiếng kêu to ở bên trong hạc hình chu du bị cự lực xông đến bay ngược ra ngoài khí huyết tán loạn như lông vũ rơi xuống chính diện đánh hình hổ chu du. hai tay cầm côn đâm đầu vào rơi đập m ẫ đạt hãn huy động cánh tay phải ở giữa gậy gỗ chấn động đến mức chu du đầu ngón chân đều tê dần rồi hắn khẽ cắn ngôi ống tay áo bạch quang lấy lên đến rất đúng lúc m ẫ đạt hãn chống không cánh tay trái vung ra đem bạch quang đánh nắp ấy rơi xuống đất hoa thành vô số mạnh vụn bạch cốt chủ ý trận chiến này tuyên cáo thọ hết chết giả dùng hết toàn lực như cũ khắp nơi rơi xuống hạ phòng thậm chí còn hao tổn một kiện khí huyết thần minh chu du rõ ràng cảm nhận được mình và cao cấp vũ sư có bao nhiều trích lệnh tấu trương xong chương bốn trăm sáu mươi chín lấy yếu thắng mạnh một lấy yếu thắng mạnh một văn định vô luận ngươi t h í là ai lấy sơ cấp vũ sư cảnh giới cùng ta đ ấ u đến trình độ này tuy bại như n g vinh mỗ đạt hãn lạnh lùng nói ca nhị bất hãn huyết khế không phải ngươi không thể hóa giải nhanh chóng nhận lấy cái chết trả lời hắn là chu du một côn quét ngang đánh ra răng cơ hình dáng tàn ả n h chắn ngang hướng mỗ đạt hãn quét tới mỗ đạt hãn dưới thân vu thú hơi hơi k h ô n g người đột nhiên nâng lên một cái móng vuốt ngăn trở cây gậy vẹn vẹn một mảnh móng tay tích liền to như tầm chắn con súc sinh này nhe răng bụi nào quanh thân lông dựng lên như tơ thép gào thét ở giữa sông gia sơn băng địa li hướng về phía chu du vừa đi vừa vây bắt hai bàn tay to giống như gió thổi không l ọ t lưới đem bốn phương tám hướng bọc vào trong đó chu du giơ gậy gỗ dưới chân đạp khinh công b ư ớ c chân tại đối phương dưới sự bức bách lâm vào hiểm tử hoàn sinh cục diện nguy hiểm cao cấp võ sư đối với sơ cấp võ sư vô luận là cảnh giới hay là tất huyết cũng là nghiền ép thức trên lệch thật lớn hán thở sâu biết còn chưa đến thời điểm gần ý khôi l ỗ i xem như át chủ bài là dùng để bảo toàn tính mạng một khi ra hiện nhất định phải đ ắ thủ thật vất vả cùng cao cấp võ sư sinh tử quyết đấu hết tất cả có thể nghiền ép tiềm năng của mình cơ hội như vậy há có thể bỏ lỡ chu du đột nhiên bắt lấy một cái cơ hội đ ạ p vũ đ a n g t i ê n bộ h ã n tung người nhảy lên xuyên qua vu thú khép lại sông chảo nhảy đến nó、no、cái bụng dưới mặt đất giơ lên cây gậy hướng về cái rốn đâm một cái lực xuyên tấu cực mạnh gậy gỗ xung kích trong nháy mắt đâm vào vu thú ngũ tạng l ụ c phủ đau đến nó ngao ngao trực hiếu m ỗ đạt h ã n thấy thế bàn tay trong nháy mắt bành trướng gấp trăm lần giống như giả thiên giống như là t ú t rơi xuống đem chu du ú t ngược lên trong lòng bàn tay hàn thân là cao cấp võ sư nhục thân cương n u hòa hợp mặc dù không thể giống mạnh võ cái tia cách biến hóa như ý nhưng cũng có thể ngắn ngủi tăng bàn tay lớn kia mặt ngoài phát ra kim loại sàn bóng khí huyết r ộ i rửa lúc mang đến the thé tiếng ma sát bao trùm tại mặt đất nghiễm nhiên là một tòa không thể vượt qua lao tù nhưng mà sau một khắc nói nói trong nháy mắt đánh tới trong nháy mắt n h ư ờ n g m ỗ đạt h á n cảm giác lòng bàn tay bị đâm xuyên rồi hoa mị b ả o cụ m ỗ đạt h á n trong lòng hiện lên ý nghĩ này liền thấy chu du cầm trong tay trùy thủ phóng lên trời trùy thủ còn mang theo một g i ọ t máu túi đầu nhìn lại lòng bàn tay mình còn lưu lại trùy thủ đâm ra vết thương vừa rồi hắn toàn lực cường hóa bàn tay phổ thông khí huyết thần bình trị xứng cũ lét có thể đâm bị thương chỉ trong, trong, trong, trong khoảnh n khắc mị hắn giữa không chung hình dáng liền hóa thành một cái người khoác dạy vũ đôi chân dài thuế biến mang tới trực tiếp biến hóa chính là bốn phía phong đối với hắn vô cùng thân cận vây quanh quanh người trên dưới triển miên không đi Cái do i c ả đó đã có người trầm tư suy nghĩ lấy quyền công bắt chước chim ngôn g quy tích thậm chí sáng tạo ra sắc vũ chiến bảo loại này bị bảo dùng để phụ trợ lấp đi phi hành tăng cường quyền công nguy năng thậm chí như côn bằng t ử một bộ khổ tâm nghiên cứu vân điều t r ệ n muốn phá giải chim mông sinh vật mật mã nắm giữ bay lên không t r u n g sức mạnh thành cựu tiên nhân chi cảnh. Hôm nay phía nay tri ư ớ sớm c Chu nghe h Du qua, đã p hổ danh, xam, đại đại dần sơn bí bảo, cảnh h cách mặc, một khi sau khi mặc vào có thể nắm giữ phi hành tắc chiến ỉ có có mặc, mặc có tác biêu b sau đem một nắm tư vào sự. t n đến thân lâm kỳ cảnh, hắn mới cảm nhận được, phi hành tắc chiến thẳng khủng bố cỡ nào.、Phi、hành bốn cũng không dễ dàng, chớ đừng nhắc g được, để tác tới lúc phi Phi chớ lâm lúc mới cảm kỳ cỡ bố dễ giống như t i ê n hạc vỗ cánh lôi kéo dài mổ mánh liệt đâm m ỗ đạt hãn bàn tay còn đang chảy máu bị truy thủ đâm xuyên phía sau p h á công cái tay này chính cực lực để ép vết thương khép lại chỉ có thể động dụng hoàn hảo cánh tay kia đi cản nhìn hắn kị họa mị bảo cụ sắp bén năm ngón tay hơi cong làm tư thế vô bắt cố ý tránh ra truy thủ đi bắt chói trụ du cổ tay chu du ở trên không trung lao nhanh hiện hiện h a i chân đá ra như vớt chim chấn động đến mức m ẫ đạt hãn hai tay toái bộ bay loạn hắn ở trên không xoay quanh ba vòng lại không rơi xuống đất thay đổi phương hướng tiếp tục từ một hướng khác g i t đi qua mẫu đạt hãn v ọ t tới cùng chu du đều bằng nhau không t r ù n g song quyền vung ra tận bên trong dấu hỏa nâng một đốt c lâm an t a một chiêu đại vu khai hoa quyền một chiêu này t ẩn chứa sức mạnh khí huyết cùng ý cảnh xa không phải lúc trước quyền c ấ ớ p tương gia tràng diện có thể so sánh chu du nhìn ra được mỗi đạt hãn đây là động tuyệt chiêu bốn phía không khí dần dần chậm lại giống như thạch hắn huy động sắt vũ chiến bảo hai mảnh ống tay á o giống như sắt thép đúc kim loại cánh mạnh mẽ phía dưới mở ra đông lại không khí truy thủ từng tấc từng tấc hướng mỗ đạt hãn ngược đâm tới mang theo không cách nào ngăn trở dọa người sắc bén mỗ đạt hãn hai mắt trận sơ cấp võ sư liền có kinh khủng như vậy thực lực tổng hợp chẳng lẽ đại vu trong miệng nói tới cấp cao cục đã sớm bắt đầu hắn gặp phải liền là trong võ giả thiên thiêu mẫu đạt h ắ n ra quyền x u n g kích truy thủ hơi trên chết tại hắn khuôn mặt lưu lại một đạo lỗ hổng cao cấp vũ sư nhục thân chi lực quá mạnh mẽ họa mị bảo cụ vốn có thể đâm xuyên đầu hắn lại bị ra thị sinh ra lực bắn ngược trở ra chu du thở ra một hơi ống tay hào vung ra một đoàn bóng đen bày ra phía sau hóa thành một mặt lưới lớn bách lạc thiên la thiên phú đói khát khởi động mẫu đạt hãn ngược một đoàn khí huyết sông lên thiên linh kinh lực từ gan bản chân liên tục không ngừng đem để đánh tiềm cái cả lực Chờ triệt khai kiếp này thân hắn thể tất ra. ra sau ố rốt n cùng nhất một lúc, lại hoảng sợ phát hiện、rồi. Mạnh vo kim thân chế luyện người g gì. tột một phát vật cuộc lúc, chế kim quy quái lại là rồi. vo sợ s bí bạo, người cuộc là quái vật gì? Sau một khắc mẫu đạt hắn bị bách lạc thiên la lưới vào trong đó không chờ hắn nói cái gì làm cái gì chu du nhấc lên trùy thủ vây quanh lưới b ộ t phía theo mắt lưới một hơi đâm vào hơn ngàn lần nhiều lần vào thịt cực sâu thậm chí còn có đâm bạo xương âm thanh mẫu đạt hắn còn không chết hướng vũ thú kêu to trở về trở về báo tin vũ thú gầm t é t vài tiếng q a y người giạt ra móng phi nước đại n ó khoảng cách vốn là rất xa chu du lại muốn bổ đao triệt để giết chết mô đạ t hãn mắt thấy sắp bỏ trốn mất dạng đột nhiên thư không một góc tránh ra bóng người chính là dấu ở vu phiên nhăn nheo đã lâu quyền ý khôi lỗi quyền ý khôi lỗi không nói hai lời trực tiếp giơ lên quyền đem vu thú đầu đánh nát thân hình khổng lồ ẩm vàng ngã xuống đất tấu chương xong chương bốn trăm bảy mươi phủ quân quan sát chương bốn trăm bảy mươi phủ quân quan sát đa tạ rồi chu du hướng quyền ý khôi lỗi ô m quyền quyền ý khôi lỗi thần sắp đờ đẫn gật gật đầu lui về hư không lại nhìn la trong lưới mô đạ hãn một tia hy vọng cuối cùng cũng thất bại thoi thóc sắp đánh chết sức khôi phục cực mạnh trùy thủ đâm ra vết thương đã khép lại hơn phân nửa ngoại trừ tiên huyết đại lượng trôi đi không cách nào bổ sung bên ngoài nhìn không ra cái gì t r ậ t vật trạng thái đối địch cao nhất gửi lời chào chính là vận dụng hết thể thủ đoạn chém tận giết tuyệt không cần dáng chống đỡ rồi chết đi chu du nổi lên toàn lực đem trùy thủ cắm vào m ẫ đạt han cái c ằ m hướng về phía hắn óc quấy hai cái triệt để chết hẳn m ẫ đạt han triệt để tắt thở về sau thi thể triệt để lạnh bớt bởi vì khi còn sống tự phát khép lại vỏ ngoài vết thương đều tiêu thất cái này thi thể có thể nói toàn thân là bảo da người s ư ơ n g cốt đều có thể luyện chế khí huyết thần bình cho dù là chóng mắt răng cũng hữu dụng đáng lưu ý chính là độ ngực hắn đỏ như máu đồ đằng tại sao khi chết biến mất không thấy gì nữa xem ra giải quyết huyết khế biện pháp không chỉ có giết cựu nhân con đường này người báo thủ tử vong cũng tương tự hữu dụng một bên khổng lồ vu thây thú thân giống như tiểu sơn gió thổi qua lông dài giống như hoang dã cỏ khô phiêu đạn g không đinh tại vu thú bụng trên lưng dùng lông dài biên chế trong túi chứa nặng chịu khoáng thạch thảo dược âu ngọc cỏ linh lăng vật này tại dược vương điện ghi chép không phải diện tuyệt sao còn có cái này hai đấu thủy luyện ngân h Ta ừng tâm tâm niệm, niệm những,、so、những thứ này cổ c trùng chứng có chút ý tứ dùng tới nuôi dưỡng kim tiền hạn không biết sẽ trưởng thành bộ rắn gì huyết t h ầ m mực không chỉ có là vẽ đẳng vẫn là viết chữ t r y ệ n thực phẩm mực nước bình thường vu trên thân người cũng liền mang một bình hai bình hắn như thế nào một hơi mang theo nửa vạn đầu này vu thú quả thực là cái đại bảo tàng nhường chu du lĩnh hội duy nhất một lần mở dương hơn trăm vui sướng tay cầm đều đ a n g giá trở về giá vé kiểm kê hoàn tất về sau tất cả chiến lợi phẩm liên đới một người một thú thi thể hết thể chứa vào cơ n g ạ bị nang bên trong bên hai chuyển đến bảng kết toán nhắc nhở Thí bất huyết thành, vật chốt phát Thí tông dết hạng nhị hãn khế, hoàn kinh nghiệm Nhân mấu chốt đặc hãn, phát động nhiệm hạng chi chiến, luyện luyện mấu vua động người mục, điểm mô mới. mục, vụ cấp ca đặc cấp sao, sao, sư đã phủ quân xuất lĩnh thế gia tinh n huệ cùng vũ tộc cao tầng đại chiến mới là lần này hai tộc đại chiến chiến trường chính bọn hắn những thứ này võ hạnh cùng bộ lạc giao thủ nhưng là vây quanh chiến trường chính đánh rằng co mục đích là tiêu hao đối phương sinh lực nhân ra có là lôi đại chiến chính mình chơi nhưng là bạ tô giỏi nghĩ như thế nào đều không công bằng nhưng hắn đánh chết mô đạt hắn về sau thu được tham gia chiến trường chính cấp cao cục cơ hội rõ ràng hai tộc cao tầng vẫn là lưu lại một đường vết rách nhiều tầng dưới chốt võ giả cũng có cơ hội đi lên trên cấp đi tại sao không đi đều không cần suy nghĩ nhiều chu du lập tức quyết định đi chiến trường chính đánh một trận cấp cao cục vừa rồi cùng mỗ đạt h á n đáp đấu ngoại trừ phong phú chiến lợi phẩm bên ngoài mấy lần suýt chút nữa bị đánh chết mạo hiểm kích động nhường c h u du bình cảnh có một tia bưng lỏng mặc dù đi qua lại không hưởng ứng nhưng chu du có thể chắc chắn cùng cường địch chiến đấu tuyệt đối hữu dụng vì đột phá trung cấp vũ sư bình cảnh hắn cũng là liều mạng phủ quân là cái trung niên xoay ca có thành thục nam tử mỹ lực lại dẫn thượng vị giả nhàn nhạt uy nghiêm hắn cho dù hai tay không cũng làm cho người không hề dám đến gần áp lực quanh thân bao phủ tự nhiên sinh ra vô địch tâm cảnh đối diện với hắn một vị vũ nhân người mặc cổ phong trường bảo phán phất là cổ họa đi ra người cổ đại tộc. ở trên người hắn nhìn không gian nửa điểm vu bóng người tử hắn chính là lần này xâm lấn vũ tộc bộ lạc thông x o á i vu bài cao dương thị hai vị tông sư cấp bậc nhân vật ngồi đối diện nhau cách không tương vọng trong bọn hắn giữa khoảng cách không gian phản phất bể thành tổ hỏng từng cái lục rác mảnh vụn hiện ra khác biệt tràn diện quyết đấu những mảnh vỡ này là bọn hắn lấy vĩ lực từ hư không hút tới đến từ chiến trường tất cả g ó c hình ảnh võ giả giao chiến khí huyết bắn ra cuốn dao va chạm khó bỏ khó phân phàm là có một tia bị tông sư thu hút liền có thể đẩy ngược ra g a o thủ quá trình bên trong hình ảnh mỗi chi tiết cũng như ở trước mắt chỉ có t mô đạt hãn chết cao dương thị nhìn thấy trong đó một bức tranh chính là chu du đánh chết mô đạt hãn tràn diện khí huyết tái diễn cũng có tính hạn chế chỉ có thể tái diễn giao thủ hình ảnh cùng giao thủ không liên quan khác tràn diện cũng không thế nào nhìn thấy do đó tổ hong ở bên trong mảnh vỡ chỉ thấy chu du thi triển thủ đoạn chiến thắng sau này nhặt thi liếm túi hình ảnh một mực hoàn toàn không có h á n nhẹ gật đầu nhân tộc cũng có thiên k i ê u ba cao dương thị thân là tông sư khí độ vẫn phải có hắn thấy qua nhân vật thiên tiêu vẹn vẹn vu tộc bên trong cùng một thời đại không có một ngàn cũng có tám trăm một cái mô đạt hãn chết đi c ũ người không tại trong lòng hắn nhắc Hắn chỉ h trong lòng lên vận sóng. tại ớ n hình ảnh, rõ ràng là cái nào n g g cái cái kia rõ là đó ư mặc sam phi hổ thiếu này i lưới dao, đem cái ê n trong n cầm đem tay dao, o đó đứt vui nhân chặt ngang chặt đứt hình ảnh. Người n chặt chặt à là đại dần sơn b đu tướng ngũ khôi phủ quân hai tay l u n g tại trong tay áo nhàn nhạt giới thiệu nói đại dần sơn bắc cảnh hành trình thiệt hại số lớn tinh anh về sau mời trào môn đồ đem hắn từ cái nào đó thành chỉ võ quán tuyển bạt nhập môn ngũ khôi người này kỳ tại ngũ trời sau khi nhập môn một năm từ trường đem lên tới hổ tướng từ hổ tướng lên tới bưu đem chị dùng hai năm hắn xứng đáng nhân tộc thiên kêu xưng hô cao dương thị chỉ hướng chu du hắn đâu đại thiên võ quán chu du mặc dù tuổi tác tương tự nhưng hắn tự lập môn hộ là một quán c h i chủ không có thể so sánh cùng nhau ngụ ý ngũ khôi là trong núi đệ tử chu du nhưng là nhất môn c h i chủ thân phận khác biệt như vậy cái này chu du là cùng yến sơn một loại phủ quân cười cười k h o á t tay nói còn chưa tới trình độ đó đường dựng lên phủ thành cùng những thành trì khác võ hạnh ở bên trong trận chiến này đại s u ấ t danh tiếng kiện s u ấ t hạ người không thiếu biên chu bùi lực mấy người người mới trổ hết tài năng liên tiếp đánh chết vu tộc du liệp cao thủ thậm chí còn có cổ đạo cường quân tinh nhuệ theo phủ quân chu du chơi game bậc hắc xếp hạng nghiêm trọng có chỗ vô ích việc này không dễ làm lấy đối đầu trước mặt nói phủ quân nói sang chuyện khác chỉ hướng tổ hong ở bên trong mảnh vỡ một ít vu nhân rực rỡ hào qua hình ảnh vu nhân bên trong cũng có tuyệt thế thiên tài một mảnh ở bên trong mảnh vỡ cái nào đó gầy gò thấp bé vu nhân lòng bàn tay bắn ra lưới dao đem cao cấp võ sư đỉnh đầu là tùng lập tức vừa người n h ỏ tới đem nó tứ chi cuốn lấy m n h liệt xiết trực tiếp đem h ắ n xoắn thành một đống thịt não cái này vô nhân cũng mới sơ cấp võ sư cấp độ đã có thể vượt biên giết địch rồi tấu chương xong chương bốn trăm bảy mươi một thông sư quyết đấu tin tức tiết lộ đứa nhỏ này tên là vu la diệp h ắ n tổ tiên là người trung nguyên tộc chịu bức bách hại phía sau thoát đi trung nguyên gia nhập vào bất cảnh cùng nơi đó vô tộc bộ lạc thông hôn sinh sôi đến nay cao dương thị giới thiệu nói ta vô nhân các bộ lạc tương tự trung nguyên huyết mạch có không ít hắn nghe nói nguyên sơ võ thánh trục xuất vũ nhân ở phía trước về sau vạn tượng võ thánh tinh luyện huyết mạch nghiệm chứng trí nhân suy nghĩ đem tất cả thất bại nhân chủng đều trục xuất tới bắc cảnh từng đời một xuống ta vũ tộc hoàn toàn thay đổi triệt để cùng các ngươi thế bất lưỡng lập phủ quân n g ư ơ i m ắ t sáng như đước làm nhìn ra hai chúng ta tộc chỉ có nhất tộc có thể còn sống đứng ở trên vùng đất này phủ quân biểu lộ bình thản nói nói thiên cổ phía dưới thiên địa vẫn như cũ đại thế như nước sông quần quận đông lưu há lại sức người có thể n g i chuyển các ngươi vô nhân đem hết toàn lực xâm lấn sẽ không sợ có đến mà không có về sau cao dương thị mỉm cười đã đúng dù cho chết rồi chúng ta cũng phải chết ở mảnh này cố thổ bên trên bắc cảnh không phải quế quán là lao tù là các n g ư y i n h â n tộc ưu tiên phế vật tạp vật huế vật tràng ta cũng ghét bỏ nói đi hắn r ơ i lên vô một trường trò chuyện lâu như vậy đánh một vòng đi phủ quân nâng lên nằm đ ấ m cùng cao dương thị đối hoanh bốn phía như tổ hong rậm rạp chẳng trịt mạnh vụn trong chớp mắt i ê n tiêu vật tán vô số khí huyết tại hai người cùng giao thủ dư ba dưới c h i t để xóa đi cuối cùng một chút dấu vết tại hai người giao thủ cái này phiến không gian hình ảnh giống như chớp liên tiếp bát nhã như ngầm hiện trên đất cỏ dại mây trên trời tầng thời khắc đều đang đổi mới biến thiên vị tr tông sư cấp bậc giao thủ liền là như thế giản dị tự nhiên không có mạnh võ như vậy đẩy núi lấp biển p h o n g khoáng cũng không có liệt diễm phần thiên oanh oanh liệt liệt nhưng mà lực lượng cấp độ lại có như khác biệt một trời một vực lấy phủ quân cùng cao dương thị tông sư cấp độ giơ tay nhấc chân đem cái này p h i ế n không gian lật qua lật lại hủy diệt nếu như vu phiên phiêu đãng đến phụ cận chỉ sợ đã sớm bị hủy diệt vô số lần nhưng lại tại vô số lần phía sau đổi mới trùng sinh bởi vì tông sư cấp bậc giao thủ mang tới không chỉ có hủy diệt còn có trùng sinh một khắc trước phủ quân đem một cái ngọn núi sân bằng vô số nát bấy hạt tràn ngập hư không sau m ộ t k h ắ c cao dương thị sức mạnh sẽ đem chút hạt ghép lại tái tạo biến thành một tòa khác nhau rất lớn sân phòng rơi xuống những vị trí khác do đó cũng liền tạo thành cái này p h i ế n không gian cảnh vật giống như xa vẽ giống như thời khắc đang biến hóa cũng chính là thiên tượng địa lý có thể tiếp nhận như thế như vậy đổi mới một khi có việc người xâm nhập bọn hắn giao thủ nơi chỉ sợ tại chỗ liền bị xóa đi vết tích nhục thân nát b ấ y nào nặn vào bùn đất trong nước sông bốn phía trống giống cho dù là hai tộc mạnh võ cũng không dám tới tham gia náo nhiệt sợ bị thai họa tốt rồi ngươi cũng thông tự nhiên chi đạo không biết nhiều bao lâu phủ quân dừng tay không đánh Hắn sợi dâu tự ó c bất l o nhiên chi đạo hay là ta v u nhân sớm nhất đưa ra đồng thời phát dương quang đại cao dương thị có chút ít tự hào nói Tới tông thân phát truy giới, rồi khai cảnh nhục đến hạn, càng mạnh lực lượng, sư cực cầu lực vì Vật vật, tông, tông quyền gia thập kiệt h thiên tiêu một trong giá hợp nô mặc dù đơn thể thực lực cũng không phải là đình tiêm một tay bố trí liệu vu phiên mê một trận bao nhiêu võ giả bị lâm vào trong đó gặp vũ nhân bốn phương tám hướng đánh lén đà kích người này tổng hợp đánh giá đứng hàng v u nhân cảnh giới võ sư m ộ ư ơ i vị trí đầu vượt qua rất nhiều cao cấp võ sư h ắ n tinh thông v u phiên kết cấu bên trong bốn phía du tàu hư không giết rất nhiều võ giả cao thủ bách công đồ phu chọn công việc thợ rèn ba vị hộ i trưởng đóng quân cao thi ê n tổng phủ thành võ hạnh danh túc liêu quán chủ cũng là chết trong tay hắn ở dưới nổi danh cao thủ đông đảo võ giả đối với hắn hận đến nghiến r ă n g nghiến lợi lại bị v u phiên ngăn trở không thể làm gì được làm tốt lắm phủ quân bấm ngón tay tính toán liêu phùng cắt trở lại cao cấp cảnh giới võ sư về sau trận chiến này liên tiếp chém giết cường địch công lao tích lũy xuống đứng hàng、đầu. đem tại đệ nhất đệ nhị cấp bậc này cảm thán không hổ là phủ thành trong thế gia đứng đầu nhất nhân tài liêu phùng các ta nhớ được hắn trời sinh văn tự ở lưng cao dương thị lộ ra ánh mắt cảm thấy hứng thú côn bằng tử để cập tới hắn đối với liêu phùng cắt ra người cảm thấy rất hứng thú nếu có ta vô nhân có thể lột bỏ hắn người ra đương lập đầu công phủ quân cười lạnh dạng như vô nhân còn không có sinh ra n h à hai người vừa đi qua một phen kịch liệt giao thủ để n g ộ i thời gian không tới cho nên tạm thời đấu võ mồm mới vừa rồi bị nhắc đến côn bằng tử bây giờ làm gì đâu vô số vô nhân cao thủ trọng trọng vây quanh cột mốc biên giới được một lời đã định chỉ có thể nhìn hai mắt vu tộc mạnh võ nhóm quyết định quy tắc con mắt nháy một chút là một cái theo lý thuyết côn bằng tử từ đầu tới đôi chỉ có thể nháy ba lần thậm chí có trí khôn v u nhân nhắc nhở cắt mất mí mắt cũng vô dụng hốc mắt cơ bắp nhảy lên cũng coi như chớp mắt c h i t để lấp kín côn bằng tử chui chỗ sơ hở cơ hội nói chuyện là đồ ngữ vu hắn thái độ đối với côn bằng tử cùng chủ lưu nhất trí lợi dụng lẫn nhau lại chán ghét phòng bị côn bằng tử cười n h ạ t nói cái kia nhiều đau a ta không thể làm ra tới vừa dứt lời hắn khô gầy hai tay khoét đập vào mắt váy mắt trực tiếp đem hai cái con ngươi từ móc ra nâng ở trên lòng bàn tay hướng về phía cột múc biên giới nhìn v u nhân một hồi xôn xao thế mà còn là bị hắn ra vẻ rồi cột múc biên giới cao vút trong đây phía trên văn tự lít nha lít nhít trừ kết minh nội dung chân thật bên ngoài còn có song phương ký tên cùng với vui nhân tiền bối khắc xuống không nên quên x ỉ nhục con cháu đời sau tờ báo mấy người chú thích lưu loát văn tự nhiều đến mấy ngàn hai mắt kỳ hạn thật nhìn không có bao nhiêu nội dung vật này là vui nhân chấn tộc trí bảo cho mượn cho một ngoại nhân nhìn hai mắt đã là phá lệ khai ân ai có thể nghĩ tới côn bằng tử đem trong mắt móc ra liền có thể một mực không nháy mắt xem xong tất cả nội dung hồi lâu sau chế tắt túi vì ta kim tiên đạo bên trong ma văn tự là lao phu sinh tử lại địch vật này hư hư thực, thực từ chữ triện giấu kéo dài dùng là p h ụ thư nhất phái đồ vật thủ pháp nội t à n g vô hạn không gian ma v â n tử một lần cuối cùng xuất hiện chỗ là sùng quang thành t ấ u chương s o n g chương 472. b á t phương tìm kiếm ma v â n tử chương 472, b á t phương tìm kiếm ma v â n tử côn bằng tử đạt được cơ c mớn đem cột mốc biên giới nội dung thu hết vào mắt ân tay cầm hai khoả t r ò n g mắt nhìn hắn vô cùng sảng khoái xem xong lập tức đưa ra vô nhân muốn biết được tất cả tin tức thế nhưng hắn chui thiếu s ó t mưu lợi thủ đoạn vẫn là chọc dẫn tới vô nhân bên trong cờ giả、ừ. c ô n bằng t ử xem xong cột m ú c biên giới muốn đem trong mắt nhét vào hốc mắt lúc đột nhiên một cái v u t h a n h â m của người chuyển đến t a n g u y ê n dù n g ư ơ i có mắt không t r ọ n g câu nói này t r ị c h đ ị a hữu t h a n h tiếp đó c ô n bằng t ử liền phát hiện hốc mắt của mình tại bài xích trong mắt nguyên dù có hiệu lực c ô n bằng t ử l i ê n tiếp tử h mười mấy loại phương pháp cuối cùng trong mắt vẫn là lưu lại lòng bàn tay mắt thấy đem mất nước kéo rút t r u n g b a n g v u nhân cười lạnh nhìn hắn không ai có thể l ừ a gạt v u nhân còn không trả giá đắt nếu không phải nhìn sau lưng hắn đạo chủ trên mặt mũi bằng hắn một cái chỉ là lao hủ không thể rời bỏ vũ tộc trong đĩa ai tội gì lý do côn bằng tử thở dài bình tĩnh nói nói cảnh giới nhạy vọt trong c h ư ớ c mắt quanh người hắn khí huyết sôi trào lập tức đột phá cảnh giới gông cùng xiến g xích ngắn ngủi khôi phục lại mạnh võ cấp bậc lần này biến cố nhường vũ nhân nhóm kinh ngạc không thôi côn bằng tử đã từng là mạnh võ cảnh giới t h i triển cảnh giới nhạy vọt về sau côn bằng tử lấy hao tổn thọ nguyên làm đại giá thu được mạnh võ tầm thứ sức mạnh mạnh võ luyện kim thân một khi đột phá võ sư đến mạnh võ cánh cửa liền có thể tùy ý đối với nhục thân tiến hành điều chỉnh cùng cường hóa nhưng mà vũ nhân nguyên rủa nhất định phải là kim tiên đạo bên trong nhất là hiếm thấy triện âm nhất mạnh điểu u võ nhục thân liền là như thế cường hãn có thể chỉ định cải tạo thân thể bất luận cái gì một bộ phận nguyên bản tọa lạc tại hốc mắt trong mắt cũng có thể chuyển rời đến trên bàn tay đã như thế lách qua có mắt không trỏng nguyên liền rủa côn bằng tử vẫn khôi phục ánh mắt t r u n g quanh vũ nhân dần dần trơ mặc m bọn hắn ý thức được vị này kìm tiên đạo lao giả không đơn giản một cái thủ hạ còn như vậy sau lưng hắn đạo chủ đâu tiền hàng thanh toán xong côn bằng tử cáo từ đi vậy côn bằng tử lúc xoay người trong lòng cười lạnh các ngươi phế đi ta một đôi mắt ta cũng ăn miếng trả miếng hắn cố ý chụp một cái tin tức trọng yếu ma v â n tử thực lực thâm bất khả chắc t ừ n g chém giết c ù n g là kìm tiên đạo đồng bạn đảo chu công đảo chu công nắm giữ chữ triện giao dịch liền hắn cũng muốn kiên kỵ mấy phần truy tung ma văn tử lại một đi không trở lại lần gặp mặt này đối với vũ nhân cùng đám võ giả ảnh hưởng sâu xa trên chiến trường vũ nhân nhóm lần lượt chịu đến tin tức đ u ổ i bắt sùng quang thành võ giả khảo vấn ma vớt tử rơi xuống kết quả là sùng quang thành đám võ giả tại dưới tình huống không biết chuyện tao h ư ơ n g phốc phốc một ngụm có gai đại truy xuyên thủng đầu người võ sư hử cũng không hử cũng một tiếng tại chỗ chết bất đắc kỳ tử khối nô g như cự nhân vũ nhân khinh thường lắc đầu quá dứt khoát rồi không nhịn được ta bóp liền chết hắn là vũ nhân bộ lạc bên trong hiếm thấy trời sinh cự nhân cùng truyền kỳ đại vu bá tượng thiện thiện lá huyết mạch tương tự Chính như Cao Dương lời nói trước như Thị Dương nói lời được â y vạn t rồi ta chỉ n biết giết người bắt người t h a hỏi không phải ta sở trường cơ hội vẫn là tặng cho người khác đi cự nhân lầu bầu g á i đầu một cái vung lên đại truy đem thi thể chấn động đến mức nắp ấy một người vũ sư quỳ ngồi dưới đất con người bởi vì thống khổ trừ lớn đột nhiên một tia sợi dễ chui phá ánh mắt mặt ngoài c u ố n lại nước bắn tung tóe hai tay của hắn nắm gương mặt liều mạng để ép ý đồ đem trong đầu thầm căn cố đế dị vật đuổi ra ngoài theo hô hấp tăng lên hốc mắt chui ra càng nhiều dày đặc hơn sợi dễ lỗ mũi lỗ hai cùng miệng nhao n h a u lớn lên da phồn thịnh rậm rạp sợi dễ thậm chí sen lẫn lớn nhỏ không đều miếng đất võ sư thống khổ thở hồn hẹn tiếng hô hô h sau lưng hắn một vòng thân bích lục vũ nhân né đầu phát đâm vào quanh người hắn lỗ chân lông lại từ máu thịt bên trong lớn lên ra vô cùng vô tận sợi dễ chui vào chỗ sâu trong óc hút lấy ký ức súng q u a n h thành thành d ư ớ i đất chỉ mười hai canh giờ không thấy ánh mặt trời võ sư tại cực đoan thống khổ dưới tình huống l i ề u mạng nghiền ép trong đầu ký ức nóc g t r ệ máy móc nhầm miệng vũ nhân nghe hắn phun ra nội dung tìm kiếm có liên quan ma vớt tử đôi câu vài lời một lát sau vũ sư huyết nhục khô kiệt không còn làn ma vớt tử đôi câu vài lời một lát sau vũ sư huyết nhục khô xuống b ầ rắn nhao nhau chui ra ra người khe hở trả nói chuyện vô nhân tiếng nói thư hùng khó phân biệt tướng mạo cũng là nửa mang âm nhu nửa mang dương cương cổ như ẩn như hiện một khoả hấu kết nhưng mà ngược lại giống như nữ tử giống như hơi lồi bất luận kẻ nào thấy đều cảm thấy khó chịu cảm thấy trước mắt vô nhân là một cái bất nam bất nữ quái vật trước mặt hắn q u á c h công xe là một cái sùng quang thành võ sư phản hỏi nói làm sao n g ư ơ i biết vũ nhân kiểu mị nở nụ cười khiến cho người không rét mà run một khắc trước ta vừa khảo chết n g ư ơ i hảo hữu trí dao hắn cũng coi như khó được ngành hắn rơi trên tay ta mới đầu hắn phá mắng to không chịu c u n g khai thế nhưng là qua sau nửa canh giờ n g ư ơ i đ o á n làm gì hắc hắn c h ắ thông khoái b á n đứng ngươi tất cả bí mật chỉ cầu ta giết hắn q u á c h công xe tức giận mang theo k i ự u hận n g ư ơ i g i ế t ta nghĩa m ì n h không giết không được hắn công khai ta tự nhiên muốn làm tròn lời hứa tiễn hắn đường lớn vũ nhân dội a thoa tơi dầu hồng hoa móng tay quét công xe t quách công ư ưu ơ i có đ xe không nói hai lời trực tiếp từ ống tay áo móc ra một cái túi đem hắn xé vỡ ấu chọc chất lỏng màu đen trong nháy mắt dung manh t h ề n đến ra giống như tuyệt đề hồng thủy một thời gian xông đến vũ nhân váng đầu chuyển hướng không phân biệt đông tây nam bắc một lát sau vũ nhân thoát thân về sau đã không thấy quét xe buýt dấu vết hắn không những không giận mà còn cười ngửa mặt lên trời hì hì cười nói cuối cùng gặp được thần b í túi phun ra nuốt vào v ậ n v ậ n t ấ u chương xong chương bốn trăm bảy mươi ba chiến âm dấu vết hiện chương bốn trăm bảy mươi ba chiến âm dấu vết hiện vũ nhân bốn phía khảo vấn ma vớt tử rơi xuống chiến trường biến cố bắt nguồn từ không quan trọng cấp tốc truyền lại đến tư phương vũ nhân tất nhiên hung á c võ giả cũng không phải ngồi không sự tình phát sinh phía sau cũng không phải là nghiêng về một bên súng quang thành võ giả có mấy cái nhân vật hung á t giết ngược vũ nhân sau khi còn cha hỏi ra nội tình c h â n tướng đã dẫn phát o à n h động hiệu ứng nguyên lai、like、võ giả ở giữa truyền lưu thần bí túi lại là xuất tử ma vân tử c h i thủ vu bởi vì bảo vật này muốn mưu hại hắn chuyện này lập tức lên cao đến hai phe địch ta ngươi chết ta sống phương diện mặc dù rất nhiều người không biết ma vân tử là ai có chuyện gì dấu vết nhưng v u nhân muốn hại hắn chúng ta liền muốn phương pháp t r á i n g ư ợ c trên thực tế sùng quang thành xem như chu du tán hàng chỗ cơ ngạ b ị năng số lượng nhiều nhất rất nhiều sùng quang thành võ giả bị bức ép đến mức nóng n ả y lấy ra cơ ngạ bỉ năng cất dấu bảo mệnh át chủ bài hoặc chạy trốn hoặc phản sát đã như thế thần bí túi danh tiếng vang xa rất nhiều võ giả đều nghĩ đến tay một kiện bình thường người đừng suy nghĩ cái nào đó s o n g đồng s á m trắng lão niên võ giả cầm trong tay một ngụm thiết trượng hình dạng và cấu tạo đặc biệt là trong binh khí lôi công trượng thiết trượng bên kia bị trẻ tuổi võ sư dắt tại phía trước dẫn đường vì hắn chỉ dẫn phương hướng bọn hắn hành t ẩ u tại m ê n ngông đại địa bên trên tốc độ cũng không nhanh tới đâu trẻ tuổi võ sư thất kinh hỏi vì cái gì trên thị trường t h ầ n b í túi đều là từ kim tiên đạo tay bên trong chạy ra người nắm giữ không, không cùng có liên quan thân làng o ạ i nhân nhìn một chút cũng là yêu cầu xa vời chớ đừng nhắc tới vào tay kim tiên đạo bên trong người cùng chúng ta không tầm thường hắn muốn ngươi không cho được ta cũng không cho được người mù võ giả thở dài liên lụy ngươi rồi n h ờ n g ư ơ i một vị thế gia tiểu thư chiếu cố ta trẻ tuổi võ sư rõ ràng là một vị hiếm thấy nữ võ sư nàng kích thước cực cao ự c c cho dù tại nam tử bên trong cũng coi như là hạc giữa b ầ y gà nếu như c h u du để hình dung thân hình của nàng đó chính là một m tám kích thước một m hai chân càng khó hơn chính là kinh người chiều cao cũng không gánh vác có lồi có lom ráng người cốt nục cân xứng quanh thân cơ bắp tràn đầy sức mạnh nếu như dùng động vật hình dung đó chính là đêm tối một con kế tiếp đen như mực tỏa sáng báo cái nữ võ sư tên là liễu cân q u á c xuất thân thế gia cũng là phủ thành trong thế hệ thanh niên đích thiên tài nàng lắc đầu người ta hợp tác không thể nói là ai chiếu cổ ai nếu không có thủ đoạn của người ta trong vu phiên cũng là nửa bước khó đi đang khi nói chuyện hai người cước bộ im bặt mà dừng trước mặt không có nước câu hòn đá bằng phẳng mặt đất nhìn một cái không xót gì có thể người mù võ giả hết lần này tới lần khác n g ừ n g hắn ho khan một cái phía trước có vu phiên liễu cân q u á c gật gật đầu thả ra lôi công trượng cuối cùng cứ ăn ý hướng về lui về phía sau mấy bước người mù võ giả cầm trượng tiến lên đôi môi hơi hơi nhúc ních rõ ràng tại nói thầm lại thanh âm gì cũng không phát ra đ ộ t nhiên hắn đ ỗ n g nhiên d ơ lên lôi công thôn vượt mức quy định đầm một phát tách ra trong không khí hiện lên trong suốt che chắn rõ ràng là vũ phiên vũ phiên hiện hình phía sau giống như bị hai bàn tay to hướng phương hướng khác nhau xé rách trong nháy mắt nứt ra một đường vết rách dấu ở nhăn meo bên trong vũ nhân lập tức nảy ra hắn khi dễ lao nhân không nhìn thấy trực tiếp đưa tay manh kích đối phương đỉnh đầu s i ê u một bóng người lướt qua liêu cân quắp từ khoảng cách xa hơn hậu phương dết tới nhưng là phát sau mà đến trước một đôi đoạn kiếm lấp l o a h à n quang nàng một kiếm lướt qua vụ bàn tay người lạch cạch rơi xuống đất lại làm ộ t kiếm đ trực tiếp đem v u nhân tim đâm xuyên thi thể lúc rơi xuống đất huyết vẫn là ấm áp tứ chi vẫn đang có u ắ c chuyển động lao tiên sinh người thâm tàng bất l ầ u rõ ràng thân hoài kim tiên đạo tuyệt kỹ vì cái gì hết lần này tới lần khác khuất thân làm một cái tầng dưới chót tượng công việc đâu liêu cân quắc hỏi ra cái nghi vấn này lao nhân là bách công một thành viên một phần của nhạc sĩ nghiệp đoàn ngày bình thường con h ồ cầm đi khắp hang cùng ngõ hẻm mãi nghệ mà sống lần này chiêu mộ bách công hắn bởi vì mắt m ù tàn tật vốn không tại chiêu mộ liệt kê nhưng mà bách công nghiệp đoàn bên trong cũng có bẩn h i ệ u có ít người không muốn lên trận chịu chết bắt hắn thay thế một cái hai mắt ngủ quáng lao nhân lại là gần đất xa trời làm sao có thể tại tàn khốc trên chiến trường sống sót may mắn chính là hắn gặp liễu cân quắc chính vào vu phiên bao phủ tứ phương đưa ra hợp tác liễu cân quắc che chở hắn đồng thời cho hắn dẫn đường nếu như gặp phải vu phiên liền giao cho hắn dùng bí pháp mở đường thượng công việc như thế nào kim tiên đạo lại như thế nào lao nhân ai t h ắ n nói ta triện âm một môn kiếm tàu tiên h phong từ trước đến nay không bị chủ lưu tiếp nhận vì tu luyện môn tuyệt kỹ này thậm chí muốn từ đào hai mắt tăng cường khả năng nghe mới có thể vào cửa toàn âm nhân thể không trọn v ẹ tại võ đạo lại không tiền đổ giống như là phế nhân nghe nói như thế liêu cân quắc biến trầm mặc rất nhiều dưới cái nhìn của nàng triện âm mặc dù thần kỳ nhưng phải hy sinh hai mắt đại giới quá mức thảm thiết cơ thể không trọn vẹn giống như thùng nước tiết lộ cho dù là cố gắng thế nào cũng vô pháp tu luyện tới cảnh giới cao hơn trừ phi là đột phá mạnh vũ hậu tấy ghép người khác ánh mắt khôi phục q u a m ì n h nhưng cứ như vậy triện âm kỹ năng liền phế đi do đó thành thành thật thật làm cả một đ ờ i mù l o ạ đi liêu cân quắc nghe được thần bí túi lúc liền nhớ tới rất nhiều chuyện đại chiến phía trước chữ hàng vật tư rất lớn một bộ phận không cánh mà bay cũng không tại xuất trình trong đội mũ nhìn thấy hiện tại nhớ lại biến mất vật tư đều chuyển nhập thần bí trong túi gia tộc cao tầng đối với cái này nghiêm ngặt giữ bí mật vấn đề ở chỗ đối với nàng giữ bí mật nhưng đối với liêu gia thiên tri tiêu tử liêu phùng cắt nhưng không có giữ bí mật liêu cân quắc lờ m ở nhớ lại liêu phùng cắt bên hông đeo một ngụm hơi có vẻ một mạc lớn cỡ bàn tay túi trước đó chưa bao giờ thấy qua phải biết thân là con em thế ra quần áo cùng trang sức phối hợp cực kỳ xem trọng chiếc kia túi phá hủy toàn thân cân đối liêu cân quắc mỗi lần nghĩ tới đây đã cảm thấy một hơi phát tắc không ra tức giận không thôi khi biết ma văn tử tồn tại về sau nàng thậm chí nghĩ đến nếu để cho nàng gặp phải ma văn tử lúc đoạn thần bí túi tài nguyên phải chăng có thể làm cho nàng địa vị lên tới cùng liêu phùng cắt bình đẳng tình cảnh liêu cân quắc cùng liêu phùng cắt tranh lệch quá xa liêu cân quắc số mặc dù có chút danh tiếng lại chỉ tại phủ thành tầng dưới chốt võ giả ở giữa lưu truyền mà liêu phùng cắt nhưng là thế gia công nhận tuyệt thế thiên tài thậm chí không chỉ một môn phái đối hắn đại mở cửa sau gia tộc đối nó c o trọng thể hiện tại mọi mặt khiến cái khác đệ tử tuyệt vọng Lao t i ê người sinh n thể hay h có k ô giúp chút ta một chút sức lực. Liêu mù lao giả mắt mù tâm không ngủ từ trong lời nói của nàng nghe được kiên định cùng kiên quyết có biết hay chưa từ chối chỗ trống hắn thở dài ta có thể lưu âm văn tự thay câu thông ma văn tự nhưng hắn phải t r a n g đáp lại không phải ta có thể chi phối làm hết sức mình nghe thiên mệnh mà thôi còn xin lão nhân ra giúp ta người mù lao giả hái xuống một nắm lớn lá khô thổi rơi hơn phân nửa chai mực nước nhấc lên hổ cầm diễn tấu đứng lên kèm theo tiếng nạc mực nước tại trên lá khô hỗn lượn chạy xuôi cuối cùng ngưng kết thành từng viên cổ phát văn tự phức tạp gió thổi qua từng mảnh từng mảnh lá khô theo gió dựng lên biến mất ở cuối tầm mắt hoang dã tấu chương s o n g chương bốn trăm bảy mươi bốn cổ đạo cường quân chiến hổ tướng chương bốn trăm bảy mươi bốn cổ đạo cường quân chiến hổ tướng hô hô hô chu du tại đất hoang bên trong luyện quyền bên cạnh hắn là một cái tàn phá thổ bạo nơi đây đã từng là hương dân điểm tụ tập về sau bị cường đạo cấm phá cướp bóc không còn một n mống phía sau biến thành phế tích tàn phá một nửa tướng đất sụp đổ thất phòng bất quy tắc tảng đá hạng chót lên gập g à n đường nhỏ những nhân loại này g ấ u vết hoạt、động. tại mưa rơi gió thổi bên trong dần dần phong hóa giảm đi không ra mấy năm đem bao phụ tại hoang thổ trong cỏ dại thàng đến chu du đến về sau thu thập một khối địa phương tạm thời đặt chân hắn điều ra một cái cơ n g ạ b ì nang vật tư cất giữ trong thổ bảo ở bên trong mình thì là ở bên cạnh đất chống luyện quyền mỗi lần cùng cường địch quyết chiến về sau sinh tử một đường cảm lộ vô cùng chân quý nhất thiết phải thừa dịp ký ức rõ ràng r ứ t khoát tiêu hoa chi tiếng h ổ gầm cùng tiếng hạc rẽ đan sen trên trời dưới đất khắp nơi đều là lăng lệ như đào bóng lưng chu du hổ hạc song hành quyền dần vào gia cảnh lôi kéo bốn phía cùng phong hướng về bên cạ s á t vũ chiến bào mở ra hoàn toàn m ớ i đấu pháp cho chu du ở trên không l ớ p đi tác chiến năng lực như hồ t h ê m cánh mặc dù là ngụy phi hành nhưng n g i vậy mang tới đấu pháp thăng cấp đối quyền công y năng mọi mặt để thăng nói như vậy không trung không chỗ ngợ lực quyền công như nước không nguồn vi lực giảm mất đi nhiều phi hành giống như là cá trong nước người trên mặt đất lấy không khí vì dựa vào đại dần sơn phi hồ sam nhường b i u sẽ tại võ sư cấp độ liền có thể phi hành chiến đấu cũng là bởi vì có thể dài lâu bay trên không không rơi xuống đất xoay chuyển xê dịch tả hữu chuyển hướng đao pháp quyền công năng từ đủ loại bất khả tư nghị góc độ đánh tới chu du lĩnh ngộ sắc vũ chiến b ả o bí mật về sau nhà mình quyền công tại hạ quyền thượng tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh tăng lên rất nhiều hắn lấy hổ quyền đặt nền móng dọc theo đường đi mặc dù dung hợp k h á c quyền loại tinh túy nhưng căn cơ vẫn là hổ quyền dù cho sắp nhập vào hạ quyền lộ số nhưng cuối cùng là bách cầm lão nhân mạnh võ huyền công quá mức lợi hại bất đắc dĩ để g i à n h một đầu đường lui do đó trừ phi gặp phải c ư ơ n g địch hắn đồng dạng không ra hạ hình dùng nhiều nhất đến song thân hổ hình quyền cấp độ lâu dài tại đại đại đạo lĩnh hội trưởng không bay lượn phi tâm Bạch. hạ tấm cảnh một đạo hạc hình phóng lên trời s á t vũ chiến bảo mỗi sợi vải tàn ra cùng tự nhiên không khí lưu lẫn nhau ra o dùng lôi kéo chút du hạc hình càng bay càng cao dưới chân không có vô cùng quen thuộc địa trong lòng trống rỗng lại có chút kinh hồn tán g đảm vừa mới bắt đầu có lẽ không thi thướng nhưng theo hạc hình quyền tăng lên chu du đã bắt được bách cầm lao nhân quyền pháp tinh thúy loài chim quyền pháp lấy nhẹ nhàng nhanh nhẹn lăng lệ lấy sưng cho dù ở trên đất bằng cũng nhiều dùng nhẹ gọn túi cướp mấy người chiêu thức đặc điểm chính là lấy mò đánh t r ư m giết đối thủ một cái trở tay không kịp nhưng mà một khi gặp phải đấu pháp rất ổn đối thủ liền lộ ra xu hướng suy tàn rồi tỉ như nói chu du hồ quyền hồ quyền cực kỳ nhìn chúng hạ bàn tứ chi t r à o lực lượng quần quân không dứt lấy công đời phòng chỉ cần có thể ngăn trở ngay từ đầu tập kích liền có thể tại sau này trong giao chiến lập b ả n chu du vừa luyện được kinh lực về sau liền có thể đánh chết luyện tập nhạn hành quyền lục trí cương nhưng mà loài chim quyền pháp uy lực thuế biến thể hiện tại nắm giữ phi hành phía sau võ sư cấp độ ở phía trước cũng muốn cước đạp thực địa thi triển quyền công trừ phi đột phá đến mạnh vũ tài có thể rực rỡ hà quang bách cầm lao nhân quyền công tại ngoại giới lưu truyền rất rộng ngoại trừ thất cầm bên ngoài lục trí cương nhạn hành quyền cũng là thứ nhất truyền nhân đông đảo đa số tầm thường chu du nguyên bản cũng là để vì hạ quyền bình thường không có gì đặc biệt chỉ đem bách cầm lao nhân t r u y ề n thừa xem như đột phá mạnh võ một cái con đường biết nắm giữ phi hành mới biết được chính mình hoàn toàn nghĩ sai Siêu siêu siêu. sắt sát người chiến dưới, Chu du người mặc sát vũ bảo, hạ quyền mặc tốc độ càng lúc càng nhanh, cùng hạ hành phía nhanh, không khí vận ma t vũ bảo, độ không trung khí lưu cường độ vượt xa đất bằng đất bằng thẳng tốc độ thả ở trên không thi triển ít nhất cũng là tự thiêu hạ tràng may mà hắn ngạnh công lợi hại ngạnh sinh sinh đón lấy lần này phú quý hắn cầm côn gỗ trong tay nhắm ngay mục tiêu thể nội khí huyết vận chuyển một thời gian nâng lên lăng không l ự c đạo cấp tốc hoán đổi thành bổ nhào hướng xuống công kích như thiểm điện tại chỗ biến mất sau một khắc quay chung quanh thổ bảo đắp đất vách t ư ờ n g ít nhất có hơn trăm mét dài bị hoành xuống dưới đất chu du một côn vùng da về sau không đợi chiến quả lộ ra liền mượn phản lực bay lên q u a n quẩn trên không chung mấy tuần loại này tự do tự tại cảm giác quá t trên mặt đất bên trên r a quyền công kích liền giống với là trên một tờ giấy trắng hai triệu nhân vật chỉ có trước sau trái phải di động phương hướng nắm giữ phi hành về sau trên giới t r u n g b u n h tất cả có thể tự do bay lượn bát phương mặc trò r o n g r ổ i hắn bỏ ra vài ngày quen thuộc mới tinh đấu pháp cũng may thổ bảo phụ cận có nguồn nước vật tư cũng phong phú thẳng đến có một ngày trên bản đồ xuất hiện điểm màu lục cùng điểm đỏ ngay tại thổ bảo khu vực phụ cận là từ địa phương khác rời qua khó được thời gian yên lặng cuối cùng cáo kết thúc gặp phải một tổ đại dần sơn nhỏ con hai anh em chúng ta vận khí không tệ hai cái giống nhau như lúc năm đen vô nhân cùng thiếu bọn hắn sau lưng vô thú khắp cả người cốt thứ cốt thứ bên trên xuyên lấy võ giả thi thể tại chạy xuống dọc máu chuyện này đối với vô nhân là s o n g bảo thai hai người đồng lòng liên thủ vi lực cực mạnh mặc dù cũng là trung cấp võ sư nhưng cho dù là cao cấp võ sư đối đầu bọn hắn cũng không phải là đối thủ càng quan trọng chính là bọn họ là cổ đạo cường quân thành viên tinh nhuệ trong tinh nhuệ cổ đạo cường quân là vô nhân bộ lạc một chi tinh nhuệ mới đầu là vô nhân gặp trung nguyên môn phái bồi dưỡng phương thức không sai liền chọn lựa các bộ lạc thiên tài tập trung lại dạy bảo mỗi cái thành viên cũng là bạn tiêm thiên tài lại càng tập trung liều ưu thế tài nguyên bồi dưỡng lần này vũ nhân ổ ạt xâm phạm cổ đạo cường quân là xem như vu bài cao dương thị thiếp thân tinh nhuệ chạy đến trực tiếp đối với tiêu phủ quân thủ hạ hai cái tinh nhuệ thế ra cùng m u ố n phái nhị ma ác nhanh cho ca đêm xem phía trước có mấy người đầu cái nào dùng thiên phước đợi chút nữa lây xuống phía sau yên tĩnh mấy cái rõ ràng đại ma h u n g còn không mau động thủ đừng chạy liêu con mồi vũ nhân huynh đệ chỉ trỏ không thấy nửa điểm kiến kỵ rõ ràng đem trước mặt đại dần sơn đệ tử xem như vật trong bàn tay bọn hắn vận ký không tệ gặp phải nhóm này đệ tử dẫn đầu chỉ có ba cái Lần này sau v khi nhập rồi. k môn hắn cẩn thận từng ly từng tí khắc khổ lợi quyền tích lũy công lao khoảng cách thăng cấp hổ tướng còn cách biệt nếu như mạo hiểm bên trên sinh tử lôi đài vậy thì hoàn toàn đánh cược vật khí thắng phong sinh vì khởi thua triệt để đánh vào thâm uyên lần này tri ê u mộ xuất chiến là lục kiếm thanh cơ hội cuối cùng nếu như không thành hắn tiền đồ tương lai liền dừng bước tại tranh tướng tấu chương xong chương bốn trăm bảy mươi lăm ngoài ý muôn cuốn bảo chương bốn trăm bảy mươi lăm ngoài ý muôn cuốn bảo hai nhóm nhân mã gặp kết quả không có gì bất ngờ xảy ra so lấy chứng trọi với đá thảm hại hơn cổ đạo cường quân tinh nhuệ đối với ngọn là đại dần sơn hữu tướng một người đủ để hủy diệt bọn hắn thú chi bây giờ tới hai cái đại ma hùng cùng nhị ma ác hai huynh đệ vẹn vẹn ra một người liền đem ba cái hộ tướng đầu vặn dưới thi thể cắm ở v u thú trên lưng cốt thứ bên trên đến nội t r à n h tướng nhân số cũng không ít cũng có không thiếu máu tính chất muốn liều mạng kết quả đinh đương binh khí gãy phốc phốc xuyên thủng nội bụng nội tạng hóa thành thịt băm đô đốt xương cốt chỉnh t ề bạo liệt thành mảnh vụn đều không cần nhị ma ác nghiêm túc đối đ ã i tùy tiện d ơ tay nhấc chân từng quyền đánh trành đem nhóm hồn phi phép tán thi thể giống như cắm trên đất hoa màu bị nổi điên trâu nước dấm đạp lên tùy ý phân bố tại tử phương hô hô hô lục kiếm thanh mắt phải rất nhanh bị huyết dịch rán lên rồi h ẳ n cánh tay trái đã mất đi chi giác còn sót lại tay phải nắ vô nhân bên trong đỉnh cấp cao thủ mạnh làm người tuyệt vọng e rằng chỉ có cao cao tại thượng biểu tướng mới có thể chiến thắng trước mắt hai cái q u á i vật nội tâm của hắn tràn đầy sợ hãi và không cam l ò n g chính mình tuyệt không thể chết ở chỗ này sư phụ vương kiến hùng đối với hắn chờ mong không t i ế c dốc hết tài sản tiện hắn vào đại d â n sơn còn có ở hậu phương thê tử vương yên cứ việc hư vinh nông cạn nhưng là hắn bây giờ thân nhân duy nhất không có hắn chiếu cốt như thế nào tại loạn thế sống sót trong tuyệt vọng lục kiếm thanh chức mắt hiện lên một bức tranh đó là hắn gia nhập môn phái ở bên trong đảm nhiệm ban đêm t u ầ n sơn giá trị ban đó là một cái khổ sai bình thường đều giao cho mới tới lục kiếm thanh tân hôn không lâu lại mới nhập m ộ u tưởng khổ h o ạ t tích cực đều giao cho hắn hắn đốt đèn ban đêm tuần sơn một đêm xuống trên thân tràn đ ầ y hơi nước cùng hạt khí hơi bất lưu thần bệnh khí nhập thể liền sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề mặc dù như thế lục kiếm thanh vẫn là cắn răng tiếp tục kiên trì có một ngày ban đêm hắn nghe được nào đó cái sơn c ố c ổ n nào không thôi vốn cho rằng là các sư huynh trong đêm săn giết thì d ừ n g xét theo đèn lồng đi qua nhìn nguyên lai là một đám con khỉ ng ngược vây công già và yếu bệnh hổ đã đem hắn đẩy vào góc chết cái tia đầu lão hổ toàn thân ra bọc xương con mắt còn mù vây công hắn trong núi con khỉ ngang ngược cũng không phải cái gì thần thái khả cúc thú con từng cái g i ữ tợn cường tráng hạt dưa bén nhọn toon dài có thể lập tức móc ra dê rừng tí não ăn thịt quá nhiều ăn quả dại bệnh hổ miệng lớn thở hổn hển dùng con sót lại trong mắt quan sát b ố n phía hắn đã sơn cùng thủy tận lục kiếm thanh chẳng biết tại sao nhìn thấy tình cảnh này hậu sinh ra thương hại muốn xuất thủ xua tan bầy khỉ cứu nó nhưng mà biến cố tới quá nhanh bệnh hổ thừa dịp khắc con khỉ n g a n ngược bung lỏng một chút xông vào bệ khỉ ô n lấy dương, dương đắc ý hầu vương cùng nhện đến thịt nát sương một màn kia rung động đến lục kiếm thanh cho dù là hấp hối bệnh hổ cũng có thành t i ể u vương giả tôn nghiêm bây giờ gặp phải sơn cùng thủy tận cái bẫy mặt lục kiếm thanh não hải hình ảnh xuất hiện là bệnh hổ sau cùng một vòng ánh mắt hô hô hô bệnh hổ mặc dù lão chết mà còn cho lục kiếm thanh v u n g ra đao gãy lúc đối với đại dần sơn đao pháp cảm nộ càng thượng tầng lầu hắn đối mặt với không cách nào chiến thắng c ư ờ n g địch chém ra phải chết một đao trong lòng không khỏi t i ế c nối u đây là trong đời sau cùng có một không hai tức là nếu như sống sót trở về đại dần sơn một đao này đủ để đưa thân hộ tướng nhị ma ác đột nhiên phát giác hảo ngọt đích lại có sâu kiến đốn ngộ đao pháp nhưng là chỉ thế thôi trừ phi là b i u s ắ p xuất hiện mã bất kỳ người nào cũng không thể gây nên hắn coi trọng bàn tay của hắn trong nháy mắt biến đen như mực huyết mục chi khu so kim thiết cứng rắn hơn một chút chặn lại đau gãy hùng hồn cự lực trực tiếp đem lục kiếm thanh cả người lẫn đau đánh bay kiếm thanh may mắn còn sống sót mấy cái t r ư ơ n g đem kêu to bọn hắn cũng tự thân khó bảo toàn đại ma hùng đột nhiên gọi lại nhị ma ác khoan đã ngươi xem bên tia bầu trời có người ở bay n ị ma ác còn nghĩ một trường cắm bạo lục kiếm thanh n ự c đem hắ hắn quay đầu theo đại ca đầu ngón tay nhìn lại con ngươi co lại nhanh chóng người đang bay là b i ể u tướng người mặc phi hổ sam b i ể u tướng trong nháy mắt đối với lục kiếm thanh cùng khác còn xuất lại chành đem quên đi cổ đạo cường quân đối với ngọn là b i ể u tướng mà b i ể u đem thực lực cũng có cao thấp một khi người mặc l i ề u phi hổ sam chỉ có thu được cổ vương đoán cổ đạo cường quân mới có tư cách cùng xứng đôi đại ma hung cùng nhị ma ác hai huynh đệ mặc dù lợi hại nhưng ở cổ đạo cường quân bên trong cũng không phải là đính cấp không có cổ vương đoán đại ca cơ hội tốt giết một đầu biêu đem vốn là đại công lao lột bỏ hắn phi hổ sam càng là đại công bên trong đại công hai anh em chúng ta một mực trông mà thèm cổ vương loãn bởi vậy công lao còn sầu đại vu không cho đại ma hung nghe vậy nhẹ gật đầu đệ đệ nói đến trong buồng t i m hắn hắn từ phía sau vu thú cốt thứ bên trên lấy xuống một bộ thi thể của hộ tướng rút ra xương sống khoác lên h ổ khẩu bên trên một hơi thổi ra xương sống hóa thành mũi tên bắn ra trực tiếp động mặc đồ trắng khí lãng mục tiêu là trời cao điểm đen chu du hôm nay là một lần cuối cùng tập luyện vốn nghĩ đi qua liền san bằng thổ bảo trôn cất hết thể vết tích rời đi ai có thể nghĩ tới gặp phải lớn nhỏ ma hai h u n h đệ không những thực lực mạnh đáng sợ thị lực cũng viễn siêu đồng dạng vũ nhân hồ u đầu Chu Du sau, chuẩn y lấy n bọn từng dụng biến trùng, triển đến cùng lần lên. nghe tiếng chân giống như đạp lên vô hình bậc thang, thong rong vận. xương sống, nhân h họ phục phạm phát thế hệ hai thế, kích chi Bạch thi thể chủ nhân khí đệ đã được đạp đột bậc bị là loại, lạ. dị dị vi gió cái tiếp một tầm mắt trở tư một cốt, huyết cổ độc về vô xe q u y ê n ân đây không phải đánh lén mà là thị uy là sáng loáng khiêu khích đối phương rõ ràng nói cho hắn biết chỗ ở mình phương vị đã như vậy cùng phong gào thét điểm đen từ phía chân trời đi tới trước mặt nhiều nhất bất quá m ư ơ i cái hô hấp may mắn còn sống sót dài đem nhóm quay chung quanh lục kiếm thanh thành một đoàn đ ầ y có lòng hy vọng nhìn xem người tới bưu sắc xuất hiện mã bọn hắn liền được cứu rồi tới rồi quả nhiên tới rồi đại ma hung cười ha ha phi hổ sam lợi hại lại như thế nào hai huynh đệ hắn liên thủ nhất định có thể gãy cánh bắt giết hổ dữ sau một khắc xương sống bị còn nguyên vung trở về trực tiếp tại vu thú trên thân nổ tung to bằng v ã i nước s ư ơ n g trắng chu du không nói hai lời giơ lên gậy gỗ rơi đập cùng bạo khí lưu ngưng kết thành gió trụ nhiều đập gãy phiến thiên địa này vì thế nhị ma ác thấy thế sắc mặt thay đổi h ắ n cùng với đại ca cùng nhau liên thủ bốn cái cánh tay dựng thẳng lên Quân trường bởi a y tán loạn l loạn o vì cái gọi là tuyệt quang tông kiếm đại dần sơn nào vạn tú sơn côn bồng không chỗ trốn khách không mời mà đến người mặc phi hồ sam sao không dùng đại dần sơn chứ danh đao pháp mà là thi triển hư hư thực, thực vạn tú sơn côn pháp đâu rốt cuộc là khâu nào sai lầm l ụ c kiếm thanh mấy người một đám trành đem càng là trận mắt hốc mộm bọn hắn chưa thấy qua phi hồ sam nhưng có thể phi hành t ắ c chiến ngoại trừ b i u đem còn có thể có người khác sao t ấ u chương s o n g chương bốn trăm bảy mươi sáu lấy một trọi hai chương bốn trăm bảy mươi sáu lấy một trọi hai chu du một gậy rơi đập trong lòng có dự đoán trước mặt hai cái ác hình ác trạm vũ nhân tướng mạo nhìn là thân sinh huynh đệ song b à o thai nhìn không ra ai lớn ai nhỏ thực lực vì trung cấp võ sư nhưng từ vu thú lên thi thể tới nói hai người này tuyệt không phải hàng thông thường nhị ma ác đứng tại khá cao vị trí nâng lên hai tay liền đi rào gậy gỗ vang lên bên thai một tiếng sấm nổ giống như mánh liệt h ồ d í c đảo quả nhiên là đại dần sơn biểu tướng hắn còn chưa kịp cao hứng liền bị nện đến hai chân cách mặt đất thân thể điên còn g run run như lá rụng một bên đại ma hung nhìn ra không đúng cánh tay n h ả y bén như rắn chống trọi gậy gỗ đi lên vừa n h ấ t huynh đệ hai người liên t h ủ phi phạm cự lực theo gậy gỗ phản kích mà tới giống như như cuồng triều liên miên bất tuyệt hô hô hô cùng u phong cuốn lên chu du hướng về lui về phía sau mấy bước mượn nhờ sắc vũ chiến bảo chi lực quanh quẩn trên không chúng đem sức mạnh tháo bỏ xuống、ừ. cũng không biết có phải là ảo giác hay không chu du cũng khỏe mắt liếc qua tránh qua một cái khuôn mặt quen thuộc tới kịp nhớ lại là cái nào người quen đại ma hung cùng nhị ma ác đã gạt ra chợ thế một trái một phải vây quanh Chu du giữ được chu du lực đạo dùng hết lướt đi tin tức điệu hai chân tiếp xúc đến bùn đất trong nháy mắt đôi huynh đệ này trước sau giác công biểu tướng xưng t ê n r a huynh đệ ta xong trở về linh công đại ma hung cứng rắn âm thanh v a n g lên giống như mài đao lúc s ả n sạt giống như thô lệ chu du há miệng vùng nói ta là da người nhị ma ác từ sau lưng của hắn xuất thủ hai địch nhân một trước một sau đại ma hung hướng về phía chu du chính diện nhị ma ác từ phía sau lưng xuất thủ chu du cũng không khắc khí trực tiếp thi triển song thân hổ hình quyền hóa thành xong đầu bốn tay chính diện vùng vẩy gậy gỗ mánh kích đại ma hung sau lưng nhưng là song trào bắt nhị ma ác cổ tay rào vận đông đông, đông. đại ma hung cảm thụ côn pháp công kích vùng mánh lựa đạo ép hắn ra tay toàn lực trong lòng rung động hắn và song bảo thai đệ đệ phối hợp ăn ý lúc động thủ ép địch nhân không thể không phân tâm hai nơi uy lực giảm bớt đi nhiều thế nhưng đệ đệ nhị ma ác từ phía sau lưng k i ể m chế hắn vì cái gì đối phương còn có thể toàn lực thu phát hắn bên này rung động không thôi sau lưng nhị ma ác càng thêm c h ấ n kinh Si si si, móng đ u ố t sắc bén theo cánh tay lột phải tia lửa tung tóe hỏa tinh từ một trận nhảy đến nhị ma ác trên mặt nhị ma ác bị chu du cự lực lôi kéo đến nửa người trên đung đưa tới lui mấy lần đều suýt chút nữa bị hắn xem như củ cải n ổ rời chỗ hắn trước đó chưa bao giờ gặp phải sức mạnh kinh khủng như vậy đối thủ l ộ t nhiên chu du một đôi h ổ trào sốc lên hai cánh tay hắn xuyên thẳng nhị ma ác dưới nách hai sườn chiêu này quá quen nhị ma ác không biết dùng chiêu này giết bao nhiêu b ị c h nhân đối với toàn bộ quy trình nhắm mắt lại đều có thể nhớ tới hai tay mười ngón cắm vào xương sườn chỗ long xuống chụp ra xương khớp ra bên ngoài phát lực tả hữu xé ra chà trà hạ trang chính là ngực bụng mở ra hai phiến xương sườn trực tiếp mở nắp lộ ra máu rầm d ầ nội tạng ôi nhị ma ác kinh sợ không thôi cho tới bây giờ cũng là hắn sẽ người khác xương sườn lần này gặp phải tay tổ hắn khẩn cấp ở giữa vạn m è o then chốt hai bên trái phải củi chó của giống như gai sắt đ ỗ n g nhiên đâm trúng chu du h ồ trào ứng biến cấp tốc v ù n g nổ sức mạnh đủ để xuyên thủng thép tấm chu du cười lạnh tiếp tục lòng bàn tay khi huyết l ư u chuyển lôi kéo cơ bắp bành trướng trong n g á y mắt bành trướng lên giống nuốt m è o viên thịt kết cấu hắn mặc dù còn không phải trung cấp võ sư lấy nu khắc cương đạo lý vẫn hiểu vận dụng tại quyền pháp bên trên cũng không phải nan đề nhị ma ác một đối thủ khựu tay đâm tiến mềm n ũ n trong cơ thể sắt cơ lập tức tiêu trừ cho vô hình chu du hổ trào nhị ma ác bản thân ngạnh công liền lợi hại lại thêm hắn người mặc thú bảo cũng không phải phản phẩm càng là một họa mị cấp bậc thú mị ra thuộc da m à thành lực phòng ngự kinh người hắn kinh tởm khuôn mặt hiện lên tơi lạnh ngươi không gây thương tổn được ta hắn cái này thân thú bảo chẳng những có thể phòng khí huyết thần binh đâm vào thậm chí bởi vì cứng cỏi liền nội khí tổn thương cũng có thể suy yếu võ giả vẫn lấy làm kiêu ngạo khí huyết thần binh cùng binh khí pháp hoàn toàn không có tác dụng giao thủ mấy cái liền bị hắn gây binh khí phản sát gia hỏa này là một cái thị trang tinh anh chu du như có điều suy nghĩ song trào bắn ra toàn lực cách ra thú nắm một cây x không phá nổi ra thú lại như thế nào như cũ có thể xé t o a n người một lớp da nhị ma ác đau đến khỏe miệng đang run dày hắn mặc chính là thú bảo mà không phải thiết giáp liền xem như thiết giáp tại chu du h ổ trào trà đập dưới cũng khó tránh khỏi bị v ò thành một cục sắt vụn mặc dù suy yếu hơn phân nửa công kích cái kia hai cây xương sườn trực tiếp bị vận động chín mươi độ suýt chút nữa đâm nát cổ họng t r u i ra nhị ma ác nâng lên đầu gối đỉnh ra đ e m chu du bước lui tiếp đó tách ra động xương sườn trở lại vị trí cũ dù hắn trung cấp vũ sư nhục thân vẫn là bị chơi đùa toát ra mồ hôi lạnh ừ, đây là công kích sở trường chính diện chiến trường bên trên Chu du thi Du triển lần o con bao ạ đại đại lại, n giống như rừng hung đại ma hung phán kích cũng là hung mánh nhanh chóng, lấy chiều chiều, có có lại, không xuống phòng nào. đà đôi bày là kích chiêu chiêu, có có chút pháp, phủ hề hạ rơi lấy ra rậm tòa ma ma qua một một l này càng thêm nghiệm chứng chu du đ o a n chừng đôi huynh đệ này mỗi người cũng có ngang hàng thực lực của hắn nếu là liên thủ lại liền muốn vượt qua chu du hơn nữa bọn hắn thân là song bảo thai còn tự động sáng tạo một bộ liên thủ đấu pháp song bảo thai tâm linh liên hệ tay chân cân đối đi qua huấn luyện phía sau giống như dành thời gian cho việc khác xứng hợp ăn ý chiêu thức uy lực tăng gấp đội thậm chí có cao cấp võ sư tại lớn nhỏ ma huynh đệ thủ hạ lật thuyền trong mương tiền lệ trung hợp là chu du cũng là trong võ giả dị loại quyền của hắn đường ra ngoài ý định cùng đôi huynh đệ này xứng đôi h ổ hạc song hành quyền một người hóa song hành hình h ổ đối với đại ma hùng lấy mạnh đánh mạnh hạc hình nam hiệu công thành phá hắn n g à n h công ha ha ha chu du trong đầu chạy tư duy càng ngày càng rõ ràng đối với bất luận cái gì giải quyết đi đôi huynh đệ này đã đ ã tính trước một bên trành đem nhóm còn tại bọn hắn không có thừa dịp loạn đào tẩu thân là đại dần sơn đệ tử mặc dù thân ở tầng dưới chót tối thiểu nhất quan sát hướng do ánh mắt vẫn phải có nếu như đạo tẩu cũng trốn không xa cuối cùng vẫn là sẽ rơi vào trong tay địch nhân nhận hết giày vỏ mà chết duy nhất xin lộ chính là chỗ này vị không rõ thân phận khách không m ờ i mà đến đánh chết hai cái vô nhân tranh đem nhóm lúc trước còn không ô m n h ậ c này thẳng đến nhìn xem chu du xuất thủ tiến chiêu cùng hai cái hung ác vô nhân đánh khó phân thắng bại đôi này xong bảo thai vô nhân mỗi cái cũng là b i ê u đem cấp bậc chiến l ư ợ c liên thủ lại chỉ có thể cùng khách không m ờ i mà đến bất phân thắng bại người này rốt cuộc là cỡ nào lai lịch không tuyệt đối không phải là hắn hiện trường tranh đem ở bên trong lục kiếm thanh là duy nhất nhận ra chu du đấy nội tâm của hắn rung động không thôi hắn trong ấn tượng chu du coi như đột phá võ sư cũng bất quá là dân gian thổ võ quán sư phó mà thôi như thế nào có tư cách tham gia đại chiến thậm chí đem thực lực tăng lên tới trình độ như vậy b vì đem cấp bậc đây chính là hắn khó thể thực hiện cấp độ còn nữa hắn lúc nào có giống phi hổ sang bí bảo có thể bay giữa trời t ấ u chương s o n g chương bốn trăm bảy mươi bảy liên chiến pháp cổ tiên mật chương bốn trăm bảy mươi bảy liên chiến pháp cổ tiên mật huynh trưởng người này là máy ác chúng ta liên thủ phế bỏ hắn nhị ma ác xương sần l ẩ n cảm giác đau đớn mặc dù phục vị bị chật bắp thịt nội tạng vẫn còn xuất hiện ở hết hắn bị kịch liệt đau nhức gây nên hung tính hướng đại ca đưa đề nghị phế bỏ tại hai huynh đệ ngữ cảnh ở bên trong bao gồm bóp nát gân lạc gãy tư chi t r ụ p bạo ánh mắt vân vân đem một người sống sờ sờ dày vò đến s ủ i lơ như đông suất liên tục â m thanh kêu r ê n khí lực cũng không liền triệt để phế bỏ đại ma hung gật gật đầu được liên thủ đại ma hung cùng nhị ma ác đồng thời đập ngực quanh thân khí huyết phát sinh biến hóa hắn nhóm khí huyết trên người đột nhiên sinh ra một cỗ hấp dẫn lẫn nhau từ trường vô hình vô chất lại bao phủ t r ê n trường chu du thân ở trong đó lập tức phát giác được biến hóa cái này giữa hai người liên hệ càng mất thiết hơn rồi khí huyết hô ứng sen lẫn thành lưới công kích một chỗ tắt thì kéo theo khác phía trước không còn là hai cái đơn đ ộ c g bệnh nhân mà là một cái c h ì n h thể song thể liên hiệp c h ì n h thể môn bí pháp này uy lực tức lớn nhưng cánh cửa cũng cao không phải song bảo thai không thể vào cửa nhận lấy cái chết tới đại ma hung vừa độc thủ l i ề n hiện ra khác với lúc đầu ý thế bề mặt cơ thể hắn đen như mực chi khí du tẩu rõ ràng là nhị ma ác ngày công hắn vốn là am h i ể u công kích cùng chu du lực lượng n g a n g nhau lần này tăng thêm em trai ngày công càng lộ vẻ lợi hại một bên khác nhị ma ác ngoại trừ ngạnh công bên ngoài xuất thủ công kích uy thế cũng càng thượng tầng lầu chu du gặp trước sau giác công đối chiếu lúc trước càng thêm m á n h liệt gặp phải thế cục cũng càng thêm hung hiểm khí huyết tổng lượng không có tăng thêm cụ thể biểu hiện tại kỹ năng cùng hưởng chu du trầm t ĩ n h quan sát một côn mánh liệt đầm ở giữa đại ma hung l ự c không nghĩ tới nhị ma ác đồng thời vang lên tiếng r ê n rỉ. gây gớm còn có thương tổn chia sẻ tác dụng một người thương thế hai người chia sẻ vết thương trí mạng thành trọng thương trọng thương thành vết thương nhẹ tới lui liền lớn đại ma h u n g cùng nhị ma ác thế công càng nhanh trưởng quyền kín không kẽ hở mắt thấy sắp đem chu du nhất định vào tiệc cảnh đã như vậy chu du một tiếng gào thét các ngươi g a lận ta cũng bật học trên mặt đất không chơi có loại đến bầu trời đánh trên người của hắn sắt vũ chiến b à o soàn soạn giống như một vạn cái sắt thép lông vũ ma sát va chạm phát ra như thủy triệu động tĩnh một cái trước mắt từ lớn nhỏ ma huynh đệ bốn cái trong cánh tay bay lên n g ả y đến không trung chạy đi đâu đại ma hung tốc độ càng nhanh hắn phủ đầu v à o lên ỉ vào lực buộc phát mạnh phát sau mà đến trước n g ả y đến cùng chu du đều bằng nhau vị trí rút ra bên hông đao săn liền đi cắt Chu du có gân chu du dùng gậy gỗ đập đi hắn đao săn thi triển đạp vũ đang t i ê n bộ dưới chân như dẫm trên đất bằng hắn gọt đến đại ma hung sau lưng một gậy đánh tại đối phương trên lưng chầm đục như sấm ngạnh công lợi hại hơn nữa đối mặt binh k h í pháp đánh ngất tổn thương cũng không được đại ma hung mắt nổi đỏm đóm cưỡng ép nuốt miệng huyết một bên khác nhị ma ác cũng nhảy lên trên trời cùng đại ca phối hợp lẫn nhau tới công chu du đ â y là ở trên đất bằng hai người bọn họ phối hợp khắc khít chiếm hết ưu thế tới rồi giữa không trung ngược lại là Chu du sân nhà chu du người mặc s ắ t vũ c h i ế n bảo dưới chân đạp đạp vũ đang t i ê n bộ nhẹ bén nhẹ nhàng giống như chi m bay trong mắt hắn lớn nhỏ ma huynh đệ về như châu, chuyển hướng không thay đổi đã là đợi làm t h ị hắn một gậy đánh trúng đại ma hung ngực bụng vũ nhân còn nghĩ ngạch tháng côn bên trên chuyển đến biển động một dạng cự lực trực tiếp đem hắn đánh bay đến ngoài mấy trăm thước ẩm vang đụng vào trong lớp đất nhị ma ác đưa tay đi lấy ra c h u du bên trái dưới nách kết quả c h u du cây gậy như linh xà từ phía sau lưng chui vào trong số mệnh hắn móng vớt gõ phải xương cốt đau đớn m u t nứt hắn dùng ngạnh công bao lấy bàn tay thừa cơ đem gậy gỗ co lại trong lòng bàn tay không có binh khí ta nhìn ngơi ư tay không tất sát như thế nào là đối thủ của ta nhị ma ác không quên gọi lại ca mau tới mau tới ta cướp đi binh khí của hắn trên mặt đất đại ma hung vô n g ự một cái cho bụi hai chân đạp một cái giống như đạn pháo bay lên không tắm vào giữa không trung chiến trường chu du mỉm cười k h o á t khoác tay ai nói ta chỉ có một kiện binh khí hắn thủ đoạn xoay chuyển chiếc kia trùy thủ như thiểm điện đâm ra theo gậy gỗ bóng loáng mặt ngoài trượt xuống cắt vào nhị ma ác tay trưởng sắc bén trùy thủ dung hợp h ỏ a mỹ sát cắt vào ngạnh công bao khỏa bàn tay nhị ma ác nhẹ bông u tay nhìn thấy gậy gỗ bị đoạt trở về mới hậu chi hậu giác càng là l ạ n g y ê n không một tiếng động nhìn tới bàn tay bị chặt đứt hơn phân nửa kịch liệt đau nhức đánh tới cái này biến cố quá đột nhiên chu du xoáy giống như lân tiến trước mặt thi triển h ạ quyền lộ số cầm trong tay trùy thủ giống như một con tiên hạc ưu đem mỏ dài cắm vào chai c ỏ cứng rắn khe hở bên trong thẳng tới mềm mại bên trong phốc phốc trùy thủ xuyên thủ nhị ma áp ngực r a thú vẹn vẹn ngăn cản trong nháy mắt liền bị xuyên tấu h đệ đệ đại ma hung gầm thét không thôi giống như điên một dạng hướng chu du phía sau lưng ông đi ý đồ kéo lấy hắn rơi xuống đất chu du cấp tốc thi triển đạp vũ đang thiên bộ xoay người một cái rút trùy thủ ra nghiêng người giơ trùy thủ bình ổn bừng hướng về phía trước cùng đại ma hung sượt qua người đồng thời trùy thủ n h ạ bén lướt qua vô nhân bên hông mang theo một vòng huyết sắc đại ma hung lảo hầm lớn phù phù hai tiếng lớn nhỏ ma huynh đệ liên tiếp từ giữa không trung rơi trên mặt đất một cái ngực lỗ máu một cái eo bị c h ặ t đứt nửa bên trung cấp vũ sư nhục thân bắt đầu khép lại nhưng h ỏ a mị bảo cụ tạo thành thương thế há lại dễ dàng có thể mọc tốt nhanh phục dụng cổ tiên mật đại ma hung móc ra quả đấm lớn màu ra c ă n g quả bóp nát phía sau uống quá nước bên hông vết thương cấp tốc khép lại cuối cùng chỉ còn lại một đầu màu hồng dây nhỏ chu du nhịn không được cười lên cái này có tác dụng gì cái k i a dây nhỏ chính là nhược điểm đều không cần truy thủ một quyền liền có thể đánh tan tuyến ngược lại là cái này cổ tiên mật có chút ý tứ thế mà có thể cưỡng ép khép lại họa mị bảo cụ thương thế đừng sóng phí thời gian nhận lấy cái chết chu du tiến lên liền muốn bổ đao nhị ma ác phát ra tiếng thét t r ó i thai hắn và đại ma hung trên thân đ ồ đằng bắt đầu xoay khúc phát ánh sáng đầu kia mọc đầy cốt thứ vu thú chịu đến thao túng điên cuồng hướng về Chu du hướng đâm tới lại tới đây một bộ chu du bay lên trời vượt qua vu thú sau lưng của vây quanh nó chúng quanh thi triển tuyệt chiêu n g ạ hổ thôn dương thực vô thận vạt mẹo hút vào xoay tròn lực đạo làm cho hắn đầu hóc c h o n váng đừng vùng đây nữa vu thú trí thông minh không cao ta có thừa biện pháp lộn đó đại ma hung cùng nhị ma ác đã dừng lại đổ máu Bọn hai tiếng xem Chu ngắn h ngủi trong tiếng thét chói thai đại ma hung mắt trái bạo tạc nhị ma ác mắt phải bạo tạc hai cái con ngươi trong nháy mắt bạo tạc thành một đám mưa máu một cố mặt lâm nguy cơ tử vong cảm giác trong nháy mắt bao phủ trụt du thân thể nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm một khi tiếp xúc thân thể của hắn cổ h h Chu du tử vong thời khác, liền cơ hội phản không í n vong liền ứng cũng là cơ có. c Du tử bọn hắn đạo a n thần trùng g thả cổ, duy có thần bí cổ trùng mới có sức duy bí mới m n đáng sợ như trưng h sợ vậy. Tấu n g cường h ơ Chương n Tránh chương nuốt luôn sinh chanh nuốt luôn sinh g mặt mặt ký ký cổ. cổ. Cổ ư đạo、cường、quân tên như ý nghĩa t r u n g tuyển vô nhân tinh duệ đều nắm giữ ít nhất một loại chất lượng t ố t cổ trùng đại ma hung cùng nhị ma ác hai h u y n h đệm ặ c dù như hình với bóng nhưng đầu người vẫn là lấy hai người tính toán cho nên bọn hắn hết thể nắm giữ hai loại cổ trùng loại thứ nhất là tăng cường thị lực viễn minh cổ bị b ọ người hắn ăn vào sau đó bình thường rất khó phù hợp ký sinh cổ nhu cầu lớn nhỏ ma hai huynh đệ chính là bởi vì nắm giữ viễn minh cổ coi đây là túc chủ mới gieo xuống loại thứ hai ký sinh cổ ký sinh cổ tác dụng rất đơn giản chính là liều chết mang đi một cái cơm địch đại giới là viễn minh cổ cùng chỗ ở ánh mắt không sai bọn hắn chòng mắt nổ tung hết vụ chính là ký sinh cổ thôn vệ viễn minh cổ cùng ánh mắt chu i r a nhân thể phía sau công kích chu du vết tích đến nỗi ký sinh cổ bản thể giết người ở vô hình đã không phải là mắt thường có thể quan sát được ha ha người chắc chắn phải chết đại ma hung cùng nhị ma ác mặc dù đau lòng nhưng ký sinh cổ có thể l i ề u mạng mất chu du coi như là đại thắng rồi cường địch như thế cho dù tại đại dần sơn bưu đem ở bên trong cũng là số một số hai tồn tại bọn hắn thu hoạch bổn tràng giai tích nhất định có thể thu được cổ vương loan ban thường phốc phốc chu du trong ngực chiêu và tung toé một tia tơ mỏng giống như vết máu ký sinh cổ tốc độ nhanh thể tích nhỏ chui vào nhân thể phía sau lập tức b ả y ra tàn phá bừa bãi so kịch độc phát tắc càng nhanh không ra một cái hô hấp thời gian mục tiêu sắp mất mạng ếch t r a n h đem nhóm hai mắt trợ tròn hô hấp biến thô trọng từng cái vẻ mặt nhăn nhó, nhó phảng phất gặp ủy một người nắm lục kiếm thanh cổ tay quá mức dùng sức b ó p hắn xương cốt nhanh v n mất hắn còn không có phát giác được chính mình thất thố l i ề u mạng hỏi t h ă m ngươi xem hắn dùng phải không đúng có phải không m ô n kia vâng không sai đúng thế lục kiếm thanh nhìn chằm chằm chu du chắc chắn nói chu du ngực máu tơi trong n h y mắt ký sinh cổ cũng rốt cuộc không chui vào lửao rồi b trong chấp mắt hóa thành một chương ngũ quan đều đủ mặt người người bên ngoài nhận không ra đại dần sơn trành đem nhóm rất quen thuộc là hổ sành đại cương thuật cái kia gương mặt người sau khi xuất hiện liền há mồm cắn vết thương liên đ ớ i lấy chui vào trong ký sinh cổ cũng bị nuốt vào trong miệng lục kiếm thanh nội tâm c h â n kinh lại không luận chu du như thế nào học được môn này hổ sành đại cương thuật coi như hắn học xong từ nơi nào lấy tới luyện thành bí pháp tinh nguyên và khí huyết phải biết hổ sành đại cương thuật tốt nhất tu luyện t r a n địa chính là đại dần sơn sinh tử đấu lôi đài vô luận là tranh đem khiêu chiến hổ tướng hoặc là hổ tướng ở giữa tranh đấu đều lấy khí huyết tinh nguyên vì ngăn chặn. người thắng trận có thể lấy đi đối phương tinh nguyên khí huyết kẻ thất bại tổn thương nguyên khí nặng nề thế giới này không tồn tại hấp tinh đại pháp người k h á c khí huyết thuộc về năng lượng kỳ dị không cách nào tiêu hóa hấp thu h ổ xanh đại cương thuật chính là phế vật lợi dụng đem đến từ khác biệt chủ thể hôn tạp sức mạnh luyện chế thành trương mặt từng trương mặt có thể thay thế chủ thể tiếp nhận một lần đòn công kích trí mạng nhưng mà muốn luyện chế ở vào từng trương mặt tối thiểu nhất muốn liên tục chiến thắng hai mươi tràng nhất định phải là tháng liên tiếp một hồi cũng không thể thất bại độ khó quá lớn lục kiếm thanh nghi ngờ trong lòng càng thêm m ã n liệt tru du từ nơi nào thu được nhiều như vậy chất dinh dưỡng. Nhưng mà, càng còn sinh thêm khiếp sợ còn ở phía、sau. Ký sợ sau. ở bởi ị nhị chịu trương mặt thúc thủ chịu chói một miệng, một tranh tiếng, ra cắn, không lòng, hung cùng còn không nha. Hắn ngực miệng, nhóm nhảy bén nha. ma ma đem Chu ác có chói cái khắc, hài Du Sau kêu quỷ lại đại đi. vô b vì chu du ngực tấm kia tranh mặt cũng chính là r a thịt hiện ra ngũ quan giống như là bọc lấy v ả i tợ lặt tịp đầu người ra bên ngoài nô lên đ ỗ n g nhiên nhảy một cái từ trên người hắn đứng lên rồi lần này cũng không chỉ là tranh mặt mà là đầu người khí cầu rồi mọi người đều biết hổ trương đời cương thuật luyện được t r ư ơ n mặt bình thường là phân bố tại ngực ngũ quan hai mắt mũi miệng mặc dù toàn bộ lại giống như miệng vết thương độc ban tuyệt không có khả năng từ trên người rơi xuống xấu xí ngũ quan vẫn như c ũ làm cho người chán ghét trong mồm không ngừng lật lại đem ký sinh cổ lật qua lật lại va chạm đại ma hung cùng nhị ma ác nhìn xem cái này cái đầu người dưới chân giống như hàn chết không thể động đậy bọn hắn cũng không nhát gan hàng người dám hướng gấp trăm lần thể tích hung thú chúng sát nhưng mà trước mặt tồn tại rõ ràng vượt ra khỏi nhận thức lợi hại nhất ký sinh cổ đều bị một ngụm nút lấy vật này tuyệt không phải hù dọa người đổ vật đầu người khí cầu tại chu du dưới sự thúc giục không tình nguyện tiến lên mở cái miệm rộng đem lớn nh hai cái hung á c vô nhân đã sớm bị dọa đến chân núm ra không có lực phản kháng chút nào chu du đứng dậy vọt lên giấc ở đầu người khí cầu hói đầu bên trên mắt nhìn một bên bao đoàn phát run c h à n h đem nhóm hắn không nói thêm gì quay người khu động đầu người khí cầu phù lên không t r ú n g biến mất ở phía chân trời đám mây quà không biết bao lâu nội điên v u thú chẳng biết đi đâu lưu lại bừa bộn một mảnh hiện trường t r ư n g đem nhóm hai mặt tương đối không biết nói cái gì cho phải bọn hắn có thể còn sống sót cũng là may mắn thế nhưng vừa rồi chứng kiến hết thệ mang đến rất nhiều nghi vấn một thời gian lại tìm không ra câu chuyện vừa rồi cứu chúng ta là trong núi vị kêu biểu tướng lại lợi hại như thế t r à n h đem nhóm xác định không thể nghi ngờ phi hổ sam hổ xanh đại cương thuật tuyệt đối là đại dần sơn đ ỉ n h cấp biểu tướng không có giả thế nhưng không ai dám đ á p vấn đề này nếu như còn có một cái hổ tướng sống sót có lẽ có thể nhận ra đối phương mà ở tràng cũng là t r à n h tướng trong núi tầng dưới chót nhất đệ tử căn bản không có tư cách nhìn thấy biểu đem tướng mạo một người trong đó v ô ngực nói nói, ta biết ngũ khôi sau khi trở về hỏi hắn một chút ngũ khôi là tranh đem bên trong nhân vật truyền kỳ cũng là dốc lòng thần tượng từ một cái chương đem thăng cấp đến b i tướng vinh quang vô hạn mỗi cái tranh đều lấy nhận biết ngũ khôi Cùng hắn nói chuyện qua vẻ vang ha ha chúng ta ai không biết ngũ khôi lấy hắn giờ này ngày này thân phận địa vị ngươi có thể nhìn thấy hắn ta mới bội phục ngươi nhân ra xưa đâu bằng nay há lại một mình ngươi nho nhỏ tránh đem muốn gặp là gặp cái kia lục kiếm thanh lắc đầu hắn bây giờ có thể không dám khẳng định rời đi người kia là c h u du rồi tướng mạo dung mạo đổ là đúng bên trên nhưng quyền công thủ đoạn nhưng còn xa không phải công lương thành chính là cái kia khí đồ có thể có được rốt cuộc là ai đột nhiên hắn gai gai cái hót tru du tại công lương thành có vẻ như có cái ngoại hiệu ngoại hiệu gọi là cái gì nhỉ lục kiếm thanh luôn luôn trí nhớ tốt đến nơi này đ ỗ n g nhiên mất linh rồi chấm tư suy nghĩ cũng nhớ không ra bên người t r à n h đem nhóm lại bắt đầu thảo luận hổ trương đời cương thuật tu luyện tới cao thâm lại lợi hại như thế trước mặt phá n g ư ợ c mà ra khắc chế cổ trùng nuốt lấy đ ị c h nhân thậm chí còn có thể dẫn người phi hành thủ đoạn này giống như là thần tiên trong truyền thuyết không giống như là luyện quyền võ giả có khả năng co ân lục kiếm thanh càng thêm khẳng định đối phương tuyệt không phải chu du mà là một người dáng dấp tương tự người xa lạ nếu thật là chu du tuyệt sẽ không cứu hắn không t h ử cơ bỏ đã xuống giếng liền là chuyện tốt rồi một đám Từ đầu đến c bốn trăm bảy mươi chín hung điệu đại hạt đại, đại dần sơn một biểu tướng chém giết vũ nhân bên trong hung danh chiêu song sinh huynh đệ tin tức này tại trên chiến trường hỗn loạn giống như tảng đá lớn rơi xuống nước hù dọa tứ phương vợ sóng cấp tốc huyết tán đến các phương võ giả phương diện thổ khí dương mi sĩ khí đại trấn vô người phương diện lại có chút để bài biêu sẽ cùng lớn nhỏ ma huynh đệ cũng là song phương đỉnh tiêm chiến lược cấp cao trong cục ấ p cao c ụ thắng bại kéo theo bốn phương tám hướng trong đó rất nhiều chi tiết t h như nói am hiệu c ô n g đồng tranh mặt dị biến các loại đây càng gây nên một ít người chú ý ha ha ha tranh mặt có thể ly thể bay ra ta cuối cùng có thể thoát khỏi n g ư ờ i quái vật này rồi trong hoang dã một ngụm cánh cửa lớn đ a o cắm trên đồng cỏ khôi ngô bưu i đem ngồi trên mặt đất bộ ngực hắn cổ áo lỏng lờ mờ lộ ra trên ngực ngũ quan hình dáng lộ ra màu tím đen đầu hồ đao mặt người đau nhức mấy thứ đặc thù điệp ra lên biểu lộ đại hán khôi ngô thân phận rõ ràng là đại dần sơn bưu đem bên trong cường giả đứng đầu nhất mạnh võ chi giới đệ nhất người nghiêm mặt hồ hắn đầu hồ đao danh liệt binh khí bảng đệ còn trên bá vương tố đến nỗi mặt người đau nhức nhưng là hắn một đ ờ i bại địch vô số hấp thu tinh nguyên khí huyết đem hổ sành đại cương thuật tu hành đến cực kỳ cao thâm tình cảnh đến mức ngực vĩnh c ử u lưu phía dưới một khuôn mặt người ác đau nhức không cách nào rút đi thế nhưng là ca ca ngươi cam lòng rời đi ta sao b ộ ngực hắn nhân mặt đau nhức nũng nịu mở miệng từ mặt mũi hình dáng nhìn càng là cái kiểu tiêu thiếu nữ nghiêm bạch hổ nhắm mắt không để ý tới trong miệng tính toán tìm được cái k i ê b i u tướng đem ngươi quái vật này nổ ra ngoài thân thể ta liền thanh tĩnh cái này mặt người đau nhức từ lâu tới nguồn gốc từ hắn đấu niên một nghiêm bạch h ổ xuất thân tiểu phú nhà có một cùng tuổi bà mội hai người tinh lịch cực điểm thường xuyên lén chạy ra ra môn vui lụa ẩ m ý một lần hai người vụ n trộm tránh đi phụ mẫu leo tường mà ra trời tối phía sau đi vào thâm sơn bị cường đạo bắt cóc cường đạo gửi thư bắt cóc tống tiền bắt chẹt ép nghiêm bạch h ổ một nhà bán nhà bán đất bốn phía vay mượn rơi vào cái táng ra bại sản tình cảnh càng thê thảm hơn còn ở phía sau nghiêm bạch h ổ thừa dịp sơn trại bung lỏng mang theo bà mội trốn đi trong quá trình chạy trốn bà mội bị cung săn bắn chúng tiểu nhân nhi tại hạ núi trên đường chạy hết máu mà chết chờ hắn có nhìn thấy là bởi vì chính mình tùy h ứ n g lưu lạc đầu đường người nhà về sau hắn gia nhập vào đại dân sơn khai quật ra hơn người thiên phú tập võ một đường khiêu chiến thăng cấp trở thành đ ộ tướng khi còn nhỏ kinh lịch trở thành nội tâm của hắn vây không ra tâm ma chờ hắn luyện thành h ổ sành đại cương thuật về sau hoảng sợ phát giác làm t r à n h mặt bộ dáng lại là của hắn b à n g bụi không ngày không đêm mặt người đau nhức không ở bên thai cùng hắn khé nói dậy vào nghiêm bạch hổ tâm linh bây giờ cuối cùng có lý giải khởi hy vọng ngươi không phải muộn muộn ngươi là ác linh là hung hồn là mị vật bạch phá nghiêm bạch hổ kiên định nói nói ta muốn đưa ngơi khu trừ bên ngoài cơ thể dùng cái này đầu hổ đao chém giết hồi phi yên diệt ai ca ca ngốc tay ngươi cầm đầu hổ đao một ngày không để xuống liền muốn tiếp tục giết người chỉ cần ngươi tiếp tục giết người ta liền có thể trở về mặt người đau nhức thở dài nói nói ngươi ác n g ộ n g ngày nào mới có thể chung kết ta đáng thương ca ca nghe đến đó nghiêm bạch hổ hai hàng huyết lệ chạy x u ô i xuống hắn càng thêm đ i ê n c u ồ n g mà nghiêm bạch hổ ký thác hy vọng b ư u đ em bây giờ lại người ở phương nào ai theo thửa ta không có bên trên nam hiểu sớm biết nên đem kỷ phượng tư mang tới chu du ngồi ở một chỗ bên đầm nước bên trên trên đầu gối chạy thả lấy sắt vũ trí bảo chiến bảo cái trước nhìn thấy mà giật mình l ô lớn bốn phía mặt đất giải rác đủ loại tạp vật có rơi vào mương cũng có khảm vào bùn đất trong tay hắn kẹp lấy mấy cây bàn tay rộng đích c ử vũ hát bạch như mực đậm cho nhiễm đ ỗ n g nhiên có một nửa cánh tay dài ngắn lông vũ mặt ngoài lấp lóe kim loại sáng bóng an ủi chi len k e n chấn vang dội vào tay cũng c h i ế u nặng cực kỳ đoạt tay tuyệt cao như thế tài liệu so với lúc t r ư ớ c chế tác s ắ t vũ chiến bảo chất lượng tốt hơn dùng để tu bổ lỗ rách thích hợp nhất chỉ là tốt đặc điều ta không chọc tới ngươi vừa thấy mặt đã dùng miệng đ ô n ta hung hành hung hành chu du nghĩ đến chuyện lông chim chủ nhân cùng đâm thủng sắt vũ chiến vào kẻ cầm đầu đồng dạng là trong miệng hắn tật điều lúc đó hắn hoàn toàn thắng lợi chân đạp ma cọp vồ đầu người nên ngang rời đi một k h ắ c này đứng tại cuộc sống đình phong không nghĩ tới s u ấ t bất quá phút chốc liền tao nộ đột nhiên tập kích hắn vốn nghĩ bay ra chành đem nhóm ánh mắt về sau tìm đất bằng hạ xuống thả ra lớn nhỏ ma phía sau khảo vấn c h ú t tình báo giết phía sau vơ vét tài phú lại không nghĩ rằng hôm nay khắp nơi nguy cơ trùng trùng trên trời cũng không an toàn đâm đầu và bay tới một đầu quái vật khổng lộ cục tiêu trên gặp hắn cũng không giảm tốc độ trực tiếp tốc độ cao nhất đục vào. Trận này trên không nhường chu du trực tiếp nhận thức đến bẩm sinh thiên phú và hậu thiên rèn luyện kỹ năng t r ê n l ệ n h bao lớn cứ việc chu du có hổ trương đầu người cộng thêm sắt vũ chế i n bảo phối hợp đạp vũ đăng thiên bộ chào hỏi vẫn là đánh không lại con chim lớn kia hai cánh mấy hiệp liền bị đâm thủng đầu người khí cầu chu du tức thì bị miệng chim mổ phải đau nhức cây gậy tại trên người đối phương nện đến k i a lửa tung tóe cứ thế làm ít chuyện không có đó là một đầu đại h ạ c đứng thẳng chiều cao có hai m xuề hai cánh bốn năm m sóng trào rất mảnh khảnh chỗ đều so chu du cánh tay thô thỏa、so、thép tinh cứng hơn không gì không phá phối h không không ợ nếu như sắc vũ chiến bào cửa hang bộ không tốt hôm nay lần này thua thiệt lớn chu du vận dụng khí huyết rội rửa tẩy lễ lông vũ hai màu đen trắng như mực nước lưu chuyển lông vũ nội bộ kết cấu bị chải vớt lợi chế từng mảnh từng mảnh lông vũ điệp da sen lẫn tại cửa hàng mực nước giống như khí lưu theo biên giới hướng về phía ngoài kéo dài đem phá không bốn phía khu vực phòng ngự đẳng cấp tiến hành cường hóa cùng để thăng hắn một bên tu bổ chiến bảo một bên ngờ tới đại h ạ c lai lịch đầu tiên đại h ạ c không phải mỹ vật nó mặc dù chiến l ự c cường đại có thể so cao cấp võ sư trên thân cũng không mang nửa điểm mỹ vật khí tước thứ yếu đại h ạ c cũng không phải v u thú từ trên người nó không cảm giác được đồ đằng khống chế dấu hiệu theo lý thuyết đầu này đại h ạ c là hoang dã phi cầm ngoại trừ cái đầu lớn điểm cử chỉ h u n g chút cũng không chỗ thần kỳ g i ã ngoại phi cầm tàu thú theo chiến l o ạ n liên tiếp phát sinh cũng bắt đầu phát sinh d ị biến có lẽ là người chết ă n nhiều bắt đầu sinh trưởng tốt trên mặt có khắp nơi có thể thấy được con n é lớn cho hoang Hoàng trên phế t chiến n t i a trường phát sinh thương vong rất lớn một phần là gặp dã thu tập kích tạo thành chu du cũng là không may mắn nhân ra gặp phải là trên đất dã thú hắn gặp phải bầu trời đại hạc tấu trương song chương bốn trăm tám mươi chữ triện ngự chữ hàng dị thú 480, chữ bốn trăm tám mươi chữ triện ngự chữ hàng dị thú Á a a đỉnh đầu truyền đến ồn ào khó nghe tiếng kêu đại hạc vẫn rất mang thủ từ bị hắn rút ra mấy cái lông chim về sau liền triệt để ỉ lại vào chu du rồi đừng nhìn nó bộ dáng thật tuấn hình thể t h o á lông dài m à u mực l ô n g vũ há miệng tiếng kêu lại s o quả đen khó nghe hơn trời sinh ngũ âm không được đầy đủ nó nhìn đúng chu du phương hướng ở trên đỉnh đầu khoảng không xoay quanh vừa đi vừa về kêu to khiêu khích chu du miễn cưỡng đem sắt vũ chiến bảo tu bổ lại khoác lên người cân nhắc mấy lần ân phân lượng biến nặng rồi đại h ạ c miệng chim vừa cứng lại sắc bén đâm ở trên người rất đau giống như đại s á t cái đ ụ nếu như không có sắt vũ chiến bào phòng ngự một chút liền có thể xuyên thủng huyết n ụ ngậm trong mồm da nội tạng t ạ c điệu này có thể xưng thiên phú dị bẩm võ sư thân thể tại nó miễn trước mặt giống như giấy đ ồ n g dạng không phòng được căn bản không phòng được nếu không phải chu du nhìn ra nó kỳ thủy tìm bên cạnh đầm nước cẩn thân lấy lại đại h ạ c nhớ thủ tính t ì n h tạo đã sớm xông xuống tốt tạp điệu thật cho là ta không làm gì được ngươi chu du tức giận hắm chặt trong tay gậy gỗ Hề hề h chu du biết nó đang gây hấn mới trên không lại ác điều chiến trường chiếm giữ ưu thế tuyệt đối đầu này đại hạ quanh thân như sắt thép đúc kim loại đ a o thương bất nhập một đôi lợi chảo xuyên thủng giống như mũi khoan hai cánh lông vũ hơi chấn động giống như là ngàn vạn thanh tiểu đao sắc bén cơ thể bộ vị đều sánh nang khí huyết thần binh mình tại trên không chiến đấu còn muốn nhờ chiến bào cùng đạp vũ đang thiên bộ cái này con chim lớn trên không trung giống như là tại nhà mình toàn bộ Căn cùng bản không n đ một lát sau nó n g ậ p một vũ nhân trở về xong chào đâm thủng lồng ngực ôm lấy khung sương mỏ dài vũ động tư thái nhẹ nhàng lưu nhã giống như là ăn cây đào mật giống như xé mở vỏ ngoài hưởng dụng huyết nục cuối cùng sẽ ra lồng ngực ăn hết nội tạng cây u ố i c gậy móc sạch thi hải từ trên trời ráng xuống, đ p vào t h、so、đem hàn quang đánh thành hai khúc lúc rơi xuống đất hai khối sát vụn là bị đại hạc giấu ở trong miệng khí huyết thần minh trong lúc đó phong tiếng nổ lớn nguyên lai là đại h ạ c đem chu du có đầu rút c ổ trên mặt đất bên trên đ ỗ n g nhiên thu hồi hai cánh hiện lên hình t o i kịch liệt hướng xuống đâm rơi càng làm muốn b ổ i nào một đợt mang đi chu du đừng nhìn nó hình thể khổng lồ đ ộ n g nhanh như thiểm điện kính phong làm cho người ngạt tở chu du phản ứng không vừa lòng dưới chân đạp đạp vũ đăng thiên bộ xoắn ố ỗ quay người vung ra côn pháp đ ì n h đương va chạm miệng chim cùng g ậ i gô v à chạm ma sát phụ cận không khí cấp tốc cấm lên ngọn lửa tán loạn kim tinh văng khắp nơi khó trách kim hạc sơn trước đây muốn quan sát hạt nhóm tinh tiến quân pháp chu du càng đánh càng là trong lòng thông thấu hoàn toàn lấy đi săn chém giết bản năng đánh ngang chu du khổ tu tôi luyện binh khí pháp quả nhiên truyền thuyết không giả quyền công bắt trước vạn vật tự nhiên quỹ tích vận hành m à thành gần sát nguyên thủy tự nhiên chu du cùng đại h ạ c giao thủ nối mấy lần côn pháp liền đã tăng lên rất nhiều nếu như trong lòng tung ra một cái ý niệm trong đầu không bằng thu phục con chim lớn này thả ở bên người nuôi quan sát tinh tiến h ạ c quyền đối với tương lai bách điều triều phượng cũng có suy luận tác dụng chu du trong lòng sáng tỏ thông suốt hiện nay luật thế giá n o ạ i cường đại cự thú tầng tầng lớp, lớp tương lai võ giả cùng cự thú cùng tồn tại là một loại xu thế nghe nói đại dần sơn nuôi dưỡng liễu đại lượng mánh hổ môn phái đệ tử ngày đêm quan sát mánh hổ giao đấu săn thức ăn để ma luyện quyền công chính mình gặp được đầu này đại hạc xem như chỉ có thể ngộ mà không thể cầu lại là không thể bỏ qua đại hạc không biết chu du trong lòng lịch trình chỉ cảm thấy người này càng đánh càng yếu từng bước một lui về sau nó cực kỳ đ ắ c ý cho là cuối cùng có thể báo thù rửa hận cướp lấy hai cánh tiến sắt càng ngày càng gấp rút một n g ụ m thép tinh tựa như miệng chim vung vậy phải tàn ảnh liên tục từ đầu đến cuối không rời t r ụ du chỗ yếu chu du kỳ địch dĩ nhược từng bước một vừa đánh vừa lui Vây quanh đại ầ m nước cùng đ hạc, hạc, hạc càng thêm hưng phấn nhắm ngay cơ hội nhảy lên lướt qua trên đầm nước hoàng không song t h à o ở phía trước móc hướng chu du sương quay xanh liền muốn cầm thân thể của hắn tăng lên tới không trung hắn biết chu du mặc chiến bạo duy trì có trên cổ không có phòng ngự cho nên chuyên chọn nhược điểm ra tay ngay tại đại hạc bay đến trên đầm nước hoàng không lúc nguyên bản nước yên t ĩ n h mặt đột nhiên phá vỡ một đoàn bóng đen thoát ra bách lạc thiên la dấu dưới đáy nước chỗ sâu lấy nước bùn làm hiểm hộ tại thời khắc mấu chốt phát ra đói khắc thiên phú khu động dưới lưới lớn đón gió bày ra mạnh liệt hút vào lực bao phủ đại hạc toàn thân cao thấp đại hạc nhẹ nhàng dáng người bỗng nhiên dừng lại ngắn ngủi xảy ra mất trọng lực dấu hiệu nó không rõ ràng cho lắm nội tâm càng ngày càng hoảng loạn lên lưới lớn như nước chạy từ đại hạc thân thể xó xỉnh điên cùng chạy sôi lan tràn một hai cái hô hấp ở giữa bao lấy thân hình khổng lộ tiếp đó nắm chặt a a đại hạt tiếng kêu đã biến thành chu chéo, nó điên nhưng bên ngoài thân bao khỏa lưới lớn nhưng thủy t r u n g gián chết ở bên ngoài thân thậm chí ngay cả một trang giấy cũng không chen vào l o ạ n bách lạc thiên la tài liệu chính là mạnh tóc của võ há lại một đầu đại hạc có thể tránh thoát mở đích đại hạc điên cùng n ú c đích va chạm khi thì nhảy lên ba trượng lúc rơi xuống đâm đến đất rung núi chuyển khi thì tại mặt đất lôi kéo lúc câu trào đồng tới chỗ đào ra xốc xếp sâu x a khe ránh nó hết thể d ã rủa cũng là phi công khí lực theo thời gian trôi qua đang nhanh chóng suy yếu ngự chu du nắm lấy cơ hội hai tay mười ngón chảy ra khí huyết nhanh chóng vạch ra một cái chứa chữ triện phản chiếu tại đại hạc một đôi trong con mắt lập tức sinh ra thần kỳ hiệu quả nguyên bản l i ề u mạng d â y rủa đại hạc được an bình an ủi biến dịu dàng ngoan ngoan xuống kèm theo chu du song trưởng dùng sức đẩy về trước khí huyết viết thành chữ triện cuối cùng bám vào tại đại hạc lông vũ bên trên khí huyết đánh vào lông chim bên trong trống rông k ế t cấu lôi kéo mặt ngoài hai màu đèn trắng lưu chuyển giống như mực nước cấp tốc phân hóa ra đầu bất lông trong khoảnh khắc đại hạc hai cánh cùng lưng bên trên hát bạch màu mực rõ ràng cuối cùng cố định thành một cái cự đại chữ triện ngự đến n ư c này đầu này kiệt ngạo bất tuần đại điểu, đã hoàn toàn bị chu du thuần thưa điều, điều chương chương ông、so、h thương thương triệu đ i hồi bên cạnh cùng đại hạc đánh nhau tôi luyện quyền công binh khí thuận tiện ra cố chữ triện ngự hiệu quả kể từ thu phục sùng quang thành đại xà về sau chu du đối với môn này chữa trị lãnh nộ cùng nắm giữ càng thêm tinh thông không giống với côn bằng tử cổ vạn mẹo tâm linh giống thôi miên chu du ngự nhưng là đường đường chính chính trở lên ngự h ạ n liên tiếp thu phục đại xà đại hạc đối với chữ triện thực dụng cùng lĩnh hội càng xâm nhập thêm diễn sinh ra kỹ xảo thủ pháp cũng càng thêm phong phú ngự h ạ n cũng không phải là một mực cường mạnh chen ép lợi dụng cũng cần có chừng có mực dân chúng bình thường đều biết đạo lý đánh cái bàn tay cho khỏa táo ngọt cả ngày uy c o n đồng con ruột đều cho người trở mặt uy chút gì tốt đâu thu phục trước đại hạc ưa thích xé xác người sống bây giờ h o à lương thói quen tóm lại phải sửa lại chu du quyết định thực sự không được mua thêm chút dê bỏ heo mập uy đại h ạ dù sao cũng tốt hơn ăn thịt người đã thu phục được đại hạc về sau càng thấy thần thanh khí sảng tinh thần phấn chấn phiến khu vực này đã bị đại hạc đi săn không còn đừng nói ra tú h coi như võ giả vũ nhân bước vào trong đó cũng, cũng l u ô n làm thức ăn chu du rời đi hết bệnh khu vực về sau cuối cùng gặp chút người sống lập tức đưa vào trong giao chiến đại anh núi nghiêm bạch hổ chém giết vũ nhân liên minh bộ lạc thập kiệt thiên tiêu bên trong năm người đứng hàng chiến tích đệ nhất vũ nhân vu la diệp đánh chết giết đại dần sơn hai vị biểu tướng tây sơn độc tú thân truyền đệ tử tôn hóa danh liệt vũ nhân đệ nhất con cháu thế gia liếu phùng cát đang cùng vu bài cao dương thị song phương đều mang theo đồng bạn cùng tùy tùng từng có trăm võ sư cấp bậc chiến lược cuốn vào trong đó x u n g q u a n h thành lâm mặc trì bị giết thần bí túi rơi vào vu trong tay người bí mật tiết ra ngoài vũ nhân thập kiệt thiên tiêu gia tượng thao túng hỏa mỹ bảo cụ mao c ố c chiên che giết vạn tú sơn mạnh võ luyện t h ố n nhất hư hư thực thực kim tiên đạo thủ đoạn xuất thế có võ giả xuyên thẳng qua vụ p h i ề n tới lui tự nhiên ngược lại săn giết vũ nhân bách công bộ phận vận dụng cơ quan bí bảo lục sâm càn la tượng vây khốn vũ nhân ba vị mạnh võ đại dần sơn cùng vạn tú sơn mạnh võ nhóm đang chạy tới mục tiêu là một mẻ h gọn đủ loại khó phân tin tức từ bốn phương tám hướng chuyển đến chu du lấy côn mà đi gặp phải võ giả liền trao đổi tình báo gặp phải vô nhân liền nâng côn đánh chết vơ vét chiến lợi phẩm thời gian lâu dài cũng có chút bụng u thẻ trên chiến trường càng nhiều là không có chút rung động nào rằng co nhau cùng rằng co cường giả đ ỉ n h cao chúng quy là phượng m a u lân rác giết một trăm yếu gà cũng không có thể gặp phải chu du dùng bàn tay đo đạc mũi côn khoa tay mấy lần đem chiếc kia trùy thủ lắp đặt tại cây gậy bên trên â n gậy gỗ lắp đặt trùy thủ trong nháy mắt hoán đổi thành cũng một mụm màu sát hoặc giả thuyết là thương thép cũng thành từng trang huyết chi h á n côn pháp rèn luyện tinh thần tuyệt diệu cũng sinh ra rất nhiều kỳ tư diệu tưởng c h i ê u thức tỉ như nói gậy gỗ kết hợp vô kiên bất tồi truy thủ chẳng phải là có thể tập trung hai người ưu thế cùng sở trường truy thủ dung hợp t i ề m mỹ sát cao nhất có thể phá mạnh võ nhất nhị trọng thiên n ụ c thân nhưng khuyết điểm ở chỗ phạm vi công kích quá ngắn nhất thiết phải thiếp thân hợp đông gậy gỗ phạm vi công kích càng rộng nhưng thân là lợi khí thường thường rất khó làm đến nhất kích tất sát hợp hai là một lựa chọn tốt nhất vung lên gậy gỗ xoay tròn đâm phát giác trọng tâm hơi có di chuyển về phía trước làm cho đã quen t h ủ pháp phải sửa lại một chút đúng dịp phía trước liền có mấy cái vu nhân giấu ở vu phiên chỗ sâu săn riết qua đường võ giả chu du sách theo cái này thiết thương tiến lên lòng bàn tay chụp lấy phủ thư nhẹ suất ánh mực đi đến phía trước giường một tay lên thư không hiện ra màn l ụ a bộ dáng vu phiên một vu nhân có giúp ở nhăn meo ở bên trong cầm trong tay hung khí ngủ đông chờ phân phó hắn manh liệt mà phát hiện không hợp lý ngắm nhìn một phía phát hiện thân hình của mình bại lộ đang không rõ ràng cho lắm trước mặt một điểm mạch quang bắn nhanh đến từ hốc mắt trôi vào từng nói côn tổng vì trăm binh tri tổ nói đúng là viễn cổ phía trước nhân loại nắm giữ sớm nhất binh khí chính là nhập ra tùy tục chặt đứt nhánh cây thân cây chế luyện gậy gỗ về sau tại đầu côn khảm nạm đá tròn đầu nhọn phiến mỏng chế tắc thành truy thương vô đá các loại binh khí cây gậy tài liệu biến thành đồng sắt làm thành hình bầu dục tứ phương lòng c h ú c là roi s ắ t sắc giản chụp làm thịt phía sau hai bên mở lưới chính là đạo kiếm cho nên nói nắm giữ côn đồng chi pháp ẩn chứa vô tận có thể có thể suy luận hoán đổi đến bất luận một loại nào bình khí chu du nguyên bản tu hổ đầu chủ y, về sau tụ tập đông đảo quyền công tinh thúy tự sáng tạo côn pháp luật đả cho tới bây giờ cố gắng tiến lên một bước lại nghĩ tới đem trùi thủ gậy gỗ hợp hai là một luyện thương tới tới tới, cho ta làm chân mũi thương chu du ba ngón nắm đuốt côn trôi nhẹ nhàng xoay tròn sắc nhẹ bén như truyền tình quang phủ chấm bất định một chút từ vô nhân dưới nách đâm vào lại mặc thấu lồng ngực từ trong miệ tiếp đó bay lên một c ư ớ c trúng ngay ngực thi thể như túi giống như phổ thông rơi xuống đất thương không thu hồi chu du bên thai chuyển đến lại một v u nhân gầm thét chết nguyên lai v u nhân còn có đồng bạn hắn biết vu phiên giấu không được thế mà tại mặt đất đào hàng tiềm ẩn nhắm ngay cơ hội hiện thân đánh lén tiếng xe gió nhỏ xíu ở bên trong từng cái hình thể mỉm cười cổ trùng lao nhanh v ô cánh bay tới chu du lăn quét một mảng lớn cuốn lên mạnh mẽ c u ố n g phong cổ trùng kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên đâm vào con c r u ôi sắt trên ngọn nổ tia lửa tung tóe hắn nhìn đúng mục tiêu một thương, thương đâm tới mỗi lần nhất định trong số mệnh một cái cổ trùng tại chỗ bạo、liệt. xuất thủ vũ nhân còn nghĩ từ phía sau lưng đánh lén bị hắn trở tay vung lên cây gậy quét ngang cùng bạo côn phong tướng hắn chặn ngang xe rách bên trên nửa người dưới cắt thành hai nửa trên mặt đất bên trên giấy ruổi lục lọi nửa ngày mới chết thương tốt không phân biệt hắn côn pháp lọt đ ả liền mạch chuyển đổi đến thương pháp đâm một cái một cái im l ạ o g a bá vương giáo ngươi là tiểu bá vương yến vào quân chu du nghe xong khuôn mặt tại chỗ liền đen ánh mắt gì lao tử là độc nhất vô nhị n g ạ hồ chu du hắn trở tay một gậy đem ánh mắt không tốt vũ nhân tròng mắt rút nát vụn dư lực quá mạnh đầu góc đều rút ra bất chi b võ sư cấp độ chiếm đa số cũng có không may mắn khí huyết lâu la nhưng mà thập kiệt thiên tiêu tầm thứ định nhân cũng lại không có gặp được một cái lại nói vô nhân bộ lạc bên trong thập kiệt thiên tiêu xem như vinh dự trí cao thà thiếu khắc ẩu bình xét cực kỳ nghiêm ngặt thường thường là khoảng không một cái bù một cái tuyệt không nhiều liệt coi như có thập kiệt thực lực chiến công không đủ cũng chỉ có thể không được tuyển lần này đại chiến rơi xuống thiên tiêu không chỉ một thập kiệt thiên tiêu xếp hạng cũng lần lượt phát sinh thanh tẩy liên tiếp có không biết tên vô nhân trổ hết tài năng chém giết đại dần sơn vạn tú sơn đệ tử tinh anh vô nhân tư mã nô đánh chết tuyệt quang tông hoác ng tuyệt quang tông tại phủ thành đông đảo môn phái bên trong thuộc về độc nhất vô nhị dị loại môn phái khác chẳng phân biệt được quý tiện mời trào môn đồ duy chỉ có tuyệt quang tông không tầm thường nhân ra là trường học quý tộc chỉ lấy con em thế ra xác thực tới nói tuyệt quang tông thành lập mới bắt đầu chính là xuất thế nhà tập trung bồi dưỡng thành viên mục đích k lần này xuất chiến tuyệt quang tông xem như p h ụ quân phụ tá đắc lực cùng cao dương thị cổ đạo cường quân đại chiến tuyệt quang tông thành viên không có tên soạn sĩnh thấp nhất hạn cuối cũng là đại ánh sơn hổ tướng cấp độ cường giả thậm chí sánh ngang biểu tướng hoa ngọc lan là đương bên trong rào người thực lực tổng hợp tuyệt đối tại biểu đem bên trên hạn chiến vong khiến cho nguyên bản bản vô danh tư mã nô một đêm thành danh bằng này chiến công đưa thân tiến vào thập kiệt thiên kêu liệt kê hơn nữa cái này tư mã nô thân thế cũng rất có ý tứ phục họ tư mã đại biểu hắn cũng không phải là vu tộc thổ dân thiên tổ là nhân sĩ trung nguyên vì trốn tránh cựu ra xâm nhập bối cảnh cùng nơi đó v u nhân bộ lạc thông hôn phía sau sinh sôi hậu đại nô đại biểu thân phận của hắn dưới mặt đất tại bộ lạc bên trong ở vào t ầ n g dưới chót tương tự v u nhân cũng không hiếm thấy tỉ như nói thập kiệt đệ nhất thiên tiêu đứng đầu vu la diệp thân thế cũng cùng hắn tương tự cũng là người trung nguyên tộc cùng vô tộc thông hôn sau sản phẩm cái tộc quân này địa vị vô cùng lúng túng v u nhất bởi vì bọn họ trung nguyên huyết mạch mà cự thị người trung nguyên tộc cũng đem bọn hắn cho hai đầu bị tức cục diện nhường vu la diệp tư mã nô mấy người t ầ n g dưới chót so phổ thông càng thêm liều mạng hung á c trong đại chiến xuất sắc vô nhân chỉ cần là hôn huyết hậu đại đều siêu q u ầ n bạn tụy viễn siêu cùng thế hệ bây giờ chiến trường cục diện đã sơ bộ s á n g s u ố t vu tộc thập kiệt thiên tiêu thế gia tinh anh tuyệt q u a n tông còn có đại dần sơn đ ư u tướng vạn tú sơn tân h truyền cũng là đứng hàng đệ nhất cấp bậc lần cường giả đỉnh cao bọn hắn tham dự đại chiến là hoàn toàn xứng đáng cấp cao cục từ đây tới phía dưới đến không hết v u nhân võ giả đấm máu chèm giết xông qua mấy chục tràng thậm chí mấy trăm tràng sinh tự đấu mục đích đúng là vì xâm nhập tầng thứ này cấp cao cục. chu du suy nghĩ có phải chính mình muốn khiêu chiến một hai cái thiên tiêu chứng minh phía dưới thực lực của mình kinh hỷ đột nhiên tới rồi chu du nghe nói ngươi đánh chết mô đặc hãn ta tới khiêu chiến ngươi một vu người tay cầm thanh đồng rào ngắn dưới thân là đầu l ư ỡ i biếng m ậ p đấu rõ ràng là vu tộc du lượt tay mặt may của hắn tướng mạo tuy có vô nhân đặc biệt rõ ràng nhưng càng nhiều là người trung nguyên tộc tướng mạo hình dáng lại là một cái hôn huyết hậu đại chu du bị hắn chỉ tên khiêu chiến đầu tiên là lấy làm kinh hãi tiếp đó phản ứng lại chính mình đánh chết mô đặc hãn giống như chính là đã từng trải qua thập k i thiên tiêu nguyên lai mình bất chi bất giác người đã ở tại cấp cao cục xương tên gia vũ nhân mẫu tư quy vũ nhân tự giới thiệu mẫu là họ vu ý là châu được tưởng nhớ về là người trung nguyên tên rất rõ ràng hắn phụ hệ là vũ nhân mẫu tộc mới là người trung nguyên tộc tưởng nhớ về sao chu du t r ợ t nghe tên của đối phương trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cố nội nhớ quê nhớ tới công lương thành tưởng nhớ về người tưởng nhớ đấy là cái k i a phiến trong m ộ n g cố thổ vĩnh viễn không thể quay về quê hương mẫu tư quy vung lên thanh đồng rào ngắn động thủ đi hắn lúc động thủ thanh đồng giáo ngắn hóa thành một mảnh tàn ảnh nồng đậm màu xanh đồng bích quang phóng lên trời thảm thiết sát phạt chi khí đập vào mặt bên trong chu du ra thương cùng thanh đồng giáo ngắn đối bính một kích hạo đáng khí huyết như hai nhóm đàn c h â u điên cùng đụng nhau lần giao thủ này liền để chu du nhìn ra đối phương có thiên t i ê u cấp bậc chiến lược nhưng mà đối phương tình huống cũng không phải quá tốt không có thú bảo phòng ngự vu thú cũng là hàng thông thường xác thậm chí không có độc trùng cổ trùng bản thân dấu hiệu mẫu tư quy trừ một cái thanh đồng giáo ngắn hoàn toàn là bạch bản trạng thái rõ ràng tại bộ lạc bên trong địa vị vô cùng thấp cái này cũng không khó lý gi hắn lúc động thủ một mực l i ề u mạng hoàn toàn từ bỏ phòng ngự hiện nhiên là t r ư ờ n g kỳ khốn cảnh dưỡng thành ngoan tuyệt phong cách Siêu siêu siêu. sát. sót, giáo ngắn nồng nạc bích quang, lên như dao lòng, thiết tới giao đinh hiện giáo ngoài thời gian di lên vung quang, chu du lâu kích, hổ hổ phòng, Thanh thay tấm tắc Tay thương, ném một một thương tắt mặt tóc thường, tân. bích như nhường hắn chân phương phòng, chạm chỗ không chạm, chém, không dao va ra va đồng ngắn nồng nạc ngảy lòng, đường ngắn vẫn lông đạp Gậy gỗ vẩy vị, lấy lạ. lạ cầm bước bỏ làm mà kỳ kỳ bị mẫu tư quy nhìn chuyên nhắm ngay cơ hội một tay ném mạnh ra thanh đồng rào ngắn hóa thành một vệ sáng hướng phía trước hắn lập tức vừa tung người dung nhập bích quang ở bên trong thương tại thượng người đằng dưới hướng về chu du phát động đòn công kích trí mạng cái này là tuyệt chiêu của hắn người thương hợp nhất khiến cho địch nhân được cái này mất cái khác khó mà song toàn khá lắm chu du tấm tắc lấy làm kỳ lạ tuyệt chiêu này nguyên lý cũng có chút giống hắn song thân hổ hình quyền rồi hắn trao lên mũi thương khi mắt nhìn qua sắc bén rào ngắn chứa quyền ở phía trước mẫu tư quy trong nháy mắt chu du tâm cảnh tăng lên tới vô địch cảnh giới mũi thương đâm ra phía trước đã kết luận chính mình tất thắng không thể nghi ngờ hắn hắn đến không có sử dụng hồ hạ xót hành hai tay cầm thiết thương cuối cùng cảm thụ được trọng tâm khẽ run cùng điều chỉnh cuối cùng một điểm hàn mang vững vàng ngưng lại giữa không trung cuối tầm mắt một thương này là hắn gần đây giết địch khổ luyện thiên truy bách luyện mà thành thương tốt phương pháp đại thành chi tác mẫu tư quy lông tơ đồng loạt dựng thẳng lên hắn cảm giác được nguy cơ nhưng đã vọt tới phụ cận kiếm cùng d â y cùng thời khắc mấu chốt hắn một tay nắm chặt ráo ngắn hướng chu du hốc mắt đâm rơi hai chân mượn lực bay lên như hai cái đại truy đâm vào chu du ngực chu du chiến tại chỗ bất động. thiết thương như cự long thẻ lưới một chút đem thanh đồng giáo ngắn từ đó đánh gãy mẫu tư quy khựu tay hướng phía trước một nửa cánh tay gặp dư ba dội rửa xương cốt n á t b ấy lỗ chân lông biểu xuất mạng lớn huyết tương cái này v u nhân cũng là h u n g ác cố nén kịch liệt đau nhức hai chân đá trúng chu du ngực chu du đem gậy gỗ run thành một nửa hình tròn đảo qua hai c h â n hắn xương ống chân tại chỗ đập gãy bình một tiếng mẫu tư quy rơi đập trên mặt đất hắn còn sót lại một cái cánh tay hoàn hảo không thể đ ộ n đậy nữa vu thú mập gấu xông lên ngăn tại mẫu tư quy trước mặt nhai răng đe dọa chu du người thắng với hắn mà nói đánh t h u a liền mang ý nghĩa bỏ bệnh chu du thu hồi thiết thương lắc đầu nói giết ngươi dễ như t r ở bàn tay lần này được rồi hắn vốn định ra tay đột nhiên trong lòng k h ẽ động cảm thấy hôn huyết vu thân phận của người đại có huyền cơ lưu đối phương một mạng có lẽ còn có phần sau nói xong quay người rời đi ra mẫu tư quy dự kiến quả thật rời đi không phải trêu của hắn mẫu tư quy nhìn qua chu du bóng lưng đột nhiên nghĩ tới hắn lưu chính mình một mạng lại là bởi vì chính mình d á n h tự tưởng như vậy là mẫu thân đặt tên cho hắn có thể là mẫu thân thẳng đến chết bệnh cũng không thể trở về nhà táng thân tại toàn trong Cảnh hoàn mịn Bắc chương chương mở đầu ố n g đội kim quan người mặc cẩm bào tiêu kinh phóng hướng về phía cắt vàng khắp thiên chủ mắng tâm tình của hắn thật không tốt vị nan thành tiêu thị thế ra số một số hai tồn tại hắn thân là tiêu da con trai trường tự nhiên có lực lượng chửi mắng liêu phương tác lần này xem như tuyệt quan g tông một thành viên xuất chiến đi theo tông sư p h ụ quân đối kháng v u nhân cường giả trong hôn chiến ngoại ý muốn l ạ c đường hắn vây ở chỗ này đã đã lâu khắp nơi đều là vu phiên làm thành mê c u n g khó tìm được ra cũng may thân là con em thế g i a vật tư tiếp tế cũng không thiếu hắn duy nhất phát h ỏ a chính là ở thế g i a bên trong dùng để chữa vật túi đã không phải bí mật nhưng hắn gọi là khó khăn tiêu thị lại không có đến mức hôn chiến tổn thất xúc vật kéo về sau chỉ có thể dựa vào người có mở vật tư đương nhiên tiêu kinh phong là thế ra thân vì chủ tự gánh vác trọng yếu chức trách không thể nào hạ mình làm lao động sau l ư n g hắn từng cái võ giả khiên trọng túi h o n g gỗ ấp á ấp đ úng đi theo sau hắn kinh lực võ giả l i ề n có thể phụ tải mấy trăm cân gánh nặng khí huyết càng là lên cao đến ngàn cân cấp độ đến nội võ sư hơn vạn cân vật nặng có thể m ặ t không đỏ tim không đập một hơi đặt lên mười tầng lầu cao độ lợi tuy như thế thân là võ giả tự có ngạo khí dưới tình huống bình thường phải không nguyện biến thành khổ lực tình huống đặc biệt ngoại trừ tiêu kinh phong thân là thế gia tử chỉ cần mở miệng gặp phải võ giả cơ hồ không có ngoại lệ cam tâm tình nguyện hỗ trợ thế là sau lưng hắn đuổi kịp liên tiếp võ giả thay hắng á n h vác số lượng cao vật tư tiêu kinh phong vẫn lấy à hài nào không không khỏi như hắn có chữa vật úi, cái nào dùng phiền thoái như、vậy? Nghĩ tới đây, hắn lòng, nếu dùng hoán hận liếu phùng cắt cùng úi, cái tới liếu liếu l cắt có chụp vật vậy. đây, ra, bảo bối không chia sẻ cho Phong chia gia、khác. Tiêu Kinh không khác. những thế sẻ lại ấ y l tinh thần bên hai nghe được trò chuyện âm thanh nguyên lai、like、là đội ngũ phân c ố i một cái xa lạ võ sư gọi lại cái nào đó khiên vạc nước võ giả tuân hỏi chốt gì xa lạ võ sư chính là chu du hắn phá vỡ vu phiên phía sau xâm nhập phiến khu vực này thấy được một màn k ỳ c ả n h nhiều như vậy võ giả mạo xưng làm lao động tay chân gánh vác lấy lương thực uống nước cùng các vật dụng hàng ngày cái này cũng quá lãng phí không có gì quan trọng hơn khiên vạc nước võ giả giảng giải nói tiêu công tử thù lao phong phú đi theo hắn cơ hội lập công cũng không í t những võ giả khác cũng liên tục gật đầu biểu thị đồng ý chu du tấm tắc lấy làm kỳ lạ biểu thị khai nhang hắn giới hỏi mấy câu phía sau xoay người liền muốn rời đi dừng lại tiêu kinh phong đột nhiên mở miệng q u á t lên một chút chỉ vào chu du người qua đây côn đồ ai ta trước mặt đám võ giả nhao nhao quay đầu đồng loạt nhìn xem chu du đội ngũ c ủ a tiêu kinh phong trực tiếp chỉ hắn chu du nhịn không được cười lên đi làm là không thể nào đi làm đợi này đều khó có khả năng đi làm hắn luyện quyền tập võ l i ê n thì không muốn cho người ta đi làm như thế nào đến nơi này phản mà lui b ư ớ c đây ta coi ngươi có tay có trần đấy đồ vật chính mình chuyển đừng thiền phức người khác chu du lắc đầu ta còn có việc cáo tử vừa dứt lời một đạo sắc bén kình gió đập vào mặt bị chu du vung côn gõ rơi xuống mặt đất một nửa lưỡi dao cắm trong thổ bầu không khí biến khẩn trương đám võ giả nhau nhau thả xuống khiên vật tư tiêu kinh phong độc thủ bọn hắn cũng không thể trí thân sự ngoại bao quát vừa rồi cùng chu du nói chuyện với nhau võ giả cũng sắc vạc lớn để ở một bên hoạt động hai vai cùng hai đầu gối khí huyết không chịu chuyển ngươi cho rằng ngươi là ai châu n ử a có mạnh miệm Tiêu i k n h p h o n g cười chỉ thôi, lạnh không vo à bên n giả ư ờ đám võ g i t i này h ha ha. Một một bên trong rất là có mấy cái ngành thủ vây quanh chu du riêng phần mình thi triển tuyệt kỹ dẫn đến thể diện không ngừng chầm xuống chậm trùng nhưng mà đối mặt thiên tiêu cấp bậc chu du nhân số nhiều hơn nữa cũng là p h í công không phải chu du xem nhẹ bọn hắn e o thứ này túi xuống đi dễ dàng t ư ớ n thẳng lại khó cực kỳ phàm là khẳng lạp phía dưới khuôn mặt làm lao động cũng sẽ không có cái gì năng lực chu du đối mặt đám người vây công thành thạo điêu luyện nhắm ngay cơ hội một thương bước lên mấy ngụm binh khí rời tay bay ra đám người hổ khẩu vỡ toang hắn một cái đại phong xa c ấ p chuyển mũi thương hoạch nát cổ họng nhẹ nhóm thu hoạch một nhóm người mệnh bên hai khé động bỗng n h i n nhấc chân hướng xuống dẫn mạnh cái nào đó lẻn đến dưới chân võ giả bị đạp trúng lồng ngực trong mắt từ hốc mắt n ô lên rơi xuống tại chỗ tắt thở rồi đông. gậy gỗ t r ẻ dọc ở giữa một người đầu người đầu trực tiếp từ giữa đó nứt ra hai nửa có chút năng lực tiêu kinh phong đứng ngoài quan sát thủ hạ liên tiếp bị giết từ đầu đến cuối không có nhúng tay ý tứ với hắn mà nói cùng dân đen liên thủ đối địch không thể nghi ngờ là có thể chịu được hành vi đột nhiên có võ sư đá nát vào nước song trưởng cắm vào dòng nước ở bên trong v ò thành một cục xanh b i ế c viên cầu đẩy lên chu t du trước mặt một thương đâm xuyên viên cầu băng xương từ trùy thủ lan tràn đến trên ánh mắt còn đến t r ụ du đầu ngón tay r u lên mang thuộc tính quyền công cũng coi như là hy hữu chủng loại rồi áo lót lục trí cương tu luyện thất bộ độc sát trưởng cùng môn này quyền công đồng dạng một lát h i ế sau chu t ộ du đâm xuyên người cuối cùng thi thể vung rơi xuống đất bên trên khắp nơi trên đất thi hải bên trong đứng tiêu kinh phong một người người cũng vậy nhất tâm những người này chết rồi ai cho ngươi vận chuyển đồ vật tiêu kinh phong c ờ i khoác khoác tay người có rất nhiều lại đi tìm chính là bằng vào ta tiêu thị danh nghĩa rất nhiều võ giả nguyện ý hiệu lực người giết ta trâu ngựa liền tự mình dự bị lên đi ta nhìn ngươi giã tính n ă n tuần chỉ cần thu phục mới nghe lời chuẩn bị tiếp chiêu h ã n tử trên lưng ngựa lấy ra một cây kiếm rộng một trường dài hai chiều dài cánh tay thân kiếm trầm trọng như dãy núi n ô lên tuyệt quang tông kiếm thuật là bắc huyền nhất tuyệt văn danh thiên hạ kiếm khí lịch sử cũng không phải thường cổ lão có thể truy tố đến viễn cổ chuyện thời gian đồng dạng võ giả ít có sử dụng kiếm khí thật sự là bởi vì kiếm lực sát thương từ đầu đến cuối không như ý muốn ngoại trừ mang theo nhẹ nhàng không có cái gì điểm tốt chém người không như lao đâm vào không bằng thương nhưng mà kiếm khí từ sinh ra mới bắt đầu tại lễ nghi tế tự các phương diện đều chiếm giữ v trong thế gia thường thấy nhất rất thịnh hành chính là kiếm khí q u ý nhân bội kiếm mang ngọc cơ hộ là thưởng thức dân già thế gia quyền công binh khí pháp tràn ngập đủ loại đủ kiểu kiếm thuật kiếm pháp vô số hùng kiệt thiên tài khổ tâm nghiên cứu cuối cùng mới có tuyệt quan g tông kiếm thuật tiếng tâm lừng lẫy kiếm này tên là khinh phong trọng kiếm kinh phong chuyên giết kẻ thù n g o a n cố tiêu kinh phong ánh mắt đảo qua c h u du trong tay thiết t h ư ờ n g không ra ba cái hiệp ta liền muốn gãy binh khí của người cắt đứt người gân tay gân chân gọi ngươi về sau chỉ có thể tứ chi phụ phục mà đi Con、cháu o n c thế ra đối với bình dân võ sư thương kiếm quyết đấu bốn phía khắp nơi trên đất tử thi đất vàng đất cắt bên trên khắp nơi đều là n g ồ n ngang lộn xộn gác lại tạp v ậ t bây giờ đã không người để ý tới tùy ý giải các phương trọng thương cần hai tay n ắ m cầm lên tay chi thế hùng hồn không hiểu như sơn nhạc tiềm hành chu du một thương đâm tới bị tiêu kinh phong huy kiếm chặn lại thuận thế mùi kiếm kể cận thân thương hoạch rơi không đợi chu du biến chiêu vận chuyển tay cổ tay xoắn một phát chấn động lực đánh tới chấn động đến mức chu du suýt chút nữa tốt tay tốt kiếm thuật cái này khiến chu du nhớ tới một người kỳ phượng tiêu đồng d quả nhiên thượng thừa kiếm thuật đều ở thế g i a ở bên trong đặc công tại bồi dưỡng tinh nhuệ tử đ ệ nhưng mà kỳ phượng tiêu hoàn toàn không phải tiêu kinh phong đối thủ c h u du đồng dạng là xưa đâu bằng nay tiêu kinh phong khoái kiếm như gió c ắ t đ ứ t thiết thương thế công tiếp theo người theo kiếm tẩu lấn vào c h u du trước người đem một đoàn ngân quang vung vẩy phải hoa mắt sát nhạy bén thép phong từ đầu đến cuối không rời chu t du chỗ yếu thiết thương dài cương kiếm ngắn đấu pháp cũng không hoàn toàn giống nhau tiêu kinh phong bộ pháp gấp rút lúc nào cũng đạt điểm rút ngắn khoảng cách thi triển kiếm thuật bức bách phải trường thường không thi triển được chu du cũng tay cầm trường thương trung đoạn hiện lên đoạn đà con đường không ngừng dùng trôi thương v à chạm trọng kiếm xáo trộn đối phương thế công giao thủ mười mấy cái hiệp chu du cùng tiêu kinh phong đối với với nhau cân lượng đều có hiểu biết chỉ là thương tốt mãi võ kỹ năng cũng xứng cùng ta tuyệt kiếm ánh sáng tông đánh nhau tiêu kinh phong liền vạn tú sơn đều không để vào mắt huống chi chu du một tay hoang dạ thương tốt chi thuật h ắ n đột nhiên thở sâu trong tay trọng kiếm quán chú nồng đậm khí huyết và long long â m thanh bên trong cái này k h o t lưng dày sống lưng trọng kiếm nhanh như tật phòng thoáng qua vẻ h à n quang tốc độ đột nhiên tăng lên ba lần nguyên bản chu du còn có thể lờ mờ nhìn thấy trọng kiếm tàn ảnh cái này trước mắt chỉ có gió mát phất phơ thổi thổi đi s ắ t cơ triệt để biến mất rồi không tốt nguy hiểm chu du mãnh liệt thi triển khinh công đạp vũ đăng thiên bộ xưa đâu bằng nay một khi thi triển quanh thân biến nhẹ như lông hồng gặp phải đột nhiên tập kích lúc thậm chí có thể mượn gió thế hướng về hoàn toàn phương hướng ngược nhau tránh lui trọng kiếm bổ ra kiếm phong thổi tới trên thân chu du trong nháy mắt ra bên ngoài na di liễu bảy tám m tiêu kinh phong kiếm quăng càng nhanh suốt một chút co lại cự li ngắn gió lạnh hướng về chu du cổ bình gọn mà đi đến hay lắm thời khác nguy cấp chu du đông Phối hợp tuyệt diệu khinh công, thân thể đống diệu nhiên tuyệt công, một cái vi phạm nhân thương ể cơ học cùng vật lực thông h vật t ờ trường n hắn g từ thế. Tay t h cầm ư từ xảo trá xảo ra, góc giữa độ đâm ra, ở ọ này g phong. thương kiếm, khinh、phong. Một n vô luận góc độ hay là lực đạo đều vừa đúng hùng hồn cự lực xuyên tấu qua sắt thép truyền bá chấn động đến mức tiêu kinh phong lùi lại mấy bước h ắ cái này trọng kiếm là chính cống tiềm mị b ả o cụ tầm thường khí huyết thần bình tới va chạm hạ tràng chính là biến thành sắt vụn nhưng mà chu du cầm thương cùng hắn giao thủ va chạm ma sát nuôi g thương từ đầu đến cuối không tổn thương một chút đáp án chỉ có một cái này thiết thương cấp độ không tại trọng kiếm kinh phong phía dưới chỉ là bình dân võ giả cũng xứng có t i ề m mỹ bảo cụ tiêu kinh phong vỗ ngực một cái miệng bóp cơ quan bên h ô n g đ a i lưng ngọc phá giải cúc ngẩm lập tức bay ra mười mấy khối hộ thân phủ mỗi một khối hộ thân phủ đều là cao cấp võ sư ít nhất dưỡng ba mươi năm ở trong chứa dồi dào khí huyết hắn một hơi kích phát nhiều như vậy hộ thân phủ chính là phải lấy bản đà thương người t r i để đem chu du đánh vào tình cảnh vạn kiếp bất phục cậu nhà giàu cùng ta đâu phú đúng hay không chu du kịp phản ứng lúc t ư n g viên hộ thân phủ quay hiện lên phản ứng dây chuyển theo thứ tự nổ tung trong chốc lát mảnh này đất hoang tiếp liền dâng lên mười mấy tầng lầu cao báo cát một đoá tiếp nối một đoá như sau cơn mưa mạ cốt điện cao cấp vũ sư khí huyết không phải bình thường bùng nổ lực sát thương cách không sinh uy đâm vào chu du làn da đau nhức lưu ly thọ q u a n quyền đối mặt hủy thiên diệt địa tràn g diện chu du chỉ có vận dụng phòng ngự tuyệt đối thủ đoạn lại nói theo thăng cấp đến võ sư chu gia quyền càng có vẻ gần gà trọi cứng lấy không bông tay phong cách không thích hợp hắn nhưng mà lưu ly thọ q u a n quyền tại thời khắc mấu chốt vẫn là có thể bảo toàn tính mạng、ừ. tiêu kinh phong vốn cho rằng một lớp này oanh tạc chu du không chết cũng tàn phế phế không nghĩ tới đầy trời cắt b ụ i bên trong một bóng người xung ra thiết thương ở phía trước mũi thương một điểm tại trong con mắt kịch liệt tới gần phóng đại hắn lui lại mấy bước mũi thương đập đâm vào diện mục bên trên chỉ nghe ngọc nát văng lên cấp tốc từ trên người lấp lóe trong suốt như thủy tinh tròn cháo chẳng những c h ặ n thương đâm còn đem chu du lực đạo gỡ đến một bên quả nhiên thế gia tử cũng có thủ đoạn bảo mệnh chu du đẻ thấp thân thể hám i ệ u giống to nói ngạ hổ thôn dương thực vô tận đất bằng dâng lên một k h o ả hấp động xoay tròn lấy dán vào tiêu kinh phong viên cháo không ngừng va chạm dung hợp. mấy hơi thở về sau viên cháo như bong bóng phá d i ệ n hát động cũng phá thành mảnh nhỏ tiêu tan không thấy chu du không nói hai lời đỉnh thương đâm chúng tiêu kinh phong vị trí hiểm yếu tiêu kinh phong sau hót dây cột tóc tự động tàn ra lập tức như xúc tu giống như vòng tới trước người một trái một phải bao lấy thiết thương đầu thương to lớn lực kết dính đem thiết thương cố định đến xít sao đấy như thế nào lôi kéo cũng không nhúc nhích tí nào ngươi là phủ thành võ sư đúng hay không dám động thủ với ta trở lấy khám nhà diện tộc đi tiêu kinh phong cười lạnh không thôi lại có thể đánh lại như thế nào thiên hạ này khiến cho bọn hắn thế ra thượng nhân không thể làm đủ trả lời hắn chính là chu du tho tho t phế nhiều lợi như vậy làm gì chu du quả quyết buông ra t h i ế t thương d í t lên một tiếng một tiếng huýt dài hổ hạ song hành quyền t h ư ợ n g tuyến hình h ổ trọng tâm hạ thấp bước nhanh nhảy vọt tiến lên một cái cơ lấy tiêu kinh phong hai chân không trung hạc rẽ từng trận hạc hình một cái xoay quanh vòng tới sau lưng hai tay thành trào hình nắm tiêu kinh phong hai tay nhấc lên thời gian n g á y mắt tiêu kinh phong bị quản chế tại chu du song hình giáp công treo giữa không trung nửa đời thế nhưng là hắn lại không kinh hoàng trên người của ta xuyên qua những i á p trọng kích nghiền ép xé rách đều không có tác dụng ngươi dẹp ý niệm này hả chu du nhất tâm n h ị dụng bầu trời mặt đất không hẹn mà cùng phát lực phân biệt đem tiêu kinh phong bên trên nửa người dưới hướng về phương hướng khác nhau túm ta mặc cho ngươi phát lực có thể để cho ta đau một chút coi như ta thua tiêu kinh phong cười lạnh không thôi ngươi giết không được ta liền nên cả nhà ngươi cả nhà diệt tuyệt ta muốn đùa chơi chết ngươi vừa dứt lời tiêu kinh phong e o bị kéo dài như m ỉ sợi trong chớp mắt kéo dài đến hai dài ba mét chu du khe nhũ mày vừa cực mà nhu đây là trung cấp vũ sư nhục thân đặc thù nhưng trên người đối phương mặc nhu nhu nhắc cũng không đơn giản chính mình lực cánh tay lôi kéo dưới gần tới hơn phân nửa bị nhu nhu nháp hấp thu còn dư lại tác dụng trên người tiêu kinh phong không có tác dụng. trước đây ma vân trại ngũ mã phanh thây mã là bình thường ngựa đại trại chủ bị các đoạn cân lạc mới bị triệt để xé nát tiêu kinh phong là trung cấp võ sư cấp độ nhục thân có thể có r u ồ i lại thêm người mặc nguyễn giáp độ khó đâu chỉ gấp trăm lần đã như vậy tiếp tục gia tăng mã lực không tin sẽ không ra bộ dạng này thân s á t tối tha hóa ngoại huyền tâm bí quyết khởi động một bản tâm thất huyền tâm đồng lúc bộc phát tám lần hùng hồn khí huyết quán trú tại hai tay cái này hai tay khí lực đâu chỉ và cân đã nhảy lên tới mười vạn cân vì đơn vị đo lường tấu chương xong chương bốn trăm tám mươi năm tôn phòng n u y ễ n giáp chương bốn trăm tám mươi năm tôn phòng n u y ễ n giáp đợi ngươi kiệt lực ta liền muốn hoàn thủ rồi đến lúc đó đ ừ n g hối hận tiêu kinh phong cười lạnh không thôi thừa dịp bây giờ thêm ra lực đ ừ n g lưu phía dưới tiết với hắn một bộ năm chắc phần thắng đắc ý t h ầ n sắc người mặc n h u y ễ n giáp sớm đã lợi cho thế bất bại bộ dạng này n h u y ễ n giáp lai lịch bất p h à m là năm đó hải thượng vũ giả đăng nhập chiều bãi địa kinh trên đường bãi p h ỏ n g thế ra phía sau dâng lên bảo vật tương truyền trong biển bá vương côn vương dưới bục làn da tới gần nội tặng một khối mềm mại lại cứng cỏi tên là tức phòng cương đại hải thượng vũ giả săn giết côn vương lột bỏ tức phỏng thuộc da mà thành nguyễn giáp là chân quý nhất bảo vật. một bộ n h u n giáp ít nhất cũng muốn săn g i ế t mười đầu trở lên côn vương mới có thể gọp đủ tài liệu n h u n giáp mặc lên người chẳng những đau thương khó khăn b ả o đột khí đả kích như gõ ra t r â u thậm chí có thể chân trần đạp than lửa lông tóc không thương liền xem như bị chấn áp tại vạn tấn dưới tảng đá lớn cũng có thể nội tạng không xấu da thị t không thương tổn như thế bảo vật một mực là thế da cầu còn không được trí bảo thường thường chỉ có coi trọng nhất con trai trưởng mới có tư cách mặc tiêu kinh phong trên thân bộ này nhuế giáp đứng hàng tiểu tiêu thị chấn tộc chi bảo tầm quan trọng không kém bách l ặ t i ê n la chỉ cần không gặp mạnh võ tiêu kinh phong có này bảo giáp tuyệt đối là vô địch tr hô hô hô chu du sức mạnh đã thôi phát đến thực h ạ n hổ hạc song hình bắn ra m t mươi sáu lần định phong trung cấp vũ sư sức mạnh hình hổ hai chân đâm xuống mặt đất eo lương phát lực toàn thân gân cốt đồng loạt chân chiến khí huyết dội dựa nhanh đủ để xuyên thủng nhan thạch hạc hình khởi động sắt vũ chiến bào tiềm lực dẫm đạp vũ đang tiên bộ hướng về trên không bay ngược liền xem như trăm năm cổ thụ cũng có thể nhổ tận gốc nhưng mà một trước một sau một trên một dưới liên thủ hiệu quả rất nhỏ có bảo giáp hộ thể có phải là hay không ta cũng không tin cái gì bảo giáp có thể chịu đ a o cắt chu du rỡ xuống đầu thương truy thủ hướng về tiêu kinh phong hai tay cùng hai chân chỗ bạc nhược cắt chém trọng điểm chính là gân tay cùng gân chân đại trại chủ vết xe đổ vẫn rõ mồn một trước mắt hắn mất đi phản kháng về sau vẫn bằng vào tay chân chi lực đổ t ú n năm mã chỉ khi nào bị trần dương lấy bảo đ a o cắt đứt tay chân gân lạc lập tức liền bị ngũ mã phanh thây xoăn xoát xoát truy thủ vây quanh tiêu kinh phong dưới nách dưới hông cổ tay mắt cá chân khắp nơi vòng xì xì xì bốc lên văng lửa khắp nơi nhẫn giáp lực phòng ngự mạ trùy thủ xem như t i ề m mỹ bảo cụ vẫn không phá nổi giếng con đ ế t hạ trùng không biết đồ quý vật có thể phá ta bảo giáp đều trùy thủ thấy đều chưa thấy qua tiêu kinh phong cười ha ha ta mặc cho ngươi đánh ngươi lại có thể làm gì được ta con mẹ nó đấy chu du tới nội ý một quyền nện ở tiêu kinh phong trên mặt đánh lên đi lại mềm dai vừa trơn không có gì bất ngờ xảy ra bị nhu ễ n g i á p tháo bỏ xuống hơn phân nửa l ự c đạo cái gì cũng không có tác dụng tiêu kinh phong bản thân liền là trung cấp võ sư lại người mặc đủ để phòng ngự trùy thủ nhu n h nhu á p đánh không chết giết không vong vô cùng khó giải quyết võ giả giao thủ cùng công thành giống nếu như không cách nào công phá bên ngoài phòng tuyến liền muốn từ nội bộ đột phá ra tay đại trại chủ bại v ò n g là tự thân ngân lạc chất đ ư ớ c phòng ngự sụp đổ sở trí đồng dạng nguyên lý có thể hay không dùng trên người tiêu kinh phong chu du đang chầm tư tiêu kinh phong g ấu lại đang thúc giục còn không mau động thủ mệt mỏi sao đói bụng sao chung quanh khắp nơi đều là ăn uống chi vật ngươi cả một đời cũng chưa từng ngắn xa hoa đồ ăn thức uống đừng c á m vơ ta là bản công tử nhường ngươi trước khi chết hưởng dụng những mỹ thực này ăn no rồi động thủ lần nữa đừng tiếp tục cho ta củ lét rồi cái miệng này thật là đủ thiếu hắn là chắc chắn liêu chu du không phá nổi nhuễn giáp phòng ngự đối với hắn không thể làm gì chu du đột nhiên trong lòng k h ẽ động vận dụng bảng hình chiếu công năng lòng bàn tay một vật như ẩn như hiện mấy cái hô hấp thời gian một cái độc xảo từ áo lót lục trí cưng ơ chỗ hình chiếu đến trong tay hắn hắn ngay trước mặt tiêu kinh phong giải khai độc xảo một đầu tinh xảo khả ái bọ cạp chui ra túi quanh thân trải rộng vàng lóng ánh đường cong nhiều ngày không thấy bọ cạp nhỏ kích thước không có trướng vỏ ngoài kim tuyến càng trói mắt rồi sáng làm cho người mất n g người đây là chữ vật túi á không đúng người lai là thông thường áo da tiêu kinh phong mới đầu lấy làm kinh hãi nhưng nhìn đến túi đổ ra chỉ có một con bọ cặp nhỏ nhẹ nhàng thở ra hắn phát giác được k h ô n g ổn thân eo đống nhiên u ố n é o mở ra chu du hình h ổ gò bó nửa người trên tại hạc hình gò bó ở bên trong hắn bay lên hai chân hướng hạc hình hai mắt đá vào y đổ đá bể hai con mắt chu du hình h ổ c u ố n lên một hồi gió thanh bay n h o mà lên bọ cặp nhỏ thuận gió mà đi so tốc độ của hắn càng nhanh lệch cạch một tiếng kim tiền hạt nhảy lên tiêu kinh phong bằng nông nồng lên thật cao chuối hạt trâu một dạng đôi gai tiêu n ạ o lại cứng chắc đâm xuống dưới một cái không khí dừng lại hai ba giáng vẻ Tiêu thảm như heo bị làm thị tâm thanh lập tức văng lên, tê tâm liệt phế, người nghe rơi lệ. Chu nết thấy tộc tiếng tiêu thảm thiết người rơi miệng gọi, lên, Chu ru quý hậu như heo phế, nghe nhân nghe làm văng còn con em bị lập lệ. à, tiếng thiết nghe không ra, kim h hào phóng. ô ôn n tồn g ra cao lễ độ, quý k tiền hạt kịch độc lục thân nan lấy chống lại trực tiếp tác dụng trên tinh thần thiết hán tử đều phải hòa tan thành nước thép tiêu kinh phong một cái con em thế ra x u ấ t một chút sau lưng liền không có bị khổ đầu nơi nào chịu được như vậy đau đớn tiếng gào thét ở bên trong hắn ngũ quan và mẹo nước bọt nước mũi phun ra ngoài bờ môi phát tím con ngươi sung huyết bên ngoài lồi lợi hại hơn nữa bảo giáp cũng ăn không được kim tiền hạt cơn đau đôi gai chu du cái này cuối cùng xác định nhuễn giáp chỉ có thể cắt ngăn cách vật lý đạ kích đối với kim tiền hạt không có hiệu quả bởi vì vì kim tiền hạt đôi gai tác dụng đã vượt qua trên vật lý đâm tới thậm chí cũng không tính là độc tố lên cao đến linh hồn phương diện há lại một bộ nhuễn giáp có thể ngăn cản tiếng hổ gầm tiếng hạt rẽ lại nổi lên vây quanh tiêu kinh phong gió nổi mây phun cuối cùng chu du một trên một dưới phân biệt cờ lấy tiêu kinh phong hai tay cùng hai chân vào tay không còn khi trước cứng c ỏ i đi ngươi một tiếng gào to chu du đông nhiên phát lực cái này lại không cách trở tiêu kinh phong trực tiếp bị lôi kéo then chốt chất k ớ p cả người kéo dài đến ba năm mét từ kinh truy đến thắt lưng xương đôi mỗi tiết cốt đầu đều cắt ra rồi cũng là trung cấp võ sư nhục thân cường hãn sinh mệnh lực c ư n g ngạnh không xương đều bị tạ khai như c ũ trọng thương mà không chết l ệ cạch nhuyễn giáp từ trên người hắn trượt xuống rơi xuống đất cuối cùng rơi bảo vật dữ r ồ i tiêu kinh phong còn đang chửi mắng không ngừng ngươi xong rồi phủ quân mắt sáng như đ ố c phân rõ vạn dặm một khi phát giác ngươi tàn sát đồng đạo nhất định diệt ngươi cựu tộc cựu tộc biết không đồ nhà quê ngăn chặn cầm của hắn đi lên vừa nhấc hai hàng răng đồng u y vũ tận đầu lưỡi cũng bị đè ép thành thịt mối chu du cuối cùng có thể yên lặng vơ vét chiến lợi phẩm trên bản đồ bốn phía trống rỗng không có điểm màu lục cũng không có điểm đỏ chu du chính là biết phụ cận không có mờ hay mới dám làm xuống khoản này mua b à n lớn dù sao giết con cháu thế ra tội danh không nhỏ xem như chọc thủng trời rồi một khi tiết lộ ra ngoài r á n là cái nào thai họa cựu tộc bỗng nhiên bản đồ cạnh góc khu vực một khoả điểm đỏ đang đến gần hướng về chu du cho ở phương vị chu du vừa vơ vét xong đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn đến lập thể trên bản đồ phi tốc đến gần điểm đỏ tấu trương xong chương bốn trăm tám mươi sáu c ặ n cái cọc giá họa phải chú ngọc c hắn ư tư cưới n Ngọc. đang nước g giá gấu căm cái cọc giá họa phải chú、ngọc. Mẫu phải phi họa tay gấu khoan mập quy gấu hậu, tại sốt đại, t đất b ê trên lao vụt nhanh n lao h c ó giờ Hắn g phút này tứ chi hoàn hảo duy chỉ có cái chán thêm ra một khối chú ngọc không giờ khắc nào không tại phát ra hắc khí xâm nhập hắn ngũ quan thất hiếu hắc khí là đặc biệt c h ú lực cũng là làm cho hai chân hắn cùng cánh tay có thể khỏi hẳn cội nguồn lúc trước hắn bị chu du đánh bại phía sau bỏ xuống nằm trên mặt đất chờ chết lại gặp một vị am hiểu nguyền rủa vũ sư vũ sư ban cho hắn một khối chú ngọc khiến cho hắn nát bẫy xương cốt phi tốc khép lại trong chớp mắt trở lại đình phong chiến lực cho dù tại vu tộc bộ lạc bên trong nắm giữ nguyền rủa v u sư cũng là phượng m a u lân r á c nguyên rủa là thần bí nhất cũng là uy lực mạnh nhất một môn tuyệt kỹ mẫu tư quy nhận được chú ngọc về sau phát giác bảo vật này còn có một cái tác dụng mượn trong lòng hắn đoán m i ệ m c ũ n g không c a m l ò n g tìm kiếm vừa mới đánh bại hắn võ giả rơi xuống trên c h á n tán phát chú lực giống như kim la b ả n giống như chỉ hướng một phương hướng nào đó mang theo hắn xuyên thẳng qua vụ phiên như chỗ không người nhanh nhanh ngay ở phía trước mẫu tư quy cảm thụ thể nội dư thừa sức mạnh đây là chú đai lưng ngọc tới thoát thai hoàn q ố c toàn bộ thể nghiệm mới hắn có lòng tin gặp lại chu du lúc có thể đánh tan tất cả đem hắn đánh gậy tứ chi mặt mấy tầng trước vụ phiên thứ tự t á c h ra lộ ra đất cắt bên trên khắp nơi trên đất thi thể bừa bộn tràng diện khiến cho hắn hơi s ư ơ n g sở khắp nơi đều là võ giả thi thể còn có số lớn v ứ c bỏ vật tư hết lần này đến lần khác không có một cái vu thi thể của người chẳng lẽ đã có thiên kiêu đã tới giết sạch tất cả võ giả nên ngang rời đi mẫu tư quy g i ớ i người mập gấu ngao ô vài tiếng túi đầu gặm cắn thị khô uống trong bình trong heo rượu、ừ. hắn đột nhiên phát giắc cách đó không xa đổi núi phần cối một người nằm ở trên lưng ngựa nhanh chó mẫu tư quy cảm giác được chạy trốn người khí huyết suy yếu nghiễm nhiên là trọng thương ngã gục người há có thể bông u tha hắn Hắn mưu đồ đang ướt thuốc n g ặ c gấu đầu này vu thú lưu lên i không rời bỏ xuống khắp nơi trên đất đồ ăn giặt ra đầy đặn tay gấu phi nước đại đổi kịp dừng lại lại không dừng lại ta xuất thủ mắt thấy khoảng cách càng kéo càng gần mẫu tư quy mở miệng q u á t lên nhưng mà đối phương cắm đầu đàm bệnh p h á n phát không nghe thấy hắn nâng lên thanh đồng giáo ngắn cái này binh khí cũng bị chú lực chữa trị chỗ n ư ớ hắc khí như bong bóng cá dán lại so vốn là càng kiên cố hơn căng đầy tuấn mã chu chéo một tiếng phổ thông ngã xuống đất đi ra phía trước cả người lẫn ngựa bị thanh đồng giáo ngắn xuyên qua đã thoái t h o á t mẫu tư quy hơi kinh ngạc tự mình ra tay lực đạo nắm chắc là cản trở địch mà không phải là giết người như thế nào ra hỏa này yếu ớt như thế mắt sáng lên nhìn thấy đội kia quần áo phục thị cũng không phải là võ giả bình thường ngược lại giống như là khắc vu nhân khẩu bên trong thế gia vọng tộc chẳng lẽ giết ta người chu cùng ngựa xuyên thành thịt x ê n t h ằ n g xui xẹo chính là tiêu kinh phong hắn sắp chết thời gian liệu mạng há miệng kêu to tức là không chờ hắn báo xong tên đầy đủ một hơi tiếp không lên đây chết rồi mẫu tư quy là thực sự không có nghe rõ hắn nhớ lại vừa rồi giảng đến thi thể và vật tư càng ngày càng chắc chắn này người thân phận bất phàm đột nhiên bàn chân có chút tê dại cảm giác giống như là tại bắc c ả n h lúc vào đêm trông coi dưỡng cổ tràng bị lật ra hố to cổ trùng leo đến chân trên lưng cảm giác mẫu tư quy quanh thân tóc gáy dựng lên không tốt có người đánh lén hắn cổ trùng xuất thủ không là đ ị c h nhân là cùng vì v u nhân đang đánh lén hai tộc trong đại chiến cũng không phải là bền chắc như thép võ giả cùng vô nhân bên trong cũng có tự giết lẫn nhau giống mẫu tư quy dạng này hôn huyết hậu đại rất nhiều tôn sùng tinh khiết huyết mạch vô trên chiến trường lạc đàn lúc gặp không nói hai lời thống hạ sát thủ mỹ k ỳ danh v ị sạch huyết mẫu tư quy vô ý thức muốn phản kháng đột nhiên mu bản chân đâm một phát trước nay chưa có kịch liệt đau nhức bao phủ toàn thân p h u phù toàn thân hắn kéo căng ngã trên mặt đất từ đầu đến chân co cắp rút run dày răng cắn thấm ra t i ế n máu g i á m g cấp chiến lợi phẩm của ta lòng can đảm không nhỏ ừ m trên trán người đồ vật có ý tứ ta cầm đi xem như trao đổi lưu ngươi một mạng mẫu tư quy rõ ràng nghe được bên thai có người nói chuyện lại tay chân không thể động đậy bị đối phương móc đi cái chán chú ngọc khói đen mờ mịt một khoảng m chu du một cước đá bay mẫu tư quy hắn và cái này vô nhân thật đúng là có duyên lần thứ hai gặp gia hỏa này cũng có kỳ ngộ không những đứt gãy tư chi khỏi rồi còn có thể một đường theo dấu vết tìm được hắn không cần nhiều hỏi mang đến biến hóa chính là cái chán cái này mặc ngọc chu du mắt nhìn mẫu tư quy lại lưu hắn một mạng nhường hắn có nổi gánh chịu giết chết tiêu kinh p h o n g tội danh hắn thu hồi chú ngọc mang kim tiền hạt rời đi trước khi đi không quên uy hiếp mập gấu bàn tay một vòng nước hầu dám nói ra giết chết ngươi mập gấu n ư ớ nở song trưởng bị lấy lỗ thai đầu trôn dưới đất không dám núp ních vài ngay sau một cọc c h ấ n kinh hai tộc tin tức chuyển đến bốn phương tám hướng vũ nhân mẫu tư quy đâm chết tuyệt nhất g tông tiêu n i k phong, t n h ă n g chiến thành danh từ u y tầng dưới chót v u nhân trong chiến sĩ trổ hết tài năng nhưng mà tự có hắn lòng dạ biết rõ chính mình nhạc thi có được công lao lượng nước rất lớn ngoại trừ một cỗ thi thể bên ngoài cái gì chiến lợi phẩm cũng không có tiêu kinh phong ngoại trừ một thân rách dưới y phục bên ngoài hai tay không không so với hắn rời đi bắc cảnh lúc còn cùng có thể tưởng tượng được tại hắn có mặt trước khẳng định có một tôn v u nhân cường giả tàn phá bừa bãi toàn trường hắn mới là đánh g i ế t tiêu kinh phong chính chủ nhân nhưng mà sự tình phát triển ra ngoài ý định lại không người nhận lãnh cái này thùng công cực khổ mẫu tư quy mạo danh lĩnh công mục đích đúng là vì kích động gia vị nào điều động cổ trùng ám t o á n hắn vũ nhân đ o t lại chú ngọc đại vũ nhóm biết được chuyện này kiểm tra đối chiếu sự thật phía sau xác định thi thể đúng là tiêu kinh phong không thể nghi ngờ mẫu tư quy nhảy lên trở thành thập kiệt thiên tiêu ban thưởng chất lượng tốt cổ trùng một tổ khí huyết thần binh một kiện nguyên bản còn muốn cho hắn đổi một đầu càng chất lượng tốt vu thú nhưng mẫu tư quy không nỡ mặc gấu cho nên thay đổi vì nuôi nấm vu thú khiến cho tiến hóa tự cơm tuyệt quang tông cùng thế ra trận doanh nghe nói chuyện này vừa kinh vừa sợ nhưng lại cũng không thể tránh được lại không luận chiến huống hồ như thế nào song phương cũng có quý nhân hậu đại vẫn lạc thế t ử t h ư ơ n g thế ra như vậy tộc nhân hao tổn không thiếu vu tộc bộ lạc bên kia đại vũ hậu đại còn không phải liên tiếp chiến vong mẫu tư quy dùng cái này chiến công xếp vào thập kiệt trở thành thiên tiêu tương lai cũng trở thành đám võ giả săn giết mục tiêu. nhưng mà chân tướng sự tình cũng không phải là theo gió mà đi cuối cùng vẫn là rơi vào một ít người mắt bên trong chu du mặc dù làm chuyện cẩn thận cẩn thận lại không biết đạo tông sư còn có nghịch thiên kỹ năng chỉ dựa vào khí huyết đ ụ n g nhau dư ba liền có thể khôi phục tràn diện vốn cho rằng giết người giá họa mượn gió bẻ măng cả sự kiện làm được gọn gàng kết quả là cùng tại ca mê ra phía dưới trộm c ư ớ p không có gì khác biệt nhất cử nhất động rõ ràng tấu c h ư ơ n g xong chương bốn trăm tám mươi bảy phủ quân coi trọng lá khô truyền âm chương bốn trăm tám mươi bảy phủ quân coi trọng lá khô truyền âm phủ quân v a bắt một tia khí huyết đụng nhau dư ba cấp tốc xoay tròn mở rộng trả lại như cũ ra mảnh vụn hình ảnh bốn phía vô số tổ hong một dạng tràng cảnh lít nha lít nhít dán chặt lấy vây quanh hai người chỗ phân bố tại thường khung khắp nơi đột nhiên một màn không tầm thường hình ảnh đưa tới hai người chú ý bởi vì trong lúc giao thủ hai người không là võ giả cùng vũ nhân mà là cùng là võ giả trong tấm hình chu du ôm tiêu kinh phong s o n g nửa người dưới phát lực x é rách trực tiếp đem hắn kéo tho á t thành người cao su rồi cao dương thị mắt sắc giả vờ lơ đãng liếc một cái ha cười to làm sao vậy thủ hạ của ngươi tại đấu tranh nội bộ、ừ. phủ quân không vừa lòng hư một tiếng trong tấm hình hai người hắn đều biết một cái là phủ thành Chu du một cái là gọi là khó khăn tiêu kinh phong như thế nào hai người đánh nhau tại sinh tử chém giết mặc dù biết võ giả ở giữa bẩn thiệu không ngừng trong cựu hận đấu lợi ích tranh chấp tầng tầng lớp lớp nhưng đó là đóng cửa lại chuyện của nhà mình bây giờ bại lộ tại cao dương thị trước mặt hắn mặt m ò bao nhiêu không nhịn được không có gì hai cái tiểu nhi v ố i vui đùa ẩ m ý mà thôi phủ quân tạm thời đưa ra cái kết luận này dù sao trong tấm hình trụ du chỉ là tháo bỏ xuống tiêu kinh phong then chốt cũng không thống hạ sát thủ chưa chắc đi cao dương thị cười lạnh đưa tay trụ tới liền muốn cướp đi càng nhiều khí huyết dư ba h ữ a người cùng ta cướp phủ quân tới nộ khí tùy trỏ một đỉnh ngăn cao dương thị đích cổ tay bàn tay truyền lệnh cướp tại hắn phản ứng phía trước mỏ lên vừa rồi khu vực phụ cận một vòng khí huyết dư ba x o á t tràn diện khôi phục tiêu kinh phong ghé vào trên lưng ngựa phi nước đại đ o mệnh đột nhiên một ngụm thanh đồng giáo ngắn từ trên trời r g xuống đem hắn cả người lẫn ngựa cắm thành thị xiên thanh đồng giáo ngắn nơi phát ra phần cối là một ngựa lấy mập gấu vô nhân mẫu tự quy cao dương thị cao dương thị vị thiếu niên này tuấn kiệt chưa thấy qua giới thiệu một chút. phủ quân âm thanh vô cùng tỉnh táo hắn nhắc nhở cao dương thị tiêu kinh phong không phải chết bởi đồng tộc đứng đầu tay là bị các ngươi v u nhân giết cao dương thị ho khan hai cái h ò a dịu lúng túng vu nhiều người như thế hắn cuối cùng không đến mức người người nhận biết cái này sao ta v u tộc nhân tài đông đúc ngươi xem một cái bình thường du lịch tay liền có thể chém giết người thế ra t ì n h anh phủ quân ngươi còn có cái gì muốn nói phủ quân không có trả lời hắn hắn hướng về một khu vực như vậy lại lần nữa đưa tay vớt ra một vòng khí huyết dư ba còn nhìn cái gì người đều đã chết cao dương thị khuyên nói chiến trường thay đổi trong nháy mắt không giờ khắc nào không tại người chết một cái con em tiêu da không đáng nhìn nhiều hai mắt cậu thí ta muốn xem là chu du tiểu tiêu kinh phong mặc dù chết rồi hắn còn sống cái k i a một tia khí huyết dự dư ba nhiếp khởi về sau trả lại như cũ thành giao thủ hình ảnh cái này đối phương im lặng trong tấm hình rõ ràng là chu du cầm trong tay trường thương gọn gàng đánh bại mẫu tư quy tràn diện giang giác giang giác mẫu tư quy hai chân bị vỡ nát gãy xương cánh tay đứt gãy sâu ngã xuống đất bất lực dãy r u a trên mặt bi phần thần tỉnh tuyệt vọng như ở trước mắt gì phía trước một màn vẫn là mẫu tư quy đánh rết tiêu kinh phong cái tiếp theo hình ảnh hắn liền bị c h u du đánh tan tất cả đánh bại cao dương thị không có cân nhắc hình ảnh trước sau trình tự điên đảo tình huống đã cảm thấy có chút mất mặt ha ha thế nào phủ quân cảm thấy thông khoái cực điểm ba bức c h ẳ n g diện mấy lần đảo ngược cuối cùng vẫn võ giả chiếm thư n g phong hắn nhìn xem tiêu tán hình ảnh nhớ k ỹ c h u du kẻ này nên thưởng trọng thưởng không để ý c h u du liền tại chính mình không biết dưới tình huống giản tại quân tâm c h u du đặc biệt đưa ra một cái cơ ngạ bị nang dùng để trở vào chú ngọc khối này mặc ngọc rất quỷ dị thời khắc phát ra hắc khí hắc khí giống như là có sinh, mệnh, về gần nhất sinh mạng thể chui vào chu du mấy lần dùng khí huyết ngăn cách mặc ngọc tán phát hắc khí vẫn bất khuất không công tha nhu toan chui vào hắn thất khiếu lỗ chân lông lúc đó m g ô tư quy đem vật này khảm nạm tại cái chán chắc chắn sử dụng v u nhân bí pháp khu động chính mình cũng không cần dễ dàng nếm thử để vào cơ ngạ bị n à n g ngăn cách ngoại giới cuối cùng an tâm hắn t ử ống tay áo móc ra một mảnh lá khô đây là vừa rồi từ trên người tiêu kinh phong tìm ra bình thường lá khô chỉ xứng châm lửa nhưng chương này lá khô lại không tầm thường mặt ngoài có bất tích bỗng nhiên viết một cái chữ triện chu du ánh mắt nào qua thì nhìn ra chữ triện hàm nghĩa phụ cận có kim tiên đạo mời ma v thì ma vân tử a không sao bởi vì ta là chu du tiện tay ném đi lá khô hắn thậm chí không cần cân nhắc không cần nghĩ phải trăng c ả bẫy liền quyết định không dành để ý trên chiến trường r o n g chống khua c h i ê n tìm người phàm là có chút chỉ số thông minh đều phải xa xa tránh ra miễn cho tung t ó é chính mình một thân huyết đột nhiên gió thổi lá khô vang lên không tầm thường rôn rộng tích chứa phong phú tin tức chu du nắm giữ chữ triện âm cấp tốc phát giác được không tầm thường lá khô bên trong còn cất dấu đệ nhị trọng tin tức âm thanh hắm lá khô vận dụng chữ triện âm nghiên cứu nội bộ tin tức một lát sau ra kết luận như sau Lá khô bị người xuyên tạc qua, đặc biệt lấy người rõ ràng không thông triệt âm mặc dù soán cải tầng ngoài tin tức nhưng bên trong cất dấu âm thanh tin tức lại bảo tồn lại đổi thành cái kia không rõ ràng cho lắm kim tiên đạo nhất định sẽ được làm bị lừa dối hướng địa điểm sai lầm rơi vào cạm ấy chu du lại khác hắn nắm giữ chữ triệt âm chính là cùng t r i ệ n âm đối tiếp tự nhiên con đường so sánh hai cái hoàn toàn khác biệt tin tức lập tức liền nhìn ra trong đó huyền bí xuyên tạc tin tức dụng tâm hiểm ác chữ t r i ệ n bản lĩnh cũng thâm hậu cân nhắc đến thời gian địa điểm có thể tại phụ cận qua lại ngoại trừ côn bằng tử cái này lao ma cả đ ô n g không ai bảo rồi chu du hưng phấn đến một trường tâm hãm hắn không có hứng thú nhưng nếu như có thể bắt được côn bằng tử cái này lao ma cả đ ô n g hắn một vạn cái vui lòng ân côn bằng tử xuyên tạc tin tức mục đích là dẫn xuất ma vân tử đồng thời khảo ra cơ n g ạ bì năng bí mật đã như vậy suy tư một ngày một đêm về sau chu du tay nằm lá khô dọc theo phía trên con đường xuất phát hắn một tay cầm phụ thư một tay cầm thiết thương cẩn thận mà đi như nổ cỏ tìm xả trước tiên lấy phụ thư tách ra vụ phiên phàm là gặp phải vô nhân tiềm ẩn bắn một phát đâm chết ngẫu nhiên gặp phải ngành thủ hoặc điều động vũ thú hoặc tối thi cổ trùng nhiều nhất là tốn nhiều chút khí lực từng trang huyết chiến ma luyện quyền công thương tốt thực lực đang tăng nhanh như gió trung thượng trướng chu du đã phát giác được khoảng cách trung cấp vũ sư tầng kia ngăn cách đã bị đẻ ép đến cực h ạ vẹn vẹn có g a n tốc chi cách nhưng đồng thời cũng là cách trở mạnh nhất thời khắc đột phá đang ở trước mắt nhưng nhất thiết phải tạo nên một cái tuyệt cao hoàn cảnh mới có thể mười phần một ngày này chu du như c ũ phá vỡ v u phiên tại trước mặt không phải ý đồ đánh lén v u nhân mà là một cái mù lao đầu mù lao đầu hai mắt không không trong hốc mắt không có ánh mắt hai tay có rúc ở trước ngực lại nhìn bốn phía rõ ràng là lá khô bên trong ghi lại tụ hợp địa điểm tấu chương s o n g chương bốn trăm tám mươi tám quyết đấu côn bằng tử chương bốn trăm tám mươi tám quyết đấu côn bằng tử người phương nào đến mù lao đầu mở miệng hắn phân biệt ra chu du không phải v u nhân chu du bất động thanh sắc quan sát bốn phía trên bản đồ chỉ có mù lão người đầu tiên không có khác biệt mai phục hắn chắp tay ô quyền khách khí nói huynh đệ là sùng quang thành đấy đại hào long nạ o tiên ừ m ngươi mù mắt bất lợi cho đi như thế nào cũng xông vào trong chiến trường mù lao đầu khụ khụ ngừng ngừng rất lâu mới hỏi nói ngươi đến từ sùng quang thành nghe qua chữ vật túi cùng mà vần từ sao quả nhiên là hướng cái này tới nghe qua chưa thấy qua chu du lắc đầu tuyệt đối phủ định lại nói ngươi giấu ở chỗ này làm cái gì chờ ngươi mù lao đầu hai tay vén chậm rãi nói nói có thể tìm tới nơi này cũng không là người bình thường còn nữa ngươi không phải sùng quang thành cái gì long nạ tiên bị nhìn t ấ u trong dự liệu chu du vớt ve cái óc cười ha ha Thực không dám d i ấ u dếm ta là phủ thành chu du ngươi nhận ra ta không biết nhưng có thể tìm tới lao phu ở đây bao nhiêu h i ể u chút n h ì chữ t r u y ệ n trước cổ mù lao đầu nghiêm túc phân tích nói chữ t r u y ệ n truyền thừa có thứ tự không phải là cái gì hạ người vô danh liền có thể hoành tranh bảo hắn dừng một chút phân tích nói nếu như ngươi là chu du liền nói xuôi đ ư ợ c nghe nói ngươi đi theo công lương thành đại nho t h n g mộ hà văn hắn là chữ t r u y ệ n phương diện chuyên gia vẫn được tốt xấu không cho t h n g phu từ mất mặt chu du khiêm tốn nói nói ta chỉ phá giải ra trên lá khô địa điểm tìm đường tìm đến ngươi đang chờ người nào đợi một cái gọi ma vân từ người hắn có khả năng tại phụ khả không năng cận, cũng có khả năng có có tại tại. mù lao đầu hướng hắn với tay nhẹ nhàng nói nói ngươi nếu đã tới cũng trở đi bồi ta một khối trở đi lao huy ngươi h n đ ừ n g đồ ta ai biết các ngươi là cựu nhân vẫn là bằng hữu ta cũng không muốn vô cớ c u ố n vào đúng sai không có cái gì thị phi chính là lao bằng hữu gặp mặt mà thôi mù lao đầu c h ậ m dãi nói, nói nói ma vân tử tình cảnh đáng lo có cái kẻ địch nguy hiểm nhòm ngó trong bóng tối hắn ta phải ngay mặt nhắc nhở tên địch nhất kia cần phải gọi là côn bằng tử a chu du đột nhiên mà miệng cả kinh mù lao đầu một cái giật mình hỏi lại làm sao ngươi biết Ta không chu ó c ỉ biết, còn biết bằng tử liền tại phiến chiến i tử trường t còn côn này, lao ể tử rất Trăng thể bất này Nguy luận nào. là âm hiểm, Chu giỏi về ngụy chăng, có thể là bất luận cái nào. du mắt nhìn mù lao đầu có lẽ ngươi chính là côn bằng tử mù lao đầu s ư ơ n g sở cười ha ha ta ta là côn bằng tử b u ồ n cười quá chu du nhìn xem hắn b ậ t cười càng cười càng là khoa trường cười chống chân hốc mắt c h ả y ra trong suốt nước mắt nếu như ngươi không phải côn bằng tử sao vì cái gì vừa rồi vừa thấy mặt liền âm thầm sử dụng chữ triện nghi ngờ ý đổ điều khi ta chu du câu nói này chân chính nhường mù lao đầu coi trọng hắn thần sắp biến đổi ngươi không phải chu du hắn trong tư liệu chu du bất quá là một cái tam lưu võ quán xuất thân bình dân thiếu niên thiên phú và vận khí cũng là trung thượng tiêu chuẩn đi theo tặng phu tử cũng là đạo ngoại học giả không thể nào tiếp xúc đến cái này tầng cấp cơ mật ta nếu không phải chu du ngươi cũng không phải côn bằng tử chu du không trả lời thẳng ta đoán một chút nhìn ngươi cố ý thi triển thủ đoạn vặn vẹo trên lá khô tin tức đơn giản là muốn cấp tại chính chủ nhân đầu thương đằng trước chặn lại ma vân tử ngụy trang lừa gạt thu hoạch tín nhiệm thừa cơ á m toàn hắn đợi hại ma v â tử lại ngụy trang thành ma vân tử tìm được chính chủ mang đến hai đầu thông cận giỏi tính toán phù hợp ngươi nhất quán phong cách hành sự bóc lột đến tận xương thủy ăn làm xóa t ậ n bốn phía phong thanh lướt qua chỉ có chu du một người nói chuyện âm thanh mù lao đầu yên tính nghe rất lâu mù lao đầu mở miệng không nghĩ tới à trên đời còn có ngươi một người như vậy đối với ta hiểu rõ như vậy thật muốn đưa ngươi dẫn là chi kỷ nha tiếc là đại sự chưa thành trước chỉ có giết chết diệt khẩu hắn dẫn mạnh dưới chân mặt đất chấn động r u n rẩy thổ n h u n g tách ra lộ ra phía dưới chôn dấu cự tảng đá lớn phiến đá khắp đầy rậm rạp chẳng trịn chữ triện từng cái như chim bay g ư ơ n g cánh muốn bay lại như mây mù còn nhéo giống như phiêu miểu. Vân chu du thô sơ giản lược n h ì n l ư ớ t qua liền biết khối này là phiến đá tác dụng là dùng để tăng phúc chữ triệt nghi ngờ hiệu quả côn bằng tử bản lĩnh giữ nhà là trực chỉ lòng người tiến hành mê hoặc mê hoặc mấy người thao tác hắn xoay người một cái mượn nhờ vu phiên nhăn nheo tránh ra ý đ ồ nhảy ra phiến đá phạm vi bao phủ trễ trễ côn bằng t ử t ự lẩm bẩm đầu ngón tay nhắm ngay mặt đất phiến đá một điểm vô số chữ t r i ệ n đồng loạt thắp sáng lực lượng đặc biệt mở ra vô hình cự mạng lưới lớn bao phủ cái này phiến không gian khí thế của hắn đột nhiên biến đổi không còn là lúc trước gần đất xa trời lao đầu tử mà là uy nghiêm ngoan tuyệt trong miệng không ngừng nói nói cúi đầu chịu c h ó i nghe theo hiệu lệnh thà cho ngươi khỏi chết đây là chu du khoảng cách gần tự thể nghiệm chữ triệt nghi ngờ sức mạnh sự thật chứng minh côn bằng tử tại đạo này chìm đắm nhiều năm bản lĩnh thâm hậu xa không phải hắn gà mở trình độ có thể so sánh v ă n vẹo lòng người mê hoặc che đậy cảm quan mê hoặc họa địa vi lao hoang mang vân vân bởi vậy có thể thấy được côn bằng tử đi là tổ từ con đường mà không phải là nhất cấp kéo dài đến cấp hai tiểu chữ cự tảng đá lớn là tăng phúc vân điệu t r i đạo cụ theo kiểu chữ một khỏa khóa cân nhắc tạo thành quần bạo tâm linh phong bạo chu du trong nháy mắt liền chúng chiêu、rồi. đứng tại chỗ không thể động đậy hai mắt bịt kín một lớp bụi trắng hô hô côn bằng tử nhẹ nhàng thở ra nho nhỏ võ sư dù cho có chút kiến thức tại trước mặt vẫn là chim nhỏ tắt có thể chụp hắn khẽ vớt đầu gối đang muốn ra lệnh đột nhiên lạnh gió thổi qua một vòng lạnh vớt đánh tới côn bằng tử dù sao cũng là cao cấp võ sư lại tinh thông chữ triện nghi ngờ ngày thường tu tâm làm chủ đã sớm đem tâm linh đã n l o á n luyện tới nhạy cảm vô cùng nguy hiểm đi tới một khắc trước thân thể của hắn liền tự động làm ra phản ứng nhưng người tránh ra bất ngờ không kịp để phòng một lướt qua côn bằng tử cánh tay mở ra một đầu chạy máu lỗ h ồ n g cảm thấy hơi tiếp cận thật vất vả giả vờ ngây ngốc tranh thủ cơ hội lãng phí ngươi lại có thể phá giải ta chữ triện chi lực côn bằng tử che lấy cánh tay mặt mũi tràn đầy cũng là trần kinh chu du cười cười thu hồi thiết thương khiêm tốn nói điêu trùng tiểu kỹ không đáng giá nhắc tới h ắ n đ ố i với chữ triện nghi ngờ lý giải không kém côn bằng tử đã khai phát ra châm đối tính giải hoặc khâu lấy phụ thư viết thành dấu ở ngực vừa rồi vô khẩu bất nhập chữ triện chi lực bao phủ dưới phụ thư tóe ra sức mạnh đường hàn phải để bảo trì thanh tình thừa cơ xuất thủ phản kháng Rất tốt, tay ngươi cầm phụ thư, phá vỡ mà phụ phá thư, vỡ vào vù p h i ê n như vào côn h h ỗ k g người. Côn bằng, bằng, bằng tử không ẽ gật đầu, xem r i xuất phải mắt ngủ mà là đem tròng mắt na di đến tay cái này cũng rất cổ quái rồi con mắt ghi vào ngoại giới hình ảnh tin tức nhất thiết phải củng cố đầu nhưng so sánh hai tay thích hợp hơn an trí trên tay ánh mắt lúc cần lúc hiện đủ để đem người sáng ngời choáng sáng ngời nhà tấu chương xong chương bốn trăm tám mươi chín chữ dịch phá trận nao nhau, nhau suy đoán chương bốn trăm tám mươi chín chữ dịch phá trận nao nhau, nhau suy đoán tiểu bối ta muốn bắt lại ngươi chỉ cần phí chút công phu côn bằng tử dẫm ở cự t ả n g đá lớn bên trên hắn đạm nhiên nói nói ngươi là ma vân tử đệ tử hắn vừa rồi muốn liêu rất nhiều chuyện bao quát ma vân tử tại công lương thành phát tích chu du cũng là xuất thân công lương thành hai người mặt ngoài không có, có liên hệ nhưng lớn nhất chỗ khả nghi chính là ở chu du một cái dân gian vó giả Làm sao càng ó thể nắm giữ phản chế hắn chuyện xảo. phu i nghĩ h h t n ứ a chứa triện, tại thuật, tiên trong thể triện lại giới diện kim người mới hạn phương bên dụng chuyện sức mạnh. Càng n đạo g học chỉ h có có sức sử khả năng lớn nhất chính là chu du là ma văn tử đệ tử đoán đúng phân nửa không có hoàn toàn đúng chu du thầm nghĩ ma văn tử là ẩn của ta ta có thể không phải của hắn đệ tử côn bằng tử cũng thực sự là cáo giả một điểm manh mối liền có thể đạo được sắp xỉ chân tướng tin tức ngươi không cần mở miệng phủ nhận hoặc rào biện không có chút ý nghĩa nào côn bằng tử phân chân nói ta bắt số người ma văn tử bị quản chế ta lập tức ở vào hạ phòng mặc cho ta lấy bót hắn huy động ống tay áo tiểu bối ta tới dạy ngươi vài thứ sư phụ ngươi không biết dạy ngươi cựu đình triệt văn trên bản chất là một thiên văn trường chúng ta những thứ này bất thành khí hậu nhân thu được tàn phế chữ phiến văn tựa như lấy được trí bảo phải biết văn tự làm u ố n tổ từ đặc câu mới gặp chân lý chân lý chính là cựu đình huyền bí chỗ sư phụ ngươi ma v ă n tử căn cơ còn thấp không h i ể u tổ từ kỹ xảo ta tới nhường ngươi kiến thức một chút hắn hướng về chu du một chỉ điểm ra trong miệng m i ệ n nói mênh hoặc lòng ngươi tiếng nói mới đầu cự đại trên tấm đá chữa triệt giống như mạch điện theo thứ tự thắp sáng mấy cái to lớn chữa triệt trổ hết tài năng hô ứng rộng côn bằng tử chu du ngược phụ thư điên cùng run run rõ ràng tại tiếp nhận áp lực thật lớn hắn nguyên bản thanh minh mạch suy nghĩ trong n g á y mắt như đua xe đường cao tốc biến trệ sắp chậm chạp dần dần lâm vào dừng lại vô ý thức đâm ra thiết thương kết quả đâm đến đồng dạng dừng lại đối tượng thân hành vi sinh ra n g h i hoặc côn bằng tử chữ triện tổ tử rõ ràng là so đơn độc văn tự cao cấp hơn phương thức vật dụng chu du trước khi đến sớm đã đón trước đem chữ triện kỹ xảo đều dự bị chu toàn vẫn là bị hắn đánh phải rơi vào hạ phong cũng may chu du đối với đột nhiên tình trạng cũng có dự án hô hô hô chu du xúc động bản năng phản ứng đưa tay móc ra bên hông một cái ngọc hoàn ngọc hoàn mặt ngoài bỗng nhiên giữ lại chữ t r i ệ n giao dịch ép mua ép bán giao dịch cấp tốc phát động cường q u a n g lấp loé lướt qua phía trước côn bằng tử dưới chân không còn cự tảng đá lớn như bị cự thú há miệng n u ố t cắn thiếu sót một tảng lớn thiếu sót phiến đá bộ phận khảm nạo một khối ngọc hoàn rõ ràng là xem như trao đổi vật tư đào chu công giao dịch ngươi ngay cả cái này cũng sẽ côn bằng tử vừa kinh sợ lại giận trong lòng hắn có một vạn cái nghi vấn nhưng bây giờ không phải là hỏi thăm thời điểm phiến đá bị phá hắn rất nhiều thủ đoạn không cách nào sử dụng một thời gian lại bị chu du bức bách đến luôn cuốn tay chân c h u du trong lòng biết lao tặc này thủ đoạn rất nhiều trước hết cam đoan chính mình đứng ở thế bất bại lấy ra đơn phủ rán đầy trước ngực phía sau lưng chữ triện g i ấ u chữ triện chi lực phát động hắn khí vết tích triệt để biến mất ở trong thiên địa g i ấ u vào thiên cơ là theo một ý nghĩa nào đó ẩn hình ngoại trừ thân thể hình dáng có thể thấy được bên ngoài hết thể đều bị xóa đi tí tách côn bằng tử cái chán một nhóm mồ hôi lạnh c h ả y xuôi hắn lần đầu tiên trong đời tại đạo chủ gia người thứ hai trên thân cảm nhận được cảm giác thâm bất khả chắc địch nhân rõ ràng đang ở trước mắt nhưng ở trong cảm nhận của hắn trước mặt tru du giống như là cái bóng trong nước giống như hư h o không chân thực bản thể của hắn nhất định giấu tại phụ cận một chỗ nhìn chằm chằm theo dòi hắn dò dỉ ra sơ hở tiếp đó một k í c h mất mạng ta thừa nhận sai lầm ngươi không thể nào là ma vân tử đệ tử bằng bản lãnh của hắn dạy không ra ngươi cao thủ như vậy côn bằng tử hỏi nói chẳng lẽ ngươi và ma vân tử ở vào cùng một tổ chức hắn cố ý nói chuyện gây nên chu du hưng thú ngoại trừ dây dưa thời gian cũng là vì định vị chu du trần thực chỗ chúng ta tâm sự đừng ư đại nước trôi miếu long vương cùng là kim tiên đạo bên trong người hà tất h ự c không giam dâu dếm ta một phần của phụ cơ tổ chức ngươi là tổ chức nào ôi còn có thu hoạch ngoài ý m u ố n kim tiên đạo hạch tâm cũng có khác biệt tổ chức hợp lấy hắn vừa rồi gặp kim tiên đạo cũng là tam nhân dạ nhân nha chu du đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả ngậm miệng không nói lời nào nói nhiều rồi dễ dàng lòi nhưng hắn càng là không nói lời nào côn bằng tử càng là nhận định chu du đang giấu g i ế m cái gì phù cơ tổ chức thế lực khắp bắc h u y ề n châu mấy cái châu ngầm thừa nhận bản địa là phạm vi thế lực của bọn hắn kim tiên đạo từ cổ đại lưu truyền xuống tổ chức đông đảo diễn phần mình chiếm cứ tại khác biệt địa bàn cơ gan ý không có can thiệp lẫn nhau đạo chủ kế hoạch nguyên bản thuận lợi tiến lên nếu như bị những tổ chức khác bái nhiễu một khi những tổ chức khác thế lực xâm lấn nhẹ thì d â m qua giới n ặ n g thi đoạt địa bàn có thể là một kiện không được đại sự côn bằng t ử đột nhiên buông nói cấp trên của ngươi rốt cuộc là ai ngươi là tổ chức nào vào ta phù cơ bắc huyền chẳng lẽ không sợ chọc giận đạo chủ lão nhân ra ông ta sao đạo chủ lại là này cái đạo chủ chu du cười lạnh nói nói hiệu nói vượng ta không rõ ngươi nói cái gì hắn nói xong n ô lên trường thương đâm tới thanh phong đ ư ợ khởi đột nhiên hóa thành cắt đứt r a thịt k í n h phong côn bằng từ con ngươi kịch liệt thu nhỏ tại trong cảm nhận của hắn chu du thân thể như cũ hư ả o nếu không có nhưng một thương này lại giống như là từ mặt kính này ra rõ ràng thực sự ẩn chứa động xuyên tim phổi trí mạng sát thương hư hảo cùng chân thực giờ khác này không có khe hở quá độ sinh ra một loại làm cho người hỗn loạn ảo giác hắn manh liệt giơ tay đầu ngón tay bắn ra ở giữa mũi thương bên kim thiết va chạm giòn vàng âm thanh bên trong thiết thương bị xa xa đẩy ra chu du một cái xoay người trường thương xoay tròn cái vòng lớn từ đỉnh đầu đâm ra cái này mục tiêu là côn bằng tự hổ khẩu mở mắt ra cầu không biết nào hắn làm sao lớn lên đem ánh mắt cấy ghép đến tay có bị bệnh không hai tay là toàn thân cao thấp linh hoạt nhất chỗ cũng là quyền või tâm vô luận chỗ kia đều không thích hợp sao phóng tầm m trong lòng bàn tay nắm chặt nắm tay cái gì cũng không nhìn thấy mu bàn tay đối ngoại phòng ngự b ạ c được dễ dàng bị người trọng điểm công kích côn bằng tử chọn lựa hộ khẩu bộ phận xem như địa phương thích hợp nhất nhưng là cực kỳ dễ dàng thụ thương vậy côn bằng tử chiêu này ứng đối mạnh biểu hiện ra thân thủ của hắn u y ệ t đình không hổ là đã từng trải qua mạnh võ đối mặt thế tới hung hăng mũi thương hắn hơi hơi rút tay về đầu ngón tay đột nhiên đạp bắn ra một mảnh móng tay giống như phi đao giống như đâm vào đầu thương móng tay mặc dù khinh bạc lực đạo lại hiếm thấy mạnh mẽ chu du giống như bị đại truy nện ở đầu thường lùi lại, mấy bước dừng lại trường thương như cũ vụ luận vũ lực ta là tổ t ô n g ngươi ngươi cầm một ngụm phá thương liền dám cùng ta đậu thủ côn bằng tử giận nói ta tốt xấu cũng đã từng làm ạ n h võ hắn nhấp chân hướng mặt đất g i ẫ n một cái cự lực anh xuống dưới đất nổ tung khoang trống như cự thú mạnh mẽ đâm tới phá vỡ bùn vọt tới chu du dưới chân mặt đất trong nháy mắt n ứ t ra khí lưu thổ sóng bao phủ chu du toàn thân tấu chương song chừng bốn trăm chín mươi đánh lâu không song cảnh giới nhảy vọt chừng bốn trăm chín mươi đánh lâu không song cảnh giới nhảy vọt chu du nhảy lên ba trượng dưới chân kình lực như giỏi trong sương quấn quanh tới ngươi lai、like、hắn coi thường côn bằng từ thủ đoạn lão nhi này võ công thực chất vô cùng vững chắc chiêu này đánh ra phía sau sông ra rất xa vẫn không thấy suy kiệt l ự c đạo hùng hồn lao đạo một khi tiếp xúc c u ố n dao v a n h kích bên trong bạo các loại hiệu quả lộn xộn trồng lộ ra chu du quay người lại đỉnh thương đi đâm gây nên liên tiếp khí bạo lực phản c h ấ n sáng do hắn lung lay s ắ p đổ vội vàng thi triển đ ạ p vũ đăng thiên bộ điều g i ả i trọng tâm ngã nhào một cái xoay chuyển giữa không trung rơi trên mặt đất Si si si, cây đất chui từ dưới đất lên nhỏ bé tiếng vang lên côn bằng tử c â sát đất cấp bách vọt tốc độ nhanh như độ thổ bên cạnh hai bên t ó lên thổ sóng một hơi d é t tới Chu du trước mặt thừa dịp hắn đặt chân chưa ổn hướng về tim nào đi hắn dùng ngón tay cái đắp còn lại bốn ngón tay đồng thời bất thành chui như đầu chim mổ kích Chu du tim chỗ yếu lần này xảo trá lại ngon đ ộ c động t á c nhanh như thiểm điện trong n g á y mắt trong số mệnh Chu du tim đông Chu du đau đến toàn tâm d ế t thấu xương đông nhiên lui về phía sau nhảy một cái nhảy lên thật cao mười mấy mét bên ngoài may mắn hắn cẩn thận sát vũ chiến bảo bên trong lại mặc vào tiêu kinh phong nhẫn giáp hai tầng trồng phòng ngự ngăn trở côn bằng tử sát chiêu dù là như thế tim cũng là đau đớn một hồi chắc chắn đụng đến tử thanh rồi côn bằng tử so với hắn càng thêm kinh ngạc. một chiêu này liền xem như bình thường cao cấp võ sư bên trong cũng muốn làm chàng nôn ra màu trọng thương có thể chu du nhìn như đau đến nghe răng trận mắt trên thực tế nhảy nhót tưng bừng không bị thương tích gì hào t i ể u tử người mang dị bảo ta xem nhẹ n g ư ơ i rồi côn bằng tử giơ tay n ô n g tâm khuôn mặt biến ngoan độc và mẹo quanh thân tản ra chẳng l à n h khí tức đỉnh đầu hắn sợi tóc từng chiếc dựng thẳng lên hai mắt t r ừ n g lớn lỗ mùi quất trường nhìn chằm chằm chu du như nhìn cựu nhân không đội trời chung một tiếng bén nhọn điên cùng tiếng hét lớn thật ra lòng đố kỵ trưởng côn bằng tử tay trưởng trong nháy mắt bành chướng năm côn g bằng tử thế mà cũng nắm giữ thuộc tính quyền võ mà lại là hỏa thuộc tính trải qua tay hắn thi triển đi ra ngoan độc lại cường đại trong nháy mắt ra tướng chu du bước đến ngõ cụt côn bằng tử kết luận hắn người mặc phòng ngự thần minh ngược lại dùng lòng đấu kỹ trưởng vì chính là phá vỡ phòng ngự của hắn trên đời này hòa diễm không thể thiêu hủy đồ vật ít càng thêm ít cho dù hộ giáp đỡ được nhiệt độ cao chu du huyết lục chi khu cũng sắp đốt thành cho bụi thậm chí côn bằng tử còn cất cái ý niệm đốt g i ế t chu du thân thể lưu lại phòng thân bảo vận dù sao có thể ngăn cản hắn sát thủ một kích hộ giáp cũng không phải hàng thông thường không khí bị nóng kịch liệt bành trướng biến mỏng manh nóng bức dọc theo hỏa trưởng bốn phía gạt ra một lăn tăn rung động côn bằng tử chưa đánh trên người chu du bốn phía hỏa lô giống như khí nóng phân liền đã xem hắn đẩy vào quất cảnh ccc chu du không để ý bàn tay sát qua mùi thương bị bị phòng rồi nguyên lai trùi thủ đã bị đốt đến đỏ bừng như nướng như sắt thép ngược lại là gậy gỗ bất nắm ở trong tay vẫn bảo đảm có mấy phần thanh lương côn bằng tử bàn tay như trên trời rơi xuống thiên thạch bọc lấy khói đặc liệt diễm nghiền ép rơi xuống liệt diễm hưng ơ hực thế không thể đỡ hòa thuộc tính quyền công sao t i ế c là gặp ta chu du hai tay chấn động giao nhau như đâm áo rủ xuống ngồi trong nháy mắt thi t r i ể n ra hôn nguyên thiết y phòng ngự tư thế hôn nguyên thiết y chi dục hỏa thiên tài phát môn này kỹ năng bị động là hắn gặp đại t i ề m m ị hoán hỏa phần sau lương dị biến mà đến vẫn không có mở ra trường cơ hội dù sao thuộc tính quyền công cực kỳ hy hữu tu luyện vừa tới đứng lên cũng là hung hiểm và phần thường xuyên có nhóm lử côn h u Du vẫn là tại c bằng, bằng tử một trưởng ở giữa chu du nửa người trên vốn cho rằng đánh tan tất cả dễ dàng đem hắn đánh chết không nghĩ tới Tiếp xúc trong ngay mắt, trưởng lực đột xúc lực ngay n ha i biến giống kim giống điên ê n như nát nhường như cuồng xuống Hắn yếu, cầu, rách khí chút khí đâm m lực. n ha kinh, nhiên trưởng bắn theo lực ngược đột mánh lao tiểu t ử nhận lấy cái chết chu du khắp cả người ánh lửa nhưng tất cả đạo rơi vào trên người nhao nhao ngăn cách tại bên ngoài thân tam thốn bên ngoài dưới chân thổ địa đang hòa tan nổi lên cô đều đô khắp nơi đều hòa tan thành thể lòng tương lưu lòng đấu kị trường uy lực không phải bàn cãi thậm chí có nhang thạch không chịu nổi nhiệt độ cao đốt đốt tự động bạo liệt nổ tung hắn sách theo thiết thương lập tức đâm ra nhìn cũng không nhìn trực tiếp nhắm ngay côn bằng tử lòng bàn tay m a n g đi côn bằng tử đối mặt đột nhiên bắn ngược lựa đạo cũng không hoảng loạn coi lại một đầu ngón tay đánh trúng đạn m ẹ bén chu du vận động thủ cổ tay rũ ra một đoá sáng lạng thương hoa thuận thế tránh ra đầu ngón tay hướng về hắn hổ khẩu đầm rơi mục tiêu chính là côn bằng tử con mắt mũi thương trong số mệnh con n u ơ i trong nháy mắt côn bằng tử cấp tốc nhắm mắt mỹ mắt sát nhập ngăn cản m ú i thương nhất thời phúc chốc cùng lúc đó côn bằng tử bay lên một cước đã trúng chu du bụng dưới đau đến như đau dạo chu lật lại nhìn côn bằng tử xoa c h ả y m á u h ổ khẩu ánh mắt còn hoàn hảo không chút tổn hại cũng không phải là hao tổn tiểu bối ngươi đem côn bằng tử bước đến nước này đủ để kiêu ngạo chu du nghe hắn hồ suy đại khí bất động thanh sắc sở về phía bên hông móc ra một cái ngọc bài tiến hành giao dịch chữ triện giao dịch chi ép mua ép bán côn bằng tử sắc mặt đột nhiên biến đổi hắn huy động gầy đét năm ngón tay trích thêm một viên tiếp theo ngọc câu cường quang lấp lóe ngọc câu rơi vào chu du trong tay ngọc bài nhưng là cưỡng ép rơi vào côn bằng tử trong tay đào chu công cho siếc gặp một lần sau có thể còn sẽ đáp ứng ng côn bằng tử miệng ai nói, lộ ra lộ cử động lần này là ngắn thời gian bên trong lần thứ hai cảnh giới nhảy vọt đối với cơ thể tổn thương rất lớn thế nhưng là không có cách hắn vừa rồi dùng hết thủ đoạn lại không có thể d ù n g chuyển chu du trong lòng cũng có chút không c h ắ c bởi vì đứng ở trước mặt hắn chu du binh khí sắp bén hộ giáp c h ắ n đ ị c h tốc độ nhanh vô cùng căn bản không có nhiều điểm duy nhất chiến thắng biện pháp chính là dựa vào cảnh giới áp chế triệt để nghiên ép cảnh giới nhảy vọt chu du nhớ tới vương kiến hùng trốn đi công lương thành lúc liền là bởi vì vận dụng cảnh giới nhảy vọt đến mức tổn thương nguyên khí nặng nề triệt đề không có tin tức côn bằng tử vì hắn lại trả giá giá cao như vậy nên coi trọng cỡ nào hắn nha t ấ u chương xong chương bốn trăm chín mươi một đối mặt kinh khủng mạnh võ chương bốn trăm chín mươi mốt đối mặt kinh khủng mạnh võ chu du nuốt nước bọn hắn bình sinh lần thứ nhất đối mặt mạnh võ cấp bậc khẩn trương không thể tránh được đột nhiên nghĩ đến trước khi đi hoa hữu hạnh kín đáo cho hắn cầm nang bên trong cất dấu ba viên thiên hành kiện đan đan này là hoa gia tổ truyền đại đan vô cùng c h â n quý xuất từ linh chi dược sư c h i thủ dùng một k h ỏ a thiếu một k h ỏ a cái này cái gọi là thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên đan này tác dụng tên như ý nghĩa tự cưng ngăn vào một viên thuốc cơ thể có thể cấp tốc h ô i phục đến đầy máu trạng thái đình phong vô luận nhận qua loại đ ộ n chất nào thường ốm đau đều sẽ trong nháy mắt xóa đi đồng thời điều tiết cơ thể các bộ vị kỹ năng đặt đến lý tưởng nhất trạng thái đ ỉ n h phong bởi vì quá mức c h ậ n quý hoa hữu hạnh thậm chí nói cho chu du gặp phải nguy hiểm không cần yêu quý cứ việc sử dụng nhưng vô luận còn lại mới khỏa sau khi về nhà đều phải còn nguyên lại cho nàng muốn đưa trở về hoa ra bảo khố phong tồn mặc dù nàng không nói nhưng chu du có thể đoán ra hoa hữu hạnh vì thế bỏ ra đại giới cỡ nào thiên hành kiện sao chu du t r ư ơ n g miệng ngậm chặt một viên thuốc dùng nước miếng thấm ướt không gấp hướng xuống ướt côn bằng tử tiếng hít thở giống như miệng núi lửa khí lưu cấp bách vọt lôi kéo trong thiên địa c ộ n m ì n h mặt đất run rẩy nước sông sôi trào hãn tử cao cấp vũ sư cảnh giới không tốn sức chút nào phá vỡ mà vào mạnh võ cánh cửa bốn phía không gian bị hắn mạnh võ khí tức tác động đến từ mới vừa nước giếng không phạm nước sông biến thành thần phục tư thái mạnh võ dấu hiệu chu du từ quyền ý khôi lỗi trên thân thể hội khí tức quen thuộc trên người côn bằng tử càng để lâu càng nhiều đặt đến một chân bước vào cửa t ỉ n h cảnh đột nhiên tại trong nháy mắt nào đó côn bằng tử đột phá nước chạy thành sông nhảy lên tiến vào mạnh võ nhất trọng tiên mạnh võ lấy huyết nhục phát huy ra lay động đất trời vĩ lực sánh ngang tiên uy cùng võ sư là địch địch nhân chỉ có một người nhưng mà cùng mạnh võ là địch bên cạnh một ngọn cây quặng cọ cỏ đều là địch nhân chu du trước kia nhìn thoáng qua nhìn thấy ấn tam phân thi triển trừ pháp trong chu vi ngàn mét không khí rút khô g ộ t rửa bệnh khí hiện nay trước mặt côn bằng tử trên thân cũng xuất hiện tương tự đặc thù mặc dù so sánh cùng nhau hơi có vẻ yếu ớt lại là chân thật tồn tại uy hiếp hắn nhìn lướt qua b ố n phía trên bảng một khỏa điểm đỏ hai cái điểm màu lục vô cùng bắt mắt hồng hồng điểm đại biểu đất phương trận doanh côn bằng tử đến nội hai cái điểm màu lục một cái là chu du một cái khác là quyền ý khôi lỗi từ vừa rồi lộ diễn trước chu du liền vụn g trộm thả ra quyền ý khôi lỗi kích phát ngực chữ triện giấu che giấu khí t ứ c dù cho côn bằng tử cáo giả cũng không có phát hiện còn có đ ệ n h ị người ở p h ụ cận mai phủ quyền ý khôi lỗi xem như đòn sát thủ nhất thiết phải thời khắc mấu chốt vật dụng giải quyết dứt khoát trước đó chu du bất luận bị đánh bao t h ê thảm cũng muốn cắn răng chống đỡ tiếp hóa ngoại huyền tâm bí quyết khởi động chu du hít sâu một khỏa khỏa huyền tâm bộc phát tám lần khí huyết tràn ngập bản thân nguyên bản khô kiệt khí huyết cấp tốc lấp đầy hắn bóp trong tay tiết thương ô côn bằng tử mỹ mắt nhảy lên hai cái chu du bi pháp thế mà trong nháy mắt đem khí huyết để thăng mấy lần nhưng hắn thấy cũng chỉ thế thôi rồi cảnh giới tranh lệch vô luận bao nhiêu khí huyết cũng bù đắp không được côn bằng tử trận chiến này ta nhất định thắng ô côn bằng tử mặt mỉm cười ngữ khí xem thường rõ ràng nhận định chu du tại hồ suy đại khí bởi vì n g ư ơ i dân thân vào kim tiên đạo về sau liền từ bỏ tôn nghiêm của võ giả hoang phế quên võ giấu ở phía sau màn thao túng lòng người dạng này tâm tính làm sao có thể điều khiển lực lượng cường đại n g ư ơ i bây giờ hai mắt đã mủ không c h ọ n vẹn c h i thân chẳng lẽ đã quên võ giả lập vận mệnh bản còn nữa ngươi thật cho là cái gọi là cảnh giới nhảy vọt liền có thể để ngươi quay về đình p h o n g nằm mơ giữa ban ngày cảnh giới một ngày rơi xuống trừ phi ngươi dựa vào khổ tu trở lại bằng không như thế nào đi nữa đều là trong mộng nước thời khắc này ngươi nhiều nhất chính là một cái ngụy mạch võ dây rán lao hổ thôi mà ta nhưng là thực sự võ sư vàng dòng bạc trắng ước chừng c â n lựa nhục thân tâm cảnh thực lực ngươi không có như thế đem ra được như thế nào thắng ta chu du mỗi nói một câu côn bằng tử sắc mặt liền khó coi mấy phần đến cuối cùng mặt mũi tràn đầy xanh xám hận không được giết người hãn giận nói tiểu tử ngươi theo ta chơi ngôn ngữ công tâm bộ này đừng quên ta chơi cái này lúc ngươi còn chưa rơi xuống đất nha côn bằng tử tiếng nói rơi xuống đất tung người một cái hướng phía trước bàn tay b ả n h trướng mười lần huyền không đập xuống trong t r ớ c mắt mặt đất ném rơi mảng lớn l n bóng tối bao phủ lại t r ụ du toàn thân chu du đem hết toàn lực đâm ra một thương quá nhanh căn bản không kịp phản ứng hoàn toàn là vô ý thức đánh trả chiêu thức giản dị tự nhiên không có nhiều như vậy hoa lệ sức tưởng tượng cũng không giảm cứu tư thế con đường nhưng mà hết lần này tới lần khác là một thương này đâm ra lúc niềm vui chẳng trẻ khí huyết bị phát huy đến trăm phần trăm không có nửa điểm lãng phí Chu du trong lòng mơ hồ ngờ tới có lẽ đây mới là phản phát quy chân quyền võ chân lý lâm trận phản ứng chân thật nhất cũng là nhân thể tự nhiên nhất động tác phàm là có thể ăn thấu cái này chú định hưởng thụ vô t ậ n không có gì bất ngờ xảy ra côn bằng tử nhẹ nhõm ngăn lại một thương này mu bàn tay nhẹ nhàng l ô i kéo lực lượng khổng lồ kéo lấy thiết thương khiến cho chu du không tự chủ được hướng phía trước lào đảo đánh tới nguy hiểm chu du thi triển đạp vũ đ ă n g thiên bộ toàn thân biến nhẹ như lông hồng n ắ m chặt mũi thương một cái c ấ t bước hắn mở ra s ắ t vũ chiến bảo phong thanh kéo lấy hắn thân thể đi lên một lít tiếng hạc rẽ văng lên côn bằng tử không nghĩ tới còn có biến cố này sợ hai thán phục nói phi hổ sam không đúng là cái gì khác chu du mang cho hắn kinh hỉ liên tục không ngừng lại còn có giống phi hổ sam phi hành chiến bảo thế này sao lại là dân gian võ giả nói hắn là phủ quân con tư sinh đều có người tin ách không thể nào côn bằng tử tâm linh gặp nghiêm trọng sung kích hắn một trận bắt đầu hoài nghi nhân sinh tiếng hạc rẽ ở bên trong chu du cầm trong tay trường thương hướng về hắn hai lỗ thai đâm vào tư thái như ngoan đồng chân đạp bãi sông dùng gậy gỗ cầm cá bằng tử bên thai tê dần t ì n h ngộ lại không quan tâm cái khác cầm xuống tiểu tử này là được rồi hắn phất tay phá giải sắt mẻ bén tiện tay một trưởng vô r a ở giữa chu du đầu vai chu du cảm giác b ả vai vỡ nhanh nếu như không phải có nhuyễn giác hòa hoãn nửa người sương cốt chắc chắn khó giữ được ngụy mạnh võ cũng là mạnh võ đánh chân tài thực học mạnh võ là lấy chứng trọi đá nhưng khi dễ côn bằng tử m ộ tức giận đến nổi trận lôi đình mặc dù hắn danh hào mang một điệu chữ nhưng hắn thực sự không biết bay võ giả tấn thăng đến mạnh vũ hậu nếu như tính nhắm vào cường hóa nhục thân là có khả năng nắm giữ năng lực phi hành thế nhưng hắn không biết cái này tấu chương song chương bốn trăm chín mươi hai khôi lỗi tự bạo côn bằng tử đền tội chương bốn trăm chín mươi hai khôi lỗi tự bạo côn bằng tử đền tội chu du vung lên thiết thương rơi đập bởi vì lực đạo quá mạnh không khí chính là dính nhớp cảm giác cùng giảm dần cảm giác cực mạnh gậy gỗ h ố n lượn thành vòng t r ò n g cung nặng nề thiết thương đập vào côn bằng t ử đầu vai như đụng trung đồng chấn động đến mức Chu du hổ khẩu tê dại sau một khắc nóng bỏng t r ư ờ n g lực đập vào mặt mà tới tia lửa tung tóe bay múa chu du ngũ q u a n rót vào hừng tóe bay múa nếu là người bình thường sát bên nhất định thiêu đến cốt lục xốp giòn nát vụn bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể xấy k h ô lượng nước qu đông nhiên kéo lên độ cao trong n g á y mắt bay đến bầu trời mười mét bên ngoài khoảng cách kéo ra trường lực uy hiếp giảm b ớ t đi nhiều không khí cũng biến thành t ư ơ i mát đứng lên lại tới đây một bộ côn bằng tử nổi trận lôi đình chu du ý có chiến bảo bay trên không ba phen mới bận cùng hắn đánh du kích chiến tiến công lúc bổ nhào gần s á t tấn công mạnh bị đánh lúc vừa vội nhanh chóng bay lên không né tránh công kích như thế vô lại đấu pháp nhường hắn một cái ngụy mạnh võ chút sức lực không có chỗ dùng tiểu bối ngươi cho rằng mạnh võ có thể mặc cho ngươi như thế chơi bừa côn bằng tử song trường xoa một cái đ ỗ n g nhiên lôi kéo bốn phía hư không trong chốc lát hắn không khí trước mặt phát sinh vạn mẹo đây không phải tia sáng tạo thành thị giác vạn mẹo mà là thật sự ảnh hưởng đến cái này p h i ế n không gian chỗ có tồn tại mạnh vo cấp bậc sức mạnh ảnh hưởng dưới không khí bắt đầu co vào chầm xuống lôi kéo trên mặt đất chống không áp lực biến càng ngày càng m á h liệt chu du đột nhiên phát giác thân thể đột nhiên chầm xuống nguyên bản nhẹ nhàng linh động t ư thái trong nháy mắt biến gian khổ và phần mặc dù còn miễn cưỡng có thể bay trên không na di nhưng tốt tốn sức so với lúc trước đột một ă n g liều không chỉ gấp mười lần côn bằng tử gia hắn lôi kéo không gian chầm xuống đồng thời chính mình thân ở trong đó lại như cá g ặ p nước nảy lên bay lên trời cao hai chân đạp dính n h ấ p không khí không rơi xuống hướng về chu du phát động công kích lòng đố k ỵ t r ư ở n g ngọn lửa phun ra nuốt vào ở giữa lòng bàn tay như que h à n ở giữa đầu thương nóng bỏng khí lưu theo thẳng tắp xuyên qua thân thương điên cuồng chui vào chu du lòng bàn tay y đồ đốt phế hắn một đôi cánh tay sắt vũ chiến bảo ẩn ẩn nóng lên ma sát ở giữa tia lửa tung tóe lại bị thiêu đến gần như mất linh thời khác nguy cấp nhẫn giáp đột nhiên bốc lên một dòng nước tròng giảm xuống nhiệt độ cao rừng rực thậm chí vớt lên bị phỏ chế tác nhuễn y giáp côn vương vốn là trong nước bà vương bên ngoài thân chân quý nhất tấp p h ò n g làn d a thiên hướng thủy thuộc tính có thể tự dập lửa chu du được nhuễn y giáp trợ rút não hải thanh minh rất nhiều lúc này kích phát hôn nguyên thiết ý kỹ năng bị động dục hỏa thiên tài phát thiết thương lực đạo cùng tốc độ đột nhiên tăng lên ba mươi phá vỡ tầng tầng lớp lớp ngọn lửa côn bằng tử cũng có chút kiêng kỵ tiềm mị bảo cụ sát thương không dám dùng huyết n ụ c chi khu v à chạm sắc bén trùy thủ phong mang chỉ lấy móng tay đi đánh đụng đến nứa ra kim tinh sắc mặt hắn long trầm gặp lâu bắt không được chu du mơ hồm vốn nên tay cầm đem bóp một tên tiểu bối lại làm cho hắn khó giải quyết như thế đột nhiên một quyền xuất quỷ nhập thần đánh ra ở giữa côn bằng tử côn bằng tử trên thân vang lên tiếng vỡ vụn phản phất một khối khinh bạc phiến đá hỏa thiêu thủy r ộ i về sau từ nội bộ bắt đầu băng liệt tan giã lạch cạch vô số ngọc thạch mảnh vụn bay tán loạn từ trên người hắn như mưa rơi rơi xuống như thế đồng thời một bóng người sau lưng hắn chậm rãi thu hồi nằm đấm quân ý khôi lỗi xuất thủ thừa dịp côn bằng tử toàn lực đối phó chu du hoàn mỹ chú ý hậu phương mai phục đã lâu quân ý khôi lỗi nổi lên phát ra tập kích trực tiếp chúng đích côn bằng tử hậu tâm đáng tiếc là côn bằng tử trên thân còn có báo bảo toàn tánh mạng át chủ bài dựa vào vỡ nát một kiện ngọc khí ngăn trở một kích trí mạng này quyền ý khôi lỗi đánh lén cũng không phải là toàn bộ không hiệu quả ít nhất thanh lý hắn đồng dạng bảo toàn tánh mạng át chủ bài không đợi côn bằng tử phản ứng lại quyền ý khôi lỗi một hơi lại đánh ra quyền thứ hai hắn chịu hoặc tâm khí huyết cổ thao túng ngày thường cái gì cũng không luyện duy chỉ có đem tam điệp kỹ chui luyện lô hỏa thuần thanh phía trước một quyền lực cũ chưa tiêu quyền thứ hai lực mới được khởi điệp ra lấy tại đất đèn ánh lửa lửa gi khỏe miệng tràn ra huyết hắn bị thương cho dù là ngụy mạnh võ gặp cao cấp võ sư hoàn toàn không có cất giữ đ ỉ n h phong một kích vẫn không thể tránh né bị thương hắn bảo mệnh át chủ bài vừa báo hỏng chỉ có huyết nhục chi khu n mạnh kháng công kích chu du kế hoạch có hiệu quả hắn cho dù sử dụng cảnh giới nhảy v õ t trên bản chất vẫn là ngụy mạnh võ vô luận phòng ngự còn là công kích đều so bình thường mạnh võ nhất trọng thiên yếu hơn chu du côn bằng tử tuân g a gầm lên một tiếng âm thanh tràn ngập cừu hận cùng phất nộ cuối cùng không còn sưng hô hắn tiểu bối rồi đáp lại hắn là một ngụm thiết thương hướng mặt đâm tới thuận thế g ả o vạn c ô n bằng tử nếu như con mắt vẫn còn tốc độ phản ứng so bây giờ càng nhanh tuyệt đối có thể tránh ra một thương này hắn vừa đau vừa giận một cái nắm lấy đầu thường đột nhiên phần e o căng thẳng nguyên lai bị quyền ý khôi lỗi ôm lấy cái này c ô n bằng tử trừ phi tránh ra gò bó bằng không cái gì cũng không làm được chu du rút ra thiết thương lui về sau s ắ t vũ chiến bảo nâng hắn hướng về không t r u n g chạy xéo lên cao một hơi tăng lên tới trăm mét phía trên còn chưa đủ còn thiếu rất nhiều hắn treo lên gió rét tấu xương nhảy lên càng cao phía dưới thành một khối hai người thu thọ thành điểm đen người tự tìm cái chết con bằng tử hai mắt tràn đầy hận ý trên người hắn vô số lỗ lô chân lông chui ra ánh lửa lòng đấu kỵ trưởng từ trong ra ngoài bắn ra đem quần ý khôi lỗi đốt thành một h ỏ a nhân nhưng mà làm hắn không tưởng tượng được là quần ý khôi lỗi lên tiếng cười sau một khắc quần ý khôi lỗi phun ra một đoạn nhai nát như lầu lưới tại chỗ nổ rồi đông cho dù thân ở vài trăm mét thậm chí hơn ngàn mét không trùng tiếng nổ chuyển đến bên thai như cũ rung động không thôi nổ tung trung ương là nhân thể trong nháy mắt ép thành nổ thành vô số mảnh vụn x ư ơ n g đỏ lại hướng vào ngoài nhưng là thổ n h ư n cắt bụi bành trướng thành thổ hoàng sắc mây hình ấm hướng về không trùng từ từ bay lên chu du đang t i ế t hận q u y ề n ý khôi lỗi đột nhiên mây hình nấm nước mở một cái miệng nhỏ toàn thân rách dưới côn bằng tử ôm hận nhảy lên không trung hướng về hắn liều mạng đuổi theo không hổ là ngụy mạnh võ nhục thân cường hãn cao cấp võ sư tự bạo đều không thể mang đi hắn chu du ta muốn nhiều ngươi sống không bằng chết côn bằng tử một hơi nhảy đến ngàn thước trên không đang muốn đưa tay đột nhiên đỉnh đầu t ầ m m â y n ứ t ra một cái đại hạc bổ nhào rơi xuống song trào móc vào cánh tay của hắn ngực miệng chim như trường thường cắm vào mắt của hắn ổ t i ệ u tử xem thường người mặt đất có mai phục khó khăn đạo thiên bên trên liền không có hắn là ngụy mạnh võ sinh mệnh lực cường đại đại hạc rút ra miệng chim đồng ý gật đầu tiếp đó nắm lấy côn bằng tử ở trên trời vung qua vung lại thỏa thích giày v ò chu du nhìn qua hai người bọn họ bóng lưng nhẹ nhàng thở ra cuối cùng thắng được ván này rồi thủ đoạn ra hết thậm chí hy sinh quyền ý k h ô i lỗi trả ra đại giới có thể xưng thảm trọng nhưng cuối cùng thắng côn bằng tử quá tối quá ác thái âm cái này lao ra hỏa chưa trừ diện hắn ngủ đều không nỡ bên hai chuyển đến cốt nhục xe rách cùng tiếng kêu thảm thiết đại hạc vốn là hung tàn mánh cầm đánh chó mủ đường không thành vấn đề lợi c h ả o mỏ nhọn không ngừng xé rách côn bằng tử nhục thân một chút mài đi sinh mệnh lực của hắn tấu chương xong chương bốn trăm chín mươi ba mạnh võ khôi lỗi thiên tài địa bảo chương bốn trăm chín mươi ba mạnh võ khôi lỗi thiên tài địa bảo trên vách đá một chỗ ổ đá ước chừng hai cái sân bóng rổ đại ổ đá phía dưới là vạn trượng thâm uyên bên trong lại giống như bát trắng lõm phủ kín có khâu mấy người mềm mại chi vật đại hạt phủ phục tại ổ đá ở bên trong hai cánh cắt lại ngoan ngoãn nhìn xem chu du nơi này là nơi ở của nó ở vào vạn m trên không trùng bốn phía quanh năm phiêu đảng phủ vân chu du nhìn xem dưới chân một bộ thi thể nói là thi thể cũng không thỏa đáng dù sao côn bằng tử còn chưa có chết đại hạc nắm lấy hắn lại xé lại mổ thời khắc đưa đến mấy ngàn mét không trung khi thì mang theo vật rơi tự do gặp phải sơn phong vách đá liền đẹ lên một đường ma sắt đến cùng như vậy dày vào dưới côn bằng tử quả quyết tắt thở rồi chu du vô cùng cẩn thận xác nhận côn bằng tử không phải giả chết về sau hạ lệnh n h ư ờ n g đại hạc mang theo hắn đến yên tĩnh lại bảo m ậ t chỗ kết quả đại hạc ngừng đ ạ t hạc mang theo hắn ứ đến yên tĩnh lại bảo mất chỗ n g u y mạnh võ cấp độ chu du kiểm tra cẩn thận côn bằng tử thân thể xác nhận cơ thể cơ năng còn t ạ i không tính là nghiêm ngặt trên ý nghĩa thi thể nói đúng ra côn bằng tử não tử vong nhưng cơ thể vẫn chưa chết bây giờ trạng thái chính là một cái người thực vật lại nói sinh mệnh lực thật mạnh đầu tiên là quyền ý khôi lỗi tự bạo tiếp đó lại bị mánh cầm đại hạc x é rách giày v ò cái này đều không chết ngươi nói ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ chu du đối mặt điên chết côn bằng tử gặp khó khăn giết hắn không khó nhưng lần này giá quá lớn thế nào lại đem khoản xác bằng hắn thở dài lấy ra quyền ý khôi lỗi còn dư lại di hải một trường tàn phá ngực làng、ra. lưu lại dấu chữ đơn phủ vết tích trừ cái này cái khác đều trôn vùi tại tự bạo bên trong đột nhiên làn da run nhẹ nhẹ t ừ n g sợi huyết khí thoát ra trên không trung ngưng kết thành hoặc tâm khí huyết cổ một đầu hai đầu ba đầu ngoại trừ trong bạo tạc đ u ổ i bay gì đấy còn dư lại toàn bộ ở chỗ này hết thể tám đầu côn trùng trưởng thành trạng thái hoặc tâm khí huyết cổ mỗi đầu khí huyết cổ trên thân thông qua thôn vệ đồng hóa quyền ý khôi lỗi khí huyết thu được nhỏ x í u mạnh võ dấu hiệu nhưng bây giờ ký túc chủ thể không có những thứ này cổ trùng biến thành không nhà để về hoàn cảnh sau một khắc hoặc tâm khí huyết cổ nhóm phẳng phất tìm được mục tiêu không cần chu du phía d ư ớ i hạ mệnh lệnh cấp tốc lẻn đến côn bằng tử thể xác bên trên chu du nhìn thấy một màn này não hải linh quang thoáng qua đúng thế hắn có thể thu phục côn bằng tử cái này thể xác vẫn giữ lại khi còn sống trạng thái cũng chính là ngụy mạnh võ côn bằng tử trước khi chết cảnh giới nhảy lên trời hiệu quả còn chưa rút đi dừng lại tại cái trạng thái này khí huyết cổ đối với mạnh hơi thở của võ vô cùng mất cảm phản vất khô cạn hồ nước bên trong ngư nhi vội vàng muốn đi vào c à n g rộng lớn hơn giang hà bên trong chu du lúc này nhưng đáp ứng hắn cũng muốn nhìn một chút hiệu quả như thế nào từng cái hoặc tâm khí huyết cổ chui vào côn b phản phất tiến vào gông dương đại hải bốn phía khí huyết rộng lớn vô biên tính chất nâng cao một bước rất có loại như cá gặp nước cảm giác hay hơn chính là q u y ề n ý khôi lỗi là trộm được côn bằng tử ở vào trạng thái người thực vật là hay hơn vật vô chủ hoặc tâm khí huyết cổ gia nhập vào thuận lợi tiếp quản cái này thân thể quyền hạn g u y ê n bản mạnh võ nhục thân cường độ cực điểm có thể miễn dịch hết thể ngoại tà xâm lấn giống cổ trùng dạng này vi sinh vật phàm l à chui vào thể nội cũng sẽ bị cường đại lực phòng ngự chấn động đến mức hồi phi ê n diện nhưng mà hoặc tâm khí huyết cổ tại quân ý khôi lỗi thể nội hấp thu mạnh võ dấu hiệu sinh ra biến dị có thể, thể là ngươi cơ cơ là làm hại ta quyền ý khôi lỗi tự bạo từ nay về sau ngươi liền bổ túc vị trí của hắn chu du mặt nói với côn bằng tử ngươi sau này sẽ là sau lưng ta chỗ dựa cổ lão thật đúng là đừng nói côn bằng tử gặp tự bạo mặc dù nhục thân không việc gì nhưng gặp lòng đấu kỵ phản vệ bên ngoài thân làn da thiêu đến rách tung tóe bề ngoài cùng ban đầu quyền ý khôi lỗi có bảy tám phần tương tự một tôn nguy mạnh võ cấp bậc khôi lỗi thời khắc mấu chốt có thể lên làm đại tác dụng vẹn vẹn một hạng này thu hoạch đã đáng giá chu du trận chiến này tất cả tiêu hao kiếm b ụ n không lô đón lấy tới chu du thao t u n g cái này thân thể cảm nhận được mạnh võ cấp bậc cường giả đại lực lượng nhục thân đã siêu việt võ sư cấp độ gân cốt huyết nhục tinh khiết như ngọc cứng cỏi như kim khó trách nói mạnh võ kim thân mạnh võng tay có vô tận kéo dài tới có thể khôi lỗi móng tay rút ra mặc dù không bằng đại t i ề m mị di h ạ i nhưng cũng t r ê n lệch không xa dùng để thêm một bước dung hợp cường hóa mũi thương để thăng h ắ n trình độ chắc chắn cùng lực sát thương trên lực lượng mạnh võ khí huyết đã đạt đ ỉ n h phong sinh ra cao đẳng hơn năng lượng tên là t i n h nguyên trên thực tế kinh lực khí huyết cùng t i n h nguyên ba không phân biệt mà là võ giả sức mạnh thân thể tại khác biệt cảnh giới lộ ra mạnh võ nắm giữ t i n h nguyên đối nội có thể kéo dài tuổi thọ đối ngoại có thể kéo theo thiên địa tự nhiên lúc trước đứng ngoài quan sát mạnh võ giao thủ đậu một tí sơn băng địa liệt ánh lửa lôi đỉnh ở ngoài ngàn dặm khó mà tới gần liền là bởi vì như thế m ạ n hơi v hoạt động mấy lần chu du đột nhiên phát giác khôi lỗi thân thể phát ra đói bụng tín hiệu lập tức bừng tỉnh đại ngộ thế giới này cũng tuân thủ bảo toàn năng lượng nguyên lý võ giả người người cũng là lớn bụng hán ăn thịt uống rượu bồi bổ cũng là cao nhiệt lượng đồ ăn thường thường muốn nghe thuốc bồi bổ tới rồi võ sư bình thường bí dược lấy khó mà thỏa mãn nhu cầu liền muốn bồi bổ cao hơn chất linh dược mạnh vũ động chấp kéo theo thiên địa chi uy ăn đồ vật chắc chắn cũng không phải bình thường đồ ăn nghe nói dược vương phái ở bên trong có chuyên môn linh chi dược sư vì mạnh võ luyện chế vào bộ dược vật chỉ là chưa thấy qua t h i ê n t h á i tới rồi chu du nháo ra đầu chính hắn ngân triều k ì n h thôn đ a n còn không có tìm rơi như thế nào đốt lên cái này ngụy mạnh võ khôi lỗi đây chính là thuộc về mở xe cá nhân nhà gia đình bọc t r u n g đột nhiên nhận được một nhà máy bay tư nhân thêm không dạy nổi g i u cô cô cô đại hạc không tim không phổi ở bên cạnh nhìn xem nó đột nhiên cảm thấy miệng t ị c h m ị c h ở một bên xó xỉnh thân miệng c h ắ p chắp trong đống quả khô một bàn tròn vo ma cô lộ ra đại hạc đẩy miệng một cái ăn nước văng khắp nơi hưng ơ khí trong nháy mắt chuyển đến chu du trước người khôi lỗi cảm giác đói bụng càng cường liệt rồi chu du đ ỗ n g nhiên phản ứng lại không để ý đại hạc phản đối mạnh liệt một cái trích cái tiếp theo ma cô tròn vo phản phất đầu người toàn thân trắng như tuyết mặt ngoài bù đắp mảnh khảnh l ô n g tơ khôi lỗi hai ba lần đem ma cô ăn cảm giác đói bụng như thủy triệu rút đi no rồi chu du nhìn về phía đống kia hắn nhớ tới dược vương điện bên trong ghi lại một vị thuốc tuyết tin ấm danh liệt thiên tài chi bảo một cột trọng điểm đánh dấu l u y ệ n chế linh dược c ấ u chương xong chương bốn trăm chín mươi b ố thì bà hát đánh gãy vạn giảm xa chương bốn trăm chín mươi b ố thì bà hát đánh gãy vạn giảm xa đại h ạ c nếu như có thể nói chuyện khẳng định muốn huyết lệ lên án chu lột ra vô s ỉ hành vi nô dịch nó gọi nó đánh không công không trả tiền công còn từ trong miệng nó giành ăn vật quả thực là càng là vô s ỉ chân t ả n g tại h a n g ổ cái tia trồng phơi chân ma cô bị chu du vơ vét không còn làm gì tận gốc sợi nấm chân khuẩn đều không còn lại đại hạc ghé và o ổ đá bên trong khóc không ra nước mắt đây chính là n g ư ờ i đối với công thần thái độ đừng thương tâm rồi ngày khác mời n g ư ờ i ăn bê thui nguyên con dê nướng nguyên con đẹp rượu bao đủ đại hạc nghe xong cái đuôi dựng thẳng lên đến nướng thịt rượu ngon nó trong trí nhớ mỹ thực hình ảnh t h ứ c tỉnh nhịn không được lưu lại nước bọt hai cái móng nuốt dựng thẳng lên đến biểu thị muốn tám phần bê thui nguyên con toàn dương và rượu ngon mới có thể giải quyết hôm nay chuyện này thành giao chu du cùng nó chạm nhau một trường vớt vẽ lạnh ngươi bay được thiên hạ to lớn khắp nơi có thể đi nếu như lại địa phương khác gặp phải vật tương tự không ngại mang về ta trọng trọng có thưởng hắn nhận thức đến đại hạ tác dụng ngoại trừ hỗ trợ đánh nhau bên ngoài vẫn là thiên nhiên phi cơ trinh sát mạnh võ tiến bộ chi vật đều vì thiên tài địa b ả o bình thường đồ ăn đã khó mà bổ sung tiêu hao nhất thiết phải phòng ngừa chú đáo chuẩn bị đại h ạ bay trên trời tới bay đi không bị địa hình câu thúc có thể nhẹ nhõm phát rác trong sơn giã dược liệu chu du phát hiện mình thật có lòng dạ hiểm độc nhà tư bản tư chất g a m ba câu cùng đại h ạ ký kết mồ hôi và máu bóc lột khế ước tìm được một chỗ trắng ma cô đồng cấp dược liệu địa, thường tại sao là tám phần bởi vì đại hạc móng vớt chỉ có bốn cái chỉ nhạy bén nó toán học là tám t i ế n chế đại hạc túi đầu nhìn hai cái móng vớt vui thích suy nghĩ chính mình kiếm b ụ n rồi cái này không được đem vô lương cố chủ ăn chết nha chu du đem khôi lỗi thu hồi độc xảo vẫn là cái kia q u y ề n ý khôi lỗi ký túc xá thuộc về đằng lung nội đ i ị u hãng ấ i đại hạc bay khỏ i ổ đá từ vạn thức trên không hướng xuống hạ cánh khẩn cấp bây giờ đã là tới gần hoàng hôn một mảnh đất cắt bên trên ánh chiều tả vẩy xuống khắp nơi trên đất bối cảnh lá to đến ly kỳ lạc nhận đại hạc chân sau đứng trên mặt đất vùi đầu ngồi ở đại hạc trước người xốp đất cát bên trên hắn lấy ra làm ra một bộ h ổ gân tỉ bà âm phụ tại đầu ngón tay chạy xuôi xuyên thẳng qua tại dài ngăn lớn bằng đàn tam huyền ở bên trong cuối cùng xen lẫn thành tiếng nhạc tiếng nhạc thổi qua đất cát cùng ánh chiều tả c u ố n quýt nhau theo gió truyền bá đến bốn phương tám hướng lạc nhật cắt vàng tiên hạc bóng người một màn này hơi có vẻ thê lương cảnh vượt lại bị dung nhập tỉ bà tiếng nhạc bên trong ừ n một chỗ chiến trường thê thảm nghiêm bạch hổ từ thi thể rút ra đầu hồ đao sắc cơ đang nổi đột nhiên nghe được một hồi đức quáng dương cầm âm thanh cẩn thận phân biện c hắn, hắn nghe tiếng tỉ bà nội tâm sao động lắng xuống sắc cơ cũng hướng tới bình tĩnh đột nhiên bên h a i truyền đến tiếng khóc lóc càng là ngược mặt người đau nhức nghe ngóng rơi lệ ca ca ta nhớ nhà nghiêm bạch hổ thật lâu không nói gì tuyệt quang tông kiếm trận danh bất hư truyền vũ nhân thập kiệt thiên kêu đứng đầu vũ la diệp hai tay tại đ ầ y trời bóng người ngân quang trong xuyên t h ẳ n g qua vẫn có dư lực mở miệng lời bình hắn đứng hàng v u nhân võ sư đệ nhất là vô số võ giả muốn giết cho sảng khoái mục tiêu lần này tuyệt quang tông mười tên đệ tử tham dự vây công người người cũng là tinh anh thậm chí vận dụng bao vây tấn công kiếm trận từng ngụm trường kiếm đầu đôi tương liên hóa ra hoa hình gọn sóng bắt giác mấy người hình dạng đem vu la diệp c u ố n trong đó thay nhau toàn đông vu la diệp trước mắt sau đầu khắp nơi đều là tuyệt quang tông đệ tử chạy trốn dự bị thân ảnh tung bay trẳng diện thỉnh thoảng thoát ra một hai đạo lình kiếm quang, bách hắn toàn bộ tinh thần đ n g đối đáng tiếc kiếm trận này chính là một cái gân gà vốn là người đông thế mạnh ỷ mạnh hết yếu vẽ vời thêm chuyện tội gì lý do n h ư vốn cũng không cùng ta nhân số nhiều hơn nữa trận hình lại phức tạp cũng khó địch ta dốc hết sức phá đi vũ la diệp vừa dứt lời hai tay đột nhiên hư nắm thành quyền hướng về đẩy trời bóng người kiếm q u a n g đánh ra một lát sau khắp nơi trên đất kiếm gãy sắc lưu lạc bụi cỏ vũ la diệp thở sâu đạm như nói con em thế ra không gì hơn cái này bên hai chuyển đến như có như không tiếng tỉ bà hắn một thời gian nghe đến mê mẩn hiện lên si mê thân sắc rất lâu vũ la diệp thắn nói đây chính là tổ tiên đề cập qua trung nguyên phong cảnh sao tiếng nhạc bên trong lộ ra bi thương ý cảnh lại mọi mặt áp chế hắn hoàn toàn thắng lợi chiến trường hình ảnh phốc phốc một cái thế gia võ sư cùng vũ nhân đồng quy vô tận lẫn nhau đem binh khí đâm vào trong cơ thể đối phương lạnh như băng khí huyết thần binh bắn ra c u ồ n g bạo khí huyết dọc theo vết thương xé rách lôi kéo trực tiếp đem huyết đ ụ c chi khu cắt chém phải chia năm xẻ bảy huyết tưới vào thổ địa bên trên gây nên đặc biệt mũi t a n h không khí biến ấm áp mấy phần trong trầm mặc hai phe cánh đi ra nhân thủ đem thi thể liên đới di vật kéo về chiến trường khôi phục như lúc ban đầu liêu phùng c ắ t cùng cao dương nhược khương lẫn nhau nhìn đối phương bên người tùy tùng tiến lên mấy bước nâng lấy bọn hắn thường dùng b i n h khí nơi này là trong chiến trường quy mô lớn nhất cấp độ cao nhất sinh từ đấu liêu phùng c ắ t cùng cao dương nhược khương một cái là thế gia đầu đám nhân vật một cái là vu bài cao dương thị hậu nhân đại biểu cho mạnh võ dưới đỉnh tiêm chiến lược bọn hắn giao thủ cũng phi phạm một mực lan tràn đến bây giờ bất phân thắng bại trong lúc đó mấy lần bởi vì kiệt lực không thể không n u ô i ra vì không thẻ ngắt song p ư ơ n g đồng bạn cùng tùy tùng thay thế ứng chiến vừa rồi đồng quy v u tận hai người chính là thay âm nóng trận đấu vũ nhân cùng võ giả một van kết thúc liễu phùng cắt cùng cao dương nhược hương khí huyết đều khôi phục không sai biệt lắm đột nhiên một hồi tiếng tì bà chuyển đến giữa sân mặc dù thi thể đã dọn đi nhưng n h u ố n máu đất vàng đột nhiên sinh ra mấy cỗ bi thương tất cả tại chỗ đám người trước mắt hiện lên một màn tràng diện lạc nhật cắt vàng tiên hạc bóng người một thời gian song phương suy tư trong lòng n g à n vạn n g ắ n thời gian không cách nào khởi xướng giao thủ liễu cân q u ắ c đẩy ra một khối lương khô đưa cho mù lão nhân lão nhân tiếp nhận lương khô n ắ m ở lòng bàn tay chậm c h ạ p không có hà miệng tiền bối chớ có mang tâm sự tin tức đã thả ra được hay không được chỉ nhìn số trời nàng lập lại lương khô một đông nhiên ngần đầu phụ cận có người đánh tỷ bà nàng xuất sinh cuộc sống xa hoa nhà đối với các loại nhạc khí đều có giải đã từng nhận biết không thiếu đại gia danh thủ quốc gia nhưng như vậy phong cách rõ ràng r ứ t khoát đặc biệt tỷ bà thủ chưa từng n g h e qua một thời gian có chút thất thần mù lao nhân kích động tay run một cái lương khô rơi xuống đất hắn mang tới hồ cầm cùng với tiếng tỷ bà diễn tấu đứng lên như thế kẻ sướng người họa thư không lấy tiếng nhạc bắt đầu giao lưu chu du lấy tiếng tỷ bà làm tín hiệu ẩn chứa chữ triện âm ghi vào tin tức rơi đối với người khác trong thai không có gì chỉ khi nào bị t r y ệ n âm truyền nhân nghe được liền cùng ở bên thai nói chuyện không có gì khác biệt mù lao nhân lấy hồ cầm trả lời mặc dù cùng chu du cách rất xa lại giống như là mặt đối mặt giao lưu đồng dạng thông suốt tấu chương s o n g chương bốn trăm chín mươi lăm truyền thừa đổi túi chương bốn trăm chín mươi lăm truyền thừa đổi túi liêu cân bắc ngồi yên lặng tràn đầy nhấm nuốt lương khô nàng bắt lấy hết t h ể thời gian ăn cơm uống nước bổ sung thể lực khôi phục tiêu hao khí huyết bốn phía khắp nơi đều là thấy được không nhìn thấy bệnh nhân nhất thiết phải thời khắc bảo trì xuất thủ trạng thái nàng xem thấy mù lao nhân kéo đàn nhị cùng tiếng tì bà hô ứng dần dần min thật tốt liêu cân bắc hai ba miếng ăn hết lương khô vô vô tay không hưởng công bọn hắn xuyên thẳng qua tại nguy hiểm trên chiến trường nàng thân là nữ tử đối với tương lai dự cảm vô cùng nhạy cảm sớm đã đoán được sắp đến loại thế kim tiên đạo tác dụng đem càng ngày càng trọng yếu dung nạp chữ vật thần bị túi đã có c h i ế trước đó đã, đã nói t rõ liên lạc đến ma vân tử về sau hết tất cả cố gắng biểu đạt thành ý liên lụy chữ vật túi đường dây giao dịch liêu cân quắc ngờ tới cho đến tận này giao dịch đều hạn chế tại kim tiên đạo thành viên bên trong phù này hợp người thần bí cẩn thận phong cách nhưng sự tình luôn có ngoại lệ theo trận chiến này d ư n g danh chữ vật túi không giấu được nhất định đi vào ngàn vạn muôn hộ nàng liêu cân quắc liền muốn cướp tại mọi người phía trước cùng một tuyến cầm tới lợi ích lớn nhất một khối bánh không biết nhiều bao lâu tiêm tỉ bà cùng hồ cầm âm thanh n g a y xong mù lao nhân đầu ngón tay hơi có vẻ sưng đỏ vừa rồi đàn tấu thời gian và cường độ viễn siêu di vãng tiếp cận g á n h vác hạn mức cao nhất hắn thả xuống hồ cầm chuyển hướng liêu cân q ắ c không có nhục sứ mệnh hắn đã đáp ứng liêu cân q ắ c cũng áp chế nội tâm kích động tiền bối cụ thể nên làm như thế nào mù lao nhân nhị quả nhiên người phi thường tất có chỗ phi thường ma v â n tử liền triện âm cũng có đề cập tới cùng hắn đối thoại ta liền như là hài đồng cảm thán đi qua quay về chính đ ề hắn nói rõ địa điểm giao dịch tại sùng q u a n thành hắn liền thấy kim tiên đạo bên trong người hơn nữa chỉ có thể hắn khởi xướng triệu tập không cho chủ động liên lạc phương pháp chỉ có địa điểm còn hạn định nhân tuyển thậm chí chỉ có thể bị động liên hệ từng mục một điều kiện cũng quá hà k h ắ c rồi liêu cân quắc gật đầu một bộ chuyện đương nhiên phi thường tốt đa tạ tiền bối hỗ trợ lập tức hướng về mù lao nhân quỳ lạy nếu như không bỏ cân q ắ c nguyện bái ngươi làm thầy mù lao nhân nghĩ thầm thế gia quý nữ làm sao có thể từ đào hai mắt cùng hắn học tập t r i ệ n âm suy xét mấy lần hắn hiểu được rồi nhân ra chính là treo người đệ tử danh tự thuận tiện cùng ma văn tử gặp mặt giao dịch thế là một đôi trên danh nghĩa sư đồ thành lập t r i ệ n âm truyền thừa quả nhiên kỳ diệu chu du thu hồi hổ gân tì bà hiểu ra đổi mới vừa quá trình cùng đối phương giao lưu tiếp xúc đến t r i ệ n âm một góc của băng sơn đối với hắn lĩnh nộ i chữ t r i ệ n âm càng có trợ giúp do đó cách không đã định một vụ giao dịch dùng triệt âm truyền thừa trao đổi cơ n g ạ bị nang mặc dù không có ở trước mặt đ à m luận hắn có thể chắc chắn sau lưng đối phương đứng thế thế lực của nhà nhờ vào đó đối với hắn tiến hành tiếp xúc chu du tất nhiên quyết định giải cơ ngạo bị nang liền đã có chuẩn bị tâm lý hết thể dẫn tới sùng quan thành hạc nha ta đến nơi này đi đem đồ vật giao cho đối phương lại đem đồ vật mang về hai cái cơ ngạo bị nang dùng tuyến b u ộ c đại hạc một n g ũ m ướt ngậm trong miệng dương cánh bay đi nó theo chu du chỉ tên phương hướng xuyên thẳng qua ở phía dưới đại địa bên trên trong suốt vu phiên giống như là đáy hồ cây r o n g giống như chập trần dạo rực chia cắt các nơi khu vực võ giả cùng v u nhân nhóm ra sức chém giết đại hạc ánh mắt quét nhìn mặt đất một hơi phân biệt người sống đặc thù tìm kiếm c h ụ t du cho ra mục tiêu đột nhiên l i ê u cân quắc đang đỡ lôi công trượng dẫn dắt mủ lao nhân đi lên phía trước đột nhiên gió lốc từ trên trời ra xuống một cái bóng đen bao phủ mặt đất quanh thân tóc gáy dựng lên đoạn kiếm rời khỏi tay đâm vào vật cứng bên trên đinh đương văng r ộ i bị đánh rơi mặt đất đại hạc hạ xuống mặt đất hai cánh mang theo gió lốc thổi đến to bằng đầu người hòn đá khắp n nó thần sắc có chút bất mãn lắc lắc đầu hai cái cơ ngạo bị nang lạch cạch rơi trên mặt đất mù lao nhân vội vàng ôn quyền đa tạ người mang tin tức rồi không quan tâm tới là người không phải người cũng là hoàn thành hắn và ma v â n tử giao dịch dùng triện âm c h i thức trao đổi hai cái chữ vật túi vật tới tay mù lao nhân cũng rất sảng khoái đem một quyển sách giao cho đại hạc lại làm phiên liền rồi đại hạc ngậm lên sổ phóng lên trời biến mất ở thiên cơ cuối c h â n trời thằng đến nó sau khi biến mất liêu cân quắc mới thở phào nhẹ nhõm nàng nói, nói ta không phải là con chim này đối thủ ma văn tử nuôi dưỡng linh thú há lại phàm điều nhưng so sánh mù lao nhân nhặt lên hai cái cửa túi đưa cho liễu cân quắc một cái coi như là sư phụ cho đệ tử lễ nhập môn liễu cân quắc nhịn không được cười lên nhận lấy cơ ngạ bị nàng đối với tương lai có càng nhiều mong đợi hơn ma v â n tử tại nàng hình tượng trong lòng càng ngày càng thần bí khó lường chế tắc kỳ bạo điều động dị thú nửa ngày sau một chỗ điểm tiếp tế liễu cân quắc mở ra cơ ngạ bị nàng ân ngoại giới gọi chung là chữ vật túi hấp lực bung ô xuống lôi kéo không khí lưu động thành vòng xoáy đem mặt đất cất giữ vật tư đột ngột từ mặt đất mọc lên siêu s i u từng kiện vật thể đưa vào túi như vào không đầy thâm nguyên như thế nào cũng không nhìn thấy phần cuối. trong c h ư ớ c mắt điểm tiếp tế vật tư bị nuốt hút không còn túi hấp lực vẫn còn tiếp tục đủ rồi đủ mù lao nhân đưa tay nói nói đóng lại túi đóng lại liêu cân quắc dùng tuyến đâm lũng miệng túi hấp lực tại chỗ yên tiêu vận tán động tay cân nhắc mấy lần càng thêm lấy làm kỳ mấy chục tấn vật tư đặt vào túi cũng mới tăng lên mấy cân trọng căn bản không ảnh hưởng bên người mang theo tức là lần sau lấy ra lúc túi nhất định hủy cái này là tất cả sử dụng qua kết luận chữ vật túi duy nhất một lần vừa thu vừa phóng vì chung kết dù là như thế có thể tắt ở giữa đem mấy chục tấn thậm chí trên trăm tấn vật tư nhét vào trong ngực bảo, bối, đã là trong thần thoại bảo vật sư phụ kim tiên đạo năng lực quả thật thần kỳ như thế còn có hắn bảo bối của hắn sao liêu cân bắc đối với kim tiên đạo hứng thú càng đậm mù lao nhân nghe xong lắc đầu kim tiên đạo quá thâm trầm rốt cuộc có bao nhiêu đường truyền thựa bao nhiêu cái bẹ cánh không người biết được tương truyền còn có từ cổ đại lưu truyền đến nay tổ chức nắm giữ kỳ vật dị thú bí bảo v v liệu gia quý nữ ngươi không ở đạo ở bên trong rất nhiều chuyện đều rất không có khả năng biết được ngụ ý coi như đường đường chính chính kim tiên đạo vẫn là không hiểu ra sao đâu liêu cân quắc bái hắn làm thầy chính là chiếm cái danh phận thuận tiện cùng ma vân tử giao dịch điểm này lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ tấu chương xong chương bốn trăm chín mươi sáu nội nhập cấp cao cục chương bốn trăm chín mươi sáu nội nhập cấp cao cục chu lão đệ người ta mới quen đã thân chờ trở, trở về phụ thành không thiếu được nhiều qua lại người nói chuyện là ngọc giáp kim q uy bùi lừ bùi lực là một cái nhân vật truyền kỳ nguyên bản xuất thân hồi hương võ giả dựa vào một bộ này trang giá bà thức luyện đến võ sư dấn thân vào phản quân phía sau rực dỡ hào quang trở đến phản quân bại lui về sau lại dấn thân vào thế ra trận doanh xem như bỏ gian t à theo chính nghĩa tấm gương thế gia đối với hắn vô cùng hậu đãi võ hạnh cũng bật đèn xanh khiến cho hắn có thể tại phủ thành mở võ quán so sánh khác võ sư ngàn khó khăn v n hiểm trang lực thông quan thông thuận phải không thể tưởng tượng nổi hắn cường đại năng lực giao tế rộng lớn nhân mạch quan hệ cùng với một tay quá cứng quyền công tại phủ thành võ hạnh ăn sung m ặ c sướng thuộc về nhân vật phong vân chu du cũng không nghĩ tới có thể lại trên chiến trường hôn loạn gặp phải hắn lần trước gặp hắn vẫn công lương thành ngũ cầm hành cùng hắn thứ chín cái xuất chiến mau lao lục chạm đến l ạ thôi hiện thị rõ lỗi lạc phong phạm bùi lực thấy hắn tại giã ngo biết được hắn là đơn thương độc mã xâm nhập mạnh võ chiến trường đại triển thân thủ nếu như trận chiến này sống sót trở về đột phá mạnh võ không thành vấn đề lần trước nghe đến hắn tin tức phải không địch vũ nhân mạnh võ gây t h o i kỵ trốn đi ân yến sơn nhiều năm trước chính là võ sư đình p h o n g là đột phá mạnh võ tuyển thủ h ạ n giống hắn và còn lại cao cấp võ sư đều không cùng đẳng cấp khai chiến về sau hắn liền bỏ xuống bá vương v õ quán một nhóm cùng với p h ụ thành võ hạnh tìm kiếm đối thủ cường đại giao chiến cử động lần này không thể nghi ngờ là lấy thân làm tiền đặc cược tìm kiếm đột phá mạnh võ thời cơ bụi lực đàm luận yến sơn thời điểm n g a khí tràn đầy hâm mộ dù sao mỗi cái võ sư trong lòng cũng có mạnh võ mộng tưởng bùi minh chúng ta lần này đi nơi nào chu du nhìn hắn không giống như là chẳng có mục đích liền hỏi thăm địa phương hắn muốn đi chu lão đệ nghe qua ch chu du một cái giật mình vô ý thức hỏi lại ngươi gặp qua trang lực v ô ngực một cái không ít thấy qua còn nữa không nói gặp n g ư ờ i ta chuyến này chính là phụng mệnh vận chuyển vật tư chu du nghe xong càng cảm thấy hứng thú hơn có thể để cho trang lực chân chạy vận chuyển vật tư lại đối với hắn tín nhiệm đấy nên là người thế nào lúc n g ầ n đầu lại nhìn thấy trên bảng lít nha lít nhít một mảng lớn quan điểm hồng xanh hai đoàn khoảng cách rất gần hoặc tiến vào chiến trường phía sau một mực hành động phân tán đã lâu không gặp đến kích t h ư ớ c như vậy rằng co vượt qua vu phiên che giấu khu vực hai người vượt qua một tòa đồi núi nhìn thấy bằng thẳng đại đ ị a u bên trên phân tán hai nhóm người theo thứ tự là võ giả cùng vô nhân hai trận doanh lớn nhanh theo ta đi gặp qua liễu công tử vùi lực bước nhanh hơn ta không quên thúc giục chu du đội kịp liễu công tử nguyên lai là liễu phùng cát chu du l i ế c nhìn võ giả chúng tinh cùng nguyện trung ương đông nhiên đứng liêu ra c ắ t tường liễu phùng cát giật mình trong lòng lần này n g o ạ i ý muốn xâm nhập cấp cao trong cục cấp cao cục mọi người đều biết vây quanh vô nhân thập kiệt thiên tiêu vừa đi vừa về giết hại là đông đảo trong chiến trường đứng đầu nhất chiến cuộc mà cấp cao trong cục đứng đầu nhất nhưng là liễu phùng các đại biểu thế gia tinh huệ cùng cao dương thị hậu n h â n cao dương nhược khương xuất lĩnh cổ đạo cường quân hai người thực lực cùng thân phận đã siêu thoát võ giả bình thường cùng vũ nhân có trọng y ế u chính trị ý nghĩa theo một ý nghĩa nào đó nói hai người này đại biểu cho phủ quân cùng cao dương thị tranh đấu kéo dài bùi lực đi nhanh đến liêu phùng cắt trước mặt hai tay dâng một cái túi dâng lên bùi lực không có nhục sứ mệnh khổ cực ngươi rồi liêu phùng cắt hướng hắn nhẹ gật đầu sau lưng một người tiếp nhận túi xé mở trong, trong khoảnh khắc trồng chất thành một tòa tiểu sơn chung q u n h võ giả đều đã không thấy kinh ngạc theo thứ tự tiến lên lấy đi cần thiết vật tư rất nhiều người thấy tình cảnh này lộ ra hiệu kỳ không giảng hòa ghen ghét ánh mắt vũ nhân còn dựa vào vu thú có vận vật tư công k a n h lại mục tiêu lớn thường xuyên bị võ giả phục kích c ấ p đoạn phía trước võ giả đã chơi bên trên hắc khoa kỹ rồi chuyện này đối với sĩ khí đã kích quá lớn chu du mới đến thế mà cũng chia phải một phần vật tư đồ ăn uống nước còn có đ ổ i thành quần áo vớ dày chữa thương đang ăn dược thậm chí còn có tạm thời xây dựng lều vải chỗ ở cái này có thể quá thân mật hắn từ bùi lực nơi đó biết được thế ra phòng n g a chú đáo sớm đã tại nhà mình địa bàn thiết lập thiết chí thêm cái điểm tiếp tế đại chiến bộ phát về sau hậu cần con đường cắt đứt những thứ này điểm tiếp tế phát huy được tác dụng có chữ vật túi về sau chuyển vận độ khó thêm một bước giảm xuống bởi vì làm mục tiêu quá nhỏ vô nhân muốn đánh lén cũng không tìm tới mục tiêu dù là như thế mỗi lần vận chuyển vật tư đều c ử u tử nhất sinh hung hiểm vô cùng đến ta giới thiệu cho ngươi mấy vị đồng đạo trang lực lôi kéo chu du đi tới một nhóm người trong đám liêu p h ù n g cắt sau lưng đám võ giả cũng chia bất thành cùng đoàn thể thế ra cùng dân gian võ giả chắc chắn góp không đến một h ố i tuyệt quan công đệ tử cùng gia tộc môn khách cũng sẽ không quá hòa thuận chu du định vị rất rõ ràng chính là một cái dân gian võ quán võ sư trừ một cái cao cấp vũ sư chỗ dựa bên ngoài không có gì một cách lạ kỳ phương vị này là mã diện võ quán biện chu biện quán chủ bùi lực cho chu du giới thiệu một người thon gầy cái cao hai tay hai chân đều khác hẳn với thường nhân phải dài khuôn mặt càng là hẹp dài như con khỉ hắn một đôi dài nhỏ hai mắt chặt xem người lúc phảng phất buồn ngủ khoe mắt lộ ra tinh quang lại cho thấy đây không phải nhân vật đơn giản biện quán chủ cứu ngưỡng đại danh biện chu đến từ thao giang thành dễ xuyên v u nhân vây khốn đi tới phủ thành tay không tấc sắt đánh phần tiếp theo cơ nghiệp biện chu ôm quyền chắc tay kính đã lâu kính đã lâu chu quán chủ đại danh ta cũng thường xuyên nghe nói. Hắn nhìn một chút chu ú t c h lão đệ ngươi nhìn cho kỹ đối diện là cổ đạo cường quân xa không phải bình thường vô nhân có thể so sánh bùi lực thấp giọng vì chu du giàn giải quả nhiên vũ nhân xuất chạm phía sau giao thủ mấy hiệp trong hai chui ra hai ba con phi trùng bay cổ đại tướng quân ánh mắt đến gần nhìn phi trùng phảng phất bảy tám loại khác biệt côn trùng hợp lại mà thành cho dù tại hình thù kỳ quái côn trùng bên trong cũng là xấu xí nhất cái kia gây ra hai cánh chấn động đến cơ hồ trong suốt môn u khách sách theo đồng truy đi đập trọng binh khí nặng trong tay hắn nhẹ nhàng như cánh khô lần lượt trong số mệnh vài đầu phi trùng hoảng sợ một màn xảy ra phi trùng chẳng những không có nệ đến thịt nát sưng tan ngược lại một đầu chui vào đồng truy điên cuồng gặm cắn cấp tốc quán thông binh khí nội bộ chui vào lòng bàn tay của hắn mấy người môn khách dí đổ thu tay ném đi binh khí đã không kịp rồi phi trùng từ hắn l ố mũi bước lên kéo hai đầu thật dài hóc môn khách chết vũ nhân chiến thắng tấu chương song chương bốn trăm chín mươi bảy nên chiến cự nhân chương bốn trăm chín mươi bảy nên chiến cự nhân cổ đạo cường quân tuyển b ạ t đều cơ chế cực kỳ tàn khốc từ môi cái vô tộc bộ lạc chọn lựa có thiên phú h ả i đồng thiếu niên tập trung bồi dưỡng đào thải xâm nhập bắc cảnh ác liệt nhất chỗ săn g i ế t bị vợn dị thú cùng hung đồ cái này vẹn vẹn nhập môn bình thường nội dung cổ đạo cường quân trọng điểm ở một cái cổ chữ tất cả mọi người nhất thiết phải ít nhất một loại nuôi dưỡ vạn trùng chi vương tên là cổ loại này cùng vũ tộc phối hợp thần kỳ sinh vật chính là cổ đạo cường quân linh cảm nơi phát ra từng tầng từng tầng tuyển chọn đào thải cuối cùng sống sót cái kia chính là vương giả chúng như thế người cũng như thế bộ lạc ở giữa truyền lưu cổ trùng cũng là tam lưu mặt hàng chân chính đồ tốt đều ở cấp trên trong tay cổ đạo cường quân nếu là mạnh võ tự mình bồi dưỡng tiếp xúc được cổ trùng tự nhiên là đứng đầu nhất chủng loại càng mạnh cổ trùng càng hung cũng càng ngày càng nguy hiểm cùng nhân thể cộng sinh quá trình có thể x ư n g cựu từ nhất sinh lực lượng cường đại nhất thiết phải trả một cái giá thật là lớn võ giả như thế vũ nhân cũng là như thế Tiếp n cổ cổ trước, trước hắn là thích thần giáo tín đồ khi còn sống sớm đã nói cho đồng bạn sau khi chết hỏa táng chu du nghe xong bùi lực giàn giải càng ngày càng nghi ngờ rất lâu không chú ý thích thần giáo rồi phát triển nhanh như vậy quá khứ trong trí nhớ thích thần giáo tín đồ cũng là tầng dưới c h ố t mách tính bây giờ liền thế g i a môn khách đều tin cái này cái này tạm lại không đề cập tới giết chết môn khách cổ trùng làm người đau đầu liền khí huyết thần binh đều có thể g ặ m xuyên chuyên công óc người tốt nhất hướng đối phương pháp chính là không thể để cho này cổ kim thân một khi tiếp xúc làn da tắc thì thần tiên khó cứu trận này hâm nóng trận đấu sau quyết đấu cuối cùng đến phiên l i ễ u phùng cắt cùng cao dương nhược khương ra sân cao dương nhược khương là một cái tuyệt đẹp tiểu hoạ tử người mặc đắt tiền g a cầu mặc dù vẫn là vô nhân quần áo phong cách nhưng từ rất nhiều chi tết nhìn nhất định là có thể so với thế gia quý tộc thượng nhân liêu phùng cắt là chu du người quen bây giờ gặp lại đã khôi phục lại cao cấp vũ sư trạng thái đ ỉ n h phong hai người giao thủ hung h i ể m cùng ngoan tuyệt không k é m chút nào vậy võ giả cùng vũ nhân đủ loại cường đại tinh diệu quyền công bí pháp tầng tầng lớp lớp thậm chí có gần trước người muốn nhìn rõ ràng giao thủ quá trình lại bị hai người giao thủ dư ba ngộ thường đến ngẫu nhiên truyền dị thường rít lên cùng nổ đùng nhưng là lẫn nhau song phương đắc thủ trong số mệnh đối phương chỗ yếu ngoài ý muốn kích phát phòng thân bảo toàn tánh mạng bí bảo liêu phùng cắt l ư n g tựa toàn bộ yếu ra cao dương nhược hương lão tổ tông là t ô n g sư cấp bậc vũ bài người bình thường khó gặm hắn giống như chu du nhịn tộc không được ngáp một cái không có ý nghĩa vốn cho rằng là hai cái cơ bắp hạ nghỉ kỷ cảm xúc mạnh mẽ va chạm không nghĩ tới nhưng là hai cái lao cầu tôn phủ lấy tầng tầng trồng giáp liệu mạng tiêu hao như thế như vậy hai người từ dưới đất đánh tới trên trời bất kỳ cái gì gặp gành địa hình đều như giống trên đất bằng chắc chắn cũng có tương tự phi hành bí bảo chu du phạm là cùng một người trong đó đối đầu tuyệt đối là bị mọi mặt nghiền ép kết quả trực quan cảm thụ mang đến làm người tuyệt vọng t r ê n l ệ n h chu du bên người b ù i lực biện chu mấy người cũng giữ im lặng loại tầng thứ này giao thủ đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn cực hạng dân gian võ quán nhóm không thể không thừa nhận mình là đồ nhà quê không có thấy qua việc đời Ừm. nắm lấy cơ hội, ném ra ngoài một một chạm Giữa phùng ngoài quang, nguyên lai là một cái chỗ quả bóng vàng. nhiên sinh biến liêu hội, kinh lai cái ra sân đoàn đột phát cắt chố bó cố, cơ lấy là quả Quả liêu phùng cắt nhân cơ hội này một kiếm sâu ngực mở ra đối phương và áo tại cao dương nhược khương ngực lưu lại vết tích toàn bộ v u nhân trận doanh đều manh động giống như thức tỉnh cự thú của tới đem cao dương nhược khương tiếp ứng đến nhà mình trong trận doanh thấy tình cảnh này võ giả một phương cũng ngồi lên vây quanh liếu phùng cắt chậm rãi lưu lại cách ly phía trước chiến trường xem ra s o n g phương đều ăn ý một có bất thường liền lên phía trước tiếp ứng không thể nào nhường nhà mình công tử mạo hiểm đánh tiếp như vậy đừng nói phân ra thắng bại thủ thương cũng là chuyện hiếm có sau khi tách ra hai bên trận doanh đánh chống gieo hò chỉ chóc lát rất nhanh thương lượng xong liêu phùng cắt cùng cao dương nhược khương giao thủ có một kết thúc kế tiếp là hâm nóng trận đấu thời gian vu nhân xuất chiến là một tôn hai năm m cao cự nhân người mang kỳ dị huyết mạch đứng giống như một toàn núi cao chu du đưa mắt nhìn lại nhớ tới vạn tượng võ thánh cùng nhân c h ủ n g giáo truyền thuyết trước kia vạn tượng võ thánh làm người thể thí nghiệm ý đồ sáng tạo ra hoàn mỹ nhất trí nhân thế nhưng thí nghiệm luôn có dung sai bởi vậy đạn sinh ra rất nhiều hình thù kỳ quái á nhân cự nhân liền là một cái trong số đó cuối cùng thí nghiệm tuyên cáo thất bại những thứ này á nhân bị đánh bao phía sau trục xuất tới bắc cảnh mang đến mắt không thấy tâm không phiền đi qua tuế nguyệt trôi qua Á nhân dung nhập vu nhân vu bộ l ạ cự lẫn nhau huyết mạch giao lưu, liệt là lưu là nhau đến nay. Hoàng cảnh ác liệt bắc cảnh, là thiên nhiên thải mánh, có thể lưu chuyển xuống trùng không khỏi là cứng cõi cứng hãn. huyết mạch thải thể huyết mạch khỏi giao ác bắc có cõi dài kéo đào dị nhân tu luyện quyền công uy lực hết thể để thăng mấy thành thậm chí mấy lần vô luận là tốc độ phòng ngự vẫn là sức mạnh đều vượt qua thường nhân mạnh vũ đại vu bá tượng thiện thiện la chính là vu người trong huyết mạch người nổi bật cổ đạo cường quân ở bên trong d ị trùng huyết mạch chiếm cứ rất lớn một bộ phận chu du trận chiến này người bên trên chu du còn đang hiếu kỳ võ giả bên này phái ai xuất chiến mới có thể đỡ được đại gia xúc vệ cự nhân không nghĩ tới từ liêu phùng c ắ t phương hướng chuyển đến chỉ tên hắn mệnh lệnh xuất chiến ta bùi lực thấp giọng nhắc nhở hắn chú lão đệ cẩn thận vũ tộc cự nhân nhìn như chất phác cổng k ề n kỳ thực cũng là nguy trang bọn hắn không động thì thôi động một tí nhanh như thiểm điện tuyệt đối đ ừ n g m ắ c lửa bọn hắn thể số lượng nhiều khí huyết dày nhất thiết phải công kích nhược điểm trí mạng đừng cùng bọn hắn hao tổn tuy đi theo bùi lực gia nhập vào trận doanh sớm có xuất chiến chuẩn bị nhưng mới nhìn hai trận liền lên trảng có phải là quá sớm hay không chút chu du hoài nghi thì hoài nghi cước bộ cũng không chậm từ đám người khe hở bên trong xuyên thẳng qua đi đến phía trước cự nhân thế nhưng là hy hữu nhưng mà c hòa thổ nô thân là cự nhân mở m a n lại là cổ đạo cường quân một thành viên thực lực tại võ sư cấp độ cũng là khinh thường quần hùng cấp bậc binh khí của hắn là kẻ lỗ mang thông dụng lang nha bổng dựng thẳng lên tới chừng hai người cao vải đầy dì xét cùng vết máu gai nhọn vô cùng đơn giản hướng về chiến trường một trận chiến nguyên bản gào thét lạnh tấu xương cùng phong bị hắn khôi ngô thân thể che chắn suy yếu hơn phân nửa võ giả một phương ứng chiến là phụ thành võ sư chu du vũ nhân gặp chu du là một bộ mặt lạc hoác cấp tốc thăm dò được liên quan tới hắn tin tức cà kẽ cao dương nhược hương mặt không biểu tình bên cạnh có đồng bạn hướng hắn thấp giọng giới thiệu hắn lớn nhất chiến tích là đánh chết mô đ ạ t hãn mô đ ạ t hãn thời kỳ đầu bị đào thải thập kiệt thiên tiêu bây giờ phiên bản thay đổi quá nhanh đã sớm bị quên đi vũ nhân nhóm sau khi nghe xong nhẹ nhàng thở ra như thế xem ra người này không phải là hỏa l i ễ u phùng cắt mắt nhìn chu du cái này chu du hắn như thế nào không cùng cổ lão một khối xuất hiện liên quan tới chu du đích tình báo là tối trọng yếu một hạng chính là sau lưng hắn chỗ dựa cổ lão là yến sơn đều kiên kỵ ba phần cờ giả nếu như cổ lão cũng xuất hiện trên chiến trường chu du tầm quan trọng tăng vượt lên tuyệt không có khả năng phái hắn và vui nhân xuất chiến ai biết được tất nhiên hắn tới rồi toàn bằng bản sự quyết chiến sinh tử t r u n g quanh đám võ giả đều một bộ coi thường t h ầ n sắc thật sự là chết quá nhiều người rồi có cao cao tại thượng con em thế ra cũng có bình dân xuất thân môn khách võ sư vô luận quý tiện xuất thân ra sân phía sau lạc bại chỉ có một con đường chết ít nhất song phương còn giữ lại một chút an ý có thể thu hồi người chiến bại thi thể không đến mức bị lộ sạch điều tra chiến lợi phẩm tiểu người lùn là người đi tìm cái chết cự nhân hỏa thổ nô trên mặt lộ ra khinh mệt i m ỉ m cười hắn một cái nhấc lên lang nha đồng mặt đất trong nháy mắt đi lên đàn hồi mấy phần sau một khắc cùn g phong gào thét to lớn sát k h í chặn ngang quét ngang mà tới đập vào mặt kỉnh phong khiến cho chu du hai mắt đều không mở ra được lực áp bách như bóng với hình bao phủ toàn thân hắn trời sinh thần lực cự trong tay người lang nha bổng c h í ít có nặng năm trăm cân để bất động đều có thể đẻ chết người bây giờ bị cự nhân thần lực huy động giống như là một chiếc ghế thổ cơ hướng hắn nghiền ép lên tới đông lang nha bổng rơi xuống đất kiên cố mặt đất bị nện thành đất dẻo cao su tại chỗ nước ra một đầu câu chu du tại thời khắc sống còn bật lên thân đặc vũ đăng thiên bộ vận chuyển cảm nhận được quanh người không khí sền sệt như chất lỏng ngón khinh công này lộ ra tại trước mắt mọi người Diệu kế, chu Du khinh Chu kế, công có cao cấp thể sánh ngang v mọi người đều biết đối mặt cự nhân dạng này máu dạy lực đại địch nhân nhất thiết phải thay đổi chiến thuật dĩ xảo phá lực ít nhất Chu du khinh công cho hắn l ậ n bản phải tiền vốn x o á t lại là một gậy vùng r a cự nhân hỏa thổ nô cánh tay giống như dối dài ba lần cao su giống như vùng da tốc độ nhanh đuổi sát chu du nhẹ nhàng không thiếu hai người khoảng cách lấy nguy hiểm tốc độ r u ngắn hắn nhắm ngay chu du thế yếu chỗ dựa vào trung cấp vũ sư nhục thân t r ì lực lấn ép qua đi nguy hiểm nguy hiểm quá nguy hiểm mắt thấy lang nha bổng gai nhọn sắp chạm tới chu du hậu tâm trong lúc đó một trận cuồng phong quấn qua mặt đất chu du thế mà đàng không mà lên rồi hắn bay cái này vừa bay không chỉ có tránh r a lang nha đồng tập kích càng là vượt qua hỏa thổ nô đỉnh đầu mang theo tầm mắt của mọi người dần dần lên cao lên cao đến đỉnh đầu tầng mây bên trong phi hồ sam trong đám người vang lên cũng cả kinh gọi lập tức lại không xác định nói nói hắn không phải đại dần sơn người như thế nào có phi hồ sam một tháng o thời gian đông đảo ánh mắt ngao nhau, nhau chuyển hướng tập trung ở nào đó trên thân người khu khu nhìn ta làm gì bị đám người vây xem môn khách thân phận không giống bình thường đã từng là đại dần sơn đu tướng bởi vì một hồi quyết đấu trọng thương lần lui được mời mời đến liêu ra đảm nhiệm công phục môn khách hắn cái này cái cấp bậc môn khách thuộc về thế gia tâm phúc câu thông môn phái trọng yếu môi giới c h ớ đ o á n h ỏ trên người hắn không phải phi h ồ sam mà là cái khác bảo y chiến bảo nguyên lai、like, không riêng gì phi h ồ sam một ít quyền công nguyên bộ bí bảo cũng có phi hành công năng nói ví dụ phi cầm quyền loại nguồn gốc từ bách cầm lão nhân truyền thừa liền có thật nhiều lưu phái có giống bí bảo thủ pháp luật chế phi h ồ sam sở dĩ nổi danh nhất nguyên nhân là đại dần sơn t à i thiên tài thế lớn có đầy đủ tài nguyên cùng tài lực liên tục không ngừng sản xuất k h c quyền công bí bảo cho dù có một hai kiện cũng là bị che giấu xem như bảo vật gia truyền rất ít hiện thế không nghĩ tới chu du một cái bình thường không có gì đặc biệt dân gian võ sư còn có như vậy bà bối chu du khinh công phối hợp cái này phi hành chiến bảo càng lộ ra nhẹ nhàng linh động trên chiến trường thành thạo đ i ê u luyện c ự nhân lang nha bổng mỗi lần đánh rơi như lòng trời lở đất lại đánh không đến hắn đột nhiên b ì n h một tiếng oanh minh bùn đất lõm vỏ quả đất trầm xuống c ự nhân vun lửa nô không còn nguy trang buộc lộ ra hắn động t ắ c nhanh nhẹ nhanh n nhẹ n át chủ bài liền thấy hai chân hắn đạp một cái thân hình khổng lồ hóa thành tàn ảnh thế mà một hơi nhảy lên mấy trăm mét không trung lúc này chu du đang xoay quanh lướt đi đột nhiên bị hắn kéo khoảng cách gần lại có đi không về đánh lang tốt. hòa thổ nô g i ậ n tiếng quát như lôi đ ỉ n h hai tay của hắn vung lên lang nha bồng lên đỉnh đầu xoay tròn mấy tuần tụ lực sau khi hoàn thành như bay xoáy bàn ném ra hu hu hu mảng lớn bóng đen bao phủ giữa không trùng một thời gian làm cho chu du không chỗ trốn tránh cái này giờ khắc này chu du chờ đợi đã lâu cơ hội ra tay cũng đã đi đến hắn một tay cầm thương cuối cùng kẹp ở dưới nách b ư ớ c lên mùi thương nhìn tiền phương lang nha bồng xoay tròn ra tốc nhanh chóng tới gần không chút nghĩ ngợi toàn bằng cơ thể bản năng đâm ra một thương ở giữa lang nha bồng trung bộ chết lên tới gần đại đầu một điểm đông chu du thân thể giống như bị lôi đình bổ chúng cử lực p hạ í a dưới lông l đồng tơ o t dựng t h ẳ n g lên. Hán vung h mạnh ra tự t cổng ngược một đoàn trọc khí đang đứng ở sắp sửa phía dưới đoạn giai đoạn đâm đầu vào một điểm hàn quang bước tới tràn trê không gì chống đỡ nổi đâm trong cửa vào rét lạnh khí tức tại chỗ phong bế ngược hắn phía dưới xem cuộc chiến song phương nhìn thấy một màn sạch sẽ gọn gàng gật bỏ chu du một thương xuyên qua phun lửa n ô miệng n u ố n máu đầu thương từ cái hốt phun ra đem thể hình to lớn cự nhân trực tiếp đóng đinh ở trên không ba lượng giọt máu phiêu tán rơi rụng như mưa mất đi chủ nhân lang nha bổng từ trên cao rơi xuống lực đạo chưa tiêu tan trực tiếp đem một tòa đồi núi đánh sập lõm mặt đất khe hở tuân ra nước bùn mới đầu v ậ n đ ụ dần dần chuyển thành thanh tịnh dần dần chạy ra một mảnh hồ nước bắn rất hay võ giả trong đám người vang lên một hồi tiếng khen kết quả này chẳng ai ngờ rằng chu du giành được gọt cảng lông tóc không thương đâm chết cự nhân hỏa thổ nô trải qua trận này thực lực của hắn bị xác định là thập kiệ chương bốn trăm chín mươi chín hắc vân thương phổ chương bốn trăm chín mươi chín hắc vân thương phổ h ả o thương tốt có mấy phần vạn tú sơn phong thái trở lại võ giả trong đám người chu du nên đón là bùi lực vểnh lên chỉ t á n dương biện chu hai tay ôm ở trước ngực bịm c ư ờ i hướng hắn nhẹ gật đầu chính thức tán thành thực lực của hắn chu du k h o á t khoác tay khỏi phải nói a dày v ò ta nửa cái mạng giả phủ thành lấy b a vương t ố riêng một ngọn cờ bây giờ chu lao đệ thiết thương nhất kích tất sát vụ tộc cự nhân có tư cách tới đặt song song bùi lực đánh giá cao thế mà đem chu du cùng yến sơn đánh đồng quá khen quá khen ta đây điểm không quan trọng mạnh khóe xa xa không bằng yến quán chủ chu du vội vàng phủ nhận lợi này nếu là chuyền đi yến sơn cần phải cùng hắn đánh một trận không thể bùi lực cùng biện chu chưa mở miệng một thanh â m trên bảo yến sơn b á vương giáo lấy kim cương sơn độc môn binh khí kim cương thế làm căn cơ dung hợp hắn chiến vô bất thắng bá đạo khí thế mà thành ngoài vạn tú sơn xảy ra khác một môn chu quán chủ mặc dù xuất thân hộ quyền lại tự sáng tạo quyền công lòng dạ nhi n cùng ý chí không tại năm đó yến sơn phía dưới một vị thế gia thanh niên nâng hộp gỗ tiến lên giữ ngũ cẩn dùng cái này vật chúc mừng ngươi kỷ khai đ ắ thắng dập tắc vũ nhân vệ khí hộp đưa vừa rồi thanh niên tên là dương vô kỵ phụ thành đại tộc liêu ra từ đệ liêu ra cùng dương ra thời đại quan hệ thông gia hắn cưới liêu phùng cắt tỷ tỷ luật quan hệ liêu phùng cắt muốn xưng hô hắn một tiếng anh dễ bùi lực tổng kết nói thứ này tám thành là liêu phùng cắt thụ ý hắn đưa tới nói xong hắn và biện chu cùng nhau mong chờ nhìn xem một gỗ liêu phùng cắt làm việc đại khí xuất thủ khẳng khái hắn đưa ra mục đích là ban thưởng chu du vừa rồi một hồi đại thắng chắc chắn không phải là cái gì tầm thường sự vật chu du không có dấu giếm ý tứ vật này là trước mặt mọi người giao cho hắn muốn dấu giếm cũng không đạt được công nhân bày tỏ một chút cho thỏa đáng tránh khỏi rước lây rất nhiều tự dưng ngờ vực vô căn cứ phiền phức liên tục xốc lên h ộ gỗ lộ ra một bộ ngọc sách trang địa là bốn chữ lớn hát vân thương phổ hát vân sơn lưu truyền tới thương phổ tuyệt thế chân phẩm a liêu công tử có lòng bùi lực kiến thức rộng rãi lúc này cho chu du giải thích hát vân sơn cũng là b ắ c huyền châu h à n g hách nhất thời môn phái thời đại tại kim cương núi trước đó môn phái này binh khí pháp lấy thương kích làm chủ danh s ư n g có mười vạn trường thường đánh đâu thắng đó nâng thế như mây đen đ ầ y trời về sau môn phái hủy diện bí truyền thương kích chi thuật cũng lưu lạc dân gian nhưng chân chuyển từ đầu đến cuối không có lộ diện nghe nói yến sơn tự sáng tạo bá vương tối lúc liền từng tham khảo dân gian chuyển lưu hắc vân thương kích tàn phế chiêu hắn vẫn lấy làm tiếc nối là nếu như nhận được hắc vân thương kích hoàn chỉnh điện tịch bá vương giao cấp độ đem càng thượng tầng lầu nếu có cái này thương phụ hắn sớm tại hai mươi năm trước li hận bá vương yến sơn tâm tâm nhiệm nghiệm hắc vân thương phổ thế mà ngay tại phủ thành thế g i a liễu thị trong tay càng làm cho chu du giật mình là liễu ra hết lần này tới lần khác không cho yến sơn lại tại hôm nay từ liễu phùng cắt tiện tay khen thưởng tặng cho chu du bùi lực không nói một bên biện chu cũng trầm mặc im lặng thế này sao lại là tạm bảo rõ ràng là tại gõ chu du mạnh như hận bá vương yến sơn dân gian võ giả đ ỉ n h cấp nhân vật cũng là bởi vì không muốn thần phục thế g i a làm cậu rõ ràng có súng phổ cũng không cho nhường hắn không công phí thời gian rất nhiều năm hôm nay liễu phùng cắt tiện tay khen thưởng cho chu du ngoại trừ mua chuộc vẫn là nói cho hắn biết bình dân võ giả ở thế gia quyền hạn phạm vi bên trong chỉ có lựa chọn làm chó nuôi trong nhà cùng chó hoang hai con đường làm thế gia c ậ u có thịt xương làm chó hoang coi như lên làm q u y ề n vương cũng không sánh nổi chó nuôi trong nhà đãi ngộ hô chu du móc ra ngọc sách lật ra quan sát nội dung bên trong biểu lộ bình tĩnh như nước bùi lực nhìn xem hắn biểu lộ cảm thấy sinh ra bội phục kỷ nộ không lộ vị này chu quán chủ là cái nhân vật một bên biện chu song mi dựng thẳng lên chu quán chủ ngươi không lui về đi đồ tốt tội gì mà không muốn đã như vậy đạo khác biệt nhu cầu khác nhau cáo từ biện chu lạnh lùng nói xoay người rời đi rời đi c h ú du cùng bùi lực hai người bùi lực lúng túng nho nhỏ cười cười giảng giải nói biện quán chủ tính tình cương liệt trong mắt không nào n ặ n hạt cát chu du nhìn xem ngọc sách nhàn nhạt, nhạt nói ra so sánh dưới bùi quán chủ lần dần công việc được rõ ràng chú m ô bội phụ câu nói này nói đến bùi lực trong tâm khảm hắn rốt cuộc minh bạch chu du đối với đối nhân xử thế lý giải không kém hắn cái này hắc vân thương phổ nghiêm chỉnh mà nói không phải tài liệu giảng dạy loại bí tịch mà là một bản tạc văn sửa sang lại tập hợp bên trong ghi chép là hắc vân sơn nào đó cao thủ từ không quan trọng lúc tập võ võ đạo trúc cơ tập luyện thương tốt từ đối luyện đến thực chiến từ trong núi đến ngoài cửa trải qua trăm ngàn chiến tướng thương pháp tôi luyện đại thành kinh lịch có nhật ký có trích g i a cũng có thực chiến tâm đắc không có nhất định cơ sở cùng độ cao người xem không hiểu như duyệt thiên thư làm chu du nhìn thấy người viết một thương xuyên thùng cựu địch về sau dựa vào cán thương đứng tại như máu dưới trời chiều trong lòng tràn ngập xúc động cùng thu hoạch lúc đưa vào cảm giác quá mạnh mẽ toàn thân nhiệt huyết sôi trào quét hình hoàn tất chỉnh lý kỹ năng hắc vân thương lv sáu mươi bảy côn pháp luận đả hồ đầu chủ y có thể chuyển hóa làm hắc vân thương cấp độ bốn hai mươi chín phải trăng chuyển hóa Căn cứ trong bình trước c ấ cùng mắt chu du não hải tràn vào đại lượng tin tức quanh thân cơ bắp nảy lên rót vào mới tinh cơ nhục ký ức hắn nắm bút thiết thương đầu ngón tay vô ý thức nắm chặt áp chế lại tại chỗ diễn luyện thương pháp xúc động đen vân trường thường biến hóa ngàn vạn khi thì thương thế trầm trọng khi thì đi như mây trôi trọng ý cảnh nhẹ hình tại đâm ra một thương như mây đen ép thành thành m u ớ n vỡ thiên quân vạn mã tránh không kịp chu du nắm vút cán thương hơi hơi rung động m ú i thương vạch phá không khí ngưng tụ ra từng tia từng sợi hắc khí ngưng kết thành mây ở đây không phải luyện thương chỗ hắn chỉ có thể áp chế xuẩn xuẩn r ụ n g động xúc động trên chiến trường liễu phùng c ắ t cùng cao dương nhược khương đánh nhau thật tình tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt đầu tiên là cao dương nhược khương dùng họa mị bảo cụ xuyên thủng liễu phùng cắt thừa cơ ném ra ngoài một cái uy lực to lớn hộ thân phủ nổ cao dương nhược khương trời đất quay cuồng chu du cảm nhận được hộ thân p h ù bùng nổ y năng nhịn không được đại b ả o nói tục còn có thể d ạ n g này hộ thân p h ù bên trong áp xúc không phải võ sư khí huyết mà là mạnh võ cấp bậc t i n h nguyên trực tiếp bắn bay cao dương nhược khương hỏa m ị bảo cụ không nói khoa trương chút nào hai người hiệp này tiêu hao tương đương xuống vụ đắp được công lương thành năm mươi năm thu thuế lại định lượng một chút giá trị ngang hàng thuế rộn u g đồ c o n đu đầy đủ tổ chức một hồi mười vạn người kích thước l ớ n chiến tấu trương song chương năm trăm mã diện xé sát nhiều các vu chương năm trăm mã diện xé sát nhiều các vu như thế nào đến đâu nhi đều tránh không khỏi đám này thiết bị đảng chu du vốn cho rằng quyền võ một nhóm này ông trời đền bù cho người cần cũ dứt bỏ những cái kia lão thiên gia cho ă n cơm ăn tổ sư ra thưởng cơm ăn thiên tài phần lớn người cũng là một bước một cái dấu chân đi ra hắn tin tưởng vững chắc khổ tu cuối cùng cũng có thu hoạch mặc dù có bảng bản thân cũng cần ngày đ ê m khổ tu tích lũy điểm kinh nghiệm thế nhưng là đám này xuất thân ngay tại r ô m nhị lại nhóm đơn giản lật đổ hắn nhận thức liễu phùng cắt cùng cao dương được h ư ơ n g không thể nghi ngờ là đứng tại vô số võ giả vô nhân đình phong vô số đầu tính mệnh cộng lại cũng không sánh nổi bọn hắn bất kỳ người nào mệnh tới kịp úy từng cá nhân mạng từng kiện bi bảo đổi lấy là không thắng không bại thế hòa. rằng có đến bây giờ liêu phùng cắt cùng cao dương nhược khương đều không phải là chịu người chịu thua thiệt đánh nhau thật tình về sau lập tức liền muốn liều mạng song phương trận doanh nhìn ra không đúng lập tức cùng nhau xử lý ngăn cách mở hai người ống thốc bay về bán chỗ liêu phùng cắt tỷ phu dương vô kỵ thấp giọng khuyên can hắn không nên vận động sai người an bài xuống một hồi xuất chiến nhân tuyển rất nhanh xác định nhân tuyển biệt chu biệt chu rời khỏi đoàn người đi đến trên chiến trường đối diện hắn v u nhân sớm đã chờ đợi thời gian dài hướng về phía mỉm cười lộ ra một ngụm rậm rạp chẳng t r ị răng trắng nhìn thấy hàm răng của hắn chu du đông đúc sợ hai chứng phạm vào. Gia hỏa loại huyết n g mạch t h ờ này g cũng là thất bại áo một người trong thể khung xương khác thường tăng nhiều bởi vậy tạo thành then chốt càng nhiều đ ộ n g tác linh mẫn viễn siêu người bình thường thậm chí tại nhược điểm trí mạng bộ vị này sinh sương cốt lực phòng ngự cực mạnh cường địch như thế không thể làm làm thường nhân đ ố i đãi bình thường quyền công đã kích con đường uy lực giảm bớt đi nhiều biện chu nghe không được bên ngoài sân nhắc nhở hắn vừa ra tay chính là giữ nhà mã diện tương vương quyền dài nhỏ hai tay không tốn sức chút nào ngả vào v u nhân sau thai khối kế l ọ m xuống mềm mại khu vực là nhược điểm một chút liền có thể lấy ra vào trong đầu bén nhọn móng luốt đánh tới vật ứng là sương cốt người bình thường sinh lý kết cấu sau thai tuyệt không có khả năng lớn lên sương cốt đây là nhiều cốt chứng chỗ dị thường biện chu hơi hơi giật mình hai tay lui về phía sau co lại kết quả thu đến một nửa bị khóa lại rồi vũ nhân hai tay hất lên thế mà cong ra hai cái then chốt ngoại trừ khuỵu tay bên ngoài thêm ra một cái cánh tay biến so s ả càng thêm nhạy bén mặc dù chiều dài cánh tay không bằng biện chu nhưng nhạy bén chỗ hơn xa với hắn nhẹ nhõm quấn quanh khóa lại biện chu nửa trước cánh tay nô biện chu hai chân dẫm địa khí huyết xung kích hai tay mảnh hẹp dài khuôn mặt chân đến v à bừng trong miệng hắn phát ra hầu tử giống như v i ê n náo rít t m thanh khí huyết xuyên o càng tay trong nháy mắt biến như, như sắt thép cừng rắn ba da thịt phồng lên và chạm xung kích phải v vũ nhân hơn cốt chứng viễn siêu hắn tưởng tượng không chỉ có then chốt nhiều hơn một cái x ư ơ n g kiên cố trình độ cũng thiên phú dị bẩm đồng dạng là cứng rắn như sắt é p cùng hắn đối với đụng hai người hai tay dây dưa khó bỏ khó phân làn da ma sắt bốc cháy hoa ngươi tới ta đi khi thì hướng về bên này lôi kéo ra mười mét khi thì lại bị đối phương thu phục mất đất còn bị nhiều túm da ba năm em mở trên mặt đất khe danh răng khắp nơi đất mặt đều bị dâm đến rắn rắn chắc chắc đột nhiên biện chu nhấc chân phải lên hơi hơi bành trướng đem giày nổ thành đầy trời vải rách liền thấy chân tay hắn năm ngón tay cũng là khác thường p o n g i giống như là trên núi hầu t nhánh cây liền có thể ngã treo ở phía trên hắn nhấc chân đưa ra cái vớt nhạy bén không thôi thẳng hướng vô nhân bụng dưới lấy ra đi vô nhân cùng hai cánh tay hắn q u ấ n quanh cách biệt không quá nửa mét một thời gian cũng không thể tách rời rõ ràng muốn bị móc ra cái lô máu rồi d i biến đột nhiên phát sinh vô nhân đột nhiên hô hấp một cây xương sườn chui ra g a thịt hướng về biệt chu đá tới cái vớt đâm tới trên người của hắn xương sườn đều so người bình thường nhiều hai cây biệt chu vô ý thức phải tránh sắc bén xương sườn đột nhiên cánh tay một hồi nhòi nhói nguyên lai vô nhân hai tay cũng là trời sinh n ụ c trị nhiều hơn hai cây đầu ngón tay đâm vào h hắn nghe răng trận mắt thần thái biến càng ngày càng hung hát cấp tốc làm ra một cái không tưởng tượng được cử động biện chu há miệng hướng về phía gần trong gang tấc vô nhân mặt phun ra một cục đồng đặc ở giữa hai mắt vô nhân không ngờ tới còn có chiêu này cục đàm cũng không phải á m khí hắn cũng không để ý kết quả hai mắt tại chỗ bị phong bế nếu như bình thường còn tốt có thể hai tay dọn không ra nhất thời xóa không mất cục đàm biện chu thừa cơ cơ hội từ mặt đất bắn lên chân phải bắt lấy bắn ra s ư ơ n g x ư ờ n chân trái tùy theo bay lên đi lấy ra ngực sắp bén ngón chân móc vào ngực nhẹ nhõm xé mở ra thịt kết quả lại bị khung xương ngăn cản v u nhân hơn cốt chứng khiến cho xương ngực như tấm phẳng một khối không có khe hở độ cứng cũng viễn siêu bách luyện t ì n h cương dày tấm quả thực là cái quái vật biện chu liên tiếp xuất thủ công kích không có nửa điểm vấn đề thế nhưng gặp phải địch nhân không tuân thủ lẽ thường luân phiên gặp khó phía dưới biện chu tức sẽ nên đón v u nhân phản kích nhưng mà người cốt đầu cứng đi nữa tháng được mai rùa sao trăm năm lão quy đều không nhịn được con khỉ xẻ ra biện chu đột nhiên run run hai tay khí huyết dưới kích thích từng cây lông tơ giống như mở điện cuốn lại vô nhân cánh tay t vô ý thức v u n g hai cánh tay ra thừa cơ rút về hai tay song trưởng trọng trọng tại vô trên mặt người đánh một cái đánh hắn mắt nổi đom đóm vô nhân cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém hắn v u n g lên hai cái then chốt t u ổ i chó của nhanh như thiểm điện một hơi trên người biện chu đánh ra trên trăm lần biện chu thân thể như nổi trống chầm đục không ngừng hắn không quan tâm một đôi tay vượn hơi hơi răng răng ra tinh chuẩn không kém một chút bắt được vô nhân hai cổ tay lập tức vọt đến vô nhân sau lưng xoắt hai cây xương sườn bắn r a đâm vào hắn bụng dưới hai bên biện chu cố nén kịch liệt đau nhức hai chân biến thành móng vớt lại ph giờ k h ắ c này hắn giống như là khỉ lớn ghé vào v u nhân trên lưng thấy cảnh này lần lượt có người đ o á n ra hắn muốn làm gì rồi một tiếng nổi chống một dạng gấm thét từ biện chu trong miệng truyền ra vang vọng khắp nơi rung động đám người kinh tâm động p h á c h hắn tứ chi cùng nhau phát lực đem v u nhân hai tay hai chân xe rách toàn bộ thân hình chia năm xẻ bảy cốt đầu cứng đi nữa lại như thế nào ngươi r a thịt r a thịt chống đỡ được ngựa của ta đi phân thấy sao biện chu rút ra bụng xương x ư ờ n một c ư ớ c đạp gãy v u nhân cổ phát giác cổ của hắn bên trong đều dài hơn c u xương liêu phùng cắt cất tiếng cười to vội vàng sai người đưa đi cầm máu sinh cơ chữa thương bí dược nên đón đắc thắng trở về b i ệ n chu b i ệ n chu tiếp nhận bí dược cũng không sử dụng mà là t h ở sâu nhúc ních cơ bắp đè ép khép lại vết thương bùi lực nhìn thấy một m à n này sinh ra mấy phần lo nghĩ b i ệ n chu không cho mặt mũi như vậy liêu phùng cắt tự lo thân phận không tính toán với hắn khó đảm bảo có người sẽ không tự tác chủ t r ư ơ n g vì lấy lòng liêu phùng cắt sửa trị hắn chu du hiểu ra mới vừa giao thủ b i ệ n chu quyền công cho hắn một chút dẫn dắt xé người chiêu này có vẻ như dùng rất tốt tấu chương xong chương năm trăm linh một yến sơn đột phá mang tới kích động chương năm trăm linh một tiến sơn đột phá mang tới kích động theo thời gian trôi qua chu du dần dần quan sát đi ra rồi nếu như tầng dưới chốt võ giả cùng v u nhân giao chiến giống bạ t ộ giỏi cao cấp như vậy cũng giống như đánh cờ chơi cờ tướng hai phe cánh phân biệt rõ ràng giống như cách sở hà hà giới song phương bảy trận cách không đối n ị c h liêu p h ù n g cắt cùng cao dương nhược khương là song phương tướng x o á i những người khác mặc dù chức trách khác biệt cũng có thể bỏ qua quân cờ không quan tâm ngơi ư lên ngựa đi ngày tượng đi ruộng xe pháo sắp bén tiểu tốt từ thẳng tiến không lùi lên chiến trường chính là p h á hôi mỗi một bước cũng là không ngừng đổi cuốn trao đổi quá trình từng trang xuống võ giả cùng vũ nhân tử thương vô số song phương tướng soái vẫn lông tóc không thương lẫn nhau đều đang tiêu hao quan sát chờ đợi cơ hội một kiếm đ ứ ớ c cổ đem đối phương quân thân làm quân cờ thấy quá rõ rõ ràng vô cùng khó chịu chu lão đệ có hay không trách ta đem ngươi kéo vào cái này đại tuổi y qua lại một chàng kết thúc vũ nhân võ giả đồng quy vô tận lẹ tẻ h tàn chi khắp nơi đều có thu thập rất là phí hết một phen công pháp bùi lực đột nhiên mở miệng hỏi chu du chu du lắc đầu bùi quan chủ nói lời này liền khách khí rồi ngàn người thiên nhãn đồng dạng một việc có người xem ra là tuyệt cảnh nguy hùng nhưng có người xem ra nhưng là cơ hội khó được hắn là chỉ trận này cấp cao cục chu du đồng thời không cho rằng bùi lực đem hắn đến là lâm vào hiểm cảnh hành vi ngược lại cơ hội khó được bên ngoài chiến trường nơi nào có thể nhìn thấy nhiều cao thủ như vậy tranh hùng cùng với không cùng tần g xuất hiện bí pháp bảo vật thậm chí chu du mơ hồ có dự cảm chính mình đột phá trung cấp vũ sư cơ hội chính là ở đây chu lão đệ quá hợp khẩu vị của ta rồi lời nói này đến đáy lòng ta bùi lực giữa lông mày lộ ra chỉ điểm giang sơn sụp sôi chi khí ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía đám vó giả xuất thân thế gia thiên tri tiêu tử tiếp nhận tuyệt quang tông tinh anh giáo dục đệ tử tinh anh c h ú n g tuyển điều kiện nghiêm khắc thế ra môn khách còn có đại dần sơn vạn tú sơn đỉnh tiêm cao thủ nhóm người ta nhà vòng tròn võ hạnh tại trong mắt những người này là tầng dưới chót nhất cái tiềm một đ ư ờ n g đại chiến giống như cắm vào nước động một cái tay quay đến bùn cắt nổi lên sóng nước và đục cũng chính bởi vì như thế người ta mới có thể cùng những thứ này cao cao tại thượng nhân vật k ể vai chiến đấu kiến thức đến thiên địa rộng lớn hơn biện chu cương liệt quá mức lộ ra cực đoan có thể chu lão đệ ngươi khác biệt những lời này ta chỉ có nói với ngươi mới ngay lọn bùi lực thắn nói ta biết trong phủ thành có người bí mật gọi ta tặc dư trên người của ta có từ kẽ gian vết nhờ cả một đời cũng rửa không sạch có thể thân ngươi nhà trong sạch còn có vô hạn tương lai h á c vân thương phổ nơi tay đợi một thời gian ngươi chính là cái thứ hai yến sơn lời nói này lộ ra chân tình nhưng chu du cũng không bởi vậy nhiệt huyết sôi trào sinh ra chi kỷ cảm giác bởi vì hắn chu du chưa bao giờ là người trong tính t ì n h bùi quán chủ nói chính là chu du còn muốn nói gì hai phe địch ta cũng bắt đầu rối loạn lên vừa đi qua một hồi quyết đấu trận tiếp theo chưa mở ra sự tình gì như thế manh động tin tức hai truyền thai tản đến trước mặt hai người hận ba vương yến sơn trong tiệc cảnh đột phá mạnh võ từ đáy cốc vừa nhảy ra dùng bá vương giáo đánh xuyên v u nhân mạnh võ đ ổ n h ư vu vai trái vượt cấp ba cái trọng tiên h khiêu chiến toàn thân trở ra cái này manh động tính tin tức cấp tốc truyền khắp võ giả cùng v u nhân song phương đ ổ n h ư vu là trọng tê bộ lạc đại vu mạnh võ tứ trọng thiên cao thủ lấy thực lực tới nói yến sơn ở trước mặt hắn liền b ụ i trần cũng không tính tùy ý vung tay lên liền có thể hủy diệt chi cho dù là yến sơn đột phá mạnh võ nhiều nhất nhất nhị trọng tiên h thực lực so với hắn còn kém ba cái tiểu cảnh giới làm sao còn có thể bị xuyên thủng bà vai nhường yến sơn toàn thân trở ra vân, vân. thận bà vương yến sơn đột phá mạnh võ cảnh giới sau khi hết khiếp sợ mọi người mới phát giác tin tức này chân chính trọng điểm chỗ t hận bà vương yên sơn phụ thành cao cấp võ sư bên trong đỉnh cao cường giả danh s ư n g bách chiến vô địch t h ử bình sinh chưa từng thua trận nhưng mà tại chỗ đông đảo cao thủ ở bên trong không thiếu đứng tại võ sư đỉnh phong cường giả thì như nói liêu p h ù n g c á c lúc trước liền đã đứng tại đột phá mạnh võ cánh cửa bởi vì biến cố mới chậm trễ cùng tiến độ tại chỗ võ giả cùng vũ nhân p h ò n g đoán cẩn thận c h ỉ ít có mười người cảnh giới không kém yên sơn nhưng mà bọn hắn đối với mạnh võ cảnh giới cũng là khó thể thực hiện một mực tìm kiếm thời cơ đột phá huyết chiến ma luyện khổ t u đủ loại phương pháp đều thửa thậm chí gia nhập vào trận này hai tộc chiến mục đích cũng là vì tại bên bờ sinh tử sung kích bình cảnh nhưng mà mạnh vũ thiên hố cũng không phải nói một chút dựng lên đích đích s á c s á c là một đầu không nhìn thấy sở không được lạc trời ngăn cách võ sư cùng mạnh võ hai cái cảnh giới từ khai chiến đến bây giờ song phương người chết trận đến hàng vạn m à tính tham chiến cao cấp võ sư khó mà tính toán nhưng đến nay không một người đột phá bởi vậy có thể thấy được mạnh vũ thiên hố danh bất hư truyền ai có thể ngờ tới một tin tức từ phương xa đưa tới nội dung như là từ liêu p h ư n g cát cao dương nhược hương xuống vô luận vũ nhân võ giả đều cảm thấy thất vọng mất mát c ò nguy đã đã sinh cái tử hiểm ệ t nhất Nhân nhảy Yến một lần bị đồ ngưu vô tiện tay quét vào đáy cốc tọa kỵ ngã thành thịt muối trên thân nhiều chỗ thủ thường còn sót lại một cái tay leo trèo nham thạch giữ vững được mấy ngày và đêm chính là tại sống chết trước mắt dãy rủa tôi luyện nhường hắn có thể đột phá bình cảnh cầm trong tay bá vương giáo từ đáy cốc này ra tấn thăng đến mạnh vũ hậu tay hắn cầm bá vương tố tìm được đầu như vu một chút xuyên thủng đối phương bà vai hậu tích b ắ t phát tuyệt cảnh tôi luyện yến sơn quả nhiên là một cái nhân vật ai tức là thành công của hắn không cách nào phục chế càng không thể dán trên người mình yến sơn là cao cấp võ sư bên trong tột cùng tồn tại khoảng cách mạnh võ cảnh giới ngăn cách mỏng như giấy lấy thực lực của hắn đương nhiên có thể bốn phía sóng tìm đường chết xâm nhập mạnh võ trong chiến trường tru du lại không được lấy thực lực của hắn phạm là trải qua mạnh võ chiến trường bên、giới. nhất định hải cốt không còn nhưng mà loại này tuyệt cảnh tôi luyện mạch suy nghĩ có thể tham khảo một chút b ì n h cảnh càng kiên cố cùng tự thân tình huống chặt chẽ không thể tách rời chỉ có đẩy vào tuyệt cảnh mới có phá rồi lại lập cơ hội người phi thường đi phi thường chuyện người bình thường làm như thế một trăm đầu mệnh cũng mất hận bá vương yến sơn lại có thể tìm đường sống trong chỗ chết vượt qua mạnh vũ thiên hố thành tiệu trận chiến này lớn nhất chiến công ân lấy chu du thực lực trung cấp võ sư không có một cái có thể đánh đấy liền xem như cao cấp võ sư nếu như không phải đứng đầu nhất cái tia sóng cho áp lực của hắn có hạn không được đẩy vào tuyệt cảnh hiệu quả chu du vô ý thức nhìn về phía v h u nhân trận danh cao dương nhược k hương d á n g dấp mi thanh ngục tú bắt hắn làm đá mài đào thật không tệ cao dương nhược k hương đã nghe chưa ta muốn cùng ngươi quyết nhất t ử chiến liêu phùng cắt mở miệng hắn đồng bạn bên cạnh nhóm giật này cả mình đây là bị kích thích rồi không thể chịu đựng được bất ô n bất hòa hiệp chiến muốn liều mạng để cầu đột phá mạnh võ ta cũng đang có ý đó Thấu tham tham chương song, chương 502. Vạn độc bí phường chiến. Chương 502, độc bí phường độc độc song, Vạn vạn bí bí t i ế n sơn một cái dân gian võ sư so với bọn hắn có thể mạnh bao nhiêu thế mà đi trước một bước đột phá mạnh võ không thể nhịn cũng không thể tiếp nhận tất nhiên hắn là tại sống chết trước mắt đột phá đáng giá học tập bắt trước chúng ta t i ể u lấy càng thêm thảm thiết giao chiến bên trên cường độ liêu phùng cắt cùng cao dương n lực hương không ngang bên cạnh người chuẩn bị kỹ càng nhảy lên hướng ra ngoài ngàn mét đụng nhau ra một đoàn mây hình ấm chu du g dám đánh c ự c trên người bọn họ tuyệt đối có tăng phúc tốc độ bí bảo bên hai kình phong lướt qua bụi lực đã lao ra vẫn không quên gọi hắn nhanh lên mặt đất rung động kịch liệt từng cái võ sư hướng đối phương trận doanh mãnh liệt đụng tới không có mục tiêu bắt được a i đánh a i nhanh người một b ư ớ c thì có ưu thế n ố c n ố c dừng lại tại chỗ chỉ có biến thành đối phương đã kích biệm lắm chu du tóc gáy dựng lên đạp vũ đang thiên bộ dâm ra hai ba bước sát vũ chiến b ả o khởi động lập tức phi thăng tới đỉnh đầu trăm mét độ cao này vẫn có không ít võ sư nhảy lên thật cao bổ nhào mục tiêu công kích tại dưới chân hắn bốn phía xuyên thẳng qua lướt qua chu du t a tới chiếu cấu ngươi một vũ nhân quanh thân lỗ chân lông phun g i xanh biết sương mù đang vân giá vụ chậm dãi dâng lên vô số gai nhọn hướng về phía hắn mặt đâm tới hắn không biết dùng liễu thủ thế m à cũng có thể bay trên không chiến đấu chu du run run t h i ế t thương hát vân thương đâm ra trong khoảnh khắc mùi thương đâm ra đầy trời mây đen mỗi cái gai nhọn đều bị mũi thương đâm trúng tất cả cá lọc lưới trong c h ư ớ c mắt đến không hết gai nhọn như nổ răng rắn độc q u ệ y b ả i vũ nhân hai tay xoắn một phát khí tức âm lanh từ phía dưới lột lên thẳng hướng c h u du bụng dưới đâm tới chu du bất động thanh sắc v ạ n ra một đ o à n đen nhánh thương hoa đem vũ nhân đánh lén vỡ nát lập tức một thương đâm vào lồng ngực hắn mùi thương ngưng tụ khí huyết mục phát trực tiếp đem nhân nổ mở một cái rách, liền thấy vô số lục khí sôi trào n g ạ n h ệ như dây leo quấn quanh thiết thương. hướng về bản thể hắn phương hướng bản ông ông về hư không không lúc a n t này liền có cổ đạo cường quân vũ nhân phong thích cổ trùng ý đồ công kích chu du đem hắn từ không trung lôi kéo tới mặt đất quay c r u n g quanh chung quanh hắn tìm cơ hội sau đó miệng cổ trùng thế mà còn là quen chung lúc trước gặp q u à bay cổ đại tướng quân gàm xuyên kim loại như ăn đậu hũ một khi phá vỡ mà vào da thịt trong nháy mắt chui vào đầu bên trong lôi kéo ra h ó c g a n v u nhân lập lại chiêu cũ chính là nhắm ngay hắn thương pháp hấp lực dùng cái này cổ phá hắn t h i ế t thương có thể tưởng tượng được chờ chu du dùng thiết thương đi đẩy ra bay cổ tất nhiên sẽ bị cổ trùng chui vào thân thương thuận thế chui vào trong lòng bàn tay một khi bị cổ trùng tiếp xúc đến làn da nhất định không có thuốc nào cứu được òng ngong bay cổ vây quanh chu du ngũ quan thất hiếu thêm một bước co lại phạm vi nhỏ ép hắn ra thương tự cứu đinh đinh đ ă n đ ă n chu du huy động thiết thương một hơi đem mấy cái bay cổ đập nện một lần sử dụng hắc vân thương bên trong chấn động thế thiết thương mặt ngoài chấn động tần số cao ba động vinh như một tầng trong suốt che chắn khiến cho bay cổ không cách nào tới gần nhưng mà bay cổ tuy nhỏ lại cứng rắn vô cùng v ẻ n vẹn bị đánh lui nhưng lại không thụ t h ư ơ n g cũng không có rút lui dấu hiệu thương thế liên miên bất tuyệt đúng tam điệp kỹ chu du mắt thấy bay cổ đi mà quay lại từ đầu đến cuối không không rời hắn q u a n h người như ra châu đường giống như kề cận não hại đột nhiên liên quan l o ạ lên tam điệp kỹ nguyên lý vừa vặn có thể vận dụng trên hắc vân thương như biển mây mênh n ô n g tập tầng, tầng lớp, lớp vĩnh viễn không phần cuối m ũ thương một cái bay cổ thừa cơ tới gần rơi vào lạnh như băng mũi thương bên trên dù cho là t i ề m mị b ả o cụ cũng ngăn không được bay cổ gặm cắn chi lực mắt thấy sắp bị cổ trùng chui vào trong đó chu du cổ tay động mũi thương lay động thương hoa thu nhỏ đến bé nhỏ cấp bậc không nhìn kỹ còn tưởng rằng là đứng im trạng thái một chồng hai chồng tam điệp thậm chí bốn năm sáu chồng t h i ế t thương sức mạnh từng tầng từng tầng điệp ra tích lũy đến như núi lửa buộc phát trước vận sức chờ phát động trong khoảnh khắc toàn lực phóng xuất ra mây đen chèn ép trầm trọng khí thế bán ra vết thương trên ngọn bám vào bay cổ vừa há miệng liền bị chấn động đến mức thịt nát xương tan. chu du ánh mắt liếc nhìn một phía nắm vút cán thương đào qua đồng thời trong số mệnh hai cái bay cổ trồng sức mạnh trùng kích vào thịt nát sưng ơ tan ba lượng thương giải quyết bay cổ hắn càng không dừng tay hai bên sườn phát lực như manh cầm huy động cánh bụi nào t h i ế t thương xuyên qua không t r u n g cùng mặt đất đem phóng thích cổ trùng v u nhân đâm cái xuyên thấu mũi thương cắm thi thể quanh quần trên không t r u n g mấy tuần xác nhận thi thể lạnh thấu mới vung rơi rơi xuống đất chu du ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới chiến trường bùi lực quanh thân như ngũ sắc lư li vận chuyển ma bàn một dạng quyển pháp đem lịch nhân nửa người trên ép thành thịt muối biện chu liêu phùng cắt cùng cao dương n g ự c hương mặc dù thân ở h ố n loạn nhưng bọn hắn muôn khách các tùy tùng chủ động ngăn cách một chỗ đất trống nhường hai người có thể thỏa thích thi triển thủ đoạn đối kháng không đủ còn còn thiếu rất nhiều a chu du đột nhiên nhìn hướng một phương hướng nào đó bên hai chuyển đến tới áo lót lục trí cương tin tức bốn vạn độc bí phường lão tổ độc thái nhạc ứng thế nhà liên danh mời số tỉnh h phái đệ tử cầm trong tay h ỏ a m ị bảo c ụ bút bê trung vì rách ra vu phiên mà tới vì cái gì có thể chiếm được tin tức này bởi vì lục trí cương đi theo độc vô dược cùng thuộc các v ạ n độc bí phường thành viên áp giải bút bê trung đổi tới chiến trường lại nói chu du đi theo độc vô dược gia nhập vào vạn độc bí phường phương về sau từ hắn thay dân tiến một tay độc trưởng căn đang miêu hồng thuận lợi thông qua khảo nghiệm gia nhập vào vạn độc bí phường trở thành môn phái đệ tử sau khi nhập môn cũng không có trong tưởng tượng kinh khủng vạn độc bí phường cũng không phải là ngoại giới xuyên truyền thuyết khắp nơi trên đất bạch cốt độc trùng bỏ loạn địa ngục cảnh tượng trên thực tế vạn độc bí phường bên trong cũng liền cùng bình thường môn phái không có gì khác biệt độc trùng là chân quý quý tài nguyên đều đà nào dụng cụ n u ô i đâu có thể nào chỗ bỏ loạn đến nôi trắng bạch cốt khô lâu cũng là phi thường hiếm thấy vẫn có khu sinh hoạt phiên cung cấp môn p h bút h h à n v bê n cư trung c c là độc thái nhạc giữa nhà bí bảo ở trong chứa thượng c ủ kịch độc mười tám loại mỗi một dạng đều không có ở đây hủy vượt độc i ă n phía dưới cùng với độc thái nhạc thu thập thế gian kỷ độc hai trăm hai mươi dư loại đông đảo kịch độc nuôi dưỡng ở bút bê c h u n g bên trong một khi phóng xuất ra chỉ lâu đánh đó phá vỡ vu phiên không thành vấn đề có thể tưởng tượng được một ngày vu phiên hòa tan tiêu tan tận vũ nhân bộ phận bộ lạc ưu thế không còn sót lại chút gì nhất định sẽ nên đón đảo ngược huống hồ vạn độc bí phương áp vận các đệ tử cũng là làm ộ t đám sinh lực quân lấy độc khắc cổ vừa v ậ n có thể lấy triệt tiêu cổ đạo cường quân hướng cổ trùng ưu thế tấu chương s o n g chương năm trăm linh ba búp bê trung cổ vương h i ệ n chương năm trăm linh ba búp bê trung cổ vương h i ệ n độc sư huynh binh hùng c h í n uy còn s i n ngươi chiếu cố nhiều hơn chu du đệ nhất áo lót lục trí cương chính đối độc vô dược khách khí nói chuyện độc vô dược trên mặt thú cục lớn hơn gương mặt càng ngày càng xấu xí dữ tợn hơi kéo theo biểu lộ lộ ra phi thường khủng bố hắn nghe nói lục sư đệ lần này là ngươi cơ hội của ta vũ nhân dưỡng cổ bí pháp đối với ta độc võ có đá ở núi khác tác dụng một phần vạn có thể cấp được hóa sinh vạn diệu thư nội dung đăng đường nhập thất thành vì tôn giả bên trong đồ trung nguyên độc trùng bồi dưỡng bí pháp cũng là nguồn gốc từ vô nhân vô thượng kinh điện hóa sinh vạn diệu thư độc quá quyền công cảnh giới tới rồi cố gắng tiến lên một bước cửa ải vội vàng cần đột phá khẩu vu nhân bằng không lấy tính nết của hắn cũng không thế ra liên danh cầu tình liền tùy tiện bỏ ra bút bê c h u n g bảo bối như vậy một kiện bút bê c h u n g là nhỏ ý đồ chân chính là vô nhân cổ trùng điện tịch ngày n à y áp vận bút bê c h u n g thành viên từ độc thái nhạc tâm phúc đệ tử phúc mãn luân dẫn đầu phúc mãn luân cũng không phải hàng thông thường hắn dưỡng năm mươi năm một ngụm trong lòng máu độc nghe nói hạ độc chết mạnh võ bao quát độc vô dược chu du ở bên trong tám trăm đệ tử người người cũng là chú tâm chọn lựa không phải thực lực cường hãn chính là thông minh n h y bén dừng lại tới chỗ vạn độc bí phượng đám người đột nhiên dừng lại đội ngũ ngay phía trước phúc m lâu ngày tích lui xuống bút bê chung bên trong kịch bê độc đã đến cực kỳ con số kinh khủng lục trí cương liền nghe độc vô dược để cập qua dốc hết bút bê chung kịch độc mặc dù không đến nôi đem toàn bộ bắc liền châu hóa thành đất chết nhưng ít ra có sáu bảy thành thành chỉ cả người lẫn vật chết hết không có một g ặ t cỏ huy thể lực có ư n bại n huyết hóa n g ê n Lần này tử. t h ra cầu viện, nói rõ nhân thiết hạ vù ế trưởng hạ phiên cách t độc, độc, độc thái nhạc thân truyền việt triều là vận dụng bút bê c h u n g kỹ năng căn bản đừng nhìn vạn độc bí phường đệ tử đều luyện tập được võ hoặc nhiều hoặc ít l u y ệ n mấy tay tuyệt chiều, Lần này h ư n g m t ạ bút b ê trung phía t rời ư đi vạn động bí phượng độc thái nhạc không có tự mình hộ tống nguyên nhân chính là ở vật này đối bọn hắn tới nói là trí bảo đối với những người khác tới nói là đòi mạng đồ chơi coi như phúc mãn luân cùng các đệ tử đều đã chết búp bê trung lưu lạc h o a n g d ã cũng có thể đem bốn phía vạn dạm phạm vi hóa thành t u y ệ t địa không người có thể đem di động lấy đi đến cuối cùng độc thái nhạc chỉ cần đi một chuyến liền có thể vật quy nguyên chủ búp bê trung tại phục đầy luận khu đ ộ n g dưới mặt ngoài hiện lên vầng sáng đột nhiên vang lên từng đợt quỷ dị tiếng cười non nớt rõ ràng là h à i đồng âm thanh lại không có nửa điểm thiên chân vô t à ngược lại tà dị làm cho người hận không thể che lên lỗ thai trắng mập búp bê càng là hai mắt l o a ánh sáng phản phất tùy thời sống lại phúc mãn luân rên lên một tiếng miệm mũi thấm chảy không phải vậy ánh mắt cùng bút bê trung quan mang tiếp xúc đột nhiên chuyển đến mấy tiếng kêu t h ả g thiết nguyên lai、like、là có người không tin tả nhìn lén bút bê t r u n g con mắt toát ra q u a n mang cứ việc mấy người kia cũng là võ sư cấp bậc cấp võ thể bên trong lẩn chứa k ị h độc gân cốt nội tạng cũng c o viễn siêu thường nhân nhị độc tính bây giờ lại cùng người bình thường không có gì khác biệt mao phát bút hơi thành khói r a thị hòa tan mấy hơi thở liền đổ s ụ p thành một bãi máu s ề n s ệ t chu du cúi đầu nghe tiêu thảm nghĩ thầm chắc hay hiếu kỳ hại chết mẹo nha bút bê trung quan mang như sóng nước hướng phía trước q u t tán nguyên bản hư vô một vật trên không hiện ra trong suốt như cuối cùng tại thời khắc này hiện hình rồi đây luận nhìn qua vu phiên nhẹ nhàng lay động trong tay vật bút bê trung độc ánh sáng cũng theo đó rơi xuống bám vào trên vu phiên ẩm l u ồ n lên mảng lớn xương trắng vu phiên tao nộ bút bê trung độc ánh sáng lập tức sinh ra kịch liệt hòa tan từng mảng lớn vu phiên như liệt hỏa nướng đến mảng nilon cấp tốc h é o rút như thủy triều lui về sau đi từng cái dấu ở nhăn nheo bên trong v u nhân nhóm bại lộ hành t u n g bọn hắn có giúp ở trên mặt đất không n ú c ních nguyên lai、like、sớm tại vu phiên tiêu thất phía trước liền đã bị kịch độc giết chết thi thể bại lộ tại độc dưới ánh sáng cấp tốc hòa tan kịch độc đại quy mô không những vu phiên tiêu thất trên mặt đất lục sắc cũng cấp tốc rút đi biến thành m à u khô héo tử đ i ệ m thổ n h ư ỡ n g như sôi thủy lan l ộ t liên tiếp chui con run cùng côn trùng nằm trên mặt đất lật r a bụng chết bất đắc kỳ tử sửu sửu cũng có ngoại lệ mấy cái bóng đen phi tốc hướng nơi xa lao đi rõ ràng là trốn qua một kiếp v u nhân đi mấy người bắt sống phúc mãn luôn liếc qua trong lòng biết những thứ này v u nhân không có bị độc chết là bởi vì thể nội có cổ trùng thay tiếp nhận kịch động công kích người mang cổ trùng vô người không bỏ qua có lẽ liền có thể khai quật da hóa sinh vạn diệu thư manh mối Vạn đ ộ chu bí p ư người, hướng ờ n ồn ứng, ngắn ngủi trong nháy sông khoảng hơn g các chạy áo đáp đệ tử mắt trăm trốn ra về vô ổ i theo. Chu du cũng bị độc vô dược lôi kéo đuổi lên trước trước mặt trên vùng quê vu phiên tại độc ánh sáng tiến sát phía dưới hiện hình tăng lan giã giống như lúc mặt trời lặn thủy triều theo thứ tự t ố i lui thỉnh thoảng có mai phục vô nhân quận mình chết bất đắc kỳ tử cũng có vô nhân phun ra mảng lớn cổ trùng cùng độc ánh sáng đồng quy vô tận bước ra rút lui bút bê c h u n g vừa ra tay thế như chẻ tre đem vô phiên tùy ý tiêu diện giữa thiên địa sinh linh diệt tuyệt chu du quay người lại ngắm nhìn bút bê trung phương hướng cảm thán không thôi cái này họa mị bảo cụ quả thực là giảm chiều không gian đặc kích cũng không biết v u nhân ra chiêu gì có thể ngăn cản đột nhiên nửa bầu trời vang lên một hồi hét to người trung nguyên tộc bờ công bất quá là bắt t r ư ớ c lời người khác không quan trọng mạnh khóe dám dùng để đối phó ta v u nhân quả thực là làm trò hề cho thiên hạ vừa dứt lời tầng m â y chỗ sâu một cái to lớn lớn như núi cao cổ trùng đầu người phun ra một đoàn hồng quang che mất cầm trong tay b ú t bê trung phục đầy luận phúc mãn luân chung quanh đập vũ đệ tử bị hồng quang đục vào tại chỗ bốc hơi thành một cỗ hơi khói không khỏi một trận hoảng sợ nếu như mình còn tại chỗ chỉ sợ cũng tránh không được đầu này cổ trùng tuyệt đối là mạnh vũ đại vu yêu thích s ủ n g v ậ t có thể nuôi lớn như vậy một cái thổ tức liền đánh gây bút bê t r ù n g tàn phá bừa bãi đừng xem phúc mãn luân không chết được chúng ta chuyên tâm làm việc độc vô dược chỉ về đằng trước một cái vô nhân lảo đảo đảm o ệ n h đúng là bọn họ hai người mục tiêu tấu chương song chương năm trăm linh bốn độc thân truy sát chương năm trăm linh bốn độc thân truy sát vạn độc bí phường cường thế sắp nhập chiến trường bút bê t r ù n g đánh đâu thằng đó thậm chí dẫn phát vu tộc mạnh võ xuất thủ can thiệp chu du thân lâm ký cảnh lấy được là trực tiếp tin tức biết đại biến sắp tới vũ nhân nhất định làm ra càng thêm kịch liệt phản ứng nửa ngày sau tin tức truyền đến trên chiến trường đều biết độc thái nhạc dưới tay một đám độc nhân g i ế t tới rồi vũ phiên gặp đánh tan tất cả công phá p h i ế n chiến trường này khu vực một lần nữa trở lại võ giả trong tay tuy có mạnh vũ đại vũ xuất thủ điều động cổ vương cấp bậc cổ trùng xuất kích phúc mãn luôn đứng n g ỉ vào bút bê trung hộ thể đào tẩu lại hao tổn không thiếu đồng môn bây giờ vạn độc bí phường độc nhân nhóm bốn phía tản ra như nói sói lạc bảy dê săn rết vũ nhân các thế gia lòng dạ biết rõ độc thái nhạc không tiếp dốc hết vốn liếng nguyên nhân trước đó đã xong ăn ý thậm chí còn ở sau lưng là vũ n h â một cái vô nhân á t r đối với cao dương nhược khương lớn tiếng nói vừa dứt lời bị liễu phùng cắt một cái phi xin phá vỡ ra bảo cắm vào hai hàng trong xương xưởng xoắn nát nội tạng cùng hết thẻ sinh cơ liễu phùng cắt cũng không chiếm được tiện nghi chậm bị cao dương n được khương vù t h u cắn một cái vào bắp chân từ giữa không trung lôi kéo tới mặt đất trên chiến trường song phương đã có thể trực quan cảm nhận được biến hóa cách đó không xa phía chân trời giống như h ỏ a thiêu từng mảng lớn vô phiên hiện lên sau khi xuất hiện cấp tốc nhóm lửa u a n xoắn độc ánh sáng ngũ thải b n lan như cầu v ồ n g giống như đoạt người ánh mắt xâm chiếm nguyên bản thuộc về vô phiên khu vực d ấ u ở sau đó vô n h â n nhóm n h ư không thể kịp thời tự cứu tại chỗ bị độc ánh sáng bao phủ hải quất không còn âu ngong độc trùng cổ trùng như mây đen từng đoàn từng đoàn dâng lên đôi kháng độc ánh sáng xâm nhập n h o n h a như mưa rơi v ấ lạc tại không người thao túng trạng thái như cũ đối với vũ nhân trận danh o tạo thành đại quy mô sát thương nhưng mà liêu công tử chúng ta cũng nên rút lui kịch độc không phân khác biệt bây giờ còn tại độc chết vũ nhân nhưng một khi gặp phải võ giả cũng sẽ không mọc ra con mắt đi vòng qua có thể tưởng tượng được một khi đợi đến độc ánh sáng tới gần trước mặt đám võ giả ngoại trừ số ít có giải độc bảo vật đều muốn bị độc chết tại chỗ liêu phùng các không cam tâm nhìn về phía cao dương n g ợ c hương hắn rất nhiều vũ nhân cao thủ chúng tinh cùng nguyện ở dưới như thủy triều lui về phía sau triệt hồi đã không đánh được võ giả cùng vũ nhân đều đang rút lui chu du hướng về bốn phía nhìn một chút không thấy bụi lực cũng không thấy b i ể n trù liền một t r ư ơ n g hơi khuôn mặt quen thuộc cũng gặp không được biển người như t u ô n giải tán lập tức gặp thoáng qua không chỉ có v õ giả còn có vũ nhân chu du nhìn c h ầ m c h ầ m cao dương nhược k hương một nhóm thu hồi thiết thương biến mất ở đám người chạy tư tán tới rồi nửa đêm bốn phía yên tĩnh không người âm thanh trăng sáng treo cao tại trên sườn núi cao dương nhược k hương một đoàn người lần nữa nghỉ ngơi mặc dù hôn chiến liên tục hắn thân bao lấy áo lông vẫn không n h ó n bụi trần cực kỳ hoa lệ bên cạnh hai cái vũ nhân nửa ngồi vì hắn dâng lên thức ăn và uống nước k á c vũ nhân tắc thì quay chung quanh tại bốn phía thủ h lại là độc nhân làm hỏng đại sự của ta cao dương nhược hương càng nghĩ càng tức giận lần trước vu tộc truy sát liêu p h ù n g cát mắt thấy sắp đắc thủ bị độc người lục trí cương mang thai chuyện tốt lần này vô nhân bộ lạc ồ ạt xâm phạm lấy vũ phiên ngăn cách thiên địa tứ phương lại là độc nhân môn phái lấy độc khí tiêu diệt vũ phiên nhường nguyên bản cục diện thật tốt thay đổi đồng lưu lần này song phương kịch chiến thời khắc bị vạn độc bí phượng từ phía sau tập kích vũ nhân tổn thất nặng nề bị bại mơ mơ hồ hồ nói thực lòng vũ nhân c h ư n g mắt vạn độc bí phượng chút mánh khỏe n h ọ kia nếu có cổ trì tế đàn bọn hắn có thể nhẹ hết lần này tới lần khác hai thứ này t r ọ n g khí đều phải dựa vào địa bàn thiết lập vũ nhân xâm lấn trung nguyên trình tự là công thành đoạt đất trở đến đem võ giả xua tan không còn liền đem cột mốc biên giới di chuyển đến tiền tuyến tiếp đó bộ lạc tùy theo di chuyển đột ngột từ mặt đất mọc lên từng tòa cổ trì tế đàn thế nhưng phiến chiến trường này tại võ giả địa bàn không cách nào vận dụng cổ trì tế đàn cho nên mới bị thiệt lớn trước tiên thua không vì thua đợi đến cột mốc biên giới rời đến cổ trì tế đàn ra hết ta vũ nhân binh phong thẳng vào vạn g i m đầm lầy diệt vạn độc bí phượng đánh vỡ độc khí bốt bê trùng bắt sống độc thái nhạc biến thành m cùng a nhau nhau mang o trong loại, Dương Nhược Hưng vưu vưu vương nói, bên cạnh một đám vu nhân nhóm nhau nhau ngây bọn họ đều là vu nhân bên trong quý loại, không phải mạnh vũ đại vũ hậu nhân, chính là người hợp, họ phải hậu cổ đại một đám t đều vũ vưu quý ấu là là r tuyệt thế thiết vưu này nhân tài. Bọn liễu à l ê bên n minh trong hy vọng nhất vô hạn hy thế hệ bộ lạc trẻ vô phùng cắt luân phiên đại chiến mặc dù hao tổn không thiếu đồng bạn nhưng là sát thương rất nhiều con em thế gia chiến quả t ừ n g đ ó n g c tại ệ cao đ dương được khương cổ vũ dưới vũ nhân nhóm nhao nhao ăn uống nước khôi phục đại chiến tiêu hao thể lực dưới ánh trăng vu thú nhóm phụ phục tại núi đồi các nơi hoặc ngủ say hoặc hơi hơi chập trùng từ xa nhìn lại phản phất từng tòa tính mật núi cao cao vút một bóng người ném trên mặt đất ư ớ c bộ mặc dù t h ỉ nhẹ lại không có che giấu động tĩnh ý tứ trực tiếp thẳng hướng lấy phương hướng đi tới ai một vũ nhân bỗng nhiên mở mắt nhìn ra khách không n g ờ i mà đến là lẻ loi một mình võ giả ngươi đi tìm cái chết sao bóng người tới gần nhờ ánh trăng chiếu xạ hắn lờ mờ nhận ra chu du tỉnh ngộ ra hắn lợi hại nhất binh khí là thương vũ nhân vừa mở miệng liền bị một thương phong hầu đại đoàn cục máu vọt tới trong miệng lại lời gì cũng nói không ra siêu thiết thương thu hồi thi thể phốc một tiếng vang trầm rơi xuống đất kinh động càng nhiều vũ nhân chu du cầm trong tay thiết thương cao giọng nói, nói phủ thành chu du phía trước tới khiêu chiến cao dương thị hậu nhân một thoáng thời gian mảnh này núi đổi từ trong đêm khuya thất tỉnh vũ thú nhóm thất tỉnh từng cái vũ nhân đứng lên cao dương nhược hương phản ứng đầu tiên bởi vì hắn nghe được l i ê u tên của mình nhưng mà hắn là cao dương thị hậu nhân không làm yêu cầu gì có thể khiêu chiến khắc vũ nhân cười lạnh trao phúng cùng coi thường đã đem xâm nhập nơi này phía sau lại chu du xem như một người chết cho dù là liễu phúng cát không mang theo đồng bạn cùng m ộ n khách xâm nhập bọn hắn mảnh đất này cũng là chắc chắn phải chết hạ chẳng húng chi chu du nền tảng là dân gian vó giả không phải con em thế già cũng không phải môn phái đệ tử Người vô danh người. hắn n g người danh đã giết mỗi đạt hắn cùng hỏa thổ nô thực lực không thể coi thường các ngươi a i đi trích túi đầu trước tiên hiến tặng cho ta cao dương nhược hương không có trả lời khiêu chiến của hắn quay đầu hướng về bên người v u nhân nhóm hỏi chu du thực lực tuy mạnh nhưng trong mắt hắn cũng chỉ thế thôi muốn muốn khiêu chiến bản thân hắn cũng không phải thực lực liền đầy đủ quả nhiên v u nhân nhóm phấn khởi không thôi nhao nhao chủ động mời chiến để cho ta tới nói chuyện v u nhân mập mạp n h ư cầu ngũ q u a n bị hai g ò má thịt mỡ thoa thành một đoàn hắn đứng dậy dơ hai cái đại truy hai cái đại truy chế tạo công nghệ rõ r á n g vượt qua v u nhân trình độ mặt ngoài hoa văn phức tạp một t r á i một phải hai cái đại truy trọng lượng sai sót không cao hơn một hai bước chân hắn cực nhẹ đi đường thời điểm trần xấu xí phản phất hai cái đại truy cũng là không tâm chỉ khi nào đ ộ n g thủ nhưng là lòng trời lở đất bắn ra vô cùng tự lực hu hu hu đại truy một chiếc một sâu đâm đầu vào va và chạm mà đến đem bốn phía phong thanh tia sáng đều hấp thụ đến mặt ngoài ngắn phút chốc tạo thành đen kịt một màu vặn vèo ảo rác chu du đứng núi ch trước mắt thiên địa phản phất trong nháy mắt phá thoái chỉ còn lại hai cái đại truy chiếm lấy toàn bộ không gian bên hai truyền đến v u nhân trò chuyện âm thanh sơn đà là đại vu hậu nhân kế thừa trời sinh thần lực hải nhi lúc t i ể u lấy đầu ngón tay bóp chết mãng xả mười cái hiệp đánh chết giết người này không thành vấn đề người lai bàn t ử tên là sơn đà trên thân thịt mỡ không những không phải vương hữu ngược lại tích chứa vô tận thần lực trong tay hắn đại truy cũng không phải pha phẩm mà là vu tộc lui vào bắc cành phía trước mang theo một bộ viễn cổ bình khí lưu truyền đến nay vô cùng trần quý sơn đà có đại vu huy mạch thực lực tại cổ đạo cường quân trung vị liệt lên bơi chu du thiết thương cùng đại truy giao phong chấn động đến mức cổ tay tê dại sơn đà sức mạnh b á đạo lại sâu tận xương thủy mỗi lần va chạm đều chấn động đến mức hắn hơn phân nửa thân thể khí huyết tản g ra thậm chí còn hướng trong cơ thể hắn chui vào lớn mập v u nhân một hơi vung lên đại truy đông đông đông như đập kháng thướng chu du đổ ập xuống đánh rớt thế công như mưa to gió lớn vô cùng vô tận dần dần xem cuộc chiến v u nhân nhóm cũng đã nhìn ra sơn đà dưới chân địa mặt v ư ơ n bước chu du lại một bước một cái dấu chân rõ ràng đã nhận lấy đối phương công kích hơn phân nửa lựa đạo từ trên lực lượng chu du minh lộ ra yếu hơn sơn đà thất bại đang ở trước mắt. o n g long long mũi thương múa làm mây đen không ngừng đập đụng đập t r ọ n sơn đà một truy rơi đập chu du bắn một phát đánh trả đầu búa cùng mũi thương lóe ra văng lửa khắp nơi đột nhiên sơn đà ả đ ố n g nhiên hấp khí q u a n thân thịt mỡ trong nháy mắt kéo căng thành cơ bắp đại truy vung lên lúc minh lộ ra lực đạo so với lúc trước tăng vọt gấp m ộ ư ơ i hắn đây là vận dụng bí quyết lúc này phát động tám lần khí huyết tràn vào hai tay rót vào thiết thương đại truy cùng thiết thương bỗng nhiên đụng nhau một chỗ như đại hải vô lượng chấn động lực phá hoại vào tới chu du khí huyết chi lực chưa phun ra lướt vào đã mơ hồ có giải tán dấu、hiệu. t a m trong a m lực vô cùng vô tận chu du núi thương khen run ánh mắt nhìn đã cùng đại truy đụng vào nhau cuốn manh chấn động tự lực đánh tan núi thương sức mạnh như n g một chồng k i ế n lực sau này còn có hai chồng tam điệp thậm chí vô số chồng liên tục không ngừng lực mới đinh đinh đinh thiết thương không ngừng nhảy lên la rơi xuống hung á c đâm đại truy mặt ngoài đinh phải văng lửa khắp nơi mới đầu sơn đ ả ỉ vào thần lực vĩnh viễn không khô cạn đại truy ngang ngược hướng phía trước đụng đem chu du bức bách phải liên tiếp lui về phía sau thiết thương mặc dù sắp bén lại bị đại truy ngăn trở không những không thể công kích ngược lại biến thành bị động phòng ngự cục diện nhưng dần dần thiết thương vọt tới lực đạo giả dích không dứt đánh tan cũng một đạo còn có mười đạo tại kiên chỉ bền bị tiến công dưới sơn đà trời sinh thần lực cũng có chống đỡ không được dấu hiệu giống sơn đà trong tiếng giống giận dữ trên thân cuối cùng một tia thịt mỡ phân giải hầu như không còn tham lang vô tận d i ệ t sát cựu địch hai cái đại truy bông n h n vén thế mà hợp tác một đoàn hướng xuống m a n h liệt đẻ chu du dưới người cánh đồng bình bình tĩnh hướng xuống lõm thế mà bị hắn dùng đại truy đắp đất ép chặt rồi ba tử mười cái hiệp qua lâu rồi bây giờ đến p h í ta chu du trong tiếng hét vang thân ảnh bỗng nhiên co g ụ c lại lộ ra siêu phảm thoát tục k h n h công sơn đà thấy hoa mắt khi nhìn đến chu du lúc đối phương đã thi triển đạp vũ đăng thiên bộ thăng đến hướng trên đỉnh đầu ban tử ta một thương này người chống đỡ được sao chu du hai tay gân cốt phát lực đâm ra thiết thương lúc giống như xúc thế đã lâu tên nọ lại nhanh lại mánh liệt đâm ra lúc một khỏa điểm đèn chờ bao phụ tại sơn đà đỉnh đầu đã trải ra thành đông nghịt một mảng lớn mây tạo thành mây đen hạt tròn là chu du một hơi đâm ra trăm ngàn phía dưới hình thành ngẫu nhiên điểm mỗi một cái đều là đ o ạ t mệnh thương tâm không tốt nhanh đi cứu sơn đà có vô nhân tâm kinh đảm hàn phát giác được không ổn luyện vội vàng gọi gần trước đồng bạn nhưng mà không còn kịp rồi Chu h Du một t ư ơ n g đà ngực h h như thiềm a n điện, luận ư i cơ n nào, trận g bắt nhìn chỉ đi, c kẹp lấy mũi thương hai tay đi cầm xuống thân càng làm muốn cùng hắn đồng quy vô tận nằm mơ giữa ban ngày chu du huy động hát vân thương thế hời hợt ở giữa mảng lớn mây đen bao phủ sơn đà toàn thân trong nháy mắt vang lên vô số phía dưới phốc phốc cơm thanh trở đến mây đen tan hết sơn đà đã bị đâm thành một đống thịt người lai sen lúc này nhúng tay v u nhân đầu ngón tay mới miễn cưỡng đụng tới Chu du g ó cáo thanh phong được h ở i thiết thương lôi kéo mây đen ở giữa bàn tay hắn lực đạo bắn ra trực tiếp đem cả bàn tay nổ nát b ấy sơn đà vừa chết v u nhân nhóm cũng không giảng cứu cái gì đơn đà độc đấu rồi thế muốn để Chu du triệt để lưu lại soan soạn từng cái v u nhân vọt tới chiến trường tham dự đối với Chu du vệ công lên trụ du một thương chọn trúng một mụm thiết truy phát lực đem h ắ n chọn đến giữa không chúng hướng về mấy cái phi tốc đến gần vu nhân vũ nhân nhóm biết đại truy lợi hại nao nhao nghiêng người tránh hình ra lại nghe được g á o thét của phòng chu du đã bay đến không trung quan sát bọn hắn vu của ta thú bay được để cho ta đi làm hắn ta cổ trùng có cánh có thể lên trời xuống đất sâu vào nước lửa nhường hắn chạy trốn k h ô n g cửa lập tức có mấy vị vu nhân khu động vũ thú vũ thú t r ù n g loại rất nhiều có dưới nách lớn lên cánh thịt chớp mấy lần chậm rãi lên cao cũng có giáp sắc có tối như mực cửa hàng phun ra nuốt vào không khí thế mà điều khiển tuân ra hướng lên không trung trong nháy mắt đỉnh đầu không trung từng cái vũ nhân cưỡi vũ thú vây quanh chu du bốn phương tám hướng bên hai nhỏ xíu phi trùng phốc cánh âm thanh đột nhiên biến thành bén nhọn chói thai teo to đây là âm ba công kích sát vũ chiến bảo cùng nhẫn giáp cũng vô pháp phòng ngự trực tiếp chấn động đến mức hắn hai lô thai đổ máu trường thương như mây đen bốn phía phàm là có người chúng tới gần đều bị sắc bén muối thương đánh lui những người này ít nhất cũng là loại trung cấp võ sư tiêu chuẩn xuất thủ vừa ngoan vừa chuẩn phối hợp lẫn nhau ở giữa giống như cự đại ma bản tiêu hao hắn khí huyết hủy hoại n ụ c thể của hắn một chút đem chu t du đánh vào tuyệt cảnh cao dương nhược hương thở ra một hơi lợi hại hơn nữa lại như thế nào giá thú lâm vào vây công cũng chỉ có một con đường chết hắn nhẹ dọn hướng một bên vu người nói nói đem trường thương của hắn lưu lại ta thích cái này chiến lợi phẩm Tấu chương song, chương 506. tuyệt cảnh xoay người chi trật、chiến. chương chương cảnh xoay người chi chi người song, xoay thấy đấy thời khắc không xa l ụ c thân x é rách huyết cốt như đốt tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt gia nhập vào chiến trường v u nhân càng ngày càng nhiều từ giữa nhìn ra phía ngoài lại không nhìn thấy phần cối song quyền nan địch tứ thủ mãnh hổ cũng sợ bậy khỉ chu du hắc vân thương chiêu thức không rơi vào thế hạ phòng vô luận ai tới đều đối chọi gây gắt có qua có lại vô u t h u có ũ thu cắn xé một thương xuyên thủng bay cổ đột kích b ắ n loạn đánh ta n càng là lấy đạc vũ đăng thiên bộ phối hợp sắt vũ chiến bảo tùy ý lướt đi lấy linh hoạt đấu pháp kéo dài chiến tuyến vũ nhân mặc dù chiếm giữ nhân số ưu thế nhưng mỗi lần giao thủ không cao hơn m ộ ư ơ i người ngẫu nhiên có quái dị cổ trùng đánh lén đều bị nhuễn y giáp từng việc ngăn lại trên thân đại vết thương nhỏ không ngừng nhưng cũng đã không chảy máu rồi vết thương trí mạng một chỗ cũng không tình huống vô cùng lạc quan nhưng thân thể vận chuyển đã đạt đến cực hạn lợi hại hơn nữa máy móc cũng không thể đ ẩ y phụ tại vận hành mà không ngừng nghỉ thống chi thân thể máu thịt người sống chu du khí huyết trọng lượng khác hẳn với thường nhân điểm này liền vũ nhân nhóm đều kinh t h ắ n không thôi lấy sơ cấp vũ sư cảnh giới gánh vác nhiều như vậy chúng cấp võ sư chính là trí cao cấp võ sư thay nhau tiến công nhưng mà khí huyết tiêu hao phía dưới thân thể gân xương r a thịt sốt ruột chờ kịch ấm lên đã tiếp cận cực hạn chu du hô hấp nóng bỏng ước chừng có năm mươi sáu mươi độ thể nội trầm tích đại lượng nhiệt khí không chỗ phát tiết t h i ê u đến nào hắn mơ hồ võ sư thân thể cường hãn nhưng cũng không thể tiếp nhận kéo dài ấm lên một khi từng đốt đầu chỉ sợ tại chỗ tại chỗ tự tiêu h tiếp tục như vậy nữa vũ nhân có thể tươi sống mài chết hắn chu du ru r ộ i ra một đầu ngón tay hướng về ngực đâm một cái băng thủy chỉ sức mạnh xuyên qua lồng ngực trong nháy mắt hắn nhớ lại oán hỏa phân thân cái kia kỳ lạ một cảnh mỹ hảo lại thất vọng mất mát tại khô nóng cùng trong mê loạn gương mặt mơ hồ không do nữ tử ôn nhu đẩy ra t ó c dài đối với hắn chậm rã ép xuống một cái giật mình phát động chu du băng thủy chỉ xương hoa rơi ở ngực còn đến hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại chu du đột nhiên minh bạch trận tiêm ngộng cảnh là chân thật tồn tại vì hắn rút ra hoán hỏa đồng thời lưu lại âm dương hòa hải ý cảnh trong giấc ngộng nữ tử tựa như là biết người nào đó hô hô hô hắn tâm khẩu kịch liệt chấn động âm dương hòa hải ý cảnh bắt đầu phát động băng thủy chỉ hàn khí lôi kéo thể nội khô nóng vận chuyển nhiệt độ cơ thể bắt đầu cấp tốc giảm xuống chu du tỉnh táo lại quan sát tự thân trạng thái nguyên bản tích góp bảy khỏa huyền tâm khô kiệt thấy đ ấ y b ắ p thị toàn thân gân cốt đau nhức đây là dài thời gian vận động dữ dội mà sinh ra mệt nhọc dấu hiệu lại tiếp tục kéo dài nhục thân liền sẽ sụp đổ nước động xuất hiện cùng ám thương ẩn n ớ c bốn phía v u nhân nhóm kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên từng cái gia nhập vào chiến trường t h ề muốn bắt lại chu du nhiều người vây công như vậy cái sơ cấp võ sư chuyến ra phía sau là vô cùng nhục nhã từ mới vừa đến bây giờ bị đánh giết đâu chỉ sơn đà một người kẻ thụ thương càng là khó mà tính toán cao dương nhược hương vì chu du hung hán động dùng quả quyết hạ lệnh không cần bắt sống giết、hán. nhân tài như vậy như bị thế gia trọng dụng sau này đem là bọn hắn vô nhân tai nạn nhất thiết phải sớm diệt s á t từng cái công kích trí mạng rơi vào trên người mặc dù cách chiến bảo cùng n h ậ n giáp xuyên thấu qua hai t ầ n g phòng ngự lực công kích đi qua tần số cao đại cường độ tích lũy va chạm ra trải rộng ngực bụng dưới cùng sau lưng máu ứ động tích huyết chu du hơi hoạt động tứ chi đau như k i m đâm phản phất m ặ c một bộ vô số cương châm đan thành quần áo không sai bề lắm chu du nhấc lên một hơi cuối cùng xa xa hướng về cao dương nhược hương phương hướng gọi nói cao dương nhược hương ta một thương này ngươi có thể chịu được sao một thời gian chung quanh vô nhân đều đúng hắn điên cùng ch thân ở tuyệt cảnh trung tây chạy trốn vô vọng dưới tình huống vẫn nói khoác không biết ngượng khiêu chiến cao dương được hương đây là cái gì hành vi q u â n vọng để cho ta tới đánh gãy ngươi sinh cơ một vũ nhân mãnh liệt đống ngực cái mũi phun ra hai đầu bạch quang càng là phần đôi tương liên một đầu cổ trùng t r u n g quanh vũ nhân nhìn thấy bạch quang nhao nhao sợ hai t h á n g phục cổ vương ấu trùng cổ vương ấu trùng cổ vương tại vu tộc bộ lạc là gần như thần linh tồn tại kèm theo chủ nhân lớn lên có vô hạn tăng lên có thể lúc trước ngăn chặn lại bút bê chung cổ vương liền là một vị mạnh vũ đại vu yêu thích súng vật sức mạnh đã ở mạnh võ cấp độ cái này cổ vương mặc dù là sức mạnh cũng không thể khinh thường vừa ra tay nhất định nhiễm nhân mạng bạch quang đ ẳ n g không mà lên lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đâm vào trụt d u thân thể nhưng mà sơ tại cổ vương ấu trùng phát động trước chu du đã động hắn kích phát sắc vũ chiến bảo chân đạp đạp vũ đăng t i ê n bộ đem tốc độ tăng lên tới thửa bình sinh nhanh nhất c ự c hạng tay cầm t r ư ờ n g thương nhắm chặt hai mắt quanh người vũ nhân giống như không có gì chỉ thấy mục tiêu c a o dương ư ợ c hương chờ hắn đâm ra một thương lúc lại không phân biệt được đến tột cùng là hai cánh tay hắn đâm ra thiết thương vẫn là thiết thương lôi kéo hai cánh tay hắn người thương hòa là một thể không căn cứ dâng lên đại đoàn mây đen. Phản、phất ả n p h nước bùn bên trong nở rộ hát liên thần bí tính mỹ vũ nhân nhóm hoảng sợ không thôi tuyệt đối không thể để cho chu du quấy nhiều đến cao dương nhược hương thậm chí nhường hắn tới gần cũng không thể từng đạo bóng người giao thoa bay nào lại bị mây đen đ ung dung tránh ra bay đi tốc độ như chậm còn cấp bách xuyên thẳng qua ở một cái cái tức giận vũ nhân gào thét vu thú khe hở bên trong d ầ m dạp c h ẳ n g chịt cổ trùng bay nhóm cũng bị mây đen vút qua không có thể ngăn cản hắn một chút đều vội cái gì hắn đây là khí huyết khô kiệt hồi quan phản chiếu liều chết lưu cái danh tiếng cao dương nhược hương trầm giọng nói, nói các ngươi thật sự cho rằng ta liền một cái dầu hết đèn t ắ t sơ cấp võ sư cũng không đối phó được t r u n g quanh vô nhân nhóm không dám nói t i ế p nữa thôi được ngươi có thể chết ở dưới tay ta chu du đ ạ i danh chắc chắn chuyển khắp bắc miền châu ngươi thân bằng cố hữu sẽ lấy ngươi vẹn vang cao dương nhược khương từ sau phía sau lưng rút ra một n g ụ m xương sống bộ dáng dậy đ ặ c bạch cốt kiếm cất bước tiến lên k í c h phát trên thân bí bảo thân ảnh như bay điện lướt qua ngoài ngàn mét lập tức trong số mệnh mây đen mây đen tan hết một mụn thiết thương trước tiên lộ đầu ngăn lại bạch cốt kiếm bổ xuống quy tích thiết thương phần cối giữ tại chu du trong tay hắn hướng cao dương nh Thuần thế đâm vào cao dương nhược khương ngược đình đường, như â một v à chiêu a o Dương n c Khương phòng ngự vượt qua Chu、du、không chỉ Du đất p thủ ư như ơ n này g hiệu đâm không lại tiếp tục tiến công chụp gọi hai bên trái phải vũ nhân đi cắt xuống đầu của hắn đem thiết thương lấy cho ta xem hai cái vũ nhân tiến lên vừa tới gần chu du bên cạnh đột nhiên một cỗ khí huyết từ không tới có bọc phát viễn siêu vừa rồi xoan soạt mây đen lướt qua hai cái vũ nhân đầu người bay lên giữa không t r ú n g đánh gây cái cổ huyết t u ô n ra như suối phun chu du cầm trong tay thiết thương nát vụn tại ngăn ở trước mặt miệng lớn hô hấp quả quyết cắn nát giấu ở đầu lưỡi ở dưới thiên hành kiện bí dược vừa đột phá trung cấp võ sư khí huyết lỗ hổng kinh khủng làm hắn tê cả ra đầu nhất thiết phải lập tức bổ sung tấu chương xong chương năm trăm linh bảy tuyệt cảnh đột phá trung cấp võ sư chương năm trăm linh bảy tuyệt cảnh đột phá trung cấp võ sư sơn cùng thủy tận phá rồi lại lập cái này tám chữ là chu du dưới mắt trạng thái chân thực khắc họa hắn liều mạng xông ra v u nhân trùng cây đơn thương độc mã khiêu chiến cao dương nhược khương lúc tình huống cũng đã hỏng bét tới cực điểm sức mạnh rơi vào đại cốc khí huyết chỉ còn dư một thương chi lực cao dương nhược khương nhưng là trạng thái toàn thịnh dĩ giật đái lao chờ hắn chủ động tiến lên trước đại địch trước mặt quân địch vẫn quanh bên ngoài không ai rút tay có thể xưng ơ thập tử vô sinh t u y ệ t cảnh nhưng mà chu du dứt khoát phát thân tiến lên rắn rắn chắc chắc cùng cao dương nhược h ư ơ n g liều mạng một chiều đối phương mao đầu không có đi một cây trong nháy mắt thời u qua mà gian h cho trước mắt n liên quan đối với chu du tới nói lại giống như một cái thế kỷ thiên địa ung dung thời gian trăm năm cao dương nhược k hương một kiếm xem như ngoại lực thôi phát gây nên chu du lâm vào đậy cốc trạng thái thân thể trong t h ư ớ c mắt giá thịt gân cốt nội tạng bọn người từ tịch diện trạng thái dưới nhưng g n một cô tân sinh sức Cô sinh mạnh.、Cố、lực l ợ này ngày t hôm ư ờ n hùng g tại hậu v tận huyết t không nào khí bách cách đầu, áp dưới i lộ ề ẩ nay tại thể nhục Nhưng n chỗ hôm sâu. khí huyết hao hết ngoại địch uy hiếp trạng t h á i d ư ớ i cất g i ấ u sức mạnh triệt để bạo phát thông hướng trung cấp vũ sư bình cảnh trong nháy mắt bị phá chu du một hơi trở lại đến xếp theo thiết thương đâm một phát hai khỏa lớn chừng cái đấu đầu người phóng lên trời làn da huyết nhục cùng xương cốt nội tạng trải rộng trung cấp vũ sư khí huyết tầy lễ độ dẻo nhận được tăng lên trên diện rộng vừa cực mà nhu cũng không có nghĩa là nhục thân triệt để biến mềm mại mà là vừa bên trong có mềm dai co được rắn được chu du nuốt nước bọn hòa tan thiên hành kiện bí dược dược lực bổ sung sau khi đột phá cơ thể mang tới lỗ hổng thật to hãn nguyên bản là có tám trái tim khí huyết một thân khí huyết hùng hậu có thể so với trung cấp võ sư đình phong bây giờ đột phá trung cấp võ sư về sau chống g ô n g huyền tâm cần bổ sung lỗ hổng cũng là bình thường trung cấp vũ sư tám lần thiên hành kiện địch thiên chỗ tại thời khắc này triển hiện phát huy vô cùng tinh tế bình thường bí dược bổ sung khí huyết giống như là thùng nước tại vòi nước phía dưới tiếp thủy chậm rái tích lũy từ cạn đến sâu mai đến tràn đấy nhưng mà thiên hành kiện tắc thì không khác biệt dược lực tiêu hóa về sau vào giống như đổi mới trong t r ớ c mắt một k h o ả n tâm bảy viên huyền tâm khôi phục tràn đầy trạng thái trên thân đại vết thương nhỏ mọi ứ động tích huyết không có tin tức biến mất chu du khôi phục trạng thái đ ỉ n h phong mà lại là đột phá trung cấp võ sư sau trạng thái đ ỉ n h phong lớn mật đừng nghĩ làm bị thương cao dương tránh hết ra để cho ta phong thích cổ trùng tàn hắn bốn phương tám hướng v u nhân phản ứng lại chu du không những không chết thậm chí đột phá trung cấp võ sư một thời gian uy hiếp của hắn trình độ tăng lên mười lần sơ cấp võ sư đã khó giải quyết như thế tăng lên một cảnh giới về sau chẳng phải là người cầm ta làm đá mại đao cao dương nhược hương không phải người ngu tỉnh ngộ r a chu du mục đích về sau lập tức sinh ra bị lửa phẫn nộ thật lớn mật hôm nay gọi người mất mạng hưởng dụng phần này tạo hóa cao dương nhược k hương trong tay bạch cốt kiếm vung lên huyết tế kiếm pháp d â y đặc cốt trắng hiện ra huyết quang ngang dọc lướt qua giao thoa như điện ánh sáng vây quanh chu du quanh người vợn quanh cắt chém một thời gian cực kỳ nguy hiểm khắp nơi đều là mũi kiếm cắt ra vết nước quy tích phàm là chu du chạm đến một tia nửa điểm mang theo huyết quang kiếm thuật vết tích chắc chắn xâm nhập làn ra tiêu diệt hắn huyết n ụ c tử chi hắn tướng mạo tuấn mỹ quần áo hoa lệ kiếm thuật tại vân đ vẹn vẹn từ vẹn ngoài xem ra không có người biết cho là hắn là đến từ bắc bối cảnh vũ nhân mà là thế gia quý công tử tông sư huyết mạch thiên tri tiêu tử giơ tay nhấc chân cũng là sự tự tin mạnh mẽ cùng vô địch tâm cảnh chu du nâng thương đấu với hắn chỉ chốc lát mây đen chi thế càng nhanh cùng bạch cốt kiếm âm vang giao thoa khó phân thắng bại hắn nhãn quan b ắ t phương nhìn thấy chung quanh vũ nhân riêng phần mình chiếm giữ phương vị lom lom nhìn hắn có thể tưởng tượng được một khi chu du cũng có tổn hại cao dương nhược hương tự động nhất định sẽ nên đón vũ nhân mùa lên mấy công đánh tiếp như vậy cũng không có ý nghĩa xem thương chu du đột nhiên hô to t h i ế t thương tiết tấu biến gấp rút hướng về cao dương nhược khương khỏe mắt đập tới tiểu không gian đại truyền n mặt biến chiêu vừa vội vừa nhanh một thời gian hiện tượng nguy hiểm xuất hiện t r u n g quanh một hồi hỗn loạn vũ nhân nhóm chỉ sợ cao dương nhược khương còn có siêu siêu vạch ra từng đạo t à n ảnh cường thế sắp nhập qua trong giây lát thì có bảy tám cái vũ nhân ngăn ở cao dương nhược khương trước mặt còn dư lại đều đang vây công chu du chu du tiếp theo bị một cái té ngã khoác khoác tay không cần đưa tiễn ta đi đấy sau một khắc hắn cũng không q a y đầu lại đạc đạp vũ đăng thiên bộ cảng bay cảng cao đột phá trúng cấp võ sư về sau nhục thân cường độ đề thăng rất trực quan biến hóa là cho phép phi hành độ cao tăng lên tới năm trăm mét phía trên hắn càng bay càng cao những cái k a hậu chi hậu giác vô nhân vội vàng khu động vô thú đuổi theo từng t ố t từng t ố t cổ trùng như mây xoay quanh lên cao nhưng lần này chu du quyết tâm bước ra rời đi cũng không quay đầu lại dừng lại ngươi sao có thể đ à o tẩu vô nhân nhóm phẫn nộ gào thét lớn liệu mạng sẽ rách ngược quần áo chu du giảo hoạt cực kỳ chỗ t ạ i tưởng tượng của bọn hắn mới vừa rồi còn hào tình vạn trượng khiêu chiến cao dương được ư ơ n g chỉ chớp mắt văng mọi người xuống xoay người rời đi tốc độ nhanh đến làm cho người không kịp phản ứng chu du chiến bảo phối hợp khinh công thời điểm chiến đấu sắp bén chạy chối chết thời điểm càng là theo không kịp soan soạn từng đầu vu thú bị q u o n g dưới bọn chúng liều mạng vô cánh hút vào không khí cũng vẫn là đ ổ i không kịp chu du bước chân cổ chúng liên tiếp thoát ra lại không cách nào đủ đến chu du độ cao lần lượt thế hao hết rơi xuống dưới trong chốc lát đầy trời cũng là phi trùng cùng cổ trùng hạt mưa l i ê n thấy chu du dưới ánh trăng từng bước một đặc cao giống như là đ ạ p vô hình bậu thang tràng cảnh kia thựa như ảo ngậu cao dương ngực hương h i p hai mắt từ trong ngực lấy ra làm ra một bộ cung tiễn nhánh cây không lưng trúc đầu tiễn thâu á p giống là trẻ con đồ chơi. hắn hướng về phía chu du bóng lưng dương cung bắn tên tiếng xé gió lên bóng tên biến mất ở cuối tầm mắt dưới ánh trăng chu du bóng lưng mạnh liệt địa run dậy một chút lập tức tăng thêm tốc độ biến mất ở đông đảo vụ tầm mắt của người bên trong theo hắn đi thôi cao dương nhược hương thu hồi cung tiễn thần thái bình tĩnh nhìn cũng không nhìn Chu d u phương hướng tiêu sai khí chất kéo dài phút chốc phá diệt sơn đả hai cái đại truy đ ầ u tiểu t ậ c này trước khi đi vẫn không quên mượn gió bẻ măng vừa rồi thừa dịp l ú c c h u du đem đầu đũa từ sơn đà bên cạnh thi thể mang đi chu du nằm cao dương nhược hương bí bảo làm thật lợi hại cách không trong số mệnh còn phá sắc vũ chiến bảo cùng mềm mềm giáp song trọng phòng ngự trên người hắn phòng ngự trọng điểm là thân thể tứ chi mặc dù cũng được bảo hộ cuối cùng không sánh được tim bụng dưới yếu hại xem trọng nếu như c h ú c tên bắn ở phía trước sau l ư n g q u ó n g tuyệt đối sẽ không thấy máu trung cấp vũ sư nhục thân khép lại lực trên phạm vi lớn tăng cường hơi đè ép liền không chảy máu rồi vết thương chỉ còn lại nhàn nhạt một đạo ấn tấu chương s o n g chương năm trăm linh tám vừa cực m à nhu múa truy như thảo chương năm trăm linh tám vừa cực m à nhu múa truy như thảo thí luyện hạng mục cấp sáu sao độc thân khiêu chiến cao dương nhược khương cùng v u n h â n nhóm toàn thân trở ra đã hoàn thành điểm kinh nghiệm 75.000. thí luyện hạng mục cấp sáu sao đột phá trung cấp võ sư điểm kinh nghiệm 60.000. thính danh chu du khí huyết năm nghìn hai trăm h thọ nguyên một ư ơ i một hai nghề nghiệp võ sư điểm kinh nghiệm bốn mươi bảy hai nghìn ba trăm cấp độ trung cấp võ sư h ổ hạc song hành quyền hát v ậ t hương kỹ năng h ổ hạc song hành quyền bốn bốn mươi chín chu gia quyền bốn ba đạp vũ đăng thiên bộ bốn hai mươi chín l v bốn mươi năm tỷ ba bốn mươi ba chữ triện bốn hai mươi ba đồ đằng l v ba luyện dược bốn hai mươi ba c ô đây là phiên bản đơn giản hóa đích cá nhân tình huống đem hai cái áo lóc nội dung viết ra từng điều nhìn nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều nhất là trung cấp võ sư bốn chữ lớn xem ra thật là khiến người cảnh đẹp ý vui thấy thế nào đều thích lần này đột phá không dễ rằng a Chu du hai tay m ư ờ i ngón giao nhau hơi hơi v ặ n mẹo cổ tay then chốt ngưng tụ thành một đoàn bánh p a trèo từ xương cốt gân lạc lại đến da thịt độ d ẻ o cực kỳ tốt then chốt vặn m ẹ o đến cực hạ n bên ngoài vẫn không thấy x é rách cùng bị trượt lệch cạch giòn vang hai tay m ư ờ i ngón cổ tay then chốt trở về hình dáng ban đầu tuy lúc trước luyện đ ộ c s a trường đột phá sinh ra xà biến dấu hiệu quanh thân xương cốt then chốt n h ẹ bén có thể tùy ý vặn m ẹ o biến hình nhưng da thịt gân lạc mấy người vẫn dừng lại ở sơ cấp cảnh giới võ sư cụ thể biểu hiện tại lục thân không thể làm ra quáo ra thịt băng liệt chân chính cao cấp võ sư giống như là một cái người cao su cơ thể mỗi cái bộ vị đều có thể áp suất bành trướng trải qua được d à y vỏ bây giờ chu du cũng đến trung cấp võ sư cấp độ có thể vung tay ra nghiệm chứng thân thể t ổ c h ấ t lạch cạch lạch cạch then chốt ma sát tiếng va chạm vang lên chu du đầu thay đổi trực tiếp xoay tròn một trăm tám mươi độ cái cảm hướng về phía phía sau lưng lại không có nửa điểm khó chịu cùng n g ã t h ở ngay sau đó s o n g khuỵu tay hai đầu gối xoay ngược có l ư ợ n g cả người tư thái quái dị giống như là một cái tượng gỗ linh hoạt như thế tứ chi then chốt trực tiếp tăng lên thân thể con người phạm vi hoạt động cùng vận chuyển t ự c hạn Khó t r bây giờ nghĩ lại những chiêu thức này nhất thiết phải có trung cấp vũ sư tố chất thân thể mới có thể phát huy vi lực lục trí cương thất bộ đọc xa trường lấy cái này thân thể thi triển có thể đột phá độc dao cảnh giới chu du thợ sâu tràn t h ế dơ lên trường vung ra mặc dù không có độc sát nhưng một trường này là thất bộ độc xa trường tư thế trong trước mắt cả cái cánh tay giống như thức tỉnh độc dao Thân thể quanh co kịch liệt quanh kịch co ba à n trướng, trường như thuồng luồng bài cắn xe đánh h bài xe trường o phong dao, trong n vân biến sắc, đất bằng cuốn lên củng phòng, củng phòng n g chốc sắc, độc h lát đất tại trong phong như ẩn như hiện, nắm tích khó ư uy lấy. t mà r lực đánh vào trên mặt đất lập tức toát ra to bằng bãi nước cái hố nhỏ vẹn vẹn khoa tay độc sát trường không mang theo nửa điểm độc sát sát thương liền đã suy nghĩ ra độc dao tầm thứ độc trưởng uy lực có thể thấy được trúng cấp vũ sư nhục thân tố chất cao bao nhiêu Tiếp là, chính mình đột phá đến trung cấp võ sư về sau mặc dù có thể cùng đánh một trận nhưng tuyệt không thắng được có thể ngoại nhân chỉ cho là cao dương nhược khương cùng liêu phùng cát là ủy vào ra thế cùng tổ tông nhị đại kỳ thực hai người này quyền võ thực lực cũng là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm p h ò n g đoán cẩn thận hai người bọn họ thực lực đều sánh ngang đột phá trước hận bá vương yến sơn ngoại trừ thực lực bản thân c ư ờ n g đại đeo trên người đủ loại h ỏ a mỹ bảo cụ hộ thể bảo giáp mạnh võ hộ thân phủ v v cũng liền đưa đến liêu phùng cát cùng cao dương nhược khương hai người liền xem như gặp phải mạnh võ nhất nhị trọng tiên cấp những địch nhân khác cũng có thể toàn thân trở ra còn có thể xuất thủ công kích mấy lần chiếm được mỹ danh đối thủ như vậy quá cường hãn siêu thoát đông đảo đ ỉ n h phong võ sư phía trên không thể dùng lẽ thường đối đãi chu du muốn cùng bọn hắn lực lượng ngang nhau đấu một hồi ít nhất phải đột phá đến cao cấp võ sư mới có năm chắc lần này độc thân đi khiêu chiến cao dương nhược hương hắn cũng không phải là l ô mãng cử chỉ mà là tìm đường sống trong chỗ chết cao dương nhược hương tự trọng thân phận chắc chắn sẽ không trực tiếp đứng ra bên cạnh hắn đông đảo vũ nhân cao thủ đã đủ c h ú du uống ở bình sự tính phát triển quả thật như chu du trước đó dự liệu đồng dạng quân hùng mê công đem c h ú du đẩy vào tuyệt cảnh tuyệt cảnh thời khắc chu du giết ra khỏi trùng tây lấy dầu hết đèn tắt trạng thái khiêu chiến cao dương được hương cuối cùng bắt được cơ hội lần này thu hoạch to lớn khiến cho chu du phi thường hài lòng hắn thậm chí có thể nói ngoa trận chiến này thu hoạch lớn nhất là hận bá vương yến sơn từ cao cấp võ sư đột phá đến mạnh võ cảnh giới người thứ hai chính là hắn chu du chu du bởi vì quyền công đặc điểm đột phá cảnh giới so người khác càng thêm gian nan nhưng sau khi đột phá thu hoạch cũng là không gì s á n h kịp phỏng đoán cẩn thận chu du đột phá đến trung cấp vũ sư độ khó thả trên người, người khác đột phá đến cao cấp võ sư cũng đủ ngoại trừ cảnh giới đột phá bên ngoài chu du từ cơ ngạo bị nang lấy ra hai cái đại truy đây là hắn thừa dịp loạn rời đi thuận đi chiến lợi phẩm lúc trước hai phe g i ằ n g co tạo thành ước định mà thành quy tắc người chiến bại thi thể từ phe mình thu liễm liên đối lấy gì vật cũng bị lấy đi người thắng trận không có chiến lợi phẩm đành phải hư danh mấy người chu du cùng đại bộ đội tàn ra độc thân tìm được cao dương nhược k hương đồng thời khiêu chiến chi t r u n g quanh cũng là vô nhân nhìn chằm chằm càng không khả năng đang vây công phía dưới nhạc thi liếm bao cái này hai cái đại truy xem xét cũng không phải là phản phẩm thiết thương đâm đã hơn nửa ngày liền vết tích đều không thủ h ạ chu du phí hết chút công phu thừa dịp loạn đem hắn thu vào cơ ngạ bị n à n g cũng là chuyến này thu hoạch thứ hai tuốt truy chu du hai tay g i a o kéo hai cái đại truy mua đến hổ hổ sinh phong vô luận là trọng lượng tay vẫn cảm giác cũng là cao cấp nhất cấp bậc hắn vừa tiếp xúc binh khí pháp chính là hổ đầu chủ y một mực dùng bạch cốt chủ ý thi triển bay truy chiến quả t ừ n g đống xương đầu làm bay truy bị giới hạn chất liệu tổn hại phía sau cũng vô pháp chữa trị về sau chu du sẽ thấy chưa bao giờ dùng qua thuận tay truy rồi cho tới bây giờ được hai cái đại truy cảm giác quen thuộc đã trở về dùng như thế nào đều cảm thấy thuận tay hu hu hu đại truy pha không động tĩnh như n g ạ hổ âu nhất có khuất phục lòng người ma lực chu du trong tay đại truy vung vẩy càng nhanh cước bộ lại ổn mà có tiết tấu dưới chân điểm bụi xấu xí một thời gian khắp nơi phía dưới khắp nơi đều là thân ảnh của hán hai cái đại truy vờn quanh bốn phía cả công lẫn thủ bên trong một hơi m u ố i trên trăm lần bốn phía cuốn lên cùng phong l o ạ n trần ánh mắt khó hiểu chu du đ ỗ n g nhiên hét lớn một tiếng tay phải đại truy bay ra rõ ràng là lấy tay tiệt chiêu bay truy đại truy như lưu tinh truy lạc ở giữa phía trước một tòa tiểu sơn ngọn núi trực tiếp bị lập mở tôn ra đại bò nôi đầu tiên là vỡ thành khối lớn. Thối l ớ nơi lại lốt đi vỡ thành hòn đá nhỏ, lốt bốt đi đầy đất, tấu hòn nhỏ, h đá đầy bốp c ư n song, chương g này h thư. Chương 509, hóa sinh vạn diệu thư đóng lửa thiếu đốt, than hạt cùng ánh vạn vạn đóng cùng ngút dựng lên. Nơi n diệu diệu trời đốt, lửa lửa là rừng cây cái khắc cản gió chỗ lục trí cương quân thanh một đoàn cảm thụ cốt tùy chỗ sâu sức sống đang nhảy nhót phong thanh mang đến cách đó không xa tiếng kêu t h ẳ n g thiết độc vô dược tại khảo vấn vô nhân tù binh nguyên bản mời hắn cùng nhau hưởng thụ bị tự tuyệt chủ thể sau khi đột phá cảnh giới mặc dù không có thể đồng bộ nhưng trung cấp vũ sư nhục thân khí huyết cùng lực lượng huyền bí đều hiện lên hiện ở trước mặt hắn xem như lục trí cương đệ nhất áo lót tư duy đồng bộ ký ức c u n g hưởng cũng đã nhận được lần này đột phá tuyệt đại đa số chỗ tốt lục trí cương bây giờ là độc mãn g cảnh giới muốn đột phá mối độc nhất thiết phải quán thông nhục thân trí lực đột phá trung cấp võ sư vạn độc bí phường ở bên trong cơ bản tuân thủ nhược nhục cường thực quy tắc sơ cấp võ sư chính là làm việc vật tầng dưới chót độc vô dược là của hắn dẫn tiếng người phương pháp so với hắn quen hơn nằm trong tay kim tiền hạt cái này ổ độc nhất vô nhị độc trùng nếu không phải bị cửa thành vệ g i m giữ sớm đã đột phá trung cấp võ sư bây giờ mặc dù vượt mục mà ra lại bỏ lỡ cơ hội một lát sau đ ộ c vô dược ngồi ở đống lửa một bên khác nhuốm máu hai tay ghi chép vừa rồi tra hỏi khẩu cung trí cưng nha dạng này cũng không thành hóa sinh vạn diệu thư là tác phẩm vĩ đại những thứ này vô nhân hoặc nhiều hoặc ít sẽ một đôi lời nhưng muốn kiếm đủ nhưng không dễ dàng hắn ghi chép sách nhỏ đã tích toàn thật giày một chồng nhưng nội dung lại lộn xộn giải rác không thành hệ thống nhưng là cùng hắn ở trung lâu liền biết người anh em này đối người mình coi như không tệ kể, kể từ nhập môn đến nay đối với hắn chiếu cố có thừa bằng không tại vạn độc bí phường chỗ như vậy lục trí cưng cũng sẽ không có thể thuận lợi chống đỡ đến bây giờ phải biết minh mông đầm lầy độc trùng khắp nơi trên đất không một chỗ không phải chỗ trôn xương vạn độc bí phường đệ tử thành viên thí nghiệm độc luyện trưởng là chuyện thường ngày thường xuyên có địa vị cao hơn sư huynh bức bách sư đệ tìm tòi hiểm cảnh xông vào kinh khủng độc trùng sao huyện lại hoặc là thí nghiệm mới tinh phối hợp kịch độc mỗi ngày đều có đệ tử chết bất đắc kỳ từ bỏ mình đủ loại kiểu d á n g thảm không nỡ nhìn thi thể khiêng đi ra đánh chúng xử lý lục trí cương nếu không có độc vô dược c h i ế u cố mặc dù có lòng tin sống sót tuyệt sẽ không giống như bây giờ vậy nhẹ nhõm độc quên ca thực sự không được nhờ bắt mấy cái lính chắc là có thể k i ế đủ không dễ dàng như vậy độc vô dược than nhẹ nói lần này xâm lấn mãi bộ lạc đều p hai â n h ó s ngày trước u thư bọn hắn liền gặp phải một cái dùng cốt tiên vô nhân điều động ba loại cổ trùng đem độc vô dược cùng lục trí cương đánh chật vật không chịu nổi hy sinh hơn phân nửa kim tiền hạt mới thoát thân độc vô dược thở dài nếu như làm thịt lão đệ vẫn còn ba người chúng ta liên thủ chắc chắn so bây giờ cắt lớn đáng tiếc trong miệng hắn làm thịt lao đệ là lục trí cương tại phủ thành đánh chết giết biển bất trị cũng là một tiếng xấu chiều đ ậ c v õ lục trí cương nghe trong lòng hoảng hốt lập tức tự an u ổ i mình người là chu du đánh chết cùng hắn lục trí cương không quan hệ phủ thành chu du giết ta làm thịt lao đệ làm hỏng đại sự của ta nghe nói hắn còn cùng ngươi có t h ù cũ độc vô dược hung hăng nói nói, chờ ta rút cái thời gian hạ độc chết cả nhà của hắn báo thù cho huynh đệ tuyết hận ách lao huynh quá giả nghĩa khí ta sẽ không cám ơn ngươi lục trí cương dợ khóc dợi mở miệng nói sang chuyện khác lão ca cho ta xem một chút đồ đẳng ta hiểu sơ một chút cái gì vũ nhân b ù a vẽ quỷ ngươi cũng hiểu đ ộ c vô dược tấm tắc lấy làm kỳ lạ không có là tốt mảy may hoài nghi đem sách nhỏ đưa cho lục trí cương lục trí cương nhẹ nhõm giải thích trước đây ít năm ta vì thu thập kịch độc đi tới bắc cảnh ngoài ý muốn gặp được vu tộc vây công tôn dương thành lúc đó bị vô nhân một đường truy sát làm thị không ít vô nhân dần dần phát g i á c những thứ này vô trên thân người cũng có đồ đằng hình xăm đánh bậy đánh bạ nghiên cứu không thiếu ví dụ hàn c u ố ý tại độc vô dược trước mặt nhắc đến bắc cảnh chuyến đi kỹ càng đến thời gian địa điểm chính là vì ngày sau làm nền chu du cùng lục trí cương hoạt động quỹ tích hoàn toàn khác biệt cùng một thời gian xuất hiện tại khác bi không có người sẽ c h o là hai bọn hắn là cùng một người sách nhỏ dùng giấy dầu đóng sách mà thành xen lẫn mấy chương mới lột ra người chính là vu trên người đồ đằng ngoài ra còn có độc vô dược ghi chép văn tự cực nhỏ chữ nhỏ cực kỳ tinh tế phản phất máy đánh chữ đánh ra độc lao h u y n h ngươi tay này chữ khó lường lục trí cương từ đáy lòng tán dương đâu có đâu có lao ca năm đó ta cũng là anh tuấn lỗi lạc một nho nhã thư sinh lại bị độc phụ h ã m hại thủy dùng chết giả bất đắc di đưa vào độc võ tri đạo chuyện cũng một lời khó nói hết nha độc vô dược rõ ràng không muốn lại đề cập qua đi nói cho lục trí cương từ từ xem giúp ta t r a lậu bổ khuyết đống lửa thiêu đốt trong t h ổ i lượng nước thiêu đến tất lột b ả c hưởng một lát sau d ọ n lục trí cương vang lên độc lao hình như thế như vậy ân có thể trả lại như cũ ra một bộ phận nội dung người xem một chút cái này bên trong nói đúng lắm vũ nhân cho rằng độc đối với độc trùng cổ trùng tới nói giống như chúng ta võ giả khí huyết cổ trùng điều khiển kịp độc thí dụ như chúng ta vận chuyển n ắ m khí huyết đạo lý giống nhau độc công quyền võ chính là lấy cổ trùng độc rèn luyện ta độc vó khí huyết đưa đến hỗ trợ lẫn nhau tác dụng đ ộ trong, trong bóng tối chuyển vạn i tới một lạ lâm âm thanh người trung nguyên tộc quả chân nhân mới xuất hiện lớp lớp thế mà vẹn vẹn ngắn ngủi tiếp xúc liền có thể hiểu rõ vu tộc hóa sinh vạn diệu thư căn cơ sở tại đang khi nói chuyện người tới trong bóng đêm lộ diện ta là vu la diệp các ngươi cần phải nghe qua tên của ta độc vô dược sắc mặt soát một chút biến vô cùng khó coi như thế nào chưa từng nghe qua vu nhân thiên kiêu đứng đầu thập kiệt thiên kiêu lấy vu la diệp cầm đầu lui về phía sau đệ nhị thậm chí tên thứ mười thực lực hiện lên sườn đồi thức ngã xuống phỏng đoán cẩn thận một cái vu la diệp có thể đánh bao còn dư lại thập kiệt thiên kiêu thực lực của hắn là công nhận vũ sư trần nhà ai có thể nghĩ tới giã ngoại hoa vu có thể gặp phải kinh khủng như vậy đối thủ tấu trương xong chương năm trăm mười dội thiên phú quý đã được chương năm trăm mười dội thiên phú quý đã được、ừ. trong bóng tôi tiếng xé gió lên một vật phá có phân lượng xoay tròn bay tới độc vô dược vượt lên trước nửa bước đưa tay đầy khí huyết tay không càng trở nên xanh xám hóa thành bọ cặp cái kéo bộ dáng kẹp lấy bay tới vật thể đây là hắn độc môn quyền công cựu tiết bọ cặp hình quyền cùng thất bộ độc sa trưởng đ huyết, song song là xà bọ cặp song tuyệt Thi triển một ô khối cổ phát trên tầm đá trải rộng to to nhỏ nhỏ chẳng trịt văn tự đồ đằng tăng thương cổ phát chi khí đập vào mặt bên hai truyền đến vua la diệp âm thanh ngươi đọc được đồ đằng không có người so ngươi càng biết hàng nói cho ngươi đồng bạn đây là cái gì lục trí cương không có trả lời hắn càng ngày càng trầm mặc nhìn xem trên tấm đá ghi chép nội dung thật lâu bất động độc vô dược xem t r ư ớ c vu la diệp lại nhìn lục trí cương trong lòng biết khối này phiến đá không phải bình thường chi vật rất lâu lục trí cương thở ra một hơi độc lao huynh này thiên đại phú quý ngươi ta sợ là không t i ế p nổi cái gì không đợi độc vô dược đặt câu hỏi lục trí cương hai tay nâng lên phiến đá như ta đoán không sai vật này chính là h ó a sinh vạn d i ệ u thư một bộ phận độc vô dược cả kinh trái tim đột như ngừng lập tức nhẹ nhàng thở ra ngươi về sau nói chuyện đ ư n g tùy tiện dấu chấm nhìn về phía phiến đá ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng không biết bao nhiêu lần mặc dù là không c h ọ n vẹn hóa thân vạn diệu thư hắn giá trị cũng là kinh thiên động địa cấp bậc lần này nhiệm vụ xuất phát trước độc thái nhạc nói rõ cái nào bên trong đ ổ dâng lên hóa sinh vạn diệu thư hắn chính là hạ nhiệm vạn độc bí phường chủ nhân ngụ ý hóa sinh vạn diệu thư có thể quyết định độc thái nhạc người thừa kế khó trách lục trí cương nói thiên đại phú quý không tiếp nổi nhưng nếu như phúc mãn l u ô n biết rồi giết người diệt khẩu hủy thi diện tích phần món ăn liền đợi đến hắn và độc vô dược hai người Cơ trước duyên đang ở trước mắt, lại vũ la diệp người cương gì? là Lục có ý trí đạo ộ một t vật, nhiên người nhiên nhân hỏi. Haha, cái quả là dù nhiên nói nói các ngươi vừa rồi lo được lo mất bộ dáng ta đều thấy được bây giờ nói rõ không cần thiết bởi vì này khối phiến đá còn không phải là của các ngươi đồ vật đột nhiên hắn dương một tay lên đ ỗ n g nhiên đụng vào hai người trước mặt nhẹ nhõm đem phiến đá thu hồi xoàn soạt mấy bước hồi quy nguyên vị toàn bộ quá trình không cao hơn ba cái hô hấp trong chấp mắt kết thúc lợi hại lục trí cương cùng độc vô dược đối mặt hai mắt đối phương nếu là hạ độc thủ lúc này bọn hắn đã chết vu la diệp nắm vớt phiến đá thứ này dùng các ngươi xưng hô cần phải gọi là nhập đội hả nhập đội t h ự c không dám dâu dếm ta tổ tiên là đảo vong đến bắc cảnh nhân sĩ trung nguyên vẫn nghị quay về quê quán lần này vu t à cổ h ạ xâm phạm tìm cho ta tới rồi cơ hội độc vô dược nhắc nhở hắn nhưng ngươi là vô nhân thoát ly vu tộc đi đến chỗ nào cũng vô pháp an thân ta tự có biện pháp việc cấp bách muốn mời bản địa môn phái tránh ra một con đường cho ta thông qua bắc h u y ề n châu tiến vào trung nguyên nội địa ta biết các ngươi có cái thuyết pháp không phải tộc ta trong lòng á g t nghĩ khác nhưng trên người của ta có một nửa người trung nguyên tộc huyết ta giống như các ngươi nhớ nhà muốn bay túi đầu mộ tổ tìm kiếm tổ t i ê n căn hắn r ơ lên trong tay phiến đá vì thế ta không có tiếc trộm tới trong bộ lạc một khối phiến đá phía trên này ghi chép hóa sinh vạn diệu thư là nguyên bản không phải là các ngươi cha hỏi ra việc nhỏ không đáng kể chuyện này đi qua ta chính là vu tộc truy nã phản đồ phiến đá chính là t a nhập đội n g h e xong lời nói này chu du cùng độc vô dược hai mặt tương đối tin hay là không tin theo lý thuyết lấy vu la diệp thực lực giết bọn họ hai người không cần tốn nhiều sức không cần thiết trêu đ ù a cái gì quỷ kế thật muốn làm cái gì giả đầu nhập vào thật nằm vùng c h ò xiếc tìm phúc mãn l u ô n chẳng phải là càng thêm thỏa đáng có lẽ hắn thực sự là muốn thoát ly vũ tộc quay về trung nguyên an thân liêu mạng lục trí cương quả quyết gật đầu chuyện này chúng ta tiếp xuống độc lao hinh cầu phú quý trong nguy hiểm chúng ta đụng một cái kẻ không thành vong dù sao cũng tốt hơn một ngày kêu biến thành độc trùng mồi ăn nghe được câu này đ ộ c vô dược cũng hạ quyết tâm lúc trước lo được lo mất thật không phải phú quý rơi đến trên đầu có thể hay không đỡ được cũng nên đưa tay thử xem mới biết được hai người đứng s n g vai hướng vu la diệp nói nói chúng ta lập tức về núi bẩm báo lao tổ có thể đáp ứng hay không đều xem hắn một ý niệm vu la diệp lựa chọn đối tượng giao dịch là vạn độc bí p h ư ờ n g bởi vì hóa sinh vạn diệu thư mặc dù chân quý lại khó mà đả động môn phái khác chỉ có độc thái nhạc môn hạ chuyên nghiệp của một là cao nhất đối tượng giao dịch lục trí cương nhận định độc thái nhạc nhất định sẽ đáp ứng thả một hai cái v u nhân quá cảnh có thể có được nguyên bản hóa sinh vạn diệu thư con nào có một bộ phận cũng là kiếm lợi、lớn. chờ một chút các ngươi đã quên một kiện đồ vật hai người vừa xoay người muốn đi liền bị gọi lại một vật xoay tròn lấy rơi vào trong tay chính là vừa rồi khối đá kia thấm muốn thuyết phục quý môn tổ sư không có gì so vật này thích hợp hơn mang đi đi độc vô dược khó có thể lý giải được ngươi không sợ chúng ta thủ hạ đồ vật không làm việc đây không lo lắng vu la diệp đ ạ m nhiên nói nói, các người d á m c a n đảm trái với đều i ước ta chắc chắn b ổ i giết được chân trời góc biển nếu như láo tổ hắn vậy ta liệu mạng vừa chết cũng phải đánh vào quý môn phái nội địa tìm độc thái nhạc lấy một cái công đạo vu la diệp lúc nói chuyện ngữ khí bình tĩnh giống như với hắn mà nói khiêu chiến một vị mạnh võ độc tôn liền cùng uống nước giống như nhẹ nhõm bình thường một thời gian hai trong lòng người sinh ra không gì kiên kỵ bốn chữ này sau khi rời đi độc vô dược ngự a khí trầm trọng vũ la diệp không mạnh khỏe hào tâm trong kế hoạch của hắn vật này là mùi nhử ngươi cùng ta cũng là mùi nhử ta dẫn ngươi đi xem qua nông trường một khối máu dầm dề thịt tươi nem xuống vạn trùng thèm nhỏ rãi lũ lượt mà tới có thể một miếng thịt rõ ràng ăn không no nhiều như vậy độc trùng chém giết tranh đoạt rất nhiều độc trùng hài cốt không còn luôn vì những thứ khác độc trùng đồ ăn bây giờ khối này phiến đá là thịt tươi người ta không muốn luân vì những đồng môn khác đ i ậ p tâm nhất thiết phải hăng hái tự cứu vu la diệp nhìn xem hai người bóng lưng sau khi biến mất bên cạnh đi tới từng bóng người trong đó cùng đ ô n g nhiên có mẫu tư quy lão đại ngươi nhận đúng hai người kia mẫu tư quy hỏi khác vu nhân giữ im lặng nhưng nếu có quen thuộc đồng tộc gặp mặt nhất định nhận ra những người này cũng là hôn huyết hậu đại nơi nào có hai người ta chỉ thấy một người vu la diệp lắc đầu nói nói, liền một cái lục trí cương m à thôi tấu chương s o n g chương năm trăm mười một v ạ mặt huynh đệ bất hòa chương năm trăm mười một v ạ mặt huynh đệ bất hòa có cây gãy mặt đất cháy khô trong gió mang theo k ị c h độc những nơi đi qua thú nhỏ bỏ sát nhào nhào mất mạng nhìn một cái bình nguyên vô tận bên trên hai thân ảnh đi s ó n g vai dâm đến bùn đất như bọn nước sôi trào mặc dù bọn hắn cố hết sức thu tụ k ị c h độc nhưng lỗ chân lông phát ra ti ti lũ lũ khí huyết như cũng tản ra trên không tiếp tục như vậy cũng không thành đừng nói biết gốc tích đồng m ộ n rồi khí độc lan tràn thành đường bọn vô nhân vừa nhìn liền biết chúng ta từ đường này qua nhẹ nhõm đ u ổ i kịp độc nhạn lục trí cương quái hạt độc vô dược hai người đang nhanh chóng hướng phía trước chạy tiến bọn hắn cầm tới phiến đá về sau quả quyết đạp vào trở lại đường thoát ly chiến trường trở về có thể lúc đến dễ dàng đi lúc khó khăn dọc theo đường đi lớn nhỏ tình trạng không ngừng nguyên bản xem làm con mồi vô nhân bây giờ trở thành trướng mắt đá c ả n đường tử hận không thể càng ít càng tốt hai người bọn họ không muốn h a m chiến có thể vô nhân đều biết vạn độc bí phường đánh lén sự tình đối với tất cả độc võ hận nghiến răng n g h i ế n lợi gặp liền liều mạng liên tiếp đánh mười m ấ y chàng thật vất vả gặp phải đ ồ n g bạn các ngươi không phải đang đuổi săn vô nhân sao như thế nào đi trở về ta hiểu được lấy tới độ tốt không muốn chơi mạng lấy ra đi người gặp có phần ngươi cũng không muốn ta tố cáo cho phúc mãn luân sư hương a độc vô dược lục trí cương cẩn thận ta hét to trách móc ra ngoài gọi các ngôi ư gà bay t r ứ ngỡ không thu hoạch được gì lời đều nói đến mức này còn có thể làm sao đâu liên thủ giết chừng m ấy nhóm đồng môn về sau lục trí cương cùng độc vô dược đều biết ma ngọc n g có tội đã không cách nào tránh khỏi rồi thậm chí đều không cần vu la diệp trắng trận tuyên dương hai người bọn họ quỹ đạo hành động minh lộ ra bại lộ người mang trọng bảo sự thật tận quản huynh đệ đồng lòng cũng biết cơ hội lần này hiếm thấy quan hệ đến tương lai có thể hay không xoay người có thể từng tràng đánh xuống hai o t người thụ n không thể tránh đ ợ c tại một chỗ bóng rừng dừng lại một chút ngồi dưới đất há mồm thở dốc độc vô dược móc ra một cái túi nước thả ở bên cạnh lấy ra da nước của mình ấm uống dùng vạn độc bí phường bên trong khắp nơi cấm kỵ đầu thứ nhất chính là chờ ăn người khác đưa cho đồ ăn uống nước dù là sinh tử chi giao huyết thân cốt nhục cũng không thể ngoại lệ trên đời ví dụ nhiều lắm họa tư miệng mà vào tuyệt không phải làm người nghe kinh sợ độc vô dược thở dài huynh đệ chúng ta lần này đi đến ít nhất dày vò hơn nửa cái mạng bất quá cũng đáng trí cương chờ trở, trở về vạn độc bí phượng lao tổ luận công hành thưởng người ta tất cả có vô hạn quan g minh tiền đồ lao tổ để bạn người ta làm bên trong đồ khi đó hai ta nên cỡ nào p h o n g quang hắn nói một chút lâm vào trong tưởng tượng biểu lộ càng ngày càng say mê cái gì đại sư huynh tiểu sư thúc về sau thấy chúng ta đều phải ăn nói khép nép thống khoái chu du không nói lời nào hắn nhân cơ hội này tận lực khôi phục khí huyết chờ một lúc còn muốn lặn lội đường xa từ nơi này đến vạn độc bí p h ư ờ n g một đường thông thuận không người ngăn cản dưới tình huống còn cần mười mấy ngày thời gian hai người hai bên cùng ủng hộ nếu như không phải gặp phải quá mạnh đối thủ thì như nói vu la diệp dạng này gặp g ầ n cuối cùng có hy vọng đi đến ai ngươi vừa rồi không uống nước của ta làm như vậy không sai đáng quý cẩn thận độc vô dược d ọ n g của đột nhiên biến yếu đ ớt đứng lên nhớ năm đó ta và mấy cái huynh đệ nhập môn vạn độc bí p h ư ờ n g cũng là bởi vì không tin đầu này cấm kỵ một bữa cơm xuống ngay cả ta ở bên trong tam tính mạng người đưa xong bảy đầu nửa chỉ còn lại ta nửa cái tàn phế mệnh sống sót từ đó về sau ta liền không tín nhiệm nữa người nào người so ta lúc đầu mạnh cho dù ta mấy ngày này đối với n g ư ơ i móc tim móc phổi n g ư ơ i cũng không có buông l ò n g cảnh giác n g ư ơ i là trời sinh độc võ tài năng ta bản cũng muốn cùng ngươi cùng nhau trông coi đáng tiếc chu du càng nghe càng không thích hợp đang muốn âm thầm làm chuẩn bị đột nhiên phát giác cái lơi ư run lên cổ tay hai chân run lên lại đến cuối cùng phàm là tâm niệm khắp nơi nhưng cơ thể bộ vị không một chỗ không tê dại một cái nháy mắt hãn thân chúng kịp độc tứ chi thân thể như gỗ mục giống như không thể động đậy bên hai truyền đến giọng độc vô dụng có thể ngươi còn đánh giá thấp thủ đoạn của ta ngươi cho rằng không ăn không uống cộng thêm phòng bị cũng sẽ không trúng độc sao hắn chậm rãi đứng dậy nhặt lên túi nước ngay trước mặt chu du đổ làm bên trong thanh thủy nói thật cho ngươi biết ta hạ độc tại trước đây đưa cho ngươi b ọ cạp trứng bên trong ngươi dựa vào viên này b ọ cạp trứng đột phá cho dù là như thế nào cẩn thận cũng lưu lại vết tích mà vết tích này liền là cơ hội của ta thì ra là thế chu du hồi tưởng lại đã biết phó áo lót đột phá được võ chính là mượn nhờ b ọ cạp trứng n ở một chút hy vọng sống linh hội đến sinh cơ phụ trợ phá kính huyền bí kim tiền hạt trứng nợ về sau vốn cho rằng hết thảy vô sự không nghĩ tới còn ẩn dấu cái này sau này độc vô dược gần nhận đến nay lúc trước ở trung lâu này chưa bao giờ để cập qua chuyện này đủ thấy hắn thành phụ chi thâm tâm cơ chi hiểm chu du hai mắt nhắm lại nhìn lại ngày xưa tới trung đụng tình huống há miệng nói nói không oan hoàn toàn chính xác không oan độc vô dược vì giờ khắc này thư tình giả ý mai phục d à i như vậy thời gian có thể nói là dụng tâm sâu vô cùng c h í cương lao đệ khi trước đường đa tạ ngươi cùng ta đồng hội đồng tuyển nhưng con đường sau đó l a o ca ta muốn tự mình đi độc vô dược hai tay theo thượng chu du bạ vai ta bị độc tia phụ phản bội một đời hủy hết chờ ta học được năng lực trả thù trở về độc kia phụ quỷ xuống đất cầu xin tha thứ đáng thương biết bao người đoán một chút nhìn ta như thế nào đối đ ạ i nàng chu du nói không ra lời nhưng từ trong trí nhớ hồi tưởng lại đến m g ô i đêm khuya độc vô dược trong phòng liền truyền đến nữ tử kêu trên gào thảm âm thanh hàng đêm không ngừng tiếng kêu tê tâm liệt phế cực kỳ bi thảm chẳng lẽ vợ của độc vô dược còn sống độc vô dược từ trong ngực móc ra một chuỗi đinh đinh len k e n bằng gỗ cấu kiện tự n ủ nhớ năm đó ta vì đùa nàng vui vẻ học ngày m lại trời xuôi đất khiến ngộ nhập bách công bị truyền học được liệu hiện sư khôi lỗi cho xi nàng lúc đó còn sống bị ta xinh xinh lột ra cạo xương thay thế bên trên khôi lối đầu mối then chốt ngươi xem chính là chỗ này chút v ậ t nhỏ bảy ngày bảy đêm không ngủ không nghỉ làm việc về sau ta đem nàng chế tắc thành một bộ bất hủ không xấu đẹp khôi lỗi làm bạn với ta từ nay về sau độc phụ sẽ không thay đổi tâm cũng sẽ không trở nên giả cho dù ta giày vào nàng ngược đ ã y nàng nàng cũng sẽ không rời đi ta phản bội ta một trăm năm một vạn năm cũng sẽ không biến độc vô dược lần lượt b ó p qua chu du sương vai sương vai xanh các loại tán thưởng nói tốt gân cốt trí cương chúng ta thương lượt một chút ta chờ một lúc đưa ngươi chế tắc thành khối lỗi yên tâm huynh đệ một hồi sẽ không để cho n g ư ơ i quá đau đợi ngươi trở thành khối lỗi cho dù mang hận ý ngập trời cũng chỉ có thể thần phục với ta nghe theo hiệu lệnh lúc trước ngươi nói cố sự chính là ngươi từ bắc cảnh thoát thân cố sự rất t h ê m h a y cũng không đủ thẳng thắn cố ý ẩn giấu đi ngươi cùng liễu phùng cắt mới quen đã thân chợ hắn thoát thân tình tiết h ả o huynh đệ ngươi có đại bí mật có thể thần không biết quỷ không hay vận chuyển người sống sơ sờ, sờ chỉ là một khối phiến đá càng là dễ như chờ bàn tay ta như không nói trước ra tay liền nên là ngươi ám toàn ta độc chiến chỗ tốt rồi theo ả n thời gian trôi qua kịch độc triệt để sâu tận xương thủy trong ngắn hạn không cách nào trừ bầu độc vô dược thắng vị này tên là quái hạt độc vũ vũ sư mới gặp lúc bình thản vô hại lại mang kinh khủng tâm cơ cho xà phục bút kéo dài ngàn hẳn g i ả m tại h ắ n chu tâm c h e trở dưới trôn giấu thật lâu phục bút một k í c h trí mạng chu du tự nhận không phải người ngu tiến vào vạn độc bí phường đến nay như dấm trên băng mỏng cẩn thận liên tục từng bước cẩn thận lại không có thể tưởng tượng đến trước đây đón lấy bọ cảm chứng một khắc này đã rơi vào âm mưu của đối phương bên trong Độc lột ra chu du vào ngoài, lột dược Chu trước ngực c vô vào Du lưng, ra ra phía sau hắn ngoài, ầ một trong tay m thanh sắc bên é n xương loan Hắn một tay nắm chu du vai, xương vai xanh mấy người nô cạo Chu đào. l tay vai, vai một mấy đuốt Du bộ p h ậ nhánh suy n g ĩ nên như thế nào đào. Một bên n thế hạ h Một đào. cây treo khôi lối đầu mối then chốt thuận phong g i a o bày va chạm phản phất đòi mạng nhịp từng bước tới gần đột nhiên chu du trong mắt có động tĩnh mặc dù toàn thân mất cảm giác không thể chớp mắt không thể chuyển động nhưng chỗ sâu trong con ngươi ánh sáng lại lóe lên hai cái người muốn nói chuyện đọc vô dược gặp con vân đạo lập tức lắc đầu không thành không thành không thể để cho ngươi mở miệng ta người này mềm lòng đợi ta xong việc ngươi trở thành nghe lời khôi lỗi muốn nói bao nhiêu câu đều thành hắn theo chu du ánh mắt nhìn thấy ngực đối phương toàn tâm toàn ý lồi bao đột nhiên d ừ n g động tắt lại trần trờ i liên tục độc vô dược móc ra chu du trong ngực cất g i ấ u vật phẩm một b ả n thai lượt túi chẳng lẽ đ â y là độc vô dược vỗ đ u ổ i chữ vật túi trên tay ngươi còn có cái này đ ồ tốt thỏa hai loại bảo vật dâng lên đi ca ca ta chú định một bước lên mây lập tức lại trần trờ không đúng không đúng trên trời sẽ không dứt đĩa bánh lao đệ ngươi sẽ không tiện nghi ca ca bên trong chắc chắn cất dấu hại ta đồ vật hắn nói xong không chút do dự đem túi giải khai l ệ c h cạch rớt xuống một cái nhỏ bỏ cạp độc vô dược một cái nhận ra là kim tiền hạt hay là hắn trước đây đưa cho chu du chứng chứng nợ đi ra cái kia độc vô dược cười ha h a một cái kim tiền hạt một cái kim tiền hạt hắn tự tay muốn đi vớt ve bọ cạp không nghĩ tới bọ cạp nhỏ cảnh giác cực kỳ quay người lại nhảy đến chu du trên thân sau một khắc kim tiền hạt bốc lên đuôi gai hung hăng đâm xuống dưới một cái chu du đau đến đầu giống như là nước da toàn thân mất cảm giác trong nháy mắt như thủy triều rút đi tay chân khôi phục tự do quả nhiên không ngoài sờ liệu bọ cạp nhỏ là giải độc chìa như vậy linh dược giải độc tất nhiên cũng giấu ở chứng chứng n ở ra bọ cạp nhỏ thất bộ độc xa t r ư ở n g cựu tiết bọ cạp hình quyền một quên một trưởng đụng nhau ma sát ra hơi nóng hầm hập bốn phía cây cối thổ địa bị nướng phải khô cạn khô nóng chu du cùng độc vô dược không hẹn mà cùng hướng về lui về phía sau mấy bước cảnh giác nhìn đối phương bốn phía vang lên như thủy triệu bò âm thanh trong bóng tối từng cái to lớn kim tiền hạt leo đến phía trước đem hai người vây tại trung ương bọ cạp nhỏ nhìn thấy nhiều như vậy đồng loại nhanh chóng có đến chu du trong quần áo cất dấu không ló đầu lòng người như tờ giấy một khi nhăn meo đem lính không khả năng sát bằng trí cương lão đệ lao huynh h ổ t hẹn không mặt mũi nào đối với ngươi không thể làm gì khác hơn là giết ngươi giày n ử a táng lấy toàn bộ ngươi t a tình nghĩa đ ộ c vô dược một tiếng gào thét vô số kim tiền hạt như thủy triều phun lên đi chu du lui lại mấy bước vung tay liền làm một cái độc x ả o l ệ c h cạch quái vật khổng lồ rơi xuống đất bọ che ngoại hình vu thú rơi vào bọ cạp trong đám tại chỗ đ ẻ chết bảy tám cái quần quận lấy đứng dậy nhìn xem bốn phía hoàn cảnh xa lạ lại có mấy phần mê hoặc ta như thế nào xuất hiện ở đây sao vũ thú không đúng khổng lộ như thế vu thú ngươi làm sao có thể bên người mang theo đọc vô dược đơn giản không thể tin được ánh mắt của mình nếu quả thật có bảo bối này ta bỏ c ạ p bảo bối liền có địa phương rồi dưới t r ư ờ n g hắn khổng lồ bỏ c ạ p nhóm bình thường đều chăn thả tại giã ngoại săn giết m ạ n h thu to lớn động tính rất lớn dễ dàng bại lộ hành tung trước tiên mấy lần trước bại lộ cũng là bởi vì bị người bắt đến lẹ tẻ bỏ c ạ p vu thú tại chu du ngự làm cho dưới điên cuồng cùng kim tiền hạt đấu thành một đoàn lấy kim tiền hạt độc tính ngang nhau thể tích m ạ n h thu to lớn không thể chịu được mấy lần đuôi gai liền sẽ chết bất đắp kỳ tử có thể vu thú khác biệt đây là vô nhân từ nhỏ bồi dưỡng dị chủng đốt đồ ăn đồ ăn bên trong có độc trúng thi thể bồi dưỡng được cực mạnh tính kháng độc. từng đầu kim tiền hạt kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên như thủy chiều khỏa đẩy vu thú tứ chi tranh đoạt đem đôi u gai đi b ả o vu thú mặc dù đau đến gào khóc lại hung tính đấu pháp một cước giấm chết một đám một ngụm nuốt lấy một đống kim tiền hạt bị vu thú ngăn lại một thời gian giết không được chu du trước mặt độc vô dược sau hai phong tiếng nổ lớn phần gãy tóc gãy dựng lên đ ỗ n g nhiên một cước đôi u bọ cạp đá bay ngăn lại chu du đánh lén cách ba cách ba chu du toàn thân khớp xương nhạy bén biến hóa một đôi tay không nhạy bén như rắn bơi quay chung quanh độc vô dược bốn phương tám hương tập phun r a nuốt vào lấy độc sắt độc vô dược bọ cạp hình quyền cũng không đơn giản mặc dù nhạy bén không bằng nhưng phòng ngự cùng lực đạo đều siêu quần bạc tụy b ề mặt cơ thể hắn như bao phủ một t ầ n g trong suốt sắc ngoài trưởng p h o n g đánh lên đi phá giải độc sắt cũng thẩm thấu không vào trong đột nhiên trụ du đ ỗ n g nhiên hướng phía trước v ọ t tới xương sống như nổi sóng chập trùng ố lượn g hai tay hai chân t r ụ n lại nhìn lại như một đầu đại mãng phá không lấn đến gần nửa người dưới xoắn lấy hai chân hắn chí cương lao đệ ngươi chẳng lẽ không biết thiết thân chiến là ta sở trường lần này đưa tới cửa đ ư n g trách lao ca không khắc khí n ổ ngươi vạy rắn lột ngươi quất người gân rắn. đ a n nói g khi c h u mãn đâm cảnh h u du đục chi khu bên trong. Độc mạng cảnh chi giao biến giờ k h ắ c này chu du l i ề u mạng sẽ rách đục thân cưỡng ép buộc phát ra trung cấp vũ sư sức mạnh đem cái này h áo lót đ ộ c trưởng cảnh giới lột x á t ra độc g i a o ý vị lực lượng toàn thân từ gân xương ra trong thịt bắn ra hắn hơi hơi co vào đầu đủ như bàn xà du động đón lấy tới chu du trong lòng yên lặng gọi bảng hình chiếu thu về hình chiếu đưa lên mục tiêu địa điểm vạn độc bí phượng có hình chiếu công năng ai đ ầ n độn t r è o non lội suối dùng chân gấp rút lên đường một cái thuấn di đến nhà không thâm sao thấu chương xong chương năm trăm m ư ơ i ba trước cửa hiến thư chương năm trăm m ư ơ i ba trước cửa hiến thư vạn dằm đầm lầy hát thủy c u ộ n cuộn nơi đây là vạn độc bí phương chỗ người lạ trở tới gần lục trí cương trước đây đi theo độc vô dược tiến vào như xâm nhập mê c u n g nhiều rất nhiều phần con mới tìm được cửa vào dưới tình huống bình thường không có ai dẫn tiến tùy tiện tiến vào mảnh này đầm lầy chỉ có một con đường chết ở trong đầm lầy đói khát mà chết thì bỏ qua thường xuyên có luyện độc trưởng hung nhân bắt người trở về t h độc hoàn cảnh rất không hữu h lục trí cương hình chiếu từ trên trời giang xuống rơi vào vạn độc bí phường c h ỗ sâu lần này hắn không có đi đường thường mà chết mà là mượn bảng phụ trợ trực tiếp hình chiếu tại môn phái c h ỗ sâu hắn lựa chọn địa điểm là đầm lầy chỗ sâu rất cấm kỵ chỗ độc thái nhạc hành cung người nào dám can đảm s ô n g cung chán sống bắt lấy hắn đưa vào ổ trùng độc trì dám can đảm mạo phạm lão tổ muốn chết thống khoái cũng là yêu cầu xa vời độc thái nhạc hành cung trước quanh năm có tâm phúc đệ tử trông coi tuần hành vừa thấy được chu du xuất hiện lập tức vỡ tổ bảo an p ư ơ n g diện g a đại lộng thế mà bị người một đường xâm nhập hành cung trước động tư phương có thể tưởng tượng được độc thái nhạc biết được về sau nhất định nổi trận lôi đình những người tâm phúc này đệ tử đều biết lao tổ t i n h khí nghĩ tới hình phạt liền dùng mình hận không thể chết sớm t h á t sinh bây giờ chính là chu du chủ thể tưởng nhớ muốn khống chế cái này h á o lót thấy thế lớn tiếng nói nói đệ tử lục trí cương cầu kiến lao tổ có trọng bảo dâng lên nếu như là giả căn nguyện tiếp nhận hết thể kết quả câu nói này vừa ra các đệ tử nhao nhao dừng bước lại lợi này phân lượng có thể so cái gì thể độc đều lợi hại hơn vạn độc bí phường lấy độc võ lập nghiệp đủ loại hình phạt coi đây là căn cơ thế thảm tàn khốc so với đao đ ứ a gia thân càng lớn chúng độc thụ hình người thường thường cầu vừa chết mà không thể được hình dáng tướng mạo đáng sợ sống không bằng chết chu du dám ba hoa tiếp nhận hết thể kết quả rõ ràng chặn lại tài sản tính mệnh liều chết cũng muốn gặp độc thái nhạc đồng dạng đột nhiên có đệ tử nhận ra lục trí cương ngươi không là theo chân phúc mãn luân hộ tống bút bê trung đến tiền tuyến sao như thế nào nửa đường trở về liễu đúng rồi chẳng lẽ ngươi trọng bảo là một thời gian không khí chung quanh khẩn trương lên không thiếu đệ tử một ánh mắt lộ ra tham lam có thể làm độc thái nhạc động tâm bảo bối không nhiều kết hợp lập tức vu tộc xâm lấn bối cảnh đáp án vô cùng sống động ngoại trừ hóa sinh vạn diệu thư bên ngoài còn có bảo vật gì có thể để cho lục trí cương gánh vác lâm trận bỏ chạy xâm nhập hành cùng tội danh đâu tại chỗ không thiếu đệ tử đều là cao cấp võ sư bối phận còn trên phúc mã n luân lập tức tâm nóng không thôi nhanh nhanh cho ta ta thay ngươi giao cho lão tổ không chỉ một đệ tử run dày đưa tay tiến lên thét ra lệnh chu du đem đồ vật giao cho hắn chu du lui lại mấy bước làm ra t ư thái phòng ngự đồ vật ta muốn tự tay giao cho lão tổ cái này đi trông coi hành cung đệ tử cũng là độc thái n h ạ tâm phúc tự nhiên có ưu thế nơi nào sẽ đem hắm một cái tầng dưới chót đệ tử để ở trong mắt bọn hắn trận chiến lấy địa vị của mình quyết tâm chiếm đoạt chu du bảo vật xâm chiếm công lao lao tổ lão tổ ta xuất sinh nhập tử giành được b ả o bối có người còn muốn muốn mất riêng ngài chủ trì công đạo à. một đám tâm phúc các đệ tử nghe vậy biến sắc nếu là kinh động đến độc thái nhạc bọn hắn đều chịu không nổi bọn hắn phóng xuất ra độc sát độc trùng giống như nước thủy chiều vào tới mắt thấy sắc bao phủ chu chu du chu du lớn tiếng gọi nói lao tổ vật này ngoại trừ ta không có người nhìn hiểu ngươi liền không muốn biết ta l ạ như thế nào tới tay lại là như thế nào xác định câu nói này vừa rơi xuống đất hành cung cửa mở ra một cái đại thủ r ố i ra l a n g không bay ra bắt lấy cách chu du gần nhất đệ tử một tay đem xiết thành huyết thủy tất cả lui ra lục trí cương đi vào tâm phúc các đệ tử soát q u ỳ lấy đất đối mặt cái này đại thủ này câm như hến một cái cũng không dám động lại cũng mất mới vừa phách lối cùng tiêu căng chu du tâm đạo quả nhiên độc thái nhạt một mực t ỉ n h dậy đối với hành c u n g phía trước phát sinh sự tình thu hết vào mắt hắn lúc trước không quan tâm là nhận định chu du không có có giá trị bảo vật cũng tại trước mắt ai hiện lên đưa cho hắn không quan trọng thẳng đến chu du lớn tiếng kêu gọi cho thấy giá trị của mình hắn mới đưa tay can thiệp chu du sửa sang lại quần áo đặt chân đi lên bậc cấp chú ý tới quỳ gối bốn phía tâm phúc các đệ tử mặc dù không có quá ngầm đầu thân bên trên tán phát toàn khí cùng c ử u hận lại hết sức rõ ràng rất rõ ràng chu du lần này cử động đem các loại người đắc tội mấy lần hành cung bên trong đen như mực t ừ n g tòa tạo hình đặc biệt đèn đồng đứng lặng nhìn kỹ đến những thứ này đèn đồng cái bệ cũng là rắn độc bọ cạp mấy người độc trùng hình dạng chế tạo cực kỳ tinh xảo ù ngộ cùng n g ủ t ù ngụt cùng ngụt h a n h âm quen thuộc truyền đến nội đồng trong h ữ tinh luyện kịch độc độc tĩnh từ thâm thúy góc tối truyền đến chu du đang suy xét độc thái nhạc người ở phương nào trước mặt đột nhiên sáng lên một mảnh ngũ thải ban lan độc ánh sáng hắn phát ra được độc này ánh sáng rõ ràng là bút bê trung đại phá v u phiên cái kia chút mạo s ư n g vội vàng che khuất hai mắt lao tổ độc ánh sáng thu phóng tự nhiên muốn không tổn thương người liền có thể không tổn thương người đây là cho ngươi chiếu sáng một thanh âm từ trước mặt ngoài trăm bước vang lên ngũ thải hồng quang rơi xuống trong bóng tối hiện lên một ngụm thanh đồng đại đỉnh độc thái nhạc gan vị tại trên chiếc đỉnh lớn hắn dung mạo là ba mươi tuổi trung niên thành thục không già yếu tại âm trầm trong cung điện lại tràn ngập khí ấm áp h chu du ánh mắt rơi vào trên bàn tay của hắn vừa rồi chính là tay này l à g k h n g bót cao cấp võ sư tại chỗ hóa thành huyết thủy lao tổ lần nữa ở đây có bảo vật gì hiến đi lên chu du nghe vậy bước nhanh về phía trước từ trong ngực móc ra phiến đá lao tổ đây là vu la diệp trộm đi trọng tê bộ lạc hóa sinh vạn diệu thư ta xem qua là bản chính độc thái nhạc dương một tay lên phiến đá rơi tới trong tay hắn h i ế p mắt nhìn mấy lần ngẩng đầu ửng ngươi h ọ c được đệ tử trước kia xông qua bất cảnh cùng vũ nhân chém giết tự học đồ đằng nghe được câu này độc thái nhạc ánh mắt lộ xuất mãn ý được nhân tài hắn chỉ vào phi đá hóa sinh vạn diệu thư một hóa ngàn vạn tán lạc tại các bộ lạc khối này là một phần trong đó tuy là bản chính cũng là bản thiếu có giá trị nhưng giá trị có hạn hắn trên giới dò xét chu du nếu có được đến cả bộ bằng lần công lao ta thu ngươi làm nghĩa tử bao trùm mọi người đồ phía trên tương lai vạn độc bí phường phần cơ nghiệp này chuyển cho ngươi tức là chỉ là bản thiếu ân đ ộ c thái nhạc chỉ vào chu du ngươi lại biết được đồ đẳng đối với ta có tác dụng lớn giá trị so với cái này khối phiến đá cảng kỷ trả cao hơn phân từ nay về sau ngươi chính là ta ba mươi tám bên trong đồ có tư cách vì ta thủ vệ hành cung t i ế p thân phục dịch bên trong đúng ồ rồi chính coi cung hành h trong là vừa rồi đám kia đám tâm p c Chu đệ tử. Chu du từ t Du ầ dưới chốt đệ tử nhảy tử t đệ lên rồi ở thành bên trong bên đ g ố ngươi n h là đại dần s n trành đem trực t đem ế p để bạt làm đủ bạt t làm ư ớ ngày Đúng rồi, ngươi n g rồi, thường một mực cùng độc vô dược giao hảo vì cái gì lần này không thấy hắn cùng nhau trở về độc thái nhạc thình lình vấn đạo làm cho chu du đã xuất thân mồ hôi lạnh lão đầu t ử này như thế nào biết tất cả mọi chuyện chẳng lẽ môn phái khắp nơi đều là hắn nhạc tuyến chu du làm ra một bộ bi thương độc lao hinh ám to ta bị ta giết được làm đại sự tất có l ạ i bỏ lục trí cương ngươi vào môn hạ của ta có thể lấy một cái yêu cầu t ấ u trứng xong